t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố đi d m t n g ư ơ i thật muốn đi giúp mũ dâm phi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố đi d m t n g ư ơ i thật muốn đi giúp mũ dâm phi chiến trường chính một phương hướng khác khoảng cách xa xôi hải vực mấy chiếc thuyền lần lượt đứng tại nơi đó mặc dù mấy chiếc trên thuyền đều không có hải tặc cờ nhưng chỉ cần một bộ rất nhiều kính viết vọng liền có thể nhìn thấy trên thuyền đều có ai trong đó trên một con thuyền c ả tạ cụ gì mang theo mấy cái đệ đệ mội mội yên lặng quan sát lấy hòn đảo độc tính mặt khác hai chiếc trên thuyền viêm hacking unty bậy h o à n vãn ô chu bọn người lần lượt ngoi đầu lên xem ra Băng bị băng bách băng cùng hải dâu đen、cái、này tam đại hoàng đoàn hải hải thú hải cái đại tặc tặc tặc tam c ở mộm, dâu ũ về phần ba cái trên biển hoàng đế vì sao không tự mình đến vậy dĩ nhiên là bởi vì mục tiêu quá rõ ràng nếu như bọn hắn thật tới đồ đần đều nhìn ra là muốn ngư ông đắc lợi bất quá ba cái hoàng đoàn trốn ở chỗ này thời gian cũng không ngắn một mực không ý định độc thủ trên thực tế những người này là hù dọa gọ rộng xầy thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn nhưng mà chính là như vậy gọ rộng xầy hiện tại đối đầu băng hải tặc mũ r ơ m lại không cách nào chiếm thượng phong đủ để thấy mũ r ơ m nhóm đáng sợ ba cái hoàng đoàn trước kia nhiều lần cùng mũ r ơ m đoàn giao thủ rất rõ ràng mũ r ơ m nhóm thực lực mà bây giờ lại xem xét lại phát hiện mũ r ơ m nhóm càng thêm kinh khủng đặc biệt là bá tước đỏ gia nhập để mũ r ơ m đoàn trực tiếp cất cánh hiện tại toàn bộ trên đại dương bao la dám cùng nó tranh phong băng hải tặc là hoàn toàn không có cho dù là băng hải tặc dâu trắng cũng, cũng phải đứng dịch sang bên c h ắ c không được hiện tại ai cũng nói mũ dơm phì là tiếp cận nhất v u a hải tặc nam nhân liền lấy mũ dơm nhóm thực lực bây giờ nhìn so với năm đó băng hải tặc dô dơ cũng không kém chút nào uy c ả tạ cu gì, các ngươi làm sao còn chưa độc thủ chẳng lẽ không sợ không cách nào hướng bít mom bàn giao ski ghê ngậm si gà gọi hàng vậy ngươi vì sao không độc thủ chẳng lẽ ngươi có thể cùng dâu đen bàn giao c ả tạ cu gì đ ố i trở về hh ắ c ắ chúng c ta băng hải tặc dâu đen hiện tại lấy phát triển tự thân làm chủ bình thường sẽ không tùy tiện quấn vào đại chiến bên trong lần này dâu đen thuyền trường phái ta đến chỉ là vì quan sát thôi đúng dịp mụ mụ lần này phái ta tới cũng là quan chiến mà thôi hai người nhìn nhau biết rất rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ gì nhưng ngoài miệng liền là không nói viêm hai kinh nhìn không được trực tiếp đâm thủng nói mọi người mục đích lần này đều là muốn ngư ông đ ắ c lợi có cái gì không nói được ngược lại băng hải tặc mũ dơm cũng sẽ không biết tại sao phải sợ nói ra với lại chúng ta trước kia tốt xấu cũng liên minh qua hiện tại lẫn nhau ở giữa làm gì như vậy cảnh giới phải biết chúng ta cùng trung địch nhân là băng hải tặc mũ dơm tại băng hải tặc mũ dơm rơi đài trước đó chúng ta tranh đấu lẫn nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa một câu lập tức để sĩ dịch cùng cả tạ cụ di trầm mặc nói rất đúng đ ị c h nhân của bọn hắn là băng hải tặc mũ dơm mục đích cũng đều là đem băng hải tặc mũ dơm kéo xuống ngựa bởi vì băng hải tặc mũ dơm cho người áp lực quá lớn tại cái này biện cả tranh bá thời đại mũ dơm đoàn độc lĩnh phong tao không thể không khiến người ước ao ghét thị với lại một khi mũ dơm đoàn thành công tìm tới dạp kẹo mũ dơm phải trở thành mới vua hải tặc cái tiếc ò n có bọn hắn chuyện gì cho nên giữa bọn hắn tạm thời còn không phải không cần tranh đấu tương đối tốt mà là hẳn là đoàn kết lại đánh bại băng hải tặc mũ dơm sau đó lại đều bằng bạn sự tranh bá Chỉ bất quá. trước đó nhiều lần thua với mũ dơm đoàn hiện tại lại nhìn thấy mũ dơm đoàn khủng bố như vậy nói thật mọi người trong lòng đều không đầy a cho dù là kín h cũng là như thế trước đó liên minh đều không thể đánh bại mũ dơm đoàn hiện tại mũ dơm đoàn mạnh hơn để bọn hắn như thế đánh thắng được cho nên lưỡng bại câu thương a mạnh liệt yêu cầu mũ dơm đoàn cùng chính phủ thế giới lưỡng bại câu thương lại là một phương hướng khác một chiếc từ hoàng kim chế tạo cự hình thuyền buồm lặng lặng dừng ở trên biển gốt ẻm cỡ dở tỷ dọ dồ đứng ở đầu thuyền yên lặng nhìn về phía phía trước chính chấn động không ngừng hòn đảo tỷ dọ dồ không biết mình vì sao mà hắn muốn tận mắt nhìn xem trận chiến tranh này kết quả cuối cùng đã từng băng hải tặc mũ dơm cho hắn hiện ra khác biệt sinh tồn phương thức hắn hôm nay nhìn như không có thay đổi trên thực tế lại trở nên có nhân tình vị rất nhiều những cái kia vô tội hài đồng tại hắn hoàng kim thành đạt được đối xử tử tế hắn không còn vô tình t ứ c đoạt người vô tội tự do cùng tính mệnh mà một trận chiến này hắn muốn nhìn một chút băng hải tặc mũ dơm phải chăng có thể lấy được thắng lợi cùng chính phủ thế giới là địch tương đương với cùng vận mệnh chống lại thắng liền là chống lại thắng lợi thiên long nhân cái gì liền tất cả đều là cầu thí hắn muốn xem mũ dơm nhóm đất thắng băng h liền để ta xem chính á c ngươi ư c h như tỳ dọ dỗ nói cái này biển cả khổ thiên long nhân lâu vậy không phải không có người muốn phản kháng mà là biết phản kháng cũng vô pháp thủ thắng còn biết trở nên thảm hại hơn dù là hiện tại có quân cách mạng để dẫn dắt chống lại nhưng rất nhiều người cũng không tin quân cách mạng sẽ lấy được thắng lợi càng nhiều người cảm thấy chính phủ thế giới không cách nào chiến thắng nhưng mà nếu như lần này là băng hải tặc mũ dâng thắng lớn như vậy biển đem phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tất cả mọi người sẽ biết chính phủ thế giới cũng không phải là không cách nào chiến thắng vì truy cầu chân chính tự do liền sẽ có người truy tìm băng hải tặc mũ dơ m b ư ớ c c h â n h ư ớ n g chính phủ thế giới cùng thiên long nhân khởi xướng phản kháng mà là một phương hướng khác một cái to lớn cá mập máy móc s ô n g ra m ặ biển cá mập miệng bên trong phun ra một chiếc thuyền hải tặc chính là biến mất đã lâu băng hải tặc cũ ra dmz đoa hẳn cóc nhìn về phía cá mập khó được lên tiếng nói cảm ơn về g ặ p cụ ngươi có thể đưa tiếp h thân tới đây tiếp h thân cảm kích khô cùng như vậy chúng ta cáo tử to lớn cá mập lại đột nhiên truyền đến thanh âm dmz ngươi thật muốn đi giúp mũ d â m phi phải biết ngươi bây giờ vẫn là sẽ ký bù cải thân phận nếu như ngươi tương trợ băng hải tặc mũ dơm liền sẽ hoàn toàn đứng ở chính phủ thế giới mặt đối lập quốc gia của ngươi ngươi băng hải tặc có lẽ đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đoa hẳn cóc lại lắc, lắc mái tóc tiếp thân vô luận làm cái gì đều biết được tha thứ bởi vì thiếp thân thực sự có đẹp máy móc cá mập ngươi còn nói tiếp thân chính mình không phải cũng muốn thoát khỏi chính phủ thế giới sao rõ rệt vì nghiên cứu khoa học kinh phí cùng tài liệu một mực cho chính phủ thế giới cung cấp thành quả nghiên cứu bây giờ lại muốn tự do thậm chí không tiếp mượn tiếp thân cái tầng quan hệ này muốn cùng phi đáp lên quan hệ đừng nói ngươi không hy vọng phi thắng chỉ cần phi thắng ngươi thoát khỏi chính phủ thế giới hy vọng càng lớn hơn người chừng tám r ă m hai mươi l khi chó còn làm ra cảm giác ưu việt tới chừng tám r ă m hai mươi l khi chó còn làm ra cảm giác ưu việt tới lại trở lại chiến trường chính bên này lúc này chiến đấu đã hoàn toàn tiến vào gây cấn giai đoạn trên đảo trực tiếp phân chia thành năm cái chiến trường đều là phí mấy người cùng gõ rột xây vòng chiến về phần mũ dơm đoàn những người khác cùng chính phủ thế giới quân đội chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc không có cường giả tọa chấn chỉ huy quân đội tại mũ dơm nhóm trước mặt căn bản vốn không đủ nhìn cũng may mũ dơm nhóm đều không phải là người hiếu sát không phải những n à y tàn binh bại tướng đều sẽ toàn bộ biến thành thi thể tiếp đó chỉ cần đem gõ rột xây đánh bại liền có thể lấy được hoàn toàn thắng lợi mà gõ rột xây tựa hồ đối với quân đội chiến bại không ngạc nhiên chút nào chỉ ở yên lặng chờ đợi viện quân đến có lẽ tại gò rơ sẩy trong mắt những n à y quân đội đều là phế vật c ắ n bã chỉ có giờ en trộn như thế viện quân tài năng chân chính đưa đến tác dụng bất quá bọn hắn có thể hay không chống đến viện quân đội tới đây cũng là cái vấn đề lúc này năm cái chiến trường tất cả đều đang phát ra chấn thiên động địa động tĩnh cả hòn đảo nhỏ cũng một mực tại run run d à t h o á t nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm rán g vẻ biển động cũng tại không ngừng quần quận hình tượng cực kỳ khủng bố c ắ t c ù n g tóc xoăn trắng lao nhân qua không biết bao nhiêu chiêu theo đối thoại tóc quân lão nhân p ư ơ n g thức chiến đấu quen thuộc các cũng hoàn toàn tiến nhập trạng thái không ngừng tìm kiếm lấy tóc xo x tóc xoăn trắng lao nhân tại c ặ t nơi này ăn thiệt tỏi không ít thương thế trên người không ngừng gia tăng thoạt nhìn có chút thê thảm đương nhiên tóc xoăn trắng lao nhân thực lực cũng là rất mạnh thường thường còn có thể cho c ặ t đến một cái phản kích cũng tương tự có thể đem c ặ t đả thương nhưng so sánh dưới c ặ t nhận đến tổn thương vẫn là nhỏ đi rất nhiều theo thời gian từng giây từng phút trôi qua tóc xoăn trắng lao nhân có chút không chịu nổi lại thế nào mạnh cuối cùng cũng là lao nhân tại thể năng phương diện sai lầm sức chịu đựng cũng không đủ khả năng mấu chốt nhất là đối thủ là cặp dạng này cừng giả tóc xoăn trắng lao nhân muốn có chỗ giữ lại là hoàn toàn cứ như vậy tiêu hao thế nhưng là cực lớn các đương nhiên tiêu hao cũng rất lớn nhưng cùng so sánh coi như tương đối bông u lỏng không hổ là đem mũ rơm phì dạy dỗ người thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng muốn đánh bại ta là không thể nào ta thế nhưng là im đại nhân trung thành nhất bộ h ạ ta làm sao có thể thua ngươi tóc xoăn trắng lao nhân nghiêm nghị gào thét ha ha khi chó còn làm ra cảm giác yêu việt tới cắt lại cười lạnh nói không riêng gì các ngươi gọ rộp s ẩ y chúng ta còn muốn đánh bại các ngươi thiên long nhân thần cũng liền là của ngươi im đại nhân một cái chỉ dám trốn ở phía sau màn cho tới bây giờ không dám ló đầu đồ hẻ nhát chúng ta làm sao lại sợ người như vậy ha ha ha ha nói khoác không biết ngượng chỉ bằng các ngươi những p h à m nhân này còn muốn đánh bại trí cao vô thượng im đại nhân đơn giản khiến người ta cười đến r ụ n g răng không tin vậy chúng ta rửa mắt mà đợi bất quá trước lúc này trước tiên đem các ngươi cái này nắm cái cho săn đánh bại lại nói cắt nói xong song đao hướng về phía trước một trạm hai đạo trạm kích c u ố n theo sóng xung kích thẳng đến tóc xoăn trắng lao nhân trên đường đi đem hòn đảo mặt đất trực tiếp xé nát nước biển cũng đi theo bừng lên tóc xoăn trắng lao nhân sắc mặt khó coi bành trướng xong quyển quấn quanh lấy b ậ sổ sổ cụ đối hai đạo trạm kích đôi cứng nhưng mà nắm đấm cùng c h ạ m kích sắp va chạm lúc c h ạ m kích lại đột nhiên cùng sóng xung kích tách rời sóng xung kích tiếp tục hướng phía trước cùng tóc x o ă n trắng lao nhân nắm đấm ẩm vang đụng vào nhau mà hai đạo c h ạ m kích phân biệt rẽ ngoặt chuyển đến tóc x o ă n trắng lao nhân phía cạnh c h ạ m kích vậy mà sẽ rẽ ngoặt tóc x o ă n trắng lao nhân trứng mắt dứt khoát đem q u y ề n vừa thu lại hai đạo sóng xung kích lập tức đem hắn hướng phía sau trùng kích bất quá cũng bởi vậy hắn thành công tránh đi hai đạo rẽ ngoặt trạm kích đánh lén lại nhìn mình vừa rồi chỗ đứng mặt đất đã sớm bị hai đạo rẽ ngoặt trạm kích chém vỡ nát nước b i ể n phảng phất suối phun đồng dạng v â â n ra có thể thấy được cái này hai đạo c h ạ m kích lực lượng là kinh khủng bực nào hắn sở dĩ lựa chọn tránh đi hai đạo c h ạ m kích cũng là bởi vì c h ạ m kích bên trên quấn quanh lấy kinh khủng hạ ủ sổ cụ nếu quả như thật bị c h ạ m kích đánh trúng không chết cũng là trọng thương còn không có kết thúc ca hiện tại cũng không phải thở phào thời điểm c á t thanh â m lại đột nhiên từ khía cạnh văng lên tóc xoăn trắng lao nhân biến sắc vô ý thức hướng phía cạnh lăn một vòng quay đầu lại thoáng nhìn một cái thiệm điện phân thân trêu tức đứng tóc xoăn trắng lao nhân vừa h i ể u được phía sau liền nhảy lên ra hai cái thiệm điện phân thân đem hai cánh tay của hắn d ự n lên hoàng bét tóc xoăn trắng lao nhân vội vàng dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tranh thoát nhưng lại cảm giác phía sau lưng một mảnh lạnh bước thế là lại tranh thủ thời gian tại mặt đất lăn một vòng thành công tránh đi một thanh từ sau tâm đâm tới hát đao các i ê n lặng thu đao dùng tiếp lối ngựa khí nói ra thật đáng tiếc kém chút liền đem ngươi đâm lạnh t ấ u tim ngoài m i ệ n g nói xong đáng tiếc nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẽ tiếp lối ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ tựa hồ đùa giỡ tóc xo Cắt、cái ắ t c này hôn đản rõ ràng thành thạo điêu luyện vẫn luôn chưa xuất toàn lực hoàn toàn đem hắn lao nhân này khi khỉ đ u ồ n g địch bất quá tóc xoăn trắng lao nhân tựa hồ lại nhìn ra chút cái gì cắt ly dùng trái cây năng lực lấy được phương diện tốc độ ưu thế cho nên vừa rồi đột nhiên ra tốc phía dưới mới khiến cho hắn trở tay không kịp mà về mặt sức mạnh cắt không biết là có chỗ giữ lại vẫn là lực như chưa đến tựa hồ so trước đó lực lượng phải suy yếu rất nhiều có lẽ cái này cắt cũng không giống thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng hiện tại nhẹ nhàng chỉ là giả vờ giả v ị cho ta tạo thành áp lực tâm lý thậm chí không tiếp dùng trái cây năng lực gia tốc chỉ là vì cho ta tạo thành hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện giả tượng. mà trên thực tế các tiêu hao cũng cực lớn thậm chí khả năng đều sắp không chống đỡ nổi nữa tóc xoăn trắng lao nhân nhịn không được suy đoán nhưng lại không dám xác định bất quá hắn cũng không phải sợ đầu sợ đ u ô i người đã có hoài nghi vậy liền đi nghiệm chứng tốt thế là hắn đột nhiên hô lớn ngươi hôn đản này khinh người quá đáng ta l i ề u mạng với ngươi nói xong thân thể đột nhiên bành trướng cả người đột nhiên nổ cao hai mét toàn thân cơ bắp cũng biến thành cổ trướng một khí thế c ổ n g d ã cũng đi theo phát ra cả xứ sở nhưng vẫn là lựa chọn chủ động công kích chỉ thấy hắn bước nhanh hướng về phía trước vọt lên song đao trước người giao nhau thành thập tự quen thuộc thập tự cảm xạ di lại lần nữa đánh ra mà tóc xoăn trắng lao nhân lần này cũng không có lựa chọn t r á n h né to lớn nắm đấm ngang nhiên đánh tới hướng thập tự c h ạ m kích chỉ nghe phịch một tiếng nổ v a n g thập tự c h ạ m kích vậy mà tại chỗ nổ nát vụn cắt lập tức kinh ngạc nhưng to lớn nắm đấm vẫn như cũ hướng về phía trước thành công nện ở cặp c h i n thân cắt lập tức như như đạn pháo hướng về sau bắn ngược dọc theo đường phá hủy một mảng lớn núi đá cây cối phản phất bao quá cảnh tóc xoăn trắng lao nhân xưng sở sau đó lập tức cười ha hạ ha ha hà thì ra là thế xem ra ta đoán chúng ngươi tiểu gia hỏa này không được a chừng tóc xoăn trắng an tâm đi chết đi chừng tám trăm hai mươi sáu tóc xoăn trắng an tâm đi chết đi cắt cật lao sư mũ dơm nhóm lập tức tất cả giật mình tất cả mọi người không nghĩ tới mới vừa rồi còn chiếm thượng phong cắt vậy mà đột nhiên bị đánh bay bất quá mọi người cũng nhìn thấy cái này tóc xoăn trắng lao nhân cũng là đột nhiên b ộ t phát xem bộ dáng là muốn toàn lực xuất thủ hy vọng cắt không có việc gì x o á t cắt đem mình từ đống loạn thạch rút ra cổ xoay đến khanh khách vang hô một quên này chữa khỏi xương cổ của ta bệnh thật sự là đã tạ cắt đâu đây là máu mở miệng ha ha ha người đừng cho ta lắp tóc xoăn trắng lao nhân lại cười to nói ta đã xem thấu ngươi ngươi tiêu hao còn lớn hơn ta đoán chừng trước đó giết giặc ủ cựu d i ậ t huy liền hao phí rất nhiều cùng ta đánh về sau tiêu hao tiến một bước tăng lớn bây giờ ngươi đã làm miệng cọp ngăn thỏ chỉ cần ta tăng lớn chuyển vận đều có thể đem ngươi đánh thành thịt nát ai nha ai nha lại bị ngươi xem thấu thật sự là quá tệ đâu đúng không vậy ngươi giác n ộ a ta nhất định phải giết ngươi ngươi người này quá nguy hiểm giữ lại sẽ chỉ đối im đại nhân bất lợi chết sớm sớm tốt có đúng không vậy ngươi tới giết đi ta nha cắt một bộ ta bị ngươi xem thấu cho nên rất bất đắc d i dáng vẻ nhưng cũng bắt đầu hễ v ả n h áp còn giống như là làm vận động nóng người đồng dạng vặn vẹo vô neo eo thoạt nhìn hoàn toàn không có khẩn trương cảm giác nguyên bản lo lắng mũ dơm nhóm lập tức xứng sở sau đó lập tức liền không lo lắng cắt là ai đó là bọn họ tất cả mọi người lao sư bọn hắn đ ố i cắt không thể quen thuộc hơn được cắt phải chăng cần trợ giúp bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hiện tại cắt nơi nào có nửa điểm cần trợ giúp ý tứ liền ngay cả tóc xoăn trắng lao nhân cũng có chút đem không cho phép bởi vì cắt biểu hiện được quá dễ dàng vạn nhất gia không đúng nhất định là trang tóc xoăn trắng lao nhân đột nhiên trở nên khẳng định bởi vì cắt làm vận động nóng người thanh đao cắm trên mặt đất b u ô n g tay thời điểm ngón tay đều cứng ngắt lại nơi nào có nửa điểm nhẹ nhõm bộ dáng hiện tại còn làm bộ cho ngón tay tập thể dục đây là m u ố n thừa cơ khôi phục ca cho nên không thể đợi thêm nữa vậy ngươi liền lấy mệnh tới đi tóc xoăn trắng lao nhân gào thét một tiếng một cước đạp nát mặt đất cả người tại chỗ biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở cắt đỉnh đầu to lớn nắm đấm cuốn theo lực lượng kinh khủng ầm vàng đèn xuống bất quá c ặ t chỉ là hơi chừng lên mí mắt đúng là thờ ơ mắt thấy năm đấm khoảng cách đầu không đến mười cm c ặ t vậy mà trở nên lóe lên sau đó mười phần đột nhiên biến thành một cái t h i ể m điện phân thân thậm chí ngay cả cắm trên mặt đất đào cũng không cần đây là bản thể cùng phân thân biến hóa vị trí hỏng bét tóc xoăn trắng trong đầu của ông lão đột nhiên vang lên câu nói này sau đó chỉ cảm thấy hậu tâm đau xót một thanh cánh cửa cự cử kiếm vậy mà xuyên thủng bộ ngực của hắn cự kiếm bên trên còn có điện quang lấp lóe kịch liệt dòng điện đem vốn nên phun ra ngoài huyết dịch đều điện ngưng kết là môn này tấm cự kiếm không biết lúc nào đã không tại các ắ t phía phải không sau a luôn vẫn m thanh t h nhâm à y c n c tại sao lưng vang lên trên thực tế thực lực của chúng ta cơ hồ là chia năm năm dù là ta đem hết toàn lực hao tổn ngươi nhiều nhất cũng là sáu mươi tư mở chúng chi ta g i ế t rồi dù cựu giải x á t thực tiêu hao không nhỏ ta không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhàng nhưng ta lại không có trong tưởng tượng của người tiêu hao lớn như vậy người quá mức tự cho là đúng bước vào bẫy rập của ta cũng là tất nhiên cho nên an tâm đi chết đi nói xong đột nhiên quáy cánh cửa cự cử kiếm tóc xoăn trắng lao nhân chỉ cảm thấy ngực một trận nói nói h túi đầu liền thấy ngực bị cự kiếm khuấy lên một cái to lớn lỗ thủng máu tơi ư như là thác nước vẩy xuống dù là cự kiếm bên trên còn có kịch liệt dòng điện huyết dịch cũng không kịp đứng kết hình tượng quả nhiên là huyết tinh vô cùng、Phúc. cắt đem cánh cửa cự cử kiếm rút ra người cùng kiếm rơi xuống trên mặt đất c h ỉ bất quá cắt cũng đi theo lảo đảo một cái cuối cùng vẫn là nhịn không được một ngụm lao hết u y phút tới sắc mặt cũng biến thành mười phần tái nhợt vừa rồi đón đỡ tóc xoăn trắng lao nhân một cái kia trên thực tế cũng không nhẹ nhàng cắt một mực kìm nén không có thổ hết u y liền là nghĩ đến tiếp tục hướng dẫn tóc xoăn trắng lao nhân hiện tại thì là rốt cục chống đỡ không nổi cũng may tóc xoăn trắng lao nhân cũng nhất định phải chết Phanh! nhân ném xuống đất, nguyên bản bành trướng thân thể cũng trong nháy mắt thu nhỏ lao xoăn trắng ném xuống nguyên bản trướng cũng trong Tóc đất, mắt Gò còn lại bốn cái lao nhân đều là s ứ c sở cuối cùng đều không nói gì chỉ là nhìn thật sâu tóc xoăn trắng lao nhân phía sau lưng lỗ hồng một chút cuối cùng thu hồi ánh mắt lựa chọn tiếp tục chiến đấu mà mũ rơm nhóm lại là hưng p h ấ n lên bởi vì cắt lấy được thắng lợi cắt đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ cũng may mạ gì đúng lúc xuất thủ sử dụng nghiệm lực đem c ặ t song đao cùng cánh cửa cự kiếm đều kéo đến bên người còn tợ cũng tranh thủ thời gian chạy tới cho c ặ t trị liệu bất quá cắt lại dẫn đầu nhìn về phía dô bin cùng nhỏ cá rồn lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm ta trở về ân vất vả Muốn đều nói trách cứ cắt đều nói không ra miệng, chúng u ố i chỉ ta h ể c năm d cái không phải đồng bạn chỉ là im đại nhân trung thành nhất nô bục vì im đại nhân chúng ta chết cũng không tiếc với lại các ngươi không hiểu im đại nhân cường đại im đại nhân sẽ không để cho chúng ta chết tóc thẳng dài màu trắng lao nhân lại nói lấy không giải thích được lo nghe vậy lập tức trầm m ặ t xuống hắn có lẽ minh bạch bạch dài thẳng lao nhân nói là có ý gì im đại thiên long nhân xem ra là thần có lẽ không chỉ là tuổi thọ dài thực lực cường đơn giản như vậy khả năng còn có thần kỳ năng lực thì như tái tạo lại toàn thân là trái ác quỷ năng lực vẫn là cái gì khác sao không hiểu rõ có lẽ chỉ có thật c ù n g im sau khi chiến đấu mới có thể biết mà lúc kia cũng là quyết chiến thời điểm đến tột cùng là cái gì có thể rửa mắt mà đợi mũ d ơ m đoàn còn sẽ không sợ không biết chi vật chứng tám trăm hai mươi bảy tóc thẳng dài màu trắng một vê ba m i ệ u sát hiện trường chứng tám trăm hai mươi bảy tóc thẳng dài màu trắng một vê ba m i ệ u sát hiện trường dùm lò s á t sinh cao tần giao giải phẫu gậy mạc v ạ i lò không ngừng xử suất ổ t ệ ổ t ệ no mi chiêu thức tại thủ thuật của hắn trong không gian hắn có thể tự do tự tại thao tác hắn liền là giải phẫu trong không gian thần bất quá cái này cũng muốn nhìn thực lực của đối thủ tóc thẳng dài màu trắng lao nhân hiển nhiên thực lực mạnh từ đầu đến giờ đều là tay không tất sát mỗi lần đều là đón đỡ lò công kích trên cơ bản liền không có tiến hành qua tranh né nhưng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân lại không có nhận đến quá nhiều tổn thương lọ mỗi một chiêu rõ rệt có thể đối hại quân đại tướng cấp bậc cường giả tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng ở tóc thẳng dài màu trắng trước mặt lao nhân những chiêu thức này phảng phất đều trở nên một chút tác dụng cũng không có cùng so sánh lọ thì là nhiều lần nhận đến tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cường thế đa kích dù là thường xuyên sử dụng lò sát sinh chuyển đổi vị trí của mình nhưng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ rất mạnh với lại tốc độ rất nhanh rất dễ dàng liền bắt được lò tung tích sau đó thoáng hiện đến lò bên người, lại bạo lực chuyển sau một quãng thời gian lọ thương thế cũng bắt đầu tăng thêm mặc dù so sản dị cùng gì bệ tình huống muốn tốt nhưng cũng chỉ là nhờ và ổn tệ ổn tệ no mi cường đại lọ bây giờ có thể làm được vẫn chỉ là rằng c o tận lực kéo dài thời gian bất quá đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu bởi vì tóc xoăn trắng lao nhân chết tóc thẳng dài màu trắng lao nhân chuyển vận lực lượng bắt đầu rõ ràng tăng lớn tiếp tục như vậy nữa lọ muốn không chịu nổi chính hưởng thụ lấy rô bin gối đùi cặt cũng nhìn thấy lọ quất cảnh bất quá cặt hiện tại thương thế cũng không nhẹ tạm thời cũng vô pháp đi hỗ trợ với lại lấy lọ lỏng tự trọng đến xem đoán chừng là rất không hy vọng bị c như vậy biện pháp duy nhất chính là cho lò tìm giúp đỡ lò có thể không bị thay thế trận nhưng hắn rõ ràng không phải tóc thẳng dài màu trắng lao nhân đối thủ cho nên tìm một hai cái thực lực tương đương giúp đỡ cũng không có gì không đúng thế là c ặ t cùng d o u bin l i ế n nhau d o u bin lập tức minh bạch c ặ t ý nghĩ lập tức xử x u ấ t trái cây năng lực sản dị cùng dị bệ trên bờ vai lập tức xuất hiện một cái và miệng cũng không biết d o u bin nói cái gì sản dị cùng dị bệ lập tức liền nhào về phía lò chỗ vòng chiến lò lúc này chính gian nan ứng phó tóc thẳng dài màu trắng lao nhân càng thêm hung manh đà kích t cũng là tại lúc này một đạo điện quang xuất qua màu đen d à i ra quét về phía tóc thẳng dài màu trắng lao đầu người tóc thẳng dài màu trắng lao nhân tựa hầu ngờ tới loại tình huống này không chút hoang mang nâng lên cánh tay nhẹ nhàng tiếp nhận dày ra màu đen công kích bất quá một cái la mập mạc cũng bọt tới trước mặt một cái chính quyền thẳng đến tóc thẳng dài màu trắng lao nhân ngực tóc thẳng dài màu trắng lao nhân vẫn như cũ không chút hoang mang một cái tay khác dối ra tùy tiện tiếp nhận cái này chính quyền lò s ư n g sở mặc dù không biết hai vị này đồng bạn vì sao đột nhiên xuất thủ nhưng cái này thời cơ tốt nhưng không thể bỏ qua k a d u n sóng sung kích động ủy khóc đột nhiên đâm ra thành công xuyên qua tóc thẳng dài màu trắng lao nhân bụng dưới một cỗ ba động đột ngột từ tóc thẳng dài màu trắng lao nhân trong cơ thể truyền ra khiến cho tóc thẳng dài màu trắng lao nhân toàn thân chấn động khỏe miệng lập tức chảy ra màu tươi a tóc thẳng dài màu trắng lao nhân đột nhiên hét lớn một tiếng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngoại phóng toàn bộ triển khai lập tức đem lò sản dị cùng dị bệ bắn bay cả người khí thế thoạt nhìn cực kỳ khủng bố l s à n dị cùng dị bệ lăn trên mặt đất vài vòng sau thành công dừng lại tranh thủ thời gian nhìn về phía tóc thẳng dài màu trắng lao nhân lúc này tóc thẳng dài màu trắng lao nhân khỏe miệng mang theo máu tươi nhưng cả người lại không có bất kỳ cái gì thụ thương dáng vẻ bụng dưới vết thương tại chỗ cầm máu nếu như không phải còn có thể nhìn thấy vết máu còn tưởng rằng mới vừa rồi bị đâm xuyên là cái ảo giác kẻ như vậy không khỏi thật là đáng sợ dị bệ đương ra vợ lách liệt đương ra các ngươi loạn đ ú n g tay cái gì lò thuận miệm phàn nàn chạ phản gà ngươi cái tên này nếu như không phải chúng ta xuất thủ ngươi đón chừng liền bị đánh chết hiện tại còn cậy mạnh cái sản d ĩ nhịn không được đậu đen do muống ha ha ha ha sao trộn ngươi một v một thật sự là thật có lỗi đ â u bất quá thời gian không chờ người vẫn là mau đem địch nhân đánh ngã lại nói với lại chúng ta xuất thủ cũng không phải là không có thu hoạch tối thiểu ngươi vừa rồi t h ư ơ n g tổn tới địch nhân đừng nhìn đối phương hiện tại không có chuyện gì bộ dáng theo ta thấy tuyệt đối là bị thương nặng dị bệ thì là cười nói trọng thương lò cùng sản d ĩ lại đem tóc thẳng dài màu trắng lao nhân dò xét ngửa này một điểm cũng nhìn không ra trọng thương bộ dáng dị bệ đến cùng chỗ đó nhìn ra tóc thẳng dài màu trắng lao nhân bị thương nặng các ngươi thật sự là rất tốt ta lại đem ta thương tổn tới trình độ này băng hải tặc mũ dơm uy hiếp s á c thực rất lớn trách không được im đại nhân nói muốn trước diện chiếc đèn này đâu đã như vậy ta lưu các ngươi không được đều đi chết đi tóc thẳng dài màu trắng lao nhân tựa hồ thật nổi giận con mắt đều trở nên đỏ như máu chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào móc ra một thanh m g t kiếm lưới kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt một đạo quan g mang cơ hồ muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt mà tóc thẳng dài màu trắng lao nhân thì là thoáng hiện đến lò bên n g mũi kiếm đâm thẳng lò tim keng cũng may lọ đúng lúc dùng quỷ khóc ngăn lại nhưng như cũng bị to lớn lực đạo s ả n dị biến sắc nhưng mà không đợi s ả n dị kịp phản ứng lập tức một trận dùng mình thế là lập tức nguyên tố hóa chỉ bất quá động tác vẫn là c h ậ m một chút một chân phá không mà đến lập tức đem s ả n dị quét bay tiếp theo một cái chớp mắt một nắm đấm đã đến dị bệ trên bụng dị bệ tại chỗ nôn ra máu cả người như như đạn pháo bay ra ven đường phá hủy vô số núi đá cây tối mai cho đến ba trăm mét có hơn mới khó khăn lắm dừng lại mũ r ơ m đoàn mọi người tại chỗ liền sợ ngây người phải biết dị bệ lò cùng sạn dị ba người thực lực thế nhưng là cực mạnh ba người liên hợp lại cho dù là hải quân đại tướng đều muốn bị ngược mà bây giờ cái này tóc thẳng dài màu trắng lao nhân một trận buộc phát dưới ba người vậy mà không hề có lực hoàn thủ hơn nữa còn là bị xuống đất ă n tỏi rồi bị xuống đất ă n tỏi rồi ha s à n gì chạm p h á n gà d ì bệ không có sao chứ có tờ ở sổ cùng nã mỹ nhát gan tổ ba người vội vàng lo lắng hô cái khác đồng bạn cũng là lo lắng không thôi nhưng lại không biết nên làm cái gì khu khu cụ nã mỹ s à n ta không sao ta còn muốn mỗi ngày làm cho ngươi hái tâm bữa sáng đâu làm sao có thể tùy t i ệ n chết sán d ì chật vật bò lên bất quá cổ có chút lệch ra tựa hồ là chỗ đó x ư ơ n g cốt gây mất mệnh của ta thế nhưng là rất cứng lúc trước mắc phải bệnh nan y cũng chưa chết ai có thể giết chết ta lò cũng là bước chân lạo đ ả o khu khu khu một quyền này thật mạnh gan của ta đều muốn bị nệ giết ra dị b ệ mặt không đổi sắc nói x o n g đáng sợ lời nói xem ra ba người coi như bình an bất quá tình huống cũng là cực kỳ nguy cấp không ngoài dự liệu lời nói khẳng định bị thương rất nặng mà bây giờ lại không cách nào tiến hành cứu chữa tóc thẳng dài màu trắng sắc mặt lão nhân từ đỏ biến thành đen cái này cũng chưa chết sao mệnh còn thật cứng quá b gì, gì rất hiển nhiên nói chuyện chính là cắt đã cắt nói như vậy cái kia tất nhiên liền là như thế nói cách khác cái này tóc thẳng dài màu trắng lao nhân sở dĩ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy là bởi vì tiến nhập buộc phát trạng thái mà cái này buộc phát trạng thái là có thời gian hạn chế như vậy liền dễ làm may chết hắn m a i đến hắn buộc phát trạng thái kết thúc mới thôi với lại tại buộc phát trạng thái lúc kết thúc cũng là suy yếu nhất thời gian có thể thừa cơ tiêu diệt hắn nghĩ thông suốt điểm ấy sàn di lọ cùng dí bệ ba người lập tức không cảm thấy mệt mỏi trên mặt đều mang không có hảo ý t i ế u d u n g sau đó bắt đầu từ ba phương hướng vây quanh tóc thẳng dài màu trắng lao nhân tóc thẳng dài màu trắng sắc mặt ông lão cũng không tốt nhìn hắn không nghĩ tới bị các khám phá tự thân tình huống thế cục lập tức trở nên không ổn hiện tại ba tên này rõ ràng là muốn kéo dài thời gian với lại ba tên này mệnh rất cứng m u ố ngoài t r o n t g ra mấy dị an mi tơ ba cái này thực lực của hai người cũng không kém nếu như đột nhiên xuất thủ cũng có thể đánh một trở tay không kịp quả nhiên mũ dơm nhóm người vẫn là nhiều hải quân cùng lục quân đều là phế vật vậy mà một cái cũng không có lưu lại thậm chí dù kiệu dịch cùng xạ xô bị kỳ đều đã chết cái này cũng dẫn đến tình huống càng thêm khóc ổn đáng chết Ít cùng cụ dọ phụ gì thế nào còn chưa tới giờ e n c h ổ đâu bọn hắn tới chỗ nào đáng tiếp tóc thẳng dài màu trắng lao nhân không biết ít cùng cụ dọ phụ gì căn bản không muốn tới hiện tại cũng tìm được không đến lấy cớ ngoài ra giờ e n c h ổ đã bị ngăn lại trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đổi tới lúc này mũ dơm đại thuyền đoàn cùng giờ e n c h ổ hải chiến còn đang tiến hành nhỏ hạ c ẹ t nương t ự theo một tay laser cùng một tay kiếm thuật đơn thương độc mã đem mũ dơm đại thuyền đoàn đệ lên á n h họ lầm bật c rất nhiều tạm binh cũng trực tiếp nhận cơm hộp lúc này bắt t ổ lơm mèo ca vẽ đi các loại người mới biết cái này cái gọi là giờ en trộn là n g h ư ê u bức ư ờ n g nào nếu như không phải bắt t ổ lơm mèo bằng vào bạ gì bạ gì no mi năng lực bảo hộ lấy người cùng đội tuyển đoán chừng sớm đã bị nhỏ hạ kẹt dết xuyên chẳng qua trước mắt tình huống này đoán chừng dết xuyên cũng là chuyện sớm hay m u ộ n tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta sắp không chịu được nữa ai ô một bên đánh lấy đẹp dù sấn cả n ổ n công kích một bên lo lắng hô vì mũ dơm láo đại chúng ta có thể kéo r i ê n nhất thời là nhất thời không thể để cho ra hỏa này tùy tiện đi trợ giút không phải mũ dơm lao đại bên kia sẽ rất không ổn ta mang t ổ n tạ tờ tạ dũng sĩ xông một đợt leo mang theo lũ tiểu nhân xông tới bất quá nhỏ hạ kẽ một cái laser đánh tới trực tiếp đem lũ tiểu nhân nổ bay cũng may tránh né đúng lúc mới không người chết loại thời điểm này h ẳ n là để cho chúng ta cự nhân đến đều tránh ra hạ dù i n mang theo đổ gì cùng bở rộ gì đứng ở phía trước toàn thân lập tức cấp v h lên khí thế cường đại vũ khí đột nhiên hướng về phía trước v u n g ra ba đạo to lớn sóng xung kích lập tức bao trùn vùng biển này sợp hóc kẹo bạn ba đạo sóng xung kích còn chưa tới nhỏ hạ k á c s trước mặt lập tức bị ba đạo laser dẫn bạo chỉ thấy trong khoang thuyền lúc này vậy mà lại đi ra hai người hai người kia cũng không thể quen thuộc hơn được hai người đều là trẻ con bộ dáng cũng là tóc trắng hát vũ lại là cỡ nhỏ thì dẻm dẹp cùng bạo chúa cù mạ lần này bắt tố lập nhau bọn hắn rốt cuộc h i ể u rõ tới đáng chết đây là chính phủ thế giới nghiên cứu ra được người cải tạo sao lấy ổ cạ sẽ ký bụ cải là nguyên mẫu hẳn là ra cường phiên bản họa xỉ phịt sợ tạ chúng ta căn bản đánh không lại a chỉ bất quá bây giờ muốn chạy trốn cũng khó nguyên bản một cái nhỏ h ạ k ẹ t liền khó đối phó hiện tại lại thêm một cái nhỏ nữ đế cùng nhỏ bạo chúa c u m a nghĩ như thế nào đều trốn không thoát nhưng là mũ rơm đại thuyền đoàn tại sao có thể bởi vậy đoàn gì đâu ta nghĩ đến t â y cải bắp ngươi bây giờ lập tức đi ngủ sau đó chúng ta đem ngươi ném qua đi dạng này chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống bà tổ t lợn mẹo đề nghị ngươi tên hốn đàn b ả o gà đầu n g ư ơ i muốn đem đệ nhất thế giới mỹ nam tử làm m g ồ i n h ư sao c ả vẹn điệp măng to ngươi nói gì thế ngươi tranh thủ thời gian ngủ chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi ai hắn mèo tín a ngươi đều phải đem ta ném qua đi ta làm sao có thể ngủ ha ai đến một cái đem cây cải bắp đánh n g ấ t xịu ngươi hốn đ à n lại muốn dùng bạo lực cả vẹn điệp còn không có m a n g s o n g a ieo trực tiếp dùng một cái khăn tay bưng kín cả vẹn điệp m i ệ n g mũi cả vẹn điệp còn không có phản ứng kịp lập tức liền đã hôn mê đi ngươi a ieo lập tức liền đem hôn mê cả vẹn điệp hướng nhỏ hạ kẽn ba người đã đánh qua bắt tố lợt mẹo cũng phối hợp mở lớn bình t r ư ớ n g đem tất cả mọi người bảo vệ nhỏ hạ kẽn nhỏ nữ đế cùng nhỏ bạo chúa cũ mạ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra Má hôn mê cả vẹn địch liền đã tại giữa không trở mặt cả người mang theo nụ cười quỷ dị tây dương kiếm nhanh chóng rút ra cả người vẹo một tiếng biến mất trong chớp mắt ngay tại quân h ạ n bên trên dạo qua một vòng những cái kia phụ trách lái thuyền hải quân nhao nhao ngã xuống đất nhỏ hạ kẹt ba người trên thân cũng nổi lên huyết hoa h á ha ha ha ha xuất hiện xuất hiện các ngươi những n à y cộ nạ sẽ ký bù cải vĩnh viên không biết ngủ cây cải bắp là cái như thế nào ác ma h ả o h ả o tiếp nhận ác ma tẩy lệ à. bạt tổ lợn cười ha hả nhỏ hạ kẹt ba cái tựa hồ hiểu được bất quá trên mặt nhưng cũng xuất hiện nụ cười quỷ dị siêu siêu siêu Cạ v ẹ nếu đi lại như ớ ngủ nhỏ cả vện đích t cũng đánh không lại nhỏ hạc s ba người cái tia mũ dơm đại thuyền đoàn lần này đoán chừng thật phiền thoái có lẽ hẳn là cân nhắc đem cả vện đích vứt xuống những người còn lại chạy trước đường lại nói đang tại mọi người còn ở lại chỗ này dạng mỗi lúc c ả vẹn điệp đột nhiên bị đập tới sau đó c ả vẹn điệp một cái xoay người vừa vặn rơi vào bình t r ư ớ n g bên trên d o a đến mọi người giật nảy mình c ả vẹn điệp cũng bởi vậy phát hiện mọi người sau đó tây dương kiếm thật nhanh hướng mọi người đâm tới ra hòa này ngủ t i ế p đi liền địch ta không phân a cũng may bình t r ư ớ n g cản trở lúc này mới không có người nào bị c ả vẹn điệp đâm bị thương hoặc giết chết không phải c ả vẹn điệp liền có thể quang vinh lấy được sát hại đồng bạn huy hiệu một viên hugh và anh nhỏ hạ cái ép lại thừa cơ đánh tới một phát l a s e cạ vẹn điệp sớm cảm giác được nguy hiểm cho nên nhanh chóng né tránh không quá kích ánh sáng đánh vào bình t r ư ớ n g phía trên lại đem bình t r ư ớ n g nổ ra vết rách chừng tám r i mươi chín im dê hậu duệ chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành chừng tám r i mươi chín im dê hậu duệ chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành b á t tố lờ mẹo bình t r ư ớ n g còn chưa đủ mạnh a cũng may b á t tố lờ mẹo lập tức kịp phản ứng vội vàng tu bổ bình t r ư ớ n g không phải đoán chừng thực biết bị laser đánh xuyên qua thật đến lúc kia không phải là bị nhỏ hạ các bọn hắn đánh chết liền là bị lục thân không nhận cạ vẹn điệp giết chết đó là ai cũng không vui nhìn thấy kết cục bất quá tiếp tục như vậy thật không phải b i pháp chẳng lẽ mũ dơm đại thuyền đoàn thật muốn vào hôm nay đoàn diệt sao ta nói làm sao bên này náo nhiệt như vậy nguyên lai、like、là mũ dơm đại thuyền đoàn đem giờ e n t r ộ c ả n lại a một giọng nói đột nhiên vang lên n h a mấy cái này liền lạp giờ e n t r ộ làm sao giống lúc nhỏ saki bù cải sẽ không phải cái gọi là giờ e n t r ộ liền là lấy saki bù cải làm nguyên mẫu làm ra người cải tạo a chính phủ thế giới thật sự là cứ vậy mà làm cái đại h o ạ đâu lại một giọng nói chuyển đến tất cả mọi người lập tức nhìn lại nóng doanh trỏng chúng ta nhìn thấy cái gì b ă n g hải tặc rô g ơ tay trái tay phải truyền thuyết đồng dạng tồn tại minh vương dây ô í c ù n g gạ bằng hai vị tiền bối quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi dây ô í c ù n g gạ bằng cũng mặc kệ bạt t ổ lơm ẹ h bọn hắn tình huống như thế nào mà là nhất trí nhìn về phía nhỏ hạ cái ét nhỏ nữ đế cùng nhỏ bạo chúa c ú mạ ba người cái này ba tên tiểu g i a hỏa mặc dù hình thể không lớn nhưng đoán chừng thật đúng là khó đối phó bản thân họa sĩ phi sợ tạ thực lực liền không yếu cái này ba cái hẳn là càng đặc thù vạ sĩ phi sợ tạ cũng khó trách mũ dơm đại thuyền đoàn mấy cái thuyền trưởng cũng đánh không lại bọn hắn văng hải t Tam bà thủ tờ. bả sở có gà bằng. Bằng. bằng ngươi nói đúng chính phủ thế giới lấy sắc ký bù cải làm nguyên mẫu tạo ra được đặc thù bà x ỉ phít sơ tạ cũng chính là cái gọi là giờ ăn trộm xem ra hôm nay chúng ta phải thật tốt hoạt động một chút giây ối tiên lặng rút ra tây dương kiếm ha ha ha vừa vận động động ta hai mươi năm nhanh dị xét lao cất đầu g ạ bằng cũng hưng phấn tế ra hai lời búa nhỏ hạ kẹt bảy người cũng lập tức b u ô n g tha mũ dơm đại thuyền đoàn hướng dây ô í c cùng g ạ bằng vào đến trong lúc nhất thời song phương chiến thành một đoàn dây ô í c cùng g ạ bằng không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc dù là đã rất g i à n mua dáng vẻ thực lực lại là cực mạnh một kiếm hai lời búa tại bảy cái tiểu hoa nhi bên trong xuyên qua tùy tiện liền có thể chia năm năm bản thân đều chỉ là vì cả đường cho nên không cần quá mức liều mạng dây ô í c cùng gã bằng cân nhắc đến tuổi của mình cho nên tận lực lưu thủ cam đoan mình có thể thời gian dài chiến đấu tận lực cho băng hải tặc mũ dơm kéo dài thời gian cũng là tại lúc này giấu ở trong khoang thuyền sĩ quan bộ binh tranh thủ thời gian cho gọ dù sầy gọi điện thoại gọ dù sầy bên này thế nhưng là rất bận rộn căn bản không thời gian xuất ra gen gen n h i、si, u x i coi như lấy ra cũng vô dụng bởi vì mũ dơm nhóm sẽ không cho bọn hắn nghe cơ hội Ba lạp, ba lạp, ba lạp. Ba lạp, ba lạp, ba thanh vang lạp lạp lạp. lạp lạp lạp. lên Gen Gen、si、thanh lên không ngừng, Gò dù vẫn muốn nghe, nhưng một mực không Nhiệu vẫn muốn Si Sẩy một âm mực có cơ hội, trong lòng viện quân khẳng định trực tiếp g i ế tới t chỗ đó còn biết vẽ vời cho thêm chuyện ra đánh điện thoại liên lạc đâu chẳng lẽ nói viện quân triệt để tới không được nếu thật là dạng này vậy nhưng thật liền p h i ệ n thoại trước mắt g ò rô xảy còn lại bốn người đơn giản giống như là trong gió lốc lá cây lúc nào cũng có thể bị phong bạo t h ô n g khệ nhưng lấy g ò rô xảy kiêu ngạo rất khó làm ra rút lui lựa chọn nếu như rút lui cũng chính là chính phủ thế giới thua chính phủ thế giới kiệt lực vây quét băng hải tặc mũ dơm ngay cả gõ rô xảy đều tự thân lên trận cuối cùng lại rơi một cái chiến bại hạ tràng này lại tạo thành bao lớn m a n động ngay cả gõ rô xảy cũng khó có thể tưởng tượng. có lẽ đến lúc kia chỉ sợ hải quân đều sẽ sinh ra phản tâm bởi vì tại hải quân trong lòng không có khả năng chiến bại g õ rồi xây đ ề u bại như vậy thì hoàn toàn không cần thiết tiếp tục phụ thuộc chính phủ thế giới cũng không cần cho thiên long nhân làm chó có thể trở thành chân chính chính nghĩa hải quân lúc kia b i ể n cả tuyệt đối sẽ đại loạn băng hải tặc mũ dơm đoán chừng cũng sẽ thừa cơ tiến về dạp kẹo các loại hết thể bí mật cho hấp thụ ánh sáng thiên long nhân thống trị đem đứng trước lớn nhất nguy cơ cho dù là im đều có thể không cách nào thay đổi cục diện bởi vì lúc kia dê ý chí bắt đầu truyền bá a nhưng mà hiện tại gò d ố u s ầ y gặp phải tình huống thật không lạc quan bây giờ tóc xoăn trắng lao nhân chiến bại tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cũng bị ba người vây đánh dâu cá chê lao nhân chỉ có thể cùng mũ dơm phì chia năm năm tóc vàng lao nhân càng là bắt đầu ở ba t ớ c đỏ thủ hạ ăn thiệt t h i duy nhất có khả năng thủ thắng là đầu t r ọ c lao nhân thế giới mới thứ nhất đại kiếm hào vẫn là có thể đánh bại năm nhưng so sánh bốn có thể tính thắng lợi sao thắng lợi thiên bình sớm đã đảo hướng băng hải t ậ c mũ dơm phía kia mà đang chiến đấu tiến vào gây cấn thời điểm không có ai biết dùm óp phở lờ ở chính có một người quan sát hết thạy chính là im bản、thân. im trong mắt mang theo ngạc nhiên đoán chừng cũng là không nghĩ tới mình trung thành nhất năm cái người hầu vậy mà cũng tại băng hải tặc mũ dơm trong tay ăn phải cái lô vốn có lẽ chiến bại là tránh không được ngăn không được sao như vậy để mũ dơm phi đi ra kẹo c ư ờ i toe toét nháy mắt ý chí sẽ hay không bởi vậy chuyển khắp biển cả thiên long nhân thống trị sẽ hay không đứng trước uy hiếp hết thể tựa hồ đã không cách nào ngăn cản nhưng mà cuối cùng vẫn là thực lực định đoạt năm đó nỉ cả không thể thủ thắng dễ hậu duệ chẳng lẽ còn có thể lận trời không thành để cho bọn họ tới đi sau đó đánh chết bọn hắn thiên long nhân còn có thể tiếp tục thống trị x u ố n dưới im nỉ non t i ệ n tay đem trước mắt hình tượng xóa đi không nghĩ lại tiếp tục xem tiếp chiến tranh kết quả sớm đã đ o á n được không có tất yếu lãng phí thời gian đi xem hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi chờ đợi dê hậu duệ đến đây chịu chết đang tại chiến đấu bốn cái lao nhân lúc này đều là toàn thân d u lên bọn hắn theo bản năng hướng trên cao nhìn lại vừa rồi trong nháy mắt bọn hắn phảng phất cảm giác được quen thuộc ánh mắt đang nhìn chăm chú hết thảy là là im đại nhân bọn hắn thần linh chính đang nhìn chăm chú trận chiến tranh này mà bọn hắn năm người để bọn hắn thần linh thất vọng cho nên thần linh rời đi ánh mắt bọn hắn thật sự là muôn lần chết khó từ tội l nếu như không phải mũ dơm nhóm tồn tại bọn hắn gò r ù ộ sẽ hiện tại còn tại mạ gì tắng gấu làm sao lại như vậy n h o tâm lại làm sao lại chạy đến nơi đây đến bước lên chiến tranh càng không khả năng có chiến bại nói chuyện là hết thể đều là băng hải tặc mũ dơm sai hiện tại muốn làm liền là liều lĩnh tiêu diệt băng hải tặc mũ dơm nếu không liền không cách nào đạt được im đại nhân tha thứ trong lúc nhất thời gò r ù ộ t sẽ triệt để đến cuồng nhao n h a u gia tăng chuyển vận lực lượng cho người ta một loại l i ề u mạng cảm g rất thi Trường Luffy, một chiếc từ hai đầu họ rổ x ì kéo động thuyền lớn thật nhanh hướng về bên này hòn đảo l ạ i tới t dmz ba h à n cốc đứng ở đầu thuyền yên lặng nhìn chăm chú lên không ngừng dung chuyển biển sóng trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng bên cạnh hai cái mội mội cùng cái khác thuyền viên cũng là n h ị n không được lo lắng băng hải tặc cụ dạ cùng băng hải tặc mũ dơm quan hệ không ít thứ băng hải tặc mũ dơm tương trợ đánh bại biển đi v ớ t về sau băng hải tặc cụ dạ đối mũ dơm nhóm một mực mười phần cảm kích luôn muốn có cơ hội có thể báo đáp càng bởi vì hẳn cốc đối phi ái mộ khiến cho hai cái băng hải tặc càng thêm thân cận nhiều lần tiếp xúc giới, lý lì vương quốc đều đem băng hải tặc mũ dơm xem như bằng hưu bây giờ biết được băng hải tặc mũ dơm bị chính phủ thế giới đại lực vây quét nếu như các nàng còn có thể thờ ơ vậy cũng v g ừ n g làm người dù là hẳn q u ố c bởi vậy mất đi sẽ ký bù cái chi vị dù là toàn bộ quốc gia đều bởi vậy lâm vào nguy n a n các nàng vẫn là lựa chọn đứng dậy mặc dù không có theo đại cục cân nhắc nhưng hải tặc vẫn là nghĩa khí làm trọng làm ra lựa chọn như vậy cũng không khiến người ngoài ý chỉ bất quá khi băng hải tặc cụ dạ tới gần bờ biển lúc nhìn thấy lại là mũ dơm nhóm phần lớn người quan chiến hình tượng đồng thời trên đảo có bốn cái p ò n g chiến l í đang cùng một cái dâu cá đây là có chuyện gì không phải nói chính phủ thế giới toàn lực vây quét băng hải tặc mũ dơm sao chính phủ thế giới liền đến như thế chút người hẳn có mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc còn có cái này đang cùng phi bọn hắn đánh bốn cái lao nhân liền là trong truyền thuyết gọ rộ sầy thoạt nhìn thật mạnh nhưng có vẻ như cũng không có thể đem phi bọn hắn áp chế a mà băng hải tặc cũ ra đến tự nhiên cũng bị phát hiện gọ rộ sầy vốn cho là là vệ quân đầu tiên là vui vẻ không đến một giây sau đó lập tức đã kéo xuống mặt liên quan tới băng hải tặc mũ dơm rất nhiều tình báo gọ rộ sầy là nắm giữ thì r ẽ tái mộ mũ dơm p h tình báo tự nhiên cũng có cho nên nhìn thấy băng hải tặc cù dạ trong n g a y mắt gò dơ xây liền hiệu rõ cù dạ tới đây mục đích không hề nghi ngờ là vì rút mũ dâm phi bất quá tizem z sau lưng thế nhưng là có quốc gia nếu như lấy quốc gia uy hiếp tizem z như vậy băng hải tặc cù dạ có lẽ có thể trở thành việt quân thế là dâu cá chê lão nhân lập tức mở miệng ổ cả saki bù cải qua hàn q u ố c các người đến rất đúng lúc người thân là saki bù cải có nghĩa vụ hiệp trợ chính phủ thế giới chiến đấu hiện tại ta lệnh cho các người lập tức đối băng hải tặc mũ dơm phát động công kích sau khi chuyện thành công chính phủ thế giới chắc chắn lợi khen các người y miệm người cái lao dạ ch hàn cọc lập tức đội trở về bày ra kinh điển ngưỡng mộ tư thái chỉ vào d â u cá trên lão nhân lớn tiếng nói ngươi cũng dám để thiếp thân công kích mình âu h ế m người đơn giản không thể tha thứ thiếp thân nhất định phải đem ngươi chém thành m u ô n mảnh đem khối thịt của ngươi ném cho ra thú để ngươi từng tận thống khổ lời này vừa ra gò r ư ộ t xầy lập tức mặt đen xem ra thì em d ẹ t đây là muốn tìm chết ta đã như vậy vậy liền thành toàn nàng mũ dơm nhóm nguyên bản nhìn thấy băng hải tặc cụ dạ còn muốn chào hỏi ấy nhỉ không nghĩ tới gò ruột ầ y trước tiên mở miệng còn muốn cho băng hải tặc cụ dạ phát động công kích vốn cho là muốn cùng băng hải cái này nâng lên hạ xuống tình huống để tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau sản gì thì không quan tâm vốn éo không hổ là hàn cọc nữ thần đơn giản đẹp phát nổ bất quá mọi người cũng không có sản gì như vậy vô não lập tức nghĩ đến tình huống nào đó trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lo lắng hàn cọc là saki bù cải hoàn toàn chính xác có nghĩa vụ hiệp trợ chính phủ thế giới chiến đấu nếu như cự tuyệt tuyệt đối sẽ bị đánh nhập sổ đen không chỉ có hàn cọc saki bù cái chi vị sẽ bị tước đoạt ngay cả amazon bách hợp vương quốc cũng sẽ trở nên nguy hiểm hàn cọc hẳn là minh bạch nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyệt phần này rất n ộ còn thật là khiến người ta động dùng a dâu cá chê lão nhân cả giận nói và hàn u ố c n g ư ơ i cần phải hiểu rõ n g ư ơ i cự tuyệt tương trợ chính phủ thế giới cự tuyệt thực hiện sẽ ký bù cải nghĩa vụ như vậy chúng ta sẽ hủy bỏ n g ư ơ i sẽ ký bù cải chi vị đến lúc đó các n g ư ơ i băng hải tặc cụ giả cũng sẽ bị truy nã quốc gia của ngươi sẽ như thế nào ngươi nên b i ế ta y miệng n g ư ơ i dám uy hiếp thiết thân đơn giản chẳng sống hàn q u ố c cũng là giận không kèm được hàn q u ố c vì còn chưa kịp cùng hàn q u ố c trao hỏi nguyên bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra hiện tại xem như minh mạch chỉ thấy hắn đệ lên mũ dơm giữ mắt nhìn về phía đối diện dâu cá chê lão nhân trong mắt hàn ý lạnh tấu xương gọ mù gọ mù một siêu cấp bá viên vương súng máy vì đột nhiên bộc phát hạ ủ sổ c ủ cùng bật sổ sổ c ủ quấn quanh viên vương t h ư ờ n g coi như súng máy điên cuồng đánh đi ra dâu cá chê lão nhân bị đột nhiên bộc phát vì đánh trở tay không kịp cuốn quýt ra quyền chống đỡ bất quá rất nhanh liền đáp ứng không xuể chỉ có thể hai tay g i a o nhau hỗ trợ đầu dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm d tức giận thời điểm chuyển vận thế nhưng là rất đáng sợ vô số to lớn nắm đấm không ngừng nện ở dâu cá chê lão nhân trên thân dâu cá chê lão nhân dù là toàn thân bao trùm bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cũng chống đỡ không nổi cuối cùng một tiếng sấm nổ vang vi đem hết toàn lực một quyền đem dâu cá trên lão nhân đập vào trên đảo bởi vì lực lượng quá lớn lập tức đem nửa cái đảo c h ấ n vỡ đ á vụ nao n n h a o đâm chìm dâu cá trên lão nhân cũng đi theo chìm vào trong biển mà những người khác cũng bị tác động đến vội vàng chuyển di địa điểm cuối cùng tránh đi dư ba người dám uy hiếp ta bằng hữu ta đánh bay ngươi vi đánh xong mới nói dọa cũng không biết dâu cá trên lão nhân có nghe hay không đến h à n q u ố c lập tức bị vi đẹp trai đến dối tinh dối mụ cả người vịn đầu thuyền tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh đỏ hồng vi vậy mà vì thiếp thân ra mặt chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một cầu hôn t hoặc giả thuyết toàn bộ băng hải tặc cú dạ thậm chí toàn bộ amazon lý lì vương quốc đều là ủng hộ hàn quốc cùng phi kết hôn dù sao lấy băng hải tặc mũ dơm năng lượng tuyệt đối có thể che chở toàn bộ vương quốc cho dù hàn quốc mất đi sẽ kỳ bù cải chi vị cũng không có người dám đánh vương quốc c h ủ ý chỉ bất quá mũ dơm phỉ tựa hồ còn không có khai khiếu dáng vẻ dù là đệ nhất thế giới mỹ nhân ở trước mặt hắn đệ trần Hắn dâu cá g trên lão nhân đột nhiên xông ra mặt biển ghé vào một gốc lơ lửng ở mặt biển đoạn trên cây bên trong mạnh như vậy một chiêu lại còn không chết mệnh thật đúng là cực rắn chương tám trăm ba mươi một tạ si ri không thể đem sổ để cắt test cho người cất tới chương tám trăm ba mươi một tạ si ri không thể đem sổ để cắt test cho người cất tới bây giờ tình huống đối với gõ rô xây mà nói thật đúng là không lạc quan gọ ruột sầy biến thành tứ lao tinh sắp biến thành tam lão tinh thậm chí nhị lao tinh tiếp tục như vậy nữa vẫn thật là bị tiêu diệt xong lần này đại vây quét không chỉ có không thể thành công tiêu diệt băng hải tặc mũ r ơ m hoàn thành liền băng hải tặc mũ r ơ m vô thượng uy danh để băng hải tặc mũ r ơ m thực sự trở thành trên biển siêu cấp bá chủ không có cái thứ hai phải biết băng hải tặc mũ r ơ m thế nhưng là ngay cả chính phủ thế giới ngay cả gọ ruột sầy đều đánh bại a thử hỏi toàn bộ biển cả ngoại trừ im còn có thể là ai là băng hải tặc mũ dơm đối thủ dâu cá trên lão nhân sắc mặt khói với lại k h o miệm còn tại không ngừng chảy máu rất hiển nhiên thương thế cũng không có thoạt nhìn nhẹ như vậy có thể mình du lịch ra mặt biển đoán chừng cũng là dùng hết toàn lực lại nhìn còn tại bầu trời dậm chân phi đồng dạng cũng là thở hồng hộc tiêu hao có thể nói là cực lớn ghé ở phát hình thức cũng tại lúc này giải trừ hoàn toàn không cách nào bảo trì bất quá có thể khẳng định là vì so dâu cá chê lão nhân thương thế nhẹ đó có thể thấy được p h ỉ thực lực tuyệt đối tại dâu cá chê lão nhân phía trên mặc dù vượt qua không nhiều nhưng vượt qua liền là vượt qua điểm này để cắt mười phần ngoài ý mớn không nghĩ tới bây giờ ngay cả gọ ruột ả y mang tới áp lực đều không thể để phi trái cây thức tỉnh xem ra còn phải đợi đến cùng im chân chính làm đoán chừng mới có thể tiến nhập thức tỉnh trạng thái với lại đến lúc đó thức tỉnh cùng nguyên tắc là khác biệt tuyệt đối sẽ mạnh hơn nguyên tắc một m ả n g lớn thậm chí là gấp hai ba lần bởi vì lúc này còn chưa thức tỉnh phì thật quá mạnh cơ sở đánh cho quá mức kiên cố thức tỉnh liền sẽ càng thêm đáng sợ cứ như vậy đến lúc đó đối mặt im lúc liền sẽ càng thêm dễ dàng nghĩ tới đây cắt cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại cũng không giống như kiểu trước đây vô ưu vô lự có thê nữ về sau lo lắng sự tỉnh tự nhiên cũng nhiều hơn bất quá nhìn thấy phì càng ngày càng mạnh tự nhiên là sẽ càng ngày càng yên tâm với lại hắn còn có thể cảm giác được thực lực của mình cũng ở ngoài sáng lộ ra tăng lên có lẽ đến lúc đó chính hắn cũng có thể đánh im cắt lắc đầu hiện tại cân nhắc cùng im đánh nhau còn sớm không đợi được chân chính bí mật cho hấp thụ ánh sáng im tuyệt đối sẽ không hiện thân cho nên hiện tại vẫn là trước lấy giả kẹo làm chủ những vật khác tạm thời không thêm cân nhắc nhưng trước mắt duy nhất có thể lấy khẳng định là lần này là băng hải tặc mũ dâng thắng mặc dù chiến đấu còn không có lúc trước cùng cái đồ bít m o n dâu đen ba cái hoàng đoàn chiến tranh như vậy hùng vi kịch liệt nhưng cũng là hiện tượng h o à n sinh sẵn di dị bệ cùng lọ thậm chí kém chút bị đánh chết bất quá cũng may hiện tại đã hoàn toàn có thể xác nhận băng hải tặc mũ dơm thắng lợi gozose đã nhanh muốn không chịu nổi đang tại lúc này gen gen mười vang lên mạ d ì phụ trách nghe mọi người tự nhiên cũng đều nghe được nội dung trong lúc nhất thời mũ dơm nhóm cùng cụ già một đám đều khơi gợi lên khoe môi gozose thì là sắc mặt khó coi vô cùng vì móc móc cái mũi cái gì đó d â y ô i c ù n g g ã bằng còn có m à o gà đầu bọn hắn lại đem kia cái gì thiên sứ ngăn cản ta vốn còn muốn cùng cái gì thiên sứ đọ sức một trận đâu không sai điện báo chính là sắc cụ hồi báo là g i y ô í bọn người chặn đường giờ en trổ sự tình s ắ c cụ u rất rõ ràng cho thấy giờ en trổ muốn đến bên này chiến trường chính không có mười ngày là hoàn toàn không thể nào mà tình huống hiện trường là còn lại bốn cái gò rột xảy đ o á n trừng ngay cả hai ngày đều nhịn không được càng đừng đề cập các loại giờ en trổ chờ cái mười ngày về phần kỳ dục ù n g cụ dọ phụ di vẫn như cũng bị tóc đỏ cùng dâu trắng ngăn đón căn bản tới không được cho nên gò rột xảy trông cậy vào viện quân là hoàn toàn không có khả năng nhỏ dâu cá chê sắc mặt lão nhân đen như mực ngằng đầu cùng tóc vàng lão nhân tóc thẳng dài màu trắng lão nhân đầu chọc lão nhân đều lướt nhau sau đó trong nháy mắt đạt thành nhất chi ý kiến một giây sau bốn người lập tức hành động đầu chọc lao nhân trong nháy mắt rời khỏi s ổ d ộ phạm vi công kích đem thoạt nhìn đã đều chết hết tóc xoăn trắng lao nhân thi thể nâng lên trực tiếp nhảy vào trong biển tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cũng buông tha ba cái đối thủ cầm lên giặc đủ cựu g i thi thể cũng vọt vào trong biển lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy ngũ d â n nhóm dâu cá chê lao nhân thả một câu n g a n thoại cùng tóc vàng lao nhân cùng nhau nhảy vào trong biển chỉ bất quá rét lao sư nhìn ra tóc vàng lao nhân muốn chạy đột nhiên đâm ra một đạo kiềm khí tại chỗ liền xuyên thủng tóc vàng lao nhân phần bụng tóc vàng lao nhân cũng đáng chết vậy mà chạy s o v i e t e t a còn không có cấp đến tay để cho ta như thế nào cùng lao bà bàn giao do r ù n tức hồn hển cái k i a dâu cá chê đại thúc vậy mà cũng chạy chạy trước đó còn uy hiếp chúng ta thật sự là tức chết người đi được có bản lĩnh lưu lại tiếp tục đ á n h à. lưu phi cũng là giận san gì, dị vệ cùng lò ngược lại là không nói chuyện trên thực tế ba người bọn hắn sớm đã mỏi m ệ t không chịu nổi thương thế trên người cũng tại ẩn ẩn làm đau nếu như không phải gõ dầu xảy chạy có lẽ ba người bọn hắn thật đúng là không kiên trì được bao lâu dép thu hồi du kiếm khẽ cười nói t u t chiến đấu kết thúc thuyền ý tranh thủ thời gian cho thương binh trị thương có tớ lập tức kịp phản ứng mang theo chữa bệnh đội s ô n g đi lên đem từng cái thương binh tất cả đều khiêng trở về cho dù là phì số d ồ cũng tại thương binh hàng ngũ cùng gọ rút x ả y chiến đấu làm sao có thể không bị thương đâu vì thương thế coi như tương đối nhẹ mà sổ d ồ thương thế cơ hồ là cùng lò đồng d ạ n g không có mười ngày nửa tháng đoán chừng đều không tốt đẹp được cái chủng loại kia xem ra sổ d ồ vẫn là giữ vững mình nhất quán ngành hán phong cách dù la bị trọng thương cũng hử đều không hử hơn nữa còn một người cùng đầu chọc lão nhân đánh thời gian dài như vậy thật là khiến người ta r u n động tạ xị ghi lệ rơi đầy mặt trên mặt lại là đoán trách lại là đau lòng n g ư ơ i nói ngươi chống đỡ cái gì chống đỡ a bị trọng thương cũng đừng đánh chúng ta băng hải tặc mũ dơm cũng không phải không ai cho dù là ta thượng đâu có thể đỉnh một hồi đó là của ta đối thủ ngươi cũng là kiếm sĩ hẳn là minh bạch s ô dầu không chút nào dự định ở trên đây nhận lầm bất quá tại một phương diện khác lại muốn nói xin lỗi tạ sĩ ghi không thể đem sổ để c t ệ cho ngươi c ấ p tới ta rất xin lỗi tạ sĩ ghi lập tức nước mắt chạy nói gì thế vợ chồng ngươi so mẹ tổ trọng yếu hơn mẹ tổ có thể không có ngươi không thể không có sau đó sổ dồ đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ tạ s ỉ gỉ khoe mắt mười phần tự nhiên đem tạ s ỉ gỉ ôm vào trong lòng quan minh chính đại vung lấy thức ăn cho chó đem sản dì thấy ước ao ghen tị sản dì không riêng hâm mộ ghen tị bên này còn có l phi bên kia vì rõ rệt thương thế còn tốt nhưng hẳn có cùng nà mi đều tại cấp chiều cố một cái là thành danh đã lâu đệ nhất mỹ nữ một cái là nguyên bản liền xinh đẹp nhưng lại ăn x u bệ x u bệ no mi mà trở nên tương xứng nà mi vì có thể nói là diễm phúc không cạn đừng nói là sản dì mấy cái độc thân cậu cũng là chạy đầm địa chạy nước miếng đối phỉ cũng sinh ra hoán niệm bất quá phí lại là hoàn toàn không có chú ý. còn tại không ngừng lại ạ, miệng đem sản dị vất vả làm ra khối thịt làm vào tức xua ghi cùng bẹn chỉnh cũng là hai cái độc thân cầu nhìn thấy phi s a dô cắt thậm chí lọ đều có đối tượng c h i ế u cố mấu chốt đối tượng đều xinh đẹp như vậy trong lúc nhất thời cũng không nhịn được chua cũng may băng hải tặc hẹ ợt còn có cái khác ngụy tử xua ghi cười ha hả nhìn về phía tờ dân ạ ngụy tử ngươi ưa thích nam nhân như thế nào bèn t r í n h lập tức đem sùa ghi đẩy một bên sùa ghi ngươi hỏi như vậy trực tiếp làm gì tờ giận ạ mọi tử vẫn là tiểu c ô đ ư ơ n g với lại rất dễ dàng thẹn thùng ngươi dạng này hỏi không phải làm khó mọi tử mà mặc dù ta cũng rất muốn biết với lại mọi tử ưa thích nam nhân là ta thì tốt hơn cút sang một bên ta so ngươi ưu tú nhiều làm sao cũng không tới phía ngươi a sùa ghi ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi là ưng ta là điêu ta so với ngươi còn mạnh hơn lời này ta coi như không thích nghe hai ta đến so tay một chút vừa vặn trước đó chiến tranh không có đánh thoải mái hiện tại liền cùng ngươi phân cái thắng bại ta ngược lại thật ra không quan trọng chính là sợ ngươi thua mất mặt hai người đối chọi gây gắt cực kỳ giống muốn tại giống cái trước mặt tranh đấu giống được động vật đây là muốn hướng tợ dận nạ chứng minh mình cường đại băng hải tặc hẹ t t m ộ i tử không nhiều chất lượng tốt m ộ i tử cũng chỉ có giày rủ cùng tợ dận nạ hai cái d à y dù đã trở thành thuyền trưởng phu nhân như vậy tợ dận nạ tự nhiên là mọi người muốn mục tiêu theo đuổi l i ê n ngay cả sắc đầu bếp sản gì gần nhất cũng bắt đầu hướng tợ dận nạ bên này đưa đồ uống an tâm tư dị tự nhiên không đạt được vợ bồ yếu ớ t nhấp tay cái kia, không biết nơi nào có câu cái xua g ỉ cùng kẹn chín lập tức tức yên v n h â A là ai có phải hay không ta xua ghì cùng bẹn chín gấp sàn d ỉ cũng dối cổ về thai mũ dơm đoàn những người khác cũng đều nhìn về phía tờ dân ạ hiện nhiên cũng hết sức tò mò a là hạ kẹt mi hà ta một đám người trực tiếp cắm trên mặt đất tất cả mọi người trận tròn mắt không nghĩ tới tợ giận nạ đột nhiên tung ra đáp án này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bất quá c ắ t ngược lại là nghĩ đến nguyên tắc nguyên tắc bên trong tợ giận nạ bị cù m ã đập tới hạ k ẹ t lâu đài về sau cùng hạ k ẹ t ở chung thời gian dài như vậy thoạt nhìn như là chính phủ lại như là trưởng bối cùng tiểu b ố i quan hệ có thể nói là lừa lấy hết bắt quái không nghĩ tới tợ giận nạ vậy mà nói mình thích hạ k ẹ t thật đúng là đủ kinh hỉ vì cái gì a tại sao là hạ kẽt lớn như vậy t h ú sua g h cùng bèn chín lập tức hoài nghi nhân sinh sán gì cũng là một mặt không thể tin sau đó đột nhiên trừng mắt về phía sổ rồ tựa hồ bởi vậy đối với hiện tại là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o sổ rồ có rất lớn ý kiến tờ giận nạ cười nói a lại n h ả y a lại n h ả y a lại n h ả y đó là đương nhiên là hạ kẹt rất đẹp trai như thế lạnh lùng cường đại đại thúc chỉ cần là thiếu nữ đều sẽ đưa thấy ta bất quá ta quá thẹt thùng lần trước hắn chiến bại lúc ta t h ử a dịp cho hắn băng bó mới nói mấy câu cũng không biết hắn có thể hay không nhìn ra a lại n h ả y a lại n h ả y a lại nhải y s u nguyên bản đệ nhất thế giới đại kiếm hào thật muốn luân lạc tới bị bức hôn hạ chẳng sao hiện trường một mảnh kêu loạn trong đó còn kèm theo mấy cái độc thân cậu kêu trên để rét thật dở khóc dở cười tốt tốt vừa mới đánh xong chiến tranh các ngươi lại tại nhao nhao loại vấn đề này thật đúng là đủ tâm đại ai có thời gian đi trước đem tù binh giải quyết còn có cái khác không bị thương tranh thủ thời gian chuẩn bị nấu cơm thuyền trưởng khẳng định phải mở y ế n hội đúng vậy a chiến đấu thắng lợi tự nhiên là muốn mở y ế n hội lúc vì kịp phản ứng lập tức lớn tiếng nói chúng tiểu nhân mở tiệc rượu dài quả nhiên a vẫn là cùng dĩ vãng không có bao nhiêu khác biệt dù là lần này đánh bại là chính phủ thế giới là g õ rượt xây mạnh như vậy địch tại b ă n g hải tặc mũ dơm xem ra tựa hồ cũng đồng dạng đoán chừng chỉ có đến giả ẹ o tiệc rượu mới có càng đặc thù ý nghĩa a tại tiệc rượu chuẩn bị trong lúc đó tất vẫn là chủ động nói tới liên quan tới amazon lý lì v dù sao hàn q u ố c vì tương trợ mũ dơm đoàn ngay cả quốc gia an nguy cũng không để ý có thể nói là m ư ờ i phần lỗ mãng nhưng mũ dơm đoàn lại không thể không nhớ chuyện này cho nên vấn đề này không thể trốn tránh nhất định phải trực diện giải quyết mới được hàn q u ố c nói thẳng đây là chúng ta sự lựa chọn của chính mình các ngươi không cần phải lo lắng mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt bất an cùng lo lắng vẫn là hết sức rõ ràng vì trực tiếp bắt lấy hàn q u ố c tay lớn tiếng nói hàn q u ố c chúng ta thế nhưng là bằng hữu a ngươi vì giúp chúng ta đều không thèm đếm xỉa chúng ta sao có thể đối khốn cảnh của ngươi làm như không thấy đâu để cho chúng ta tới giúp người a hàn cốc lập tức không có sức chống c ự khí sắc mặt đỏ hồng gật đầu ân thiếp thân đều nghe phi nạ mỹ ở một bên ghen tị nhìn xem nhưng cũng không thể cản trở mặc dù nạ mỹ có đôi khi cũng tự tư nhưng hàn cốc tình huống này s á c thực muốn đối mặt mới được cũng may hàn cốc không hội trưởng thời gian đi theo không phải cho nạ mỹ cảm giác nguy cơ càng nặng thế nhưng nên như thế nào giải quyết chuyện này đâu lò đưa ra vấn đề chính phủ thế giới khẳng định sẽ hủy bỏ tỷ rèm d ẹ n chủ nhà saki bù c á i chi vị đồng thời cũng sẽ đối amazon lili vương quốc xuất thủ cho dù chúng ta tuyên bố amazon lili là địa bàn của chúng ta nhưng chúng ta tại phía xa thế giới mới không cách nào tùy thời bảo hộ vạn nhất chính phủ thế giới tập kích chúng ta sợ là không kịp cứu viện hàn q u ố c nhớ mày h i ệ n nhiên đó là cái năn đề mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi biện pháp tốt sau đó mọi người nhất trí nhìn về phía cạn dù sao cà xem như mũ dơm đoàn tối cao trí tuệ gặp chuyện không quyết tìm c ặ t là được rồi cắt vẫn thật là có biện pháp hàn q u ố c nếu như đem quốc gia của ngươi chuyển tới thế giới mới ngươi sẽ để ý sao hàn cốc ánh mắt sáng lên đem quốc gia chuyển tới thế giới mới có thể làm được sao cặn chỉ, chỉ mã gì rất đơn giản để mạ dị đi một chuyến trực tiếp đem hai lần móc ổ mẹn màng tới liền có thể bất quá đến thế giới mới cũng không có cằn ben như thế an toàn phụ cận hải tặc tàn phá b ờ bãi với lại thế giới mới khắp nơi nguy cơ vạn nhất mầm vậy liên chuyển tới a hàn cốc lúc này đánh nhịp so với gió lốc gì hải tặc chúng ta lo lắng hơn chính phủ thế giới cùng hải quân uy hiếp bây giờ hải quân khoa học kỹ thuật đã tạo ra được có thể vượt qua cằn ben quân hạm cằn ben đã không cách nào làm chúng ta bảo hộ bình chứa chương tám trăm ba mươi ba gọ rộng x y quốc gia của nàng cũng không cần tồn tại chương tám trăm ba mươi ba gọ rộng x y q u ố chính gia của nàng cũng của k ô n cần tồn g c tại. h như hàn quốc nói hiện tại đối với amazon l ý lì vương quốc tới nói chính phủ thế giới mới là đáng sợ nhất cằn ben đã ngăn không được chính phủ thế giới cho nên ngoại trừ t ử thủ quốc gia bên ngoài có thể đem quốc gia dọn đi cũng là một cái lựa chọn rất tốt dù là đã thành thói quen cằn ben sinh hoạt nhưng vì quốc gia kéo dài cũng muốn rời đi thế giới mới phong bạo rất đáng sợ nhưng chỉ cần chọn một tốt khu vực đem ai là nóp hộ mẹn đem thả xuống cũng hẳn là vấn đề không lớn nếu quả như thật không thể chứng đến lúc đó lại đổi chỗ khác liền tốt mà khác liền là thế giới mới hải tặc nhiều đây càng không phải vấn đề lớn bản thân băng hải tặc cụ dạ liền đủ mạnh đối mặt phổ thông hải tặc vẫn là có thể ứng phó về phần còn có rất nhiều đại hải tặc cái này muốn nhìn đem hòn đảo phóng tới c h ỗ đó tài năng cam đoan những cái k i a đại hải tặc thậm chí trên biển các hoàng đế không đến quay dối đã hàn quốc đồng ý cái k i a cứ làm như thế、Lý、vì đánh nhị quyết định bất quá ai là n ó t hổ mẹn muốn thả ở đâu đâu thế giới mới thế nhưng là bị trên biển hoàng đế phân chia địa bàn mà chúng ta băng hải tặc mũ dâng thật muốn nói địa bàn lời nói chỉ có giải ổ dịn cũng không thể đem ai là nốt hổ mẹn cũng ném đáy biển đi thôi xô rộ đưa ra vấn đề thả tóc đỏ địa bàn lọ lúc này cho ra đáp án. chúng ta cùng dâu trắng tóc đỏ quan hệ gần nhất bất quá dâu trắng hiện tại cố lấy sắp ra đời cháu trai bận không quan ổ i cho nên chỉ có thể lựa chọn tóc đỏ lấy mũ d ơ m đương ra cùng tóc đỏ quan hệ tóc đỏ hẳn là sẽ giúp chuyện này cắt c o n bổ sung một câu với lại ai là nót hộ mẹn cùng dầu ấy cũng thân cận sạch tuyệt đối sẽ cho dầu ấy mặt mũi này đồng bạn giật mình gật đầu sau đó nhao n h a o nhìn về phía hàn cốc như thế nào làm chỉ có hàn cốc có quyền lực quyết định hàn cốc mặt lộ mừng rỡ cái tia tốt liền đem ai là nót hộ mẹn đặt ở tóc đỏ sẽ không, không giúp đỡ đ ạ sự tình quyết định ra đến vậy liền việc này không nên chậm trễ mặc dù lập tức liền muốn mở thiệt rượu nhưng nơi này khoảng cách ai lần opeo mèn cũng không gần hết lần này tới lần khác hải quân có thể rất nhanh chạy tới ai lần opeo mèn cho nên sự tỉnh trì hoãn không được thiệt rượu các loại mạ g ì trở về lại mở một lần cũng được mạ g ì z lao sư hạng cóc các ngươi ba cái đi một chuyến a các cũng không k h á c h khí tự mình chọn người Tốt ba người đều không có do dự mạ g ì phải đi là bởi vì xê dịch hòn đảo vẫn phải dựa vào mạ g ì niệm lực z lao sư thì là định hải thần trăm hạng cóc thân là quốc vương nhất định phải trở về tự mình truyền đạt di chuyển mệnh lệ thế là tại mạ dị niệm lượt dưới ba người hướng i r l a n d orb hổ mẹn phương hướng bay đi mặc dù hàn cốc không nỡ nhanh như vậy cùng p h i tách ra nhưng đại sự quan trọng hàn cốc vẫn là tạm thời đem nhi nữ tỉnh trường đem thả xuống đám ba người sau khi rời đi vì tự mình cho sạt gọi điện thoại đem sự tình đơn giản nói một lần sạt cũng không có do dự tại chỗ liền đáp ứng đồng thời còn làm trận chọn lấy một nơi tốt các loại i r l a n d orb hổ mẹn đến thế giới mới trực tiếp liên hệ hắn liền có thể sự tình xong xuôi vì tự nhiên rất vui vẻ cho nên mặc dù thiếu đi ba người nhưng tiệc rượu vẫn là muốn mở các loại mạ dị ba người trở về lại mở một lần là được cùng n a y đồng thời bốn cái lao nhân bỏ lên trên một chỗ đáng ầ m hai cỗ thi thể cũng bị nhét vào trên đáng ầ m tùy ý sóng gió đập nện cũng không ai quản bốn cái sắc mặt ông lão thật là khó coi không nghĩ tới chúng ta như vậy huy động nhân lực lại là đổi lấy kết quả như vậy vẫn là chúng ta xem thường băng hải tặc mũ r ơ m tóc vàng lao nhân bưng bít lấy phần bụng mở miệng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới mũ r ơ m nhóm bên trong lại có có thể chiến thắng chúng ta năm cái người chúng ta thậm chí chết một cái liên quan hai cái đại tướng cũng đã chết thật sự là ngoài dự liệu a tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cũng cảm thán chúng ta nên như thế nào hướng im đại nhân bàn g a o đầu chọc lao nhân nắm chặt chui lao Im đ lần h này tizemz không có dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn đối băng hải tặc mũ dơm đầu thủ dạng này không nghe lời saki bù cải là không cần tồn tại cho nên lập tức hủy bỏ tính cả tizemz tí quốc gia cũng hủy diệt vừa vặn bởi vì lần này chiến bại khả năng bị thế nhân dẹp pha nhờ vào đó có thể là uy thế là một chiếc điện thoại gọi cho hạ kẽn đủ hạ kẽn đủ tại nhận được mệnh lệnh lệnh về sau lần thứ nhất không do dự chấp hành mệnh lệnh này mặc dù không thích nghe từ gò do xây đ i ề u k h i ể n nhưng hủy bỏ xa kỳ bù cải chế độ một mực là hải quân cao tầng muốn đạt thành nguyên bản xa kỳ bù cải liền thiếu hai cái danh lệch hiện tại lại thiếu một cái xa kỳ bù cải cũng coi như chỉ còn trên danh nghĩa đến lúc đó có thể quang minh chính đại hủy bỏ cho nên ạ kẹn đủ căn bản vốn không mang do dự bất quá giới hữu kiệu dịch chiến tử ngược lại để ạ kẹn đủ mười phần giật mình mặc dù giới hữu k i dịch c ủ gia hỏa này rất chán ghét nhưng giới hữu kiệu dịch thực lực là không thể nghi ngờ bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp trở thành hải quân đại tướng nhưng mà chính là như vậy giặc đủ cựu dạy lại bị cắt giết cái kia cắt cũng thật là đáng sợ suy nghĩ kỹ một chút lúc trước chính phủ tổng trưởng cũng bị cắt giết chết tựa hồ giặc đủ cựu dạy bị giết cũng không cắt dễ thời gian trong lúc nhất thời lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh được đưa ra rất nhanh hủy bỏ tỷ em z ba hẳn có ký bù c á i chi vị tin tức lập tức truyền ra trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao bất quá càng khiến người ta khiếp sợ là chính phủ thế giới đại hạm đội thua với băng hải tặc mũ dơm tin tức tin tức này là không đạt được bởi vì tại chiến trường chính phủ cận có người nhìn xem với lại không biết là ai cố ý tuyên dương tại gò rồi sẽ chạy trốn một khắc này lập tức mở ra đối ngoại miệng này hình thức trong khoảnh khắc đem chính phủ thế giới chiến bại tin tức truyền đi xôn xao sôi sục ngay cả cho tới nay biện cả công nhận bá chủ chính phủ thế giới đề u bại băng hải tặc mũ dơm lập tức vinh đ ă n g mới nhất bá chủ chi vị mà lại là biện cả mạnh nhất bá chủ chính phủ thế giới cùng hải quân tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này trong lúc nhất thời từng cái đều là sắc mặt khó coi phản phất bị ai hung hăng đánh mặt đồng dạng ư n g x ư n g bất quá hải quân bây giờ còn chưa có lòng dạ thanh thản đi quản cái khác Lệnh trong i ệ u tập bất t h ư lúc nhất đ n thời ư ớ n g biện cả Hồ Mẹn n thế cục lại trở nên khẩn trương lên này lấy Quốc từng cái phương hướng xem náo nhiệt muốn đục nước béo có thế lực bắt đầu tàn đi tới lặng lẽ đi lặng lẽ phản phất chưa từng tới đ n m dạng bách thú bít m o m dâu đen t a m hoàng đoàn cuối cùng vẫn lựa chọn không đậu thủ mặc dù bây giờ mũ dơm nhóm phần lớn đều thụ thương nhưng đoán chừng đối đầu cũng là không có phần thắng cho nên vẫn là đường xuất thủ Trưng Trưng biên nhập liên bang chọn. biên nhập liên bang chọn. gia gặp gia gặp Đại Đại phải phải cục, cục, lựa lựa d â u cổ đài cũng rời đi bất quá d â u cổ đài cũng không tính đến không cơ hội là lấy không một cái đại tướng thủ hạng mít tơ một thì là lấy không một cái lao bà vui vẻ nhất vẫn là gôn em t h dở tỳ dọ dộ tỳ dọ dộ là rất hy vọng băng hải tặc mũ dơm thủ thắng không nghĩ tới mũ dơm nhóm thật chiến thắng g õ rộp s â y chiến thắng chính phủ thế giới cứ như vậy cái này biển cả tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thế là tỳ dọ rộ tại chỗ liền đem chính phủ thế giới cùng g õ rộp s y chiến bại tin tức truyền ra ngoài đồng thời an bài thế giới dưới đất thủ hạ đem tin tức phóng đại cam đoan trong thời gian ngắn truyền đi mọi người đều biết không sai tiết lộ tin tức là tỳ dọ rộ. tỳ dọ rộ đối với thiên long nhân hận là khắc vào thực chất bên trong có thể nhìn thấy thiên long nhân kinh ngạc thì dọ d tuyệt đối sẽ không vông tha cơ hội cho nên đại lực tuyên dương chính phủ thế giới chiến bại tin tức có thể nói là không lưu dưu dư sao người cũng thua còn không để cho người khác nói sao bây giờ chính phủ thế giới tuyệt đối uy nghiêm quét giác quân cách mạng khẳng định sẽ thừa cơ c ủ a t h ờ i từng cái thế lực cũng sẽ đi theo phát triển lớn mạnh sẽ có nhiều người hơn phản kháng chính phủ thế giới cùng tiên long nhân biện cảm u ố n náo nhiệt lên sự thật cũng đúng là như thế dơ dạ gồng bên này nhận được tin tức về sau cũng đi theo trắng trận tuyên dương trong lúc nhất thời quân cách mạng có thủ ủng hộ mặc dù đánh bại chính phủ thế giới không phải quân cách mạng nhưng có người có thể chiến thắng chính phủ thế giới vậy liền chứng minh chính phủ thế giới là có thể chiến thắng đây là một chuyện đáng giá ăn mừng với lại mũ dơm vì thế nhưng là thủ lĩnh nhi tử là tổng tham mưu trưởng đệ đệ cái k i ê u băng h ả i tặc mũ dơm chiến thắng chính phủ thế giới cùng quân cách mạng chiến thắng cũng là không có khác nhau quá nhiều cũng đúng lúc mượn cơ hội này điên cuồng khởi nghĩa một đợt Giờ dạ g ổ n g còn thăm dò được chính phủ thế giới lần này tổn thất nặng nề ngay cả xạ số bị kỷ cùng giới hữu kịu i dịch l e u treo như vậy hiện tại không nháo sự tình chẳng lẽ còn chờ l ấ y chính phủ thế giới khôi phục lại sao kết quả là các nơi lại bắt đầu ranh a n h liệt, liệt khởi nghĩa từng cái gia nhập liên bang quý tộc bây giờ trở nên người, người cảm thấy bất an rất sợ mình cũng sẽ bị quân cách mạng lật đổ thế là tr mà bây giờ chính phủ thế giới từ đâu tới binh lực dứt khoát liền ném cho hải quân đi quản nhưng hải quân làm sao có thể còn đâu à kẻ đủ rất rõ ràng biểu thị hải quân cho tới nay đã kích mục tiêu đều là hải tặc quân cách mạng sự tỉnh vẫn luôn là lục quân phụ trách cho nên hải quân thật bất lực lục quân đâu bây giờ căn bản không ai dù là còn có cụ dọ phụ gì cái này đại tướng cũng vô dụng kết quả như vậy chính là quân cách mạng tại biển cả các nơi huyền nào rất h u n g nhưng chính phủ thế giới căn bản không quản chỉ có thể là gia nhập liên bang tổ chức mình lực lượng phản kháng nhưng gia nhập liên bang hộ quốc quân đội lại có thể có thực lực mạnh cỡ nào rất nhanh liền bắt đầu bị quân cách mạng từng cái công phá quân cách mạng cờ xí xuyên khắp biển cả các nơi cũng may cũng không phải tất cả gia nhập liên bang đều gặp nạn tỷ như ạ lạ bà tạ vương quốc hoa anh nào dạy cổ dìn Giờ d ì sở r ổ xạ các loại ba vị trí đầu cái là bởi vì cùng bang hải tặc mũ d ơ m có đặc thù quan hệ sau một cái là bởi vì p h ủ d ì tỏ ra ỷ sổ đang tỏa trấn quân cách mạng vẫn thật là cho phi b à mặt cùng n ũ d â n đoàn quan hệ tốt quốc gia một mực không khởi nghĩa đặc biệt là ạ bà tạ vì, vì nguyên bản vẫn là mũ d â n đoàn một thành viên quân cách mạng nhưng không muốn bởi vì khởi nghĩa mà chọc g i ậ n thủ lĩnh nhi tử không phải liền là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu vì vị kỳ thật cũng một mực chú ý mũ r ơ m đoàn động t í n h mỗi lần nhìn thấy đồng bạn lệnh treo giải thưởng cùng tin tức đều là nhịn không được hoài niệm ban đầu ở trên thuyền thời gian nhưng thân là công chúa của một nước nàng biết mình là không cách nào đi làm hải tặc bất quá sự tình tựa hồ phát sinh b i ế n hóa hiện tại chính phủ thế giới đứng trước nguy cơ ngược lại là mũ dơm đoàn vấn đỉnh biện cả đình phong rất nhiều quốc gia ngược lại là muốn cùng mũ dơm đoàn giao hảo còn thật là khiến người ta rợ khóc rợi ngoài ra còn có một việc Mỗi 4 năm rất hiển ế g ớ i h ộ g h nhiên bản nhưng mở ra chính phủ thế giới cũng tại đứng trước sinh tử nguy vong gia nhập liên bang đến lúc đó là lựa chọn rời khỏi gia nhập liên minh vẫn là tiếp tục cùng chính phủ thế giới đứng chung một chỗ đến lúc đó nhất định phải làm ra lựa chọn 800 năm trước, c h í n vì vị cũng rất buồn rầu đến lúc đó nàng là muốn đứng tại mũ dơm đoàn bên kia nhưng nếu như chính phủ thế giới vẫn là quái vật khổng lồ nàng cũng không thể không là quốc dân cân nhắc có lẽ đến lúc kia ạ lạ bạ tạ sẽ đứng tại mũ dơm đoàn mặt đối lập ngẫm lại đã cảm thấy tâm phiền a bất quá vị vị rất mau đem sự tình vứt xuống một bên dự định đến lúc đó đem vấn đề ném cho quốc vương ba mươi ba thật tình không biết quốc với ư ơ n lại băng hải tặc mũ dơm dù nói thế nào cũng là hải tặc các ôn một quốc gia đứng đội hải tặc dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi bất quá người khác nhau lý giải cũng khác biệt có người cho rằng mặc dù lần này là băng hải tặc mũ dơm chiến thắng chính phủ thế giới nhưng cuối cùng tiêu diện chính phủ thế giới chưa chắc phải nhất định là băng hải tặc mũ r ơ m là quân cách mạng khả năng càng lớn dù sao băng hải tặc mũ r ơ m nổi danh không vòng địa bàn tựa hồ đối với thống trị không có bất kỳ cái gì hứng thú ngược lại càng ưa thích đi thuyền cho nên nếu như chính phủ thế giới thật bị lật đổ như vậy có thể làm được nhất định là quân cách mạng từng cái gia nhập liên bang đến lúc đó suy tính là gia nhập quân cách mạng vẫn là tiếp tục đứng đội chính phủ thế giới cùng băng hải tặc mũ r ơ m không có liên quan quá nhiều v ậ phần sự tình sẽ là như thế nào còn muốn tiếp tục chờ đợi sự tình phát triển mới được mũ dơm nhóm cũng mặc kệ trên đại dương bao la phức tạp gì thế cục hiện tại chính thật vui vẻ mở ra tiệc rượu bởi vì có cụ dạ chúng m ộ i tử gia nhập tiệc rượu trở nên càng thêm náo nhiệt mấy cái độc thân cầu rốt cục có thể cùng m ộ i tử tay cầm tay khiêu vũ lúc này cũng n h ị n không được lệ rơi lời mặt cụ dạ các m ộ i tử vẫn là mười phần cởi mở hào phóng tựa hồ cũng bởi vì là hải tặc quan hệ cho nên rất thoải mái thoải mái cùng mũ dơm nhóm chơi đ ù a san dị cái này sắc đầu bếp thậm chí thừa cơ ăn không ít đ ồ hũ hạnh phúc không cách nào tự kiềm chế bất quá ra hỏa này tướng ăn quá khó nhìn vì không cho mũ dơm đoàn mất mặt, một xuống dưới liền giải quyết vấn đề vong mặc gazet nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ tốt mạ di chương tám trăm ba mươi năm mặc gazet nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ tốt mạ di hải quân động tác rất nhanh không đến hai ngày thời gian lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ cồn quân hạm liền rết tới căng bên t a i lần ort ô mẹ phụ cận bất quá bởi vì quân hạm tới hung mãnh mặc dù quân hạm phía dưới chứa xì a t ổ n đến l ừ a gạt hải vương nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn là đưa tới hải vương chú ý cho nên trên đường đi quân hạm nhiều lần bị hải vương c à n trở nếu như không phải như vậy quân hạm đoán chừng còn có thể càng nhanh đến bởi vì quân hạm thật rất nhanh i lần ort ô mẹn khoảng cách mạ di n theo quân hạm tới gần toàn bộ i r l a n d ophổ mẹn đã g õ cảnh báo i r l a n d ophổ mẹn các chiến sĩ võ trang đầy đủ canh giữ ở bên mở, từng cái mặc dù đều rất khẩn trương nhưng lại đều là không hề sợ hãi dù là đối thủ là cường đại hải quân hung hãn g nữ chiến sĩ nhóm cũng là không sợ các nàng tin tưởng ở nạ kẹp dìn xét đại nhân nhất định sẽ trở lại cứu các nàng các nàng cần phải làm là liều chết giữ vững gia viên amazon lili vương quốc bách tính các người, nghe cho các người quốc vương đoa hẳn cọc bởi vì không thực hiện sẽ ký bù cải nghĩa vụ tự cam đoạn lạc cùng băng hải tặc mũ dơm làm bạn Chính p một câu không thể đưa đến khuyên hàng tác dụng ngược lại dẫn nổ tất cả nữ chiến sĩ lựa giận cái gì gọi là tự cam đoạn lạc băng hải tặc mũ dơm là ân nhân của chúng ta ở nạ kẹm dìn xẹt đại nhân cùng băng hải tặc mũ dơm giao hảo có chỗ nào không đúng liền là liền là hải quân nhất dối trá bất quá rõ rệt làm nhiều việc gắt lại còn rêu giao mình chính nghĩa đơn giản khiến người ta buồn ôn thiên long nhân chó săn có bản lĩnh liền đến ai là nó t hổ mẹn các cô gái còn không có sợ qua bất luận kẻ nào cùng bọn hắn liều mạng chúng ta không sợ bọn họ thủ hộ quốc gia chết cũng không t i ế c nữ chiến sĩ nhóm lửa giận nhóm lửa từng cái chiến ý dâng cao ô n ỉ g ụ mồ thấy thế cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp chuyển đạn pháo kích mệnh lệ trong lúc nhất thời c ă n bên hải vượt tiếng pháo như sấm một trận tiếp lấy một trận toàn bộ ai là nó t hổ mẹn lập tức đều tại hỏa lực bao trùm phía dưới không ít hung hãn nữ chiến sĩ b ằ n vào hạ kỷ quấn quanh vũ khí đem đạn pháo đánh rơi nhưng đạn pháo thực sự nhiều lắm căn bản đánh không lại đến với lại càng nhiều trên đảo rừng rậm đã bị nhóm lửa núi đá cũng tại không ngừng lọt vào phá hư đạn pháo sớm muộn sẽ đánh đến vương thành nữ chiến sĩ nhóm một mảnh tuyệt vọng cùng bất lực trên mặt đều mang không cam lòng cùng hối hận các nàng hối hận mình ngày bình thường rèn luyện không đủ cố gắng hết lần này tới lần khác tại mấu chốt lúc không thể rút một tay bây giờ vậy mà bất lực thủ hộ quốc gia của mình các nàng thẹn với ờ nạ kẹp dình xẹt đại nhân vô lễ chi đồ dám tiến đánh tiếp thân quốc gia tiếp thân muốn các người đều đi chết một tiếng quát lớn từ trên cao truyền xuống sau đó vô số đạn pháo lập tức đứng tại giữa không căn bản rơi không đi xuống Nữ chiến sĩ nhóm kinh hỷ vô cùng ngẩn nhìn hỷ phía sĩ vô về đầu trên thực h tế h cái này còn phải quy công cho mạ di dốc hết toàn lực mạ di đón lấy nhiệm vụ này trong nháy mắt liền biết lần này nhất định phải toàn lực đi đường thế là rất quả quyết tới tiến thân toàn phát tại thời tới cho chính mình hành chỉ, khiến cho 3 người tại không đến là lực Island màu ngày rực quả xuống, bản cái sắc bạo Oppo án người gian ám mới Man. đổi dỡ đồ với lại phi hành đi là t h ẳ n g tắp không giống hàng hải đồng dạng cần bận tâm lộ tuyến gió em dịu sóng căn bản không cần rẽ ngoặt cho dù là phi hành nửa đường gặp được gió lốc mạ gì cũng lông mày không nháy mắt tiếp tục hướng phía trước sông căn bản m u ố n không sợ bị phong bạo c u ố n đi bởi vì lúc tia z sẽ ra tay trực tiếp liền xé mở phong bạo chỉ là kết quả như vậy chính là mạ dị đã hoàn toàn thoát lực muốn cho mạ dị mang đi ai lần móc của mẹ đoán chừng còn muốn cho mạ dị khôi phục lại mới được cho nên kế tiếp còn phải dựa vào h ạ n c ọ c cùng rét chống đỡ ở một thời gian ngắn ba mạ dĩ vỗ tay phát ra tiếng tất cả đạn pháo lập tức q u a y đầu hướng quân hạng đập tới mà mạ dĩ lại đã mất đi lực lượng hướng về phía dưới cắm xuống cũng may bị rét đúng lúc bắt lấy không phải vẫn thật là q u ò n g cái quá s ứ c quân hạng bên này tranh thủ thời gian ứng phó bay trở về quân hạng rét cùng h ạ n c ọ c cũng không thèm quan tâm tranh thủ thời gian rơi vào trên đảo nữ chiến sĩ n h o n g tranh thủ thời gian xông lại cho h ạ n c ọ c hành lễ đồng thời từng cái xấu h ầ nhận lầm ơ n g kẹp dìn xét đại nhân là chúng ta vô dụng chúng ta thực lực không đủ để quốc gia bị phá hư ờ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân mời t r ị tội của chúng ta a ờ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân còn xin cho ta một cái cơ hội ta muốn liều chết một trận chiến cái mạng này vì quốc gia chúng ta hy sinh nhìn xem từng cái quỳ trên mặt đất nữ chiến sĩ hẳn có trong mắt cảm khái rất nhiều bất quá bây giờ cũng không phải nói n h ạ n thời điểm trước tiên đem hải quân đánh chạy điều quan trọng nhất các ngươi phải chăng có tội những n à y tạm dừng không nói hiện tại trước bảo vệ tốt hai lần n ó t của mẹn có chuyện gì trở về sau lại nói tuân mệnh ờ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân nữ chiến sĩ nhóm kích động không thôi phải phất lập tức tìm được chủ tân q ố c z lúc này đem mạ dì giao cho một cái thiếu nữ tóc vàng cũng dặn dò thiếu nữ phải chiếu cố kỹ lưỡng mạ dì tiếp x u ố n g hắn muốn ngăn lại nhiều như vậy quân hạm cũng không dễ dàng không cách nào phân lòng chiếu cố mạ dì hàn cốc cũng chỉnh trọng căn dặn mặt gà z nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ tốt mạ dì quốc gia chúng ta có thể hay không bình yên vô sự tất cả mạ dì trên người một người cho nên cho dù là hy sinh chính mình thậm chí hy sinh các ngươi tất cả mọi người mạ dì cũng không thể có sự t ì n h rõ ràng sao rõ ràng ta nhất định liều mạng bảo vệ tốt nàng mặt gà d ẹ t mặc dù không biết ở nạ kẹp dình xét đại nhân tại sao phải nói như vậy nhưng nàng biết ở nạ kẹp dình xét đại nhân trịnh trọng như vậy khẳng định căn hệ trọng đại cho nên không chút nào qua loa m ã dì lúc này cũng tỉnh dậy lập tức phân phó mặt gà d ẹ t cho mình châm trà đưa bánh bích quy loại thời điểm này chỉ có bánh bích quy có thể cho nàng sinh long h ỏ a hồ d ẹ t yên lặng rút ra dù kiếm nói ra t ố t việc này không nên chậm trễ nên đọc thủ nói xong cả người trực tiếp biến mất nữ chiến sĩ nhóm lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin dù là hẳn có đều bị kinh ngạc một chút bất quái đến người này là bá tức đỏ cho nên rất nhanh lại không kỳ quái hoặc giả thuyết dạng này mới đúng chỉ có trong truyền thuyết hải tặc mới có loại này b ả n sự hàn c u ố c lập tức an bài lên chiến đấu mang theo một bộ phận nhân chủ công những người khác thì phụ trách phòng thủ chỉ bất quá các nàng còn chưa bắt đầu đọc thủ liền nghe đến nhanh một tiếng một chiếc quân hạm trực tiếp biến thành mảnh vỡ chỉ thấy ba t ư ớ c đỏ đứng lặng giữa không chậm dai t h u kiếm rất hiển nhiên là vừa rồi một kích liền để một chiếc quân hạm hoàn toàn biến mất đây quả thực so râu trắng còn kinh khủng hơn chương tám trăm ba mươi sáu hải quân hiện tại lập tức rời khỏi cần men chương tám trăm ba mươi sáu hải quân hiện tại lập tức rời khỏi cần men ô nị cụ mô độ bẹp mặn các loại trung tướng nhìn qua trên cao đứng lặng b á tước đỏ sắc mặt vô cùng khó coi b á tước đỏ d ẹ t phịu i thực lực bọn hắn thân là uy tín lâu năm trung tướng biết được nhất thanh nhị sở đoán chừng là đại tướng tới cũng sẽ bị đánh thú chi hiện tại nơi này không có đại tướng À kẽ n ủ vốn cho là đối phó island o p h o m e n không cần đến hải quân đại tướng đừng nói băng hải tặc cụ dạ không tại island o p h o m e n liền xem như tại cũng không cần đến đại tướng có ô nị cụ mô bọn hắn như vậy đủ rồi chỉ là chẳng ai ngờ rằng hạng cọc tại không đến hai ngày thời gian bên trong vậy mà từ thế giới mới chỗ sâu chạy về còn mang theo bá t ư ớ c đỏ rét phục cùng tâm lý họa sĩ m ệ dị h n đơn giản liền là kinh hỷ trong lúc nhất thời chúng trung tướng tiến t ố i lưng nan rét lúc này mở miệng hải quân hiện tại lập tức rời khỏi cần b e n nếu không ta cũng sẽ không k h á c h khí chỉ bằng chỉ là lệnh triệu tập bất thường bụt thờ cồn ta muốn hủy diệt cũng là dễ như t r ở bàn tay các ngươi cần phải cân nhắc tốt lời này không hề nghi ngờ liền là uy hiếp nhưng mà rét có uy hiếp tư bản bởi vì hắn nói là nói thật ô nhi cúc mộ độ bẹp mạn các loại trung tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều là cắn răng một cái truyền đạt mệnh lệnh rút lui b quân quân là sau đó không lui đến một mươi năm i phút thời gian hải quân đại hạm đội liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hàn cốc cùng nữ chiến sĩ nhóm trận mắt hốc mồm sau đó đều một mặt sùng bái nhìn về phía từ trên trời giáng xuống rét bọn hắn đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thân nhân hủy một chiếc quân hạm nói một câu uy hiếp hải quân liền rút lui liền hỏi cái này biện cả còn có ai cho dù là cao ngạo như hàn cốc có... lúc này cũng không thể không đối r é t thêm ra rất nhiều kinh ý so với đối dây ổi vô lễ hàn c u c không dám chút nào tại r é t trước mặt làm cản bá tước đỏ thế nhưng là bằng vào một người liền cùng băng hải tặc dô â dơ băng hải tặc dâu trắng nổi danh là chân chân chính chính truyền thuyết dây ổi tại bá tước đỏ trước mặt liền là đệ đệ với lại bá tước đỏ hiện tại là p h i lao sư hàn c u c vô luận từ phương diện nào cân nhắc đối mặt bá tước đỏ đều phải cẩn thận từng ly từng tí bất quá tình huống hiện tại cũng thực không t ồ i nguyên bản còn tưởng rằng cần một trận ác chiến không nghĩ tới cũng không kịp độc thủ hải quân liền không thể không rút lui thật là khiến người ta kinh hỉ z cũng không g i à n h công yên lặng đi tới mạ dì trước mặt nhìn xem mạ dì chính b ông lòng ăn bánh bích quy uống trà tâm tình không h i ể u vui sướng có lẽ hắn cùng dâu trắng đồng dạng cũng có một loại cháu nuôi nữ cảm giác ga mặt gạ d ẹ t tranh thủ thời gian cho z lao ra từ dóp chén trà cả người đều có chút kích động đại khái là không nghĩ tới mình vậy mà khoảng cách truyền thuyết nhân vật gần như vậy hải quân hạm đội bên này quân hạm còn không có rời đi cần mẹn ồn đi cụ mộ các loại trung tướng liền tranh thủ thời gian cho hạ kẹn đủ gọi điện thoại đem tình huống một năm một mười cáo chi hạ k ẹ đủ cái gì cho dù là ạ kệ nủ cũng không thể tin phải biết thế giới mới chỗ sâu thế nhưng là khoảng cách hai lần ó ốp ốm mẹn rất xa đó à rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể sử dụng không đến hai ngày thời gian đổi đường xa như vậy đơn giản không thể tưởng tượng hẳn là mẩy di ă n cái tiểu nha đầu kia tờ suzu trung tướng lập tức liền nghĩ đến mẩy di ă n trái ác quỷ là da da của nàng dâu trắng chuyên môn chọn lựa niệm lực trái cây hiện tại thật đúng là phát huy tác dụng cực lớn so với phù họa phù họa nomi niệm lực trái cây tựa hồ càng mạnh hơn một chút toàn lực phía dưới dẫn người đường dài phi hành lấy m ẩ di ẩn thực lực có thể làm đến mức này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. sen gô cù cũng gật gật đầu cái tiểu nha đầu kia thoạt nhìn nhỏ như vậy với lại biến ác thực lực lại là không thể nghi ngờ lúc trước còn không phải trái ác quỷ năng l ự c g i ả tại quần đảo xạ ba áo đi liền đem trả t ổ n đánh bại ăn trái ác quỷ sau càng thêm lợi hại À kẽ đu nhịn không được đấm đấm cái bàn hừ xem ra chúng ta cho cái tiểu nha đầu này treo giải thưởng thấp sen gô cù cùng tờ s u g u trung tướng đều không còn gì để nói đều một trăm bốn tỷ bờ gì còn thấp phải biết gì bệ treo giải thưởng cũng mới một trăm sáu tỷ bờ gì mây gì ăn như thế nào đi nữa cũng cường bất quá gì bệ a với lại bây giờ số tiền thưởng đối với băng hải tặc mũ dơm mà nói đã không có bao lớn ý nghĩa treo giải thưởng lại cao có người có thể đi tiêu diệt hoặc là bắt sao giải ưu cựu sẽ thế nhưng là đều đã chết ta tạm thời không cần đối ai là nót hổ mẹn độc thủ a kẻ đủ đánh nhịp quyết định nói ta còn không tin bá t ư ớ c đỏ cùng mấy gì h n có thể một mực ở tại ai là nót hổ mẹn không đi chờ bọn hắn đi liền là ai là nót hổ mẹn hủy diệt thời điểm sen g ô cũ cùng tờ su g u trung tướng đối với cái này đều không ý kiến mặc dù nói dùng lệnh triệu tập bất thường b u t t e cồn trực tiếp hủy diệt một quốc gia quá mức tàn bạo nhưng loạn thế dùng trọng điện không cho thế giới tới một lần cảnh cáo b i ể n cả đoán chừng muốn lật trời lần này chính phủ thế giới thua với mũ dân đoàn tạo thành ảnh hưởng rất xấu rất nhiều người đoán chừng sẽ nghĩ tới rõ rệt chính phủ thế giới thống trị b i ể n cả nhiều năm như vậy bây giờ lại bị một cái v a n g hải tặc đánh bại có thể là chính phủ thế giới mục nát suy bại cũng trách không được sẽ có quân cách mạng đã chính phủ thế giới vô dụng vậy liền lật đổ nó sau đó kiến lập trật tự mới hoàng đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta thế giới chi loạn đều là dạng n à y tới cho nên chính phủ thế giới cùng hải quân định dùng lần này diệt quốc hành động cho những cái kia sinh ra không tốt ý nghĩ người hung hăng tới một chậu nước lạnh để những người kia biết chính phủ thế giới vẫn như cũ không phải dễ chê ơ chỉ trước mắt hai ngày thời gian trôi qua lúc này ạ kẽ nù đang tại chuẩn bị hủy bỏ hồ cả saki bù cái chế độ thư mời lần này giờ en t r ộ xuất hiện để ạ kẽ nù đối hủy bỏ saki bù cái chế độ lòng tin càng đầy nếu đều có giờ en trộn h ư vậy muốn những cái kia không nghe lời saki bù cải làm gì cho nên nên hủy bỏ thời điểm liền hủy bỏ miễn cho đôi to khó vây phức tạp hải tặc trung quy là không thể tin à kẻ đủ không kịp chờ đợi nghe bởi vì hắn biết đây là phụ trách giám thị ai là nóp hổ mẹn tình huống người để báo khả năng ba tước đỏ cùng mấy ờ i di ẩn đã đi mốt sờ mốt sờ nguyên soái bọn hắn đi a ba tước đỏ cùng người di ẩn đi、Này. là đi hay không sai thế nhưng là quá tốt rồi hiện tại lập tức an bài lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tiến về ai là nóp hổ mẹn ta không tin ba tước đỏ còn biết trở về ha ha ha và hắn có người giác n ộ a cái kia nguyên soái a ai là nóp hổ mẹn không có a người nói cái gì là như thế này bá tước đỏ cùng m ấ y gì ăn hoàn toàn chính xác đi chỉ là bọn hắn đem ai lần ốc ồ mẹn cũng mang đi người đang nói cái gì à? bọn hắn cũng không phải dâu đen gôn đần lì ổ n làm sao có thể mang mạ dạ cả À kẻ nủ không ngung ố c hắn rất nhanh liền đ o á n được trong lúc nhất thời sắc mặt đen như mực cả người ở vào nổi giận trạng thái quả nhiên một giây sau g ầ m lên giận dữ vang vọng mạ gì nệ phỏ không chỉ có bản công tác bị phá hủy ngay cả văn phòng mặt tường cũng thay đổi trở thành nham tương t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy mắt cô phụ họa phụ họa no mi chó đều không ăn chứ tám trăm ba mươi bảy mắt cô phụ họa phụ họa no mi chó đều không ăn tâm lý họa sĩ mấy dị ăn dùng niệm lực đem chọn tòa island orb hồ mèn mang đi đây là hải quân làm sao cũng không nghĩ tới sự tình bất quá bây giờ ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng phát sinh chỉ là hải quân một mực không nghĩ tới m à thôi rõ rệt mấy dị ăn mang theo hai người không cần đến hai ngày thời gian từ thế giới mới bay đến island orb hồ mèn vì cái gì liền không nghĩ một cái island orb hồ mèn có thể sẽ bị mang đi đâu vẫn là truyền thống nhận biết làm hại vẫn cho là chỉ có phụ họa phụ họa no mi có thể mang đi hồi nào ai có thể nghĩ tới niệm lực trái cây cũng có thể chỉ bất quá cứ như vậy dâu đen phủ họ phủ họa no mi cũng coi là có đối thủ quyền khống chế bầu trời từ đó cũng không hoàn toàn là dâu đen một người c h i ế m cứ đoan chừng dâu đen sắc mặt càng khó coi hơn ạ kẽ nù lại nổi giận cũng vô dụng ai l ầ nốt hồ mẹn cũng bay đi hắn có thể làm sao hiện tại chỉ có thể liên hệ gọ d ộ t g xây ngoan ngoãn nhận lầm liền tốt gọ d ộ t g xây mặc dù cũng rất sinh khí nhưng bây giờ đặc thù thời kỳ lục quân tổn thất quá nghiêm trọng chính phủ thế giới còn nhiều hơn nhiều cậy vào hải quân cho nên cũng không thể đem ạ kẽ nù dồn ép đến nóng này vạn nhất ạ kẽ nù một phát hung ác mang theo hải quân phản loạn vậy coi như thật khó làm thế là rất khó được g õ rồi sẽ không chỉ có không dám sinh khí còn an ủi ạ k ẹ đ ù để ạ k ẹ đ ù rất một bước cùng nay đồng thời toàn nào đó bay ở trên cao hòn đảo ski c h u vừa trở về liền thấy nguyên bản liền đen dâu đen sắc mặt đen kịt như lấy n ổ i giống như là ai thiếu hắn một tỷ bờ gì đồng dạng mười phần dọn người thuyền trưởng thế nào van ô chu thận trọng hỏi các ngươi nhìn xem dâu đen ném qua đến một phần báo chí ski d h cùng van ô chu xem xét lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、tại bọn hắn chạy về đại bản doanh trong lúc đó hải quân phế trừ t i z e m z sẽ ký b ụ cái chi vị đồng thời đối i r l a n d o r b o m e n khởi xướng lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn nhưng mà t i z e m z lại cùng bá tức đỏ mày gì ẩn không cần đến hai ngày thời gian bay đến i r l a n d o r b o m e n cuối cùng thậm chí đem i r l a n d o r b o m e n mang đi niệm lực trái cây lại còn có thể đem hòn đảo mang bay c h ắ c không được dâu đen sinh khí đâu cái này đổi thành gôn đần lì ổng sợ là muốn chọc g i ậ n chết ta cái này tin tức chẳng phải là nói dâu đen phụ họa phụ họa no mi cũng không duy nhất hiện tại ra một viên cùng phụ h ọ phụ h ọ no mi sánh vai niệm lực trái cây trên thực tế có thể mang bay hòn đảo trái cây cũng còn có chỉ là rất nhiều người không có ý thức được như phụ dị tỏ ra ỷ số dở xì dở xì no mi hoàn toàn liền là phụ h ọ phụ h ọ no mi khát tinh chỉ bắt qua ỷ số tương đối là ít nổi danh không tại người trước n g h kỹ không phải dâu đen đoán chừng sẽ thổ hết đáng chết băng hải tặc mũ dơm thật sự là chuyên môn khát ta dâu đen hùng hùng hồ hồ nhưng bây giờ hắn thật không được căn định hiện tại băng hải tặc mũ dơm hư hư thực thực muốn đi dạo kẹo mà hắn dâu đen cùng tỷ dở dỗ ước định của bọn hắn còn không có đạt thành nếu như hắn không đánh bại băng hải tặc mũ r ơ m cái kia bị dở dộ cả tạ gì nạ c ũ n g suất đoán chừng muốn tạo phản á đến lúc đó băng hải tặc dâu đen sụp đổ còn nói cái dám xương bá thế giới tại dâu đen xoắn suýt thời điểm băng hải tặc dâu trắng bên này lại hết sức sung sướng dâu trắng nụ cười trên mặt một mực không từng đứt đoạn thậm chí không nghe lời dặn của bác sĩ muốn phải say một cuộc vì cái gì bởi vì hắn dâu trắng tôn nữ quá lợi hại mắt cô nhìn xem báo chí cười to không thôi ha, ha ha ha chúng ta tiểu chất nữ lợi hại a a phù h ọ phù h ọ no mi đó là cái gì chó đều không ăn muốn ăn liền ăn vẫn là lao cha tuyển thật tốt mắt cô nói đúng phù họa phủ họa no mi chó đều không ăn đoàn người cũng vui vẻ đến không được nhao nhao bắt đầu phụ họa dâu trắng cũng cực kỳ vui vẻ gù dạ dạ dạ dạ lao cha ánh mắt của ta đương nhiên tốt nhìn thấy mạ dị thời điểm liền xác định đó là ta dâu trắng tôn nữ nhìn thấy niệm lực trái cây thời điểm liền xác định kia chính là ta tôn nữ trái cây tinh liền là thằng ngu hắn biết cái gì trái ác quỷ, ăn những cái này trái cây đều là phân đối với dâu đen giết chết t h ậ t đoạt rẽ mì rẽ mì no mi chuyện này dâu trắng còn tại canh cánh trong lòng mắt quá cô tựa hồ nhìn ra dâu trắng ý nghĩ cái tia nhất định ta dâu trắng tôn tử tôn nữ đáng giá tốt nhất dâu trắng quả quyết gật đầu về phần tìm một viên như thế nào trái cây dâu trắng còn muốn hào hào châm trước mới được trước đó muốn cho mạ dị tìm một viên hệ lọ dị hạ trái cây cuối cùng không thể tìm tới kém chút để hắn xuống đài không được cũng may mạ dị thường hắn lần này cũng không thể lại mất thể diện hoặc là liền là hệ lọ gì ạ hoặc là hệ z o a n hệ mịt thì cạn không được nữa liền chờ hắn dâu trắng chết đem gù dạ gù dạ no mi đưa ra đến ạ sơ bất đắc gì nói lao cha mắc cô đừng như vậy gấp hiện tại hải tử ngay cả danh tự cũng còn không có đâu làm sao lại nghĩ đến tìm trái ác quỷ dâu trắng kịp phản ứng ngươi như thế nhắc nhở ta hải tử còn muốn lấy một cái tên dễ nghe mới được lao cha ta đều thay ạ sơ nghĩ kỹ dỗ dơ cực phẩm đại bảo kiếm gọi ạ sơ thế là cho ạ sơ lấy tên a sơ lao cha cực phẩm đại bảo kiếm là mụ dạ cù mọ g ì g ì cho nên hải tử gọi mụ dạ cù mọ g ì g ì lên tốt vì sợ ta lập tức nói ra xéo đi ta là lao cha hải tử cùng rô r ơ không quan hệ À sợ lập tức mắng ha ha ha ha À sợ ta cũng muốn một cái không phải gọi gặp như thế nào mắt cô cười ha hả có thể hay không đứng đắn một chút gặp lao đầu như vậy không đáng tin cậy ta sao có thể cho hải tử lên cái tên như vậy với lại vạn nhất là nữ hải gọi gặp ha không phải rất khó nghe ạ sợ lần nữa phản đối theo ta thấy để dạ mạ t ô đệ mội lấy tên tốt nhất dỗ dù, dù đề nghị tốt tốt nếu như là nam hải lấy tên ổ đèn nếu như là nữ hải lấy tên tổ kỳ d ạ mạ tổ lập tức hưng phấn lên đám người cũng không biết nói cái gì cho phải d ạ mạ tổ bên trong ổ đèn độc quá sâu quá sâu ngay cả tên của hải tử đều là ổ đèn cùng tổ kỳ phu nhân đơn giản khiến người ta im lặng đi lấy tên sự tình l a o cha ta đã có chủ ý dâu trắng đánh nhịp nói các loại hải tử sau khi sinh chúng ta mời cặp phu nhân mico dô bin lấy tên nhân gia dô bin là hạ dạ tiến sĩ là nhất có m ư i học người lấy danh tự khẳng định em hay các ngươi nhìn nàng cho mình hải tử lấy danh tự c ả d ồ n chỉ độc lập tiến tới khoái hoạt nữ hải danh tự này liền rất tốt mà chúng ta hải tặc đều không có văn hóa gì vẫn là để người làm công tác văn hóa cho hải tử lấy tên tốt hơn lao cha nói đúng liền theo lão cha nói xử lý đám người nhao nhao giơ ngón tay cái lên điểm tán nhìn như tại hống dâu trắng vui vẻ trên thực tế lại là thật đồng ý dâu trắng thuyết pháp chương tám trăm ba mươi tám đồng bạn chúng ta lại nhìn thấy z l ạ i na chương tám trăm ba mươi tám đồng bạn chúng ta lại nhìn thấy z lai na có học thức người ở thời đại nào đều sẽ đạt được tôn trọng hải tặc mặc dù đều nói mạnh được yếu thua nhưng cũng sẽ không căm ghét phần tử trí thức hoặc giả thuyết trong lòng rất hâm mộ có học thức người băng hải tặc dâu trắng phần lớn là bị thế giới vứt bỏ hải tử trên biển cả sờ soạn lần m ỏ cả một đời căn bản không học bao nhiêu trí thức cho nên tại đặt tên cái này một khối đối với phần tử trí thức sẽ càng thêm tín nhiệm thế là tại dô bin không biết rõ tình hình tình hồn giới bị băng hải tặc dâu trắng giao phó lấy tên quyền một bên khác mạ dĩ yên lặng thao túng ai lần óp ồ mẹn tại thế giới mới bầu trời bay lượn dù là thế giới mới bầu trời bay lượn dù là thế giới mới phong bay lượn không ng có thể nói là gọn càng những n à y thiên hạ đến ai l ầ nốt hộ mẹn người đối mạ gì cùng z có thể nói là sùng bái vô cùng cho nên tại chăm sóc phương diện không dám chút nào mập mờ, mờ hàng u ố c tự mình a n bài tất cả sẽ làm bánh bích quy người đến đây vì mạ gì phục vụ chỉ cần làm ạ gì muốn ăn bánh bích quy tất cả đều nghĩ biện pháp làm được ngoài ra hoàng cung trong kho hàng cất giữ rượu đỏ cũng tất cả đều lấy ra cho z sử dụng lần này ai l ầ nốt hộ mẹn trốn qua một kiếp thật đúng là may mắn mà có hai vị đại lao tóc đỏ bên kia đã liên hệ tốt chỉ cần hướng tóc đỏ chọn tốt vị trí bay qua liền có thể năm ngày sau đó mà gì thuận lợi đem ai lần o ốc o mẹ đặt ở tóc đỏ địa bàn p h ạ m vi tóc đỏ thậm chí đích thân đến một chuyến chuyên môn giới thiệu vùng biển này như cái hướng dẫn du lịch đ ồ n g dạng hàn cốc mặc dù rất cao ngạo nhưng đối mặt sau này địa bàn lao đại vẫn là muốn giữ gìn mối quan hệ mượn d â y ô i vì cái này một mối liên hệ hàn cốc rất dễ dàng cùng tóc đỏ đặt thành hiệp nghị nên cho phí bảo hộ tự nhiên cũng sẽ không ít mà tóc đỏ cũng biểu thị về sau sẽ hào h ả o bảo bọc ai lần ốc ô mẹ đương nhiên tóc đỏ cũng biết có chừng có mực phí bảo hộ muốn được rất ít vất quá tương đối ai lần ốc ô mẹn phải định kỳ cho b hết thể cũng rất thuận lợi sau khi chuyện thành công mạ dĩ lại lập tức mang theo Z cùng hạn cọc hướng về mũ dơm đoàn phương hướng bay lúc này mũ dơm nhóm đã hoàn toàn khôi phục cho dù là sổ dộ loại kia thoạt nhìn cần một tháng tu dưỡng trọng thương vậy mà cũng khá quả nhiên là không thể tưởng tượng bất quá mũ dơm nhóm phần lớn đều là quái vật kết quả như vậy cũng là không phải là không thể tiếp nhận thế là mọi người hết sức ăn ý làm chuẩn bị nên đ ộ n vật tư trước độ tốt các loại mạ dĩ cùng Z trở về bổ mở một lần tiệc rượu về sau băng hải tặc mũ dơm liền muốn lập tức xuất phát ra thế nhưng là tại chờ lấy bọn hắn sau đó một tháng trên đại dương bao la loạn thành một、bể. quân cách mạng khởi nghĩa càng thêm tấp nập hùng vĩ, đồng thời còn xuất hiện cái khác nghĩa quân đồng thời hải tặc cũng là càng thêm tàn phá b ờ bãi khiến cho chính phủ thế giới cùng hải quân sức đầu m ẹ c h á n bách tính cũng là khổ không thể tả vô luận là gia nhập liên bang vẫn là không phải gia nhập liên bang trong lúc nhất thời đều là khổ không thể tả bất quá cái này cũng phóng xuất ra một cái tín hiệu từ khi chính phủ thế giới thua với b ă n g hải tặc mũ r ơ m bắt đầu tiêu chí lấy chính phủ thế giới triệt để xuống dốc mọi người không cần lại đi kiên kỵ hiện tại kẻ thống trị biện cả khổ thiên long nhân lâu vậy đã lấy thiên long nhân cầm đầu chính phủ thế giới không được Như vậy vì cái gì còn muốn vậy vì gì cái trong i thiên ế p tục chịu đựng thiên long nhân lúc n g ư đái? nhất n thời a Bất quá, tại tất cả nghĩa, quân bên trong vẫn g là lấy i cách mạng n thanh n thế to lớn ngay cả hải quân nội bộ hải binh đều chịu ảnh hưởng lòng người càng thêm lưu động nhưng mà những này đều cùng băng hải tặc ngũ dơm không quan hệ lúc này băng hải tặc ngũ dơm đã tới thủy tiên tích nào bởi vì có vĩnh c ử u kim đồng hồ cho nên lần này tới càng thêm thuận lợi bất quá mặc dù thủy tiên tinh đạo bên trên không a i nhưng vẫn là phát hiện rất nhiều nhân loại hoạt động tung tích nguyên bản nằm ở trên đảo lịch sử chính văn thậm chí không thấy xem ra lần trước mũ dơm đoàn một phiên tuyên truyền về sau đến thủy tiên tinh đạo rất nhiều người cai đ ồ bitmom dâu đen hoàng đoàn khẳng định cũng tới hơn nữa còn là chạy lịch sử chính văn tới nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là đến thác ấn mà thôi không nghĩ tới cuối cùng lại đem lịch sử chính văn đều dọn đi rồi thật là khiến người ta im lặng đây là điển hình không muốn cùng người khác chia sẻ thật không hổ là hải tặc phác phạm chúng ta vị trí hiện tại là thủy tiên t i n h đ ả o c h ạ m tiếp theo là nơi này tới gần z lai nạ cần bên hải vực nơi đó hẳn là có cái gì chúng ta muốn đi dạp kẹo nhất định phải muốn đi nơi đó n a m i chỉ vào hải đồ bên trên vị trí n a m i ngươi không cần nói với chúng ta ngươi là chúng ta cái gì ngươi nói đi như thế nào chúng ta liền đi như thế nào l u phi một mặt không quan trọng ngược lại l u phi mục đích chỉ là mạo hiểm đối với hướng đi vấn đề hắn xưa nay không hỏi cũng không hiểu đã như vậy vậy chúng ta lập tức lên đường đi mọi người làm tốt đứng trước kinh khủng phong bạo chuẩn bị ta cảm thấy chuyến này sẽ không nhẹ nhàng nabi ngữ khí trinh trọng dò xì đồng bạn xuất hành vì đứng ở đầu thuyền dơ cao hai tay trên mặt tràn đầy mang tính tiêu chí t h i ế u d u n g mọi người cũng là một mặt hướng về đối với thần bí dạp kẹo cho dù là rét cái này sống thời gian dài như vậy lão nhân cũng tràn đầy hứng thú mà bây giờ bọn hắn liền muốn đi hướng t ò a kia thần bí hòn đảo cắt cũng là hết sức tò mò dù sao nguyên tắc còn không có hoàn tất đối với dạp hắn là thật hoàn toàn không biết gì cả bất quá cũng may lập tức liền không có thể biết được hết thảy lại quay đầu nhìn xem dô bin cùng nhỏ cá rồn cắt trong mắt n h i u một tia lo lắng mang một đứa bé đi dạp kẹo khó khỏi khó tránh khỏi có chút cho nhưng mà hài tử giao phó cho ai đều khó có khả có có tử tâm, thà rằng quá năng liên như giao ai đều đùa, mà với ậ y còn không bằng mang theo. Chỉ cần có vợ chồng bọn họ tại, hài tử liền không có việc không bằng mang bọn liền không theo. họ hài gì. tại, tử vợ v lại nếu để cho tất cả hải tặc biết không đến một tuổi hải nhi may mắn đạp vào dạp kẹo đoán chừng có thể đem tất cả hải tặc tức chết hình ảnh kia ngẫm lại liền để người vui vẻ thời gian ngày lại ngày trôi qua mũ dơm nhóm trên đường đi chiến thắng rất nhiều sóng gió có đôi khi thậm chí gặp được biển động nhưng băng hải tặc mũ dơm tránh đều không tránh chính là muốn đi thẳng tắp ngạnh sinh sinh đem biển động sẽ mở để sủn nhị hào cùng tàu ngầm tiến lên chiến thắng thiên nhiên mũ r ơ m đoàn đang tại làm lấy như vậy một kiện sự tình không biết quá khứ bao nhiêu ngày vì ngồi ở mũi thuyền bên trên ông tàu mẹ g ì đầu dê ngẩng đầu thời điểm thấy được một đạo cự đại màu đen bóng ma nằm ngang ở phía trước cái này màu đen bóng ma không thể quen thuộc hơn nữa đồng bạn z é t lại nạ ở sộp lúc này bay trở về hô không sai là z é t lại nạ chúng ta lại nhìn thấy z é t lại nạ mọi người cũng thập phần hư p h ấ n vì thì là v ố t ve trong ngực đầu dê thấp giọng nói mẹ g ì thấy được chưa đây là chúng ta đã từng leo lên rét lại nạ chúng ta bây giờ lại nhìn thấy nó rất nhanh chúng ta liền có thể cùng một chỗ đổ bộ dạ kẹo chương 839. t r m i n a b i dạ kẹo đâu chương 839, t r m i n a b i dạ kẹo đâu x u n n h ì hào cùng tàu ngầm đứng tại z lại nạ trước mặt không xa bốn phía minh ngông cái gì cũng không có trong truyền thuyết dạ kẹo cũng là hoàn toàn không thấy t â m hơi từ nơi này hướng căn ben nhìn lại thậm chí còn có thể nhìn thấy hải vương tại c u â n quận nabi dạ kẹo đâu vì r ố i cổ đem nạ mi c u ố n chặt lấy đừng có gấp ta đang xem nabi nhìn một chút hải đồ lại cùng dô bin xác nhận bản chỉ đường lịch sử chính văn nội dung xác định lộ tuyến không sai đến nơi địa điểm cũng không sai nhưng mà bốn phía cái gì cũng không có đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ờ sộp sô, sô ghi bén c h ỉ n các người bốn phía nhìn xem nạp bị đành phải t r ư ớ c phân phó trinh sát viên làm việc ba cái đ i ể u nhân cũng không dám chỉ hoãn lập tức hướng ba cái phương hướng khác nhau bay đi sắc bén con mắt bốn phía xem xét ý đồ tìm tới đầu mối hữu dụng nhưng đang tiếp chính là cái gì cũng không có sai lầm không biết ta xác định là nơi này không sai mới đúng n ạ bị cũng không nhịn được lo lắng có phải hay không là nội dung phân tích sai xô d ấ hỏi tào sinh đầu người đang hoài nghi dồ bị n â n g chuyên nghiệp trình độ sao dồ bị n â n g thế nhưng là duy nhất có thể đọc h i ể u lịch sử chính văn người làm sao lại giải đọc sai đâu san di lập tức sù lông ta lặp đi lặp lại xác nhận qua rất nhiều lần giải đọc không có vấn đề nạm bị tại cầu bên trên tiêu ký vị trí cũng không nên có lỗi dỗ bin mười phần khẳng định nói chỉ là như vậy vừa đến đã kỳ quái giảm không có a có phải hay không là vấn đề thời gian cắt mở miệng nếu là trong truyền thuyết cuối cùng chi địa hẳn không phải là muốn đến thì đến a tỷ như sở cai ai lần nếu như lúc trước chúng ta không biết phi hành đoán chừng còn là muốn c h ờ ngọc út sở trễ ảm lại tỉ như giải ố dỉn cần cho thuyền đồ màng có lẽ còn cần gì phát động điều kiện lại hoặc là cần cái nào đó đặc biệt thời gian chỉ là chúng ta không biết mà thôi đồng bạn nghe vậy đều là gật gật đầu đã như vậy vậy liền một bên dò xét một bên các loại có lẽ chúng ta có thể l ợ i được lò nói xong bắt đầu chỉ huy tàu ngầm lặn xuống hắn dự định từ đáy biển nhìn xem nói không chừng manh môi giấu ở dưới mặt biển cũng khó nói c ắ t thậm chí còn lấy ra trái ác quỷ ra đạ dù sao cũng là trong truyền thuyết cuối cùng trí địa có lẽ có trái ác quỷ cũng k ó nói thậm đang còn có trái ác quỷ tây chỉ h bất quá dạ đã k ô nạn g ứng. có nửa điểm phản điểm Với l i c ũ g không lâu l ắ mỹ tàu ngầm lập tức á lét s a n g đơ, thậm chí đều muốn hoài nghi mình chuyên nghiệp trình độ đang tại lúc này đột nhiên một trận gió lên ngay từ đầu mọi người cũng không có chú ý chỉ là gió càng lúc càng lớn thậm chí h ư u hình thành gió bạo s u thế nếu như tiếp tục ở lại đây tuyệt đối mười phần nguy hiểm nạn m phong bạo tới l u phi thế nhưng là phi da kẹo nạn m không có cam lỏng nạn m đưa ra không cần để tâm vào chuyện vụ vặt cùng lắm thì chúng ta lần sau lại đến cơn bão táp này thoạt nhìn cũng không nhỏ chúng ta cũng không thể t r ô n vùi ở chỗ này lo vội vàng quyết nhủ hoàn toàn chính xác sóng gió thật to lớn a nạp huy ngầm đầu nhìn bầu trời phát hiện mây đen hội tụ gió báo tựa hồ bắt đầu có tới mười phần nguy hiểm dù là băng hải tặc mũ dơm đã có vật lộn sóng gió bản lĩnh đối mặt dạng này đại phong bạo vẫn là không nên khinh thường cho thỏa đáng không phải đường đường mạnh nhất hoàn g đ o à n ở đây trôn vùi nhưng là muốn bị chê cười thế là nạ h u bất đắc gì nói t a nghe ta chỉ huy đợi chút nữa cắt lại đột nhiên đánh gãy nạp h n g ư ơ nhìn cằn bèn đó là cằn bèn ta một câu không đầu không đôi để cho người ta nghe không hiểu bất quá nạ mì cùng đoàn người bản năng tin tương cát thế là hướng c ă n ben nhìn lại chỉ thấy c ă n ben đồng dạng là sóng gió tàn phá bừa bãi hải vương bị quấy đến không được c ă n bình c ă n ben đây chính là c ă n ben ta c ă n ben tại sao có thể có phong có gì đó quái lạ nơi đó có gì đó quái lạ nạ mì n h ì n không được kích động lên nạ mì nói thế nào chẳng lẽ dạp ở nơi đó ở sộp tâm thần bất định không thôi ta cùng d â bin đều xác định địa điểm không sai nhưng mà không hề phát hiện thứ gì hiện tại cằn ben lên sóng gió Cổ quái như vậy thế ì n huống khẳng định ánh khác không dấu ẩn Nạc trong sáng, này nàng gì? giờ bí mật mỉ mắt có c ò là hai t g n thành tổ một v n nàng chiếc n n g thuyền quả thực lạ đậu ở châu đó dù là phong bạo càng lúc càng lớn vẫn không có rời đi ý tứ theo thời gian chuyển rời bao tô bắt đầu tàn phá bừa bãi vùng biển này cặn ben khu vực thậm chí tạo thành to lớn vòi g i n g nước phản phất đem toàn bộ cặn ben đều bao phủ tại bên trong giờ k h ắ c này c á n tựa h ồ nghĩ tới điều gì nếu như không phải tiến vào phong bạo bên trong ai có thể nghĩ tới thiên không thành chỗ như vậy khổng lộ như vậy vòi g i n g nước phải chăng cũng cất dấu dạo kéo đâu chúng ta xông đi vào cặn đột nhiên mở miệng đúng chúng ta xông đi vào lưu phi cũng đột nhiên hô ta nghe được có cái gì đang kêu gọi lấy ta ngay tại vòi g i n g nước bên trong tất cả mọi người sợ ngây người nhìn qua vô cùng kinh khủng vòi g i n g nước nhị không được đều nuốt một ngụm nước bọt còn tưởng rằng cặn cùng phi đi lên rồi dạng này xông đi vào chẳng phải là muốn chịu chết ha ha ha thuyền trưởng mệnh lệnh lập tức xông đi vào xô rộ ha ha cười to vậy liên sông dạng khả năng ở bên trong nạp bị cắn răng lựa chọn tin tưởng phi cùng cát các, các n g ư y i đ i ê n rồi sao khổng lồ như vậy vòi dòng nước chúng ta xông đi vào liền là chịu chết ta khả năng ngay cả sùn nghi hào đều không giữ được ở số cùng có tớ lại bắt đầu sợ dị vệ cầm lái thơ giả chỉ chuẩn bị phong đền tháo những người khác nằm chắc buồm dây thừng mà gì tùy thời chuẩn bị sử dụng nhập lực、Lưu、phi cắt láo sư z lao s ư s、so、xô rô san d ì chạm phang ạ cho ta sẽ mở vòi dòng nước nạp bị là thật phát hô h á c lập tức truyền đạt liên tiếp chỉ lệnh mọi người cũng không dám mở mở lập tức bắt đầu hành động theo đội thuyền càng ngày càng tiếp cận vòi dòng nước tất cả mọi người có thể cảm nhận được nó lực lượng kinh khủng cho dù là sùn mì hào bị cuốn đi vào đoan chừng đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ xông vào vòi dòng nước cần cực lớn dũng khí ghé ở pháp gõ mù gõ mù một bá viên vương thương bá quốc lôi con chảm bình a trảm kích san chi ba ngàn cờ h u nờ ho ác ma lôi viêm chân lôi trụ đá ca dung chặt đứt z cá đ ộ n g v o a anh đám người hợp lực đánh ra vô cùng kinh khủng z cá đ ộ n g vậy mà trực tiếp đem vòi dòng nước sẽ mở một cái lỗ to lớn sau đó một cái tối om vòng xoáy đường hầm đập vào mi mắt quá tốt rồi là đường hầm thông qua cái này đường hầm chúng ta hẳn là có thể đến dao kẹo nạp bị kích động c h n g thôi vậy còn chờ gì chúng ta xông đồng bạn hương phấn hò hét lên bạn chương tám trăm bốn mươi thuyền trưởng dao kẹo đến chương tám trăm bốn mươi thuyền trưởng d a kẹo đến soát hai chiếc thuyền vọt vào vòi dòng nước bên trong đường hầm sau đó một giây sau bị d ẹ t c ả n n n g xé mở lỗ hồng lập tức khép kín mọi người lập tức bị bao p h ủ tại trong bóng tối với lại đường hầm có kinh khủng hấp lực đem đội thuyền cùng tất cả mọi người hung hăng hút lại cơ hội là tất cả mọi người không nhúc nhích được cho dù là muốn đi mở đèn đều không được cũng may tất cả mọi người sẽ kẹ bùn sổ c u hạ kỳ lẫn nhau ở giữa có thể cảm giác được d o bin thì là đã sớm xử x u ấ t p h i no mi năng lực đem nhỏ c ả d ồ n thật chặt ôm vào trong l ự c l i ê n đại phụ cận mạ dì lập tức xử suất n h i ệ lực cho dô bin cùng nhỏ cạ rồn đều khoác lên một tầng n i ệ m đ ư c cháo、Các、tự nhiên là trước tiên bảo hộ ở dô bin cùng nhỏ cả dồn bên người. không cho hai mẹ còn xảy ra chuyện cũng may mọi người cùng đội thuyền mặc dù đều bị đường hấm hút lại nhưng cũng may hấp lực cũng không đối mọi người tạo thành bất cứ thương t ổ n l n gì chỉ bất quá một mực mang theo mọi người hạ xuống hơn nữa còn không ngừng xoay tròn thời gian dài dễ dàng t r á n g lạch cạch thơ già chi mở ra núm vũ đèn g i a hỏa này phát minh rất kỳ quái có đèn không thiết kế tại địa phương khác hết lần này tới lần khác thiết lập tại ngực không hổ là biến thái mọi người đều không sao chứ thơ g i chi quất không hô một câu không có việc gì không có việc gì tại ta kẻ bùn sổ cụ bên trong tất cả mọi người rất bình an vì thật đúng là khó được t ậ n trách đổi lại bình thường vì đoán chừng đều lại bởi vì không kịp chờ đợi mạo hiểm mà quên rất nhiều chuyện hiện tại sắp đổ bộ dạng kẹo vậy mà dạng này tỉnh táo lưu ý đồng bạn an n g uy còn thật là khiến người ta ngoài ý m u ố n hoặc giả thuyết hắn rốt cục trưởng thành a có ánh đèn mọi người cũng lẫn nhau nhìn xem xác định tất cả mọi người thật không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó tất cả mọi người hiếu kỳ quan sát bốn phía phát hiện bốn phía đều là nước biển nếu như không phải p ì cùng cả khăng khăng muốn xông vào vòi dòng nước ai có thể biết vòi dòng nước bên trong có dạng này một đầu đường hầm đâu thông qua con đường hầm này h ẳ n là li vì toàn thân đều đang run rẩy tựa hồ sớm đã đã đợi không kịp đúng vậy a m u ố n tới trong truyền thuyết cuối cùng chi điện vua hải tặc đem hết thể tất cả đều đặt ở nơi đó đồng bạn cũng tràn đầy thiếu dung chỉ là một giây sau hấp lực đột nhiên tăng thêm tất cả mọi người cùng hai chiếc thuyền lập tức bị điên cuồng k é o xuống đường hầm chỗ sâu với lại thân thể còn không ngừng xoay tròn vòng quanh cho dù là phì cắt d thực lực như vậy cũng là nhịn không được trắng cuối cùng của cuối cùng vẫn là triệt để đã mất đi cảm giác cũng không biết quá khứ bao lâu c h ầ m rãi mở mắt phát hiện mình nằm tại trên bờ cát đúng dỗ pin nhỏ cá rồn c ắ trước t tiên nghĩ tới là t h ê nữ sau đó rất nhanh phát hiện t h ê nữ đều tại trong lồng ngực của mình là bởi vì tại ngất đi trước đó cắt đem hai người ô m chặt lấy không dám có chút bung tay nhìn xem r ô bin cùng nhỏ cạ dồn đều là hô hấp đều đều tựa hồ là ngủ tiếp đi đồng dạng cắt nhẹ nhàng thở ra hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống con mắt nhìn chung quanh một chút phát hiện đồng bạn cũng là ngã trái ngã phải nằm tại trên bờ cát hai chiếc thuyền lặng lặng ngừng trên mặt biển phán g phất trước đó vòi dòng nước đường hầm là già đồng dạng cuối cùng cắt ngẩng đầu nhìn về phía phía trước đây là một tòa cây cói phồn thịnh hòn đảo vô số đại thụ cao vấp tới mây lại rắc r nhưng mà liền là tại dạng này đại thụ bên trong lại còn có thể nhìn thấy tàn phá lâu đài còn có sừng sững không ngã pho tượng khổng lồ các ánh mắt quét một vòng tại cuối cùng như ngừng lại trên một tảng đá lớn phía trên lại có khắc chữ dạ kẹo gồn dê rô rơ nơi này chính là dạ kẹo lúc này đồng bạn cũng lần lượt tỉnh lại cả đám đều tương đối mơ hồ bất quá sổ d ồ cùng lò hai tên giá hỏa cũng may còn nhớ rõ trước tiên xác định bản thân lao bà an toàn đây là nơi nào san gì ta đ ó i liền vừa tỉnh liền kêu la liền người nhìn tảng đá kia cắt chỉ chỉ trên tảng đá khắc chữ cười nói thuyền trưởng dạ kẹo đến nói lên câu nói này các suy nghĩ phảng phất trôi giạt đến vừa mới ra biển lúc kia đương thời cũng chỉ hắn cùng phì hai người hai người đến một tòa hoa n g đ ả o vì ra hỏa này đương thời vậy mà tại đi ngủ hắn liền giống lên một câu dạ kẹo đến lập tức đem phì bừng tỉnh bây giờ lại nói câu nói này quả nhiên là nhịn không được đùi ngùi m ã i thôi vì xương sở sau đó lập tức đi đến c ự thạch trước mặt m ọ i người cũng nhao nhao tiến lên con mắt đều là t r ư ờ n g t r ư ờ n g chằm chằm vào trên đá lớn khắc chữ sau đó mọi người lập tức hoan hô lên chúng ta đến dạ kẹo đây là dô dơ khắc chữ nơi này chính là dạ kẹo h ỳ hì ha ha ta trở thành vua hải tặc d u c h ố n g n ạ n h cười lên giờ khác này hiển nhiên là c ơ nào vui vẻ mũ d ơ m nhóm bắt đầu dò xét sổ dạ phu dở hiệu đầu tiên là sản dị có chỗ phát hiện hắn trước tiên liền hóa thành t h i ể m điện trên mặt biển lao vùng m ụ t sau đó rất nhanh liền phát hiện trong biển có đến từ tứ hải cùng gờ giang lại nạ từng cái hải vượt loài cá nơi này là loài cá thiên đường nơi này là đầu bếp thiên đường nơi này chính là ổn bờ lù ha ha ha rốt cục để cho ta tìm tới ổn bờ lù dép lắp bản còn có bạ giặt mọi người ta tìm tới đầu bếp ngộng tưởng chi điện thật thật quá tốt rồi ô ô ô minh sản dị cảm động lệ rơi lầy mặt vì lập tức hô to sản dị nói cách khác ta rất nhanh liền có thể ăn đến mỹ vị thịt sản dị lập tức cởi mắng đồ đ ầ n phi nơi này chính là ôn b ậ đủ, các nơi trên thế giới loài cá đều hội tụ ở đây là đầu bếp n g ộ n g tường à. được rồi nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu ngươi liền đợi đến ăn tiệc a a t ố t ta chờ ăn tiệc vì cười một cách tự nhiên lấy sản dị rất bất đắc dĩ bất quá cũng lời quản p h i tranh thủ thời gian dấn thân vào bắt cá sự nghiệp hắn muốn đem tất cả chủng loại cá tất cả đều bắt đi lên làm một đạo nam hải ngữ h ế n đặt thành hắn thân là đầu bếp bình phong những người khác cũng không thèm quan tâm sẵn gì riêng phần mình ở trên đảo bắt đầu đi dạo cắt mục tiêu rất rõ ràng mang theo d â b i n hướng lâu đài đi đến tòa thành kia mặc dù cũng nát nhưng ngoại hình vẫn như c ũ giữ còn chưa đi đến trước mặt pho tượng to lớn rõ ràng đập vào mí mắt đây là người cá pho tượng đây là cự nhân pho tượng còn có tay giải tộc chân giải tộc các loại ở giữa nhất đây là ai cảm giác trên đầu c u ố n quanh lấy h ỏ a diễm với lại cười đến rất vui vẻ dị vệ nghi ngờ nói đây là nị cạ lò lập tức nhận ra được không nhận ra không được à trước đó đi ẻo bạc cựu vương thành chỉ thấy qua nị cạ bích họa cắt còn chuyên môn giới thiệu qua không hề nghi ngờ tòa này ở giữa pho tượng liền là dòi bòi được sưng khoái hoạt nam hà nị c ả dỗ bin tỉ tỉ nơi này có văn tự bất quá giống như không phải cổ đại văn tự mà gì chỉ vào lâu đài mặt t ờ n g nói không phải cổ đại văn tự dỗ bin hiếu kỳ đi tới cái khác đồng bạn cũng nhào nhào v ề quanh tường này bên trên không chỉ có không phải cổ đại văn tự vẫn là tất cả mọi người có thể đọc h i ể u văn tự cho nên tất cả mọi người có thể nhìn chỉ bất quá cái này không nhìn không sao xem xét phía dưới mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người chương tám trăm bốn mươi mốt đại bi bảo một cái lừa gạt tất cả mọi người chuyện cười lớn t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt đại bí bảo một cái lựa gạt tất cả mọi người chuyện cười lớn đây là cái gì vì lúng ta lúng túng m ở m i ệ n g t h ư a n h ư là lịch sử ấy chẳng lẽ nói chống không một trăm năm lịch sử chính là cái này xô dô cũng một mặt ngạc nhiên bbb sẽ không phải nói đây chính là trong truyền thuyết đại bí bảo a ở s ổ có loại dự cảm xấu làm sao có thể chứ nạp bỉ lập tức phản bác d ô dơ tại tử hình trước nói hắn đem hết thệ đều đặt ở nơi này trong truyền thuyết đại bí bảo khẳng định là vàng bạc tài bảo mới đúng ở s ộ gật gật đầu nói cũng đúng đâu vậy chúng ta tìm xem thế là mọi người chia ra bắt đầu tìm kiếm chỉ bất quá tòa đ ả o này cũng không phải rất lớn đi một vòng xuống tới liền chuyển xong ngoại trừ đại thụ c h e trời cùng rách nát lâu đài bên ngoài căn bản không có bất kỳ phát hiện nào cuối cùng mọi người lại tất cả đều về tới lâu đài mặt tường trước mặt có thể nhìn thấy nạm bị mười phần bề ngoài xem ra đường nói vàng bạc tài bảo đoán chừng ngay cả nửa điểm thứ đáng giá cũng không có cắt cùng dô bin ngược lại là không có luận chuyển bởi vì không có ý nghĩa hai người bọn họ một đã sớm biết d i ả m căn bản không có cái gọi là bảo tàng trọng yếu nhất chỉ có đoạn lịch sử này mà thôi cho nên nói cái gọi là đại bí bảo thật sự là đoạn lịch sử này ghi chép ở sốp lại để cập suy đoán này không có khả năng tuyệt đối không khả năng dô dơ thế nhưng là vua hải tặc hắn có được trên đời hết thệ tài phú danh vọng quyền lực hắn đem hết thệ đều đặt ở điểm cuối cùng đại bí bảo làm sao có thể là cái này nabi là thế nào đều không tiếp thụ được ta lại cảm thấy là cái này không phải gõ rột s ẩ y vì cái gì cực lực ngăn cản chúng ta tới dạp kẹo xô dâu ngược lại là nhìn thoáng được bất quá hắn rất nhanh liền không kèm được bất quá phúc ha ha ha ha lò cũng không nhịn được vui vẻ hoàn toàn chính xác chính như sổ dộ đương ra nói tới dỗ dơ lừa gạt tất cả mọi người nhưng mà nhiều người như vậy vậy mà vì cái này cái gọi là đại bí bảo liều sống liều chết ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười ha ha ha ha c h ắ c không được cái này điểm cuối cùng gọi là da ạ kẹo dỗ dơ ngay từ đầu liền nói cho tất cả mọi người đây chính là cái cười s ô ma dị bệ cũng cười ra nước mắt lì phi người cũng bị lừa ha ha ha ha ở sổ cùng có b t tờ cũng là không kèm được cười cái khác đồng bạn cũng nhao nhao cười ha hả cho dù là l phi cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ bao nhiêu người ra b i ể n làm hải tặc đồng thời vì cái này cái gọi là đại bí bảo liều sống liều chết không nghĩ tới dĩ nhiên là cái dạng này thật đúng là cái chuyện cười lớn hết lần này tới lần khác bọn hắn mũ dơm nhóm cũng là tại bị lừa gạt hàng ngũ ngay từ đầu nhiều kích động hiện tại liền có bao nhiêu nực cười cho dù là nam i nguyên bản khổ khuôn mặt cuối cùng cũng bị mọi người kéo theo nhịn không được c ư ờ i theo cuối cùng là sạn di nghe được động tĩnh chạy đi tới nhìn một chút cũng cười lúc này cắt nhớ tới băng hải tặc d ô d ơ đổ dạp kẹo một màn băng hải tặc rô rơ toàn viên nhìn thấy cuối cùng chi địa tình muốn về sau đều là nhịn không được ha, ha cười to đoán chừng cũng là cùng hiện tại đồng dạng a hơn hai mươi năm trước bao nhiêu người cũng đang tìm kiếm tối t r u n g chi đảo đoán chừng cũng là truyền đi thần hồ kỳ thần dô dơ cũng là tìm kiếm tối t r u n g chi đảo một người trong đó nhưng mà đổ bộ về sau phát hiện mình cũng bị đồ nghịch cho nên không kèm được cười ha h a bất quá đoạn lịch sử này còn thật là khiến người ta nghĩ không ra a cực kỳ lâu trước kia l ầ n này gì ả n tộc ở tại z lai n A, bọn hắn tóc trắng h á p vũ thân thể có thể sinh ra đáng sợ hòa diễm đồng thời còn có điều khiển hòa diễm năng lực bởi vậy được xưng là thần tộc thần tộc thống trị toàn bộ thế giới chủng tộc khác như là nhân loại bình thường ngư n h â n tộc cự nhân tộc tay d à i tộc chân d à i tộc các loại đều là thần tộc hạ thần cùng nô lệ chỉ bất quá thần tộc tàn bạo vô cùng xem chủng tộc khác người vì sâu k i ế n tiến hành không có chút nào hạ độ áp bách cùng bóc lột các tộc mọi người mặc dù phẫn nộ nhưng thần tộc quá mức cường đại căn bản là không có cách phản kháng lúc này lần lợi gì ạn trong tộc một cái yêu cười thiếu niên nhị cả đứng dậy bởi vì nhị cả trên mặt một mực mang theo tiểu dung được người xưng làm dòi bôi tức dòi bỏi nhị cả bất mãn lần lợi dị ạn tộc tàn bạo thống trị thế là trộm lấy lần nảy dị h ạ n tộc nghiên cứu thành quả trái ác quỷ, vì gặp nô dịch đám người mang đến lực lượng chính hắn cũng thành đời thứ nhất gõ mù gõ mù no mi năng lực giả về sau hắn càng là dẫn đầu mọi người đẩy ngã lần nảy dị h ạ n tộc thống trị thành lập được một cái tự do bình đẳng các tộc liên hợp vương quốc mọi người xưng hô nhị cả vì giải phóng chiến sĩ càng là tại kiến lập vương quốc sau đem nhị cả đẩy lên vương vị tôn xưng là thái dương thần nhị cả đem nhị cả trở thành tín ngưỡng nhị cả thì là đem vương quốc tất cả chủng tộc gọi chung là dê chi nhất tộc dê tức ai diệt thần giả cái này vương quốc tất cả mọi người là vì tự do của mình. có căn đảm hướng thần khởi xướng khiêu chiến thậm chí đem thần đà bại dạng này ý chí nhất định phải khắc vào cốt nhục bên trong nhiều lời truyền thừa tiếp mọi người một lần nữa đem trên tường văn tự đọc qua cái thứ nhất đoạn đọc đến nơi đây để mọi người cũng nhịn không được cảm khái nói cách khác tên của ta bên trong dê chữ liền đại biểu ta là dê c h í nhất tộc hậu duệ lưu phi nghiêng đ ầ u hỏi không sai lưu phi chính mình đoán chừng không có ý thức được ngươi thật sự có được dê ý chí ngươi có căn đảm hướng hiện tại thần tức thiên long nhân cùng chính phủ thế giới khởi xướng khiêu chiến cái này không phải liền là thí thần ý chí sao dỗ bin trả lợi như đinh đóng cột lúc này dô bin cuối cùng biết dê ý chí đại biểu cái gì trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm thái suy nghĩ kỹ một chút vì thường xuyên biểu hiện ra ý chí thực sự quá rõ ràng cái kia không phải là dê ý chí sao rõ rệt có thể sớm chút nghĩ rõ ràng nhưng vì sao nghĩ không ra theo bản năng dô bin nhìn về phía cạn trong mắt nhiều chút t o á n trách cái này ma quỷ khẳng định đã sớm biết nhưng vẫn luôn không nói với nàng xem ra ban đêm muốn ra pháp hầu hạ có dạ d ồ n cùng ta nói qua dê chi nhất tộc là thần định nhân có lẽ đúng là như thế lò cũng mở miệng trên thực tế ta cũng là dê chi nhất tộc ta tên đầy đủ là trạ phản gà dê hoạt tờ lo vì không làm cho phiền thoái không cần thiết ta đem tên thật tần g i ấ u đi chạm phá g à không nghĩ tới ngươi cũng là dê trí nhất tộc ta chắc không được lợi hại như vậy ở số cùng có t tờ con mắt đều trở nên sáng l o n g lánh nếu là như vậy vậy ta đã từng cũng thiếu chút chặt thiên long nhân ta có phải hay không cũng là dê trí nhất tộc d ô ngoạ dê sô、so、dô sô、so、dô một mặt g dắm thúi ha ha ha ha vậy ta liền là gồn dê đi nổ tiểu ba đi theo m ở m i ệ n g vậy ta là tony tony dê có tờ ngắm văn vương dê ở s ố litersi Dê gì bệ? chương á c n tám trăm bốn mươi hai c ặ t lao sư thiên ngoại thật sự có người sao chương tám trăm bốn mươi hai c ặ t lao sư thiên ngoại thật sự có người sao chơi thì chơi mũ d ơ m nhóm cũng không phải thời thời khắc khắc đều không đứng đắn sô dô rất nhanh liền trở nên nghiêm chỉnh lại cái này là nợ gì ạ tộc ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua luôn cảm giác có chút ấn tượng vì móc móc lỗ mũi sô dô ngươi cọ một cái dê chi nhất tộc là được rồi còn muốn cọ lợn lợi gì à tộc ngươi còn thật là n g u n đốc lợn lợi gì à tộc tóc trắng hắc vũ lông còn biết điều khiển hòa diễm những này ngươi cũng làm không được à? ta đương nhiên làm không được nhưng ta thật giống như ở nơi nào gặp quá à? có đúng không ngươi không phải đang nói láo ta cũng không phải ở sộp s ô dô tức h ồ n h ệ n hắn k h ó được chính kinh một chút không nghĩ tới lại bị p h ỉ giá hỏa này hoài nghi hắn cũng không phải ở sộp cái này há miệng ngập miệng liền lừa gạt quỷ giá hỏa làm sao có thể nói láo làm thương ở sộp một mặt im lặng hai ngơi n h o nhao về nhao chớ làm tổn thương ta ạ cũng may cắt mở miệng sô dô hoàn toàn chính xác gặp qua hơn nữa còn cùng đối phương đánh mấy lần a sô dô ngươi có nhớ hay không cùng băng hải tặc bách thu đánh thời điểm đối thủ của ngươi là bộ dáng gì sô dô bừng tỉnh đại ngộ là viêm thai kính ta ta liền nói ta gặp qua mà tên kia tóc bạc màu đen lông vũ còn biết phú lửa hắn liền là lần n ợ i gì ản tộc a mọi người cũng kịp phản ứng bởi vì không ít người cũng thấy qua kính bộ dáng bất quá giống như không ngừng a cái này lần lợi gì ản tộc tựa hồ tại chỗ đó nghe nói qua tạ xỉ g h nhũ mày tạ xỉ g h ngươi chẳng lẽ quên cặn lão sứ nói qua dây dù hỗ trợ tỉnh lại ký ức trước đó cùng gò r ù t xầy đánh thời điểm gò r ù t xầy không phải kêu g i ờ e n t r ộ viện binh nhà cái kêu i ờ e n t r ộ theo c ặ t lao sư nói cùng lần ấ y d ì ả n tộc rất giống a lần này không chỉ có là tạ sĩ g h i cái khác đồng bạn cũng nhao nhao nghĩ tới trong lúc nhất thời đều nhìn về c ặ t mặc dù biết c ặ t biết được rất nhiều nhưng không nghĩ tới c ặ t ngay cả lần ấ y d ì ả n tộc đều biết thực sự để cho người ta khó có thể tin dù sao liên quan tới lần ấ y d ì ả n tộc cơ hồ xem như bị vùi lấp lịch sử nếu như cùng chính phủ thế giới đều không nói đoan chừng đều không ai biết nhưng cặp là làm sao mà biết được đâu cặp vung tay Ta biết rất nhiều chuyện, về phần về l à mọi sao sẽ ta quan. Enchor loại mà điểm m là là ngàn biết bù nói. ngươi Giờ lợi cái người cái tạo, gặp phải thời thật thể tộc tạo, thể trú được, Các chỉ cần cùng cũng không nhớ không kỹ, kỳ nảy ản vạn gì gặp người nao h nhao gật đầu đã cả không thể nói như vậy mọi người đương nhiên sẽ không truy vấn đối với các căn dặn mọi người tự nhiên cũng là ghi nhớ trong lòng dù sao cặt là thật vì mọi người t ố t ta bất quán phi không có nghĩ đến cái này nghĩ cả dĩ nhiên là đợi thứ nhất gõ m ũ gõ m ũ no mi năng l ư g i ả điểm này vẫn là cùng ngươi có liên quan ngươi cùng như thế anh hùng ăn chính là cùng một k h ả trái c â a ở x ộ một mặt cảm khái ấy ta mới không cần cùng anh hùng dính liễu quan hệ đâu ta thế nhưng là hải tặc a với lại hiện tại ta là vua hải tặc lưu ý lại một mặt ghét bỏ đối với anh hùng lưu ý là bản năng cự tuyệt hắn tựa hồ không thích anh hùng càng không nguyện ý trở thành anh hùng bởi vì anh hùng là muốn đem thịt chia sẻ cho những người khác hắn cho rằng như thế rất ngu ngốc mình độc chiếm tất cả thịt tốt bao nhiêu a tốt tốt chúng ta tiếp tục đem lịch sử đọc vừa đọc thêm lời thừa thái đ ừ n g nói trước nạp bị kết thúc đối thoại mọi người cũng tiếp tục xem hướng mặt tưởng chính đáng vương quốc phồn vinh phát triển lúc ngoài ý muốn phát sinh thiên ngoại khách tới một đám không biết là từ đâu tới ra hỏa ngồi to lớn đi bay rơi xuống cái thế giới này bọn gia hỏa này chủ động liên hợp bị đánh tàn lần nảy gì ả tộc còn có cái thế giới này hai mươi cái quốc gia quốc vương hợp thành thanh thế thật lớn vây quét đại quân đối liên hợp vương quốc triển khai vây quét nhân tính xấu xí tại lúc kia lộ rõ cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng cái gọi là tự do bình đẳng có người liền là muốn chi cao vô thượng quyền lực liền là muốn áp đảo người khác phía trên liền là muốn nô dịch người khác đồng thời đối với cùng mình cũng không phải là đồng loại chủng tộc phát ra từ nội tâm cam kết thậm chí là đang hưởng thụ hành hạ đến chết chủng tộc khác k h o i cảm thế là tại khách đến từ thiên ngoại miêu tả mỹ h ả o tương lai dù hoặc dưới tiêu diệt liên hợp vương quốc tiêu diệt dê chi nhất tộc bắt buộc phải làm ni ca tự nhiên sẽ không ngồi cho chết quả quyết lựa chọn phản kháng oanh oanh liệt liệt to lớn chiến dịch vang dội ni ca tự xưng thiên vương từ lĩnh một đạo đại quân người cá công chúa vì hải vương phụ trách xuất lĩnh hải vương đại quân nước quá n ộ lãnh tụ phụ trách điều khiển chiến hạm minh vương dù ni ca phụ trách vì minh vương chuyển vận hậu cần vật tư lại là một đạo đại quân hải lục không tam lộ đại quân tề đầu tịch tiến cùng vây quét đại quân kéo ra lềm mề đại chiến chỉ bất quá ni ca còn đánh giá thấp khách đến từ thiên ngoại cường đại c tại h thường kích hòn không Minh ư Vương ờ n lần công kích đến đến, một hòn đảo trực tiếp không có, đơn giản cùng g đồng một một trực tiếp có, đảo d n Nhưng nắm g g đĩa bay ữ quyền khống chế bầu khống、so、Minh Vương càng chế thêm trời, so lần i Minh Tại n Vương càng lớn. h hoạt, thế so yêu l lượt trong chiến dịch liên hợp vương quốc quân đội liên tục bại lui cho dù là nghị cạ tự mình xuất thủ cũng cuối cùng không thể chiếm được c h ỗ t ố t khách đến từ thiên ngoại người lãnh đạo im thực sự q u á cường đại nghị cạ không thể chiến thắng im đưa đến liên hợp vương quốc tan tác đồng thời phụ trách hậu cần chuyển vận du nix cạ xảy ra sai sót dẫn đến minh vương vật tư không đủ vương quốc chiến tuyến trực tiếp sụp đổ mà tại vương quốc chiến tuyến triệt thoái phía sau lúc là nợi gì ản tộc bị minh hữu đâm lưng Chết để bị đào thải bị loại đại quyền hoàn toàn trưởng khống tại khách đến từ thiên ngoại trong tay không nghĩ tới năm đó còn phát sinh chuyện như vậy thật là khiến người khó có thể tưởng tượng dỗ pin một mặt cảm khái đồng bạn cái này khách đến từ thiên ngoại là có ý gì những tên kia là từ thiên ngoại mặt tới sao vì tựa hồ không thể nào hiểu được ý tứ nói đúng là những tên kia không thuộc về cái thế giới này l ò ngắn gọn giải thích nói không thuộc về cái thế giới này còn có mặt khác thế giới sao thật là lợi hại rất muốn đi mạo hiểm vì vậy mà lại hưng phấn lên mọi người đối với cái này đều rất bất đắc dĩ Lưu khi nhìn thấy trọng điểm thường thường cùng tất cả mọi người không đồng dạng rõ ràng nói chính là khách đến từ thiên ngoại bây giờ lại muốn đi thiên ngoại mạo hiểm cái này não mạch kín cũng là không có người nào c ặ t lao sư thiên ngoại thật sự có người sao hiếu kỳ bảo bảo có bất tợ lặng lẽ hỏi có a cái thế giới này bên ngoài nhưng là rất lớn tự nhiên cũng có cái khác sinh mệnh tồn tại c ặ t kiên nhẫn giải thích nói cũng chỉ như sở thai lần người bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải ở tại sở thai lần mà là từ trên mặt trăng xuống bởi vì trên mặt trăng tài nguyên khúc k i ệ vì sinh tồn không thể không di chuyển vừa vặn đáp xuống sở thai lần bên trên sau đó lựa chọn ở nơi đó sinh hoạt ấy sợ c hai lần người là trên mặt trăng xuống r a tất cả mọi người là giật mình trên mặt tất cả đều là không thể tin c ắ t đưa ra ngươi ngay cả cái này đều biết lo hiển nhiên không cách nào bình tĩnh Ngạc, bằng không chúng ta đến trên mặt trăng nhìn xem phía trên hẳn là còn có sợ c hai lần người di tích c ắ t đề nghị chương tám trăm bốn mươi ba t ả o xanh đầu đầu chọc g õ ruột xây mới thật sự là đệ nhất thế giới chương tám trăm bốn mươi ba t ả o xanh đầu đầu chọc g õ ruột xây mới thật sự là đệ nhất thế giới đi trên mặt trăng cảm giác chơi rất vui a Luffy, ở s ổ p cùng cọp tờ con mắt đều phát sáng lên mới không cần nghĩ như thế nào đều lên không đi thôi nạp h u lập tức phản đối ấy nạp h u ngươi thật sự là không có mộng tưởng đây chính là mặt trăng a đi trên mặt trăng mạo hiểm chẳng lẽ không phải một kiện rất chuyện lãng mạn sao l ù phi ở s ổ p cùng cọp tờ ba người nhao n h a u khinh b ị muốn đi các người đi ngược lại ta sẽ không đi nạp h u cũng sẽ không nông chiều bà tên này nghe nói thiên ngoại không có không khí chúng ta đi lời nói đoán chừng sẽ ngạt thở mà chết hẳn là chơi rất vui dỗ bin thuận miệng nói song dọa người lời nói d ẫ thô thô thô thô ngặt thở tử vong có phải hay không con mắt sẽ lồi ra đến mặc dù ta không có con mắt đi trên mặt trăng sao quả nhiên là siêu cấp lãng mạn biến thái ta có thể tạo một chiếc phi thuyền dạng này chúng ta liền có thể bay đến trên mặt trăng đến trên mặt trăng uống trà cũng hẳn là một kiện rất y ê u nhã sự t ì n h a trang diện nhất thời có chút rối bởi phần lớn đều là muốn tháng trước sáng nhưng nạ mị là thế nào đều không đáp ứng náo loạn lường này ngược lại là đem đang xem lịch sử cho vứt xuống một bên cũng may sổ d ỗ lúc này đem thoại để kéo lại khách đến từ thiên ngoại người lãnh đạo gọi là im nói cách khác cái u cùng nhỉ cả nhỉ tia h t h đầu n thiên từ o chọc n a i mươi quốc n gọn trở h h long ruột n miệng liền n đối ạ xanh sầy u cái n cá à mới là đệ nhất thế giới ngươi bất quá là có tiếng không có miếng s ô xô trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào phản bác câu nói này bởi vì sản gì nói đúng cái k i a đầu chọc gọ rút xảy mới là thật đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chẳng qua là trước kia chưa hề xuất thủ thôi không phải căn bản không có hạ cái c h u y ệ n gì càng không tới phiên hắn dầu ngoạ s ô xô lo lập tức chuyển hướng đây đối với h oan ra chủ đề lại nói trong này dính đến tam đại cổ đại binh khí đâu n h ị cạ là thiên vương người cá công chúa là hải vương mà chiến hạ minh vương thì là từ nước bạn nộ người lãnh đạo điều khiển ngoài ra dù nứt cạ dĩ nhiên là minh vương hậu cần thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng cổ đại binh khí cái gì hoàn toàn muốn không đến minh vương là binh khí thì cũng thôi đi thiên vương cùng hải vương rõ ràng là người nhà làm sao cũng coi là binh khí đơn thuần bờ b ổ sen vào một câu miệng a lại nhải a lại nhải a lại nhải đem người xem như binh khí cái gì thế nhưng là rất chán ghét ta tờ giận nạ hiển nhiên c ũ n g đối này không thích bất quá bất kể nói thế nào tam đại cổ đại binh khí là chân thật tồn tại dù là thiên vương cùng hải vương đều là người nhưng cũng có lực lượng hủy diệt thế giới nói là binh khí cũng không đủ đáng buồn nhất sợ là lần lệ di ản tổ ca di vệ cũng là cảm thán coi là có thể mượn nhờ từ bên ngoài lực lượng tiêu diệt mánh hổ thật tình không biết dựa vào lại là tài sói cuối cùng cũng vì này trả ra đại giới bây giờ ngoại trừ viêm thái kín h lần lệ gì ản tộc đoán chừng đều không a i ngay cả z cũng nói không riêng như thế chúng ta thế giới này người cũng rất thật đáng buồn cho tới nay đều là bị kẻ từ ngoài đến thống trị im đám người kia liền là một đám kẻ xâm lược chúng ta thế giới này người lại muốn cho bọn hắn làm nô lệ thậm chí tám trăm năm qua không biết phản kháng còn lấy thiên long nhân vì chính thống đối lịch sử cũng là hoàn toàn không biết gì cả q u ê n lịch sử đây là cỡ nào x ỉ nhục một sự kiện cho nên mới cần nhà lịch sử học mà cắt lại nhìn thấu qua với lại vẫn là có rất nhiều phản kháng người có người lựa chọn làm hải tặc cũng là vì không bị kẻ thống trị trói buộc có người dù là thân ở hải quân cũng xem thiên long nhân như heo lợn có người nhắc lên cách mạng có người vì tìm chân chính lịch sử mà hy sinh chân chính lịch sử bị r ô r ơ tìm được bị chúng ta tìm được lịch sử còn không có hoàn toàn bị lãng quên đám người lập tức đều trầm m ặ t xuống bầu không khí tựa hồ có chút nghiêm túc không phải rất rõ ràng phì phá vỡ trầm mặc cái kia chúng ta tiếp tục đem lịch sử xem hết ta nếu là đại bí bảo không xem xong sao được đâu đúng đúng đúng trước tiên đem lịch sử xem hết n h i ca biết trước đến dê trí nhất tộc thất、bại. tình h ế là, v k h ô g c o thế n báo lịch sử chính văn ghi chép một chút tương quan lịch sử tình báo bạn chỉ đường lịch sử chính văn thì là chỉ dẫn lấy chân chính lịch sử vị trí vì không bị im bọn hắn phát giác tuyển dụng văn tự là nhỏ chúng nước bạn đồ văn tự người quen biết cực ít nhưng lại từ nước bạn đồ người lãnh đạo đời đời truyền thừa nghi cả tin tưởng luôn có một ngày có được dê ý chí người nhất định sẽ nương tựa theo tồn tại tin tức tìm tới điểm cuối cùng tìm t về, về phần â n chính lịch Khi lại trời mặt nữa dê chi nhất tộc mặc dù cũng có huyết mạch tồn tại nhưng trên cơ bản không tạo được cái uy hiếp gì bị hoa lý lì không nhìn đoán chừng lúc kia vừa mới đản sinh chính phủ thế giới còn không có ý thức được dễ ý chí vậy mà cũng kéo dài cùng kế thừa xuống tới ở phía sau trong tám trăm n ă m gây chuyện đều là danh tự mang dê người bọn hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề ngoài ra liền là nước hoa nổ hoàn toàn có đầu rút cổ tại thế giới mới chỗ sâu phản phất chưa hề tham dự qua chiến đấu minh vương cũng triệt để phong tồn thậm chí đem dù những ca lưu vong chỉ vì bảo tồn sinh lực cự nhân tộc cũng là như thế tất cả đều núp ở e o bạn rất ít trên biển cả hoạt động bất quá cự nhân tộc rất dễ quên mặc dù rất trường t h nhưng mấy đời cự nhân xuống tới vậy mà đem lịch sử cũng quên đi chỉ nhớ rõ ti tan chi thần về phần ngư n h â n tộc mọi người còn tìm đến một chút tương quan vụn vặt khắc chữ ngư n h â n tộc thời đại ở tại d i ả i ô tin phản vất không có quyền lực hưởng thụ trên mặt biển ánh nắng nghi ca vì thế cùng người cá công chúa ước định kiến tạo một chiếc thuyền lớn luôn có một ngày sẽ đem tất cả ngư nhân cùng người cá quang minh chính đại đưa đến trên mặt biển ở lại chỉ bất quá chiến tranh tới quá nhanh nghi ca cuối cùng không có thực hiện lời hứa cho dù là thuyền lớn l o ạ đã tạo ra nghi ca cuối cùng cho người cá công chúa đưa đi chỉ có một khối lịch sử chính văn tạ tội sách Giấc dân mộng của ngươi không phải trở thành vua hải tạ sao nguyên lai nọa cùng cái kia phần tạ tội sách có dạng này lịch sử a dị bệ chỉ cảm thấy con mắt chua sót 800 năm trước người ca công chúa cũng bởi vì chủng tộc mà cố gắng rõ rệt công chúa cùng n h ĩ cạ đều ước định cẩn thận lại bởi vì chiến tranh không thể không nói đoạn lịch sử này làm cho người thổ thức nếu như không phải im bọn hàn đến có lẽ liên hợp vương quốc liền sẽ không diệt vong n h ĩ cạ cũng có thể thực hiện ước định ngư nhân cùng người ca có lẽ đã trên mặt biện tự do tự tại hưởng thụ ánh nắng đáng giận đáng chết im Đáng c khác khác bất thiên nhân. nơi long À, quá cự nhân tộc cũng là để cho người ta bất đắc dĩ chỉ nhớ rõ titan lại không nhớ rõ nì cả rõ rệt trước đó tại cựu vương thành địa động bên trong còn có thể nhìn thấy nì cả bích họa cự nhân tộc lại tựa h ộ như đối lịch sử hoàn toàn không biết gì cả lại hoặc là kỳ thật lộc vương tử từ hãn phụ vương nơi đó kế thừa lịch sử tri thức chỉ là từ không nói ra mà thôi dù sao quan hệ trọng đại sẽ không tùy tiện đối người khác đề cập về phần tình huống như thế nào về sau đi hỏi một chút lộc vương tử có lẽ còn có thể hỏi ra đến đây mũ dơm nhóm xem hết trống không một trăm năm lịch sử trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt cũng may lúc này sản dì nam hải ngư yến hoàn thành sau đó mũ dơm đoàn đương nhiên mở lên t h ự t diệu chúc mừng thành công đổ bộ dạp kẹo cũng chúc mừng vì cùng sản dì đạt thành mộng tưởng nạp h ủ có lẽ cũng coi là đạt thành mộng tưởng rồi dù sao muốn vẽ thế giới địa đồ khó khăn nhất vẽ địa phương tìm được còn lại chỉ cần đi bổ túc liền có thể sản dì chủ nghệ tự nhiên là cớt ố t tăng thêm nguyên liệu nấu ăn mới cho hắn đại triển quyền cước bình đại một trận này có thể nói là vượt xa bình thường phát huy làm ra cá khi thật sự là mỹ vị đến cực điểm có lẽ cũng bởi vì đến từ từng cái h ả i v ự c loài cá đều có phong vị tổ hợp lại với nhau cho người ta một loại không cách nào tự kiềm chế cảm giác thật sự là ăn còn muốn ăn mọi người ăn như gió cuốn thời khắc vẫn không quên ca hát khiêu vũ rượu cũng là không cần tiền hướng trong b ụ ngộp rót trên thế giới vô số người đang tìm kiếm dạp kẹo bọn hắn thành công đổ bộ bao nhiêu người muốn có được đại bí bảo bọn hắn đạt được m ặ dù cùng trong dự đoán không đồng dạng nhưng đạt được liền là đạt được giờ khắc này đích thật là đáng giá nhất vui vẻ thời khắc hồi tưởng lại một đường gian khổ và sung sướng tất cả mọi người nhịn không được say mê trong đó đúng vậy trọng yếu nhất có lẽ cũng không phải là đại bí bảo mà là mọi người cùng nhau hàng hải mạo hiểm quá trình đó là tất cả mọi người quý báu nhất t à i phú so cái gọi là đại bí bảo chân quý gấp trăm lần nghìn lần bất quá cứ như vậy giấc mộng của ta liền không có cách nào thực hiện a vì đột nhiên tới một câu ân vì giấc mộng của ngươi không phải trở thành vua hải t ạ c sao hiện tại giấc mộng của ngươi đạt thành a ở sộp không hiểu không riêng gì ở sộp đồng bạn cũng là không thể nào hiểu được rõ rệt phì miệng đây đều là muốn trở thành vua hải tặc đến lúc này lại nói mộng tưởng không có cách nào thực hiện đây không phải đùa dân sao vì nết miệng cười, cười cười hì hì ha ha trở thành vua hải tặc chỉ là mơ ước tiền đề ta sở dĩ muốn trở thành vua hải tặc là bởi vì từ nhỏ đã có một cái ý nghĩ muốn đi thực hiện nó mọi người càng hiểu kỳ a là cái gì muốn sáng tạo một cái tất cả mọi người có thể thật vui vẻ ăn cơm no không có người nhận đến kỳ thị thế giới ấy ấy đồng bạn đều sợ ngây người rất khó tin tưởng những lời này là từ phì miệng bên trong nói ra nhưng lại xác định mình không phải nghe nhầm vì thật đã nói như thế ngay cả cắt cũng ngoài ý muốn vì giác ngộ lúc nào như vậy cao không nên a có giác ngộ như vậy hẳn là đi kế t h ử a cha hắn sự nghiệp đi làm quân cách mạng làm sao ngược lại muốn làm vua hải tặc vì giải thích nói lúc nhỏ nghe nói vua hải tặc dô dơ là có được tài phú danh vọng quyền thế có được biển cả hết thẻ nam nhân mà hắn đem hết thẻ đều đặt ở dạp kéo cho nên ta liền muốn trở thành vua hải tặc trở thành có được hết thẻ nam nhân sau đó ra lệnh một tiếng để thế giới biến thành ta hy vọng thế giới cái này có chỗ nào không đúng sao a cái này lần này mọi người khổ não quả nhiên phì thật sự là đơn thuần a không thể nói không đúng nhưng cũng không thể nói đối dô dơ có được hết thể sao giống như có được bởi vì hắn là vua hải tặc thế nhân đều như vậy chuyển sướng nhưng mà dô dơ có được hết thể sao tựa hồ lại không có không phải hắn làm sao lại bị hải quân tử hình không nói trước tài phú liền danh vọng mà nói dô dơ bất quá là hải tặc đầu linh thôi q u y ề n thế thì càng vô nghĩa nói cho cùng vua hải tặc cái chức vị này cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi dô dơ cũng không có cái gì q u y ề n thế hắn ngay cả địa bàn đều không có cho nên p ì là bị chuyển sướng những lời kia cho hủ thế nhưng là phì dù là ngươi trở thành vua hải tặc loại chuyện đó cũng vô pháp làm được a ở sộp dẫn đầu lắc đầu vì cái gì lưu phi không hiểu còn nói vì cái gì ngươi thật sự là không hiểu a ở sộp rất bất đắc dĩ lưu phi vẫn là quá đơn thuần dù là l u phi thật trở thành loại kia có được hết thệ vua hải tặc làm sao có thể ra lệnh một tiếng cải biến thế giới đâu hải tặc bản thân liền là thế giới nguy hại thừa số từ vua hải tặc nói ra câu nói như thế kia ngẫm lại đều k h ô i hài được không l u phi ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy xô dỗ hiểu kỳ không thôi lấy phi đô đần tính cách sẽ không có rác nộ như vậy mới đúng đến cùng là cái gì kinh lịch để một cái đồ đần có thể nắm giữ ước mơ như vậy vì tựa hồ lâm vào hồi ức lúc nhỏ ta cùng hạ sơ xạ vỗ liền bơi đ ó n g r á c cùng người khác đoạt r á c rưởi tường cao bên kia là quý tộc bọn hắn mỗi ngày sẽ đem rất nhiều đồ không cần vận đến tường cao bên này cho dù là một chút thức ăn c ặ m bã cũng sẽ bị chúng ta phong thưởng nhưng mà bên này sắp đói bị điên người không cho phép đến tường cao bên kia đi rõ rệt bên kia liền có ăn không hết thức ăn không chỉ có không cho bên này người ăn còn không cho bên này người quá khứ bên kia ăn với lại tường cao bên kia quý tộc đem chúng ta bên này người cũng trở thành r á c rưởi ta rất đ ầ n cũng không hiểu vì sao lại d ạ n g này đương thời ta liền suy nghĩ nếu như tất cả mọi người có thể thật vui vẻ ăn cơm no cũng sẽ không tiếp tục bị người kỳ thị thật là tốt biết bao à, cho nên ta muốn trở thành vua hải tặc ta muốn sáng tạo như thế thế giới đây chính là ta cuối cùng đ ọ n g tửng rồi đồng bạn quả nhiên lúc nhỏ kinh lịch để phi manh động ước mơ như vậy lấy phí đơn thuần tính cách ước mơ như vậy tựa hồ cũng không ra ngoài ý định chỉ bất quá p h vẫn là đơn thuần quá mức ước mơ như vậy so với có bỉ trở thành hải quân nguyên xoáy còn không đáng tin cậy Luffy, ngươi tin tưởng c h a n g ư ơ i c ù n g ngươi u y i n tưởng cha ngươi cùng ngươi nhị ca sao cắt lại đột nhiên nói ra lfi ngươi muốn sáng tạo thế giới không phải cùng nhị cả cái kia vương quốc rất giống sao lfi xưng sở vậy mà trong nháy mắt kịp phản ứng đúng a cái kia liên hợp vương quốc tất cả mọi người là tự do bình đẳng khẳng định cũng là người người đều có thể ăn cơm no đó chính là ta muốn thế giới a ở sộp cũng lập tức nói tiếp đây chẳng phải là vừa vặn lfi ngươi cũng là gò mù gò mù no mi năng lực giả ngươi liền làm xuống một cái nhị cả dẫn đầu thế giới này người lật đổ thiên long nhân cùng chính phủ thế giới thống trị thực hiện ngươi trong giấc ngộng thế giới bởi như vậy ngươi chính là cứu vớt thế giới đại anh hùng ấy ta mới không phải trở thành anh hùng đâu vì ngươi đến cùng biết hay không a đã ngươi muốn cải biến thế giới làm sao có thể không trở thành anh hùng đâu mới không cần ta muốn thực hiện mộng tưởng cũng không muốn trở thành anh hùng anh hùng muốn đem thị t phân cho người khác ta mới không nguyện ý chia sẻ thuộc về ta thì đâu mọi người đều bị phí não mạch kín cho cả bó tay rồi có lẽ tại l u phì xem ra anh hùng đều là vô tư kính dân thậm chí có thể kính dân sinh mệnh của mình an thị khẳng định cũng muốn chia sẻ cho những cái kia ăn không đủ no bụng b á c h tính lưu phí có lẽ có thể không sợ hy sinh nhưng để hắn đem thịt ngược lại kiên quyết không thể cũng không biết là ai đem loại này lý luận chuyển cho l u phì để cho người ta cũng sẽ không lưu phí lại quay đầu nhìn về phía c ặ t c ặ t lao sư ta không muốn làm anh hùng nhưng ta lại muốn thực hiện m ộ n tưởng ngươi nói ta nên làm cái gì c ặ t nhịn không được b u ồ n c ư ờ i g i a hỏa này đem phía bên mình xem như bãi đủ bách khoa phạm là có sẽ không rồi sẽ tìm được bên này cũng may hắn đã nghĩ kỹ đáp án vì người tin tưởng cha ngươi cùng ngươi nhị ca sao ba ba cùng xạ tổ. tin tưởng a vậy liền đơn giản trên thực tế quân cách mạng lý niệm liền là lật đổ thiên long nhân chính sách tàn bạo thành lập được cùng loại cái kia liên hợp vương quốc thế giới bất quá lấy giờ dạ gồng cùng xạ tổ thực lực không cách nào đánh bại im cùng gọ rộp xẩy nói cách khác nói cách khác chỉ cần chúng ta đánh bại im cùng gọ rộp xẩy ba ba cùng xạ tổ bọn hắn liền có thể lật đổ thiên long nhân cùng chính phủ thế giới đúng là như thế ngươi hiểu không kỳ hi, hi ha, ha ta đã hiểu vì cơ hi hi đứng lên hai tay dơ cao trong i ế p x mục thực i ê của tế lật đổ chính phủ thế giới thành lập được chính quyền mới cắt càng xem trọng quân cách mạng giờ dạ gồng đã khởi nghĩa tự nhiên cũng có mình cách mạng lý luận đối với cách mạng sau khi thành công kiến lập như thế nào chính quyền giờ dạ gồng trong lòng khẳng định có số cho nên vẫn là tin tưởng giờ dạ gồng tốt hơn về phân phi coi như p h i thật làm đại anh hùng cũng không thích hợp chất chính không nói trước mũ dơm nhóm hải tặc thân phận liền nói p h i dạng này tính cách làm thuyền trưởng có thể làm một nước tri chủ thậm chí thế giới tri vương khẳng định sẽ đem thế giới khiến cho loạn thất bát ao cho nên mũ dơm nhóm nhiệm vụ rất rõ ràng cho hấp thụ ánh sáng đại bí bảo đánh bại im cùng gọ r ộ n sầy vì quân cách mạng đặt vững thắng lợi chi cơ chuyện sau đó liền hoàn toàn giao cho giờ dạ gồng là được phải biết giờ dạ gồng cũng là dê chi nhất tộc cũng coi là danh chính luân thuận với lại giờ dạ gồng có thể lợi dụng ảo kỳ gì tại hải quân bên trong hy vọng x ố i dục hải quân phản loạn sát xuất thành công cũng rất cao hải quân sẽ không hướng hải tặc đầu hàng lại có thể nhấc lên khởi nghĩa l ạ i kỳ trở thành cách mạng cường đại chiến lược thứ nhất bất quá trước lúc này rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận thương lượng một chút cắt lại nói l u f f y thực lực ngươi bây giờ rất mạnh nhưng còn chưa đủ cho nên ngươi còn có một cái nhiệm vụ cái t i ế chính là để trái cây thức tỉnh lư phi méo một chút đầu cặn lao sư không thức tỉnh thật không được là ngươi cũng đã biết ngươi ăn gõ mù gõ mù no mi tại gò ruột sầy miệng bên trong là cái gì trái cây sao hệ z o an ờ hi tổ hi tổn no mi hệ mịt thi cản n ì cả hình thái hệ mịt thi cản n ì cả hình thái đúng bởi vì thứ nhất đảm nhiệm năng lực giả là n ì cả với lại n ì cả cũng thức tỉnh sau khi thức tỉnh chiến lược cực kỳ cường đại cũng mới có cùng im chính diện chiến đấu thực lực cho nên bị cho rằng là n ì cả hình thái nghe nói n ì cả ý chí ký túc tại gõ mù gõ mù no mi phía trên chỉ cần thức tỉnh liền sẽ nên đón chiến l ư c to lớn tăng lên ngươi muốn đánh bại im có lẽ không phải thức tỉnh không thể ấy cái kia sau khi thức tỉnh n h i ca ý chí chẳng phải là muốn áp đặt đến trên người của ta ta đây cũng không biết nhưng ngươi hẳn là tin tưởng sas cũng đề nghị ngươi thức tỉnh không phải sao t h ư a n h ư là vì có chút n ộ n g bất quá rất nhanh lại đem vấn đề ném đến sau đầu n h a đến lúc đó tổng có biện pháp mặc kệ thức tỉnh không thức tỉnh ta đều muốn đánh bại im t ố c ta vạn sự có ta cùng Z é t lao sư cho là tẩy ngươi cứ dựa theo cách làm của ngươi đi làm là được ta không có c ư ỡ n g cầu chính như vì nói đến lúc đó tổng có biện pháp ngũ rơm nhóm làm việc cho tới bây giờ cũng không phải vạn sự sẵn sàng mới độc thủ không phải liền không có tinh thần mạo hiểm cho nên lvi muốn hồi não vậy liền để hắn hồi não c á t cung rét lướt nhau đều là gật gật đầu mặc dù không xác định im là cái gì cường độ bất quá hai người đối thực lực của mình cũng c o i lòng tin cùng lắm thì hai đánh một không tin chơi không lại cái kia im nếu như im thật cường quá nhiều vậy liền quá không hợp lý vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào lvi lại hỏi c á t cung rét nhưng không nói lời nào mà là nhìn về phía lò lò đã bị định vị vì băng hải tặc m ũ d ơ m quân sư tối khôn t á c chiến phương án tự nhiên muốn lò tới bắt chủ ý các cung rét vẫn như c ũ phụ trách lật ấy lò thay thế khoe miệng nhấc lên tự tin độ con đem một bên dãy dù mê đến không muốn không muốn đã như vậy ta nói một chút phương án của ta băng hải tặc mũ r ơ m từ khi chiến thắng chính phủ thế giới sau liền bắt đầu biến mất dù là trên đại dương bao la gió nổi mây phun cũng một mực không thấy động tĩnh không có ai biết mũ r ơ m nhóm đi nơi nào có người suy đoán mũ r ơ m đoàn tìm được dạp kẹo bất quá rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này dù sao đây chính là trong truyền thuyết đại bí bảo a nếu để cho ra biển ba năm mũ r ơ m đoàn tìm tới cái tiết để trên biển cả hoành hành vài chục năm mấy chục năm đại hải tặc nhóm làm sao chịu nổi mà liên tải tất cả mọi người tại cào bể đầu thời điểm tin tức chim đem một sắp, sắp báo chí tung xuống. lần này báo chí rõ ràng so dĩ vãng muốn dày đến nhiều với lại tin tức chim vậy mà không lấy tiền trực tiếp vung báo chí để cho người ta không khỏi suy đoán có đại sự phát sinh chương 846 t i s á o n g ư ơ i có biết hay không mình đang nói cái gì chương 846, t i s á o n g ư ơ i có biết hay không mình đang nói cái gì đặc biệt lớn tin tức băng hải tặc mũ dơm đổ bộ tối trung chi đào dạp kẹo mới vua hải tặc sinh ra vua hải tặc dô dơ kinh thiên đại âm mưu dạp kẹo bí bảo đại vật trần dê chi nhất tộc d i ệ t thần giả ý chí truyền thừa thiên long nhân đúng là thiên ngoại tới kẻ xâm lược tờ báo này ủ vẫn ta như phản h n k cũng ta là ạ i cho lược mật nô h ế gặng i i ớ ộ n tưởng g phái ra tin tức chim vung mỗi chữ mỗi câu cũng là mật gặng viết đồng thời còn có băng hải tặc mũ dơm cung cấp rõ ràng anh trụ thậm chí tiêu xuất d i n g kẹo vị trí nói cách khác hiện tại ai cũng có thể đi dạng kẹo lần này báo đạo trải qua được hiện trường khảo nghiệm ha ha ha ha thật sự là quá tuyệt vời sau ngày hôm nay toàn bộ thế giới đem long trời lở đất m ọ t gẳng tại phòng làm việc của mình dơ rượu đỏ khiêu vũ mở lớn miệng bạ hạ a cười to băng hải tặc mũ dơm quả nhiên các ngươi là tuyệt nhất hải tặc ta sẽ tiếp tục theo dõi báo đạo các ngươi ta muốn làm chân chân chính chính tin tức vương vô luận các ngươi cùng thiên long nhân thắng bại như thế nào các ngươi đều đem ghi vào sử sách mà tại mọc gẳng khiêu vũ thời điểm toàn bộ thế giới loạn thành một b ả a a a a tại sao là cái này đại bí bảo không phải đại bảo tàng sao h ẳ n là vàng bạc tài、bảo. hoặc là hàng ngàn hàng vạn trái ác quỷ mới đúng đại bí bảo dĩ nhiên là vật này ta không tin ta không tin tưởng d i những này là d i ha ha ha ha chúng ta đều bị r ô r ơ đồ nghịch cái gì đại bí bảo kỳ thật liền là một đoạn bị chính phủ thế giới xóa đi lịch sử giáp kẹo hoàn toàn chính xác liền là một cái chuyện cười lớn a ha h a ta đại bí bảo ta vì cái gì ra biển ta vì cái gì nghe r ô r ơ chuyện ma quỷ đưa ta nhân sinh r ô r ơ người tên hôn đản người còn nhân sinh của ta rất nhiều người kỳ thật không nguyện ý tin tưởng nhưng báo đạo như thế trắng trận bày ra sự thật cho không thể không tin sau đó rất nhiều người đều lâm vào hỗn loạn mê man g cùng sụp đổ có hải tặc thậm chí bắt đầu bày nát hoặc là thay đổi đầu thuyền về nhà cái gì cầu thí đại bí bảo cái gì chinh phục g ờ răng lại nạ về nhà h ả i tử lão bà n h i ệ t kháng đầu khó chịu sao bất quá cũng có rất nhiều thanh tình người những n à y người ý thức được chống không lịch sử cho hấp thụ ánh sáng để thế giới tất cả mọi người đứng trước lựa chọn là lựa chọn đứng ra phản kháng vẫn là tiếp tục khuất phục tại thiên long nhân thống trị lựa chọn cái thứ hai hẳn là có thể sống lựa chọn cái thứ nhất có thể sẽ chết nhưng tôn nghiêm trở về thượng thiên phảng phất đem một cái to lớn nan đề bày ở tất cả mọi người trước mặt về sau sinh hoạt như thế nào vẫn là muốn nhìn mỗi người lựa chọn như thế nào ai cũng không giúp được bọn hắn mà cũng là tại lúc này quân cách mạng phát ra tiếng quân cách mạng lần nữa t ê ra mình cách mạng tôn trị, vì lật đổ lấy thiên long nhân cầm đầu chính phủ thế giới mục nát thống trị kiến lập tự do bình đẳng thế giới cái này cùng tám trăm n ă m trước cái kia to lớn vương quốc lý niệm không như mà hợp để rất nhiều tầng dưới chót bách tính mười phần động tâm ai không muốn có tôn nghiêm còn sống ai lại muốn cho người ta làm trâu làm ngựa chỉ cần gia nhập quân cách mạng vì tốt đẹp như vậy tương lai liệu mạng chiến đấu cho dù mình không nhìn thấy như thế tương lai đợi đợi con cháu cũng có thể nhìn thấy cho nên còn do dự cái gì tranh thủ thời gian gia nhập quân cách mạng cùng một chỗ lật đổ thiên long nhân chính sách tàn bạo a đại bí bảo cho hấp thụ ánh sáng không thể nghi ngờ là cho quân cách mạng đánh một tế h thuốc trợ tim trước đó bởi vì chính phủ thế giới chiến bại sự nghiệp cách mạng càng thêm sinh động hiện tại thiên long nhân cùng chính phủ thế giới bị đánh vì nhân vật phản diện sẽ có nhiều người hơn lựa chọn đứng ra phản kháng cách mạng thắng lợi gần ngay trước mắt ta đối với cái này dơ ra cổng cùng xạ tổ cũng nhịn không được kiêu n g o vì thế nhưng là thân nhân của bọn hắn mặc dù là cái hải tặc nhưng lại vì quân cách mạng là một kiện đại sự có thể nói công lao lớn nhất bọn hắn cũng không nghĩ tới đại bí bảo vậy mà là vật như vậy quả thực là kinh hỷ có hay không lúc này hải quân cũng là hỗn loạn tưng ơ bừng đối với chống không lịch sử cho hấp thụ ánh sáng rất nhiều hải binh nửa tin nửa ngờ nhưng rất nhiều người là thật tin bởi vì thiên long nhân cùng chính phủ thế giới là cái gì nước tiểu tính đa số hải binh nên cũng biết chỉ là như vậy vừa đến hải binh nhóm cũng muốn đứng trước lựa chọn tiếp tục cho thiên long nhân khi c ó vẫn là lựa chọn phạt kháng hải binh nhóm tập thể mê mang thậm chí có người phẫn nộ cùng vội vàng chờ đợi cao tầm phát ra tiếng nhưng mà lúc này nguyên soái văn phòng bên trong ạ kẽ đủ phụ gì tỏ ra cùng chúng trung tướng tất cả đều tập hợp một chỗ họp trong hội nghị bầu không khí mười phần một n g ạ t khẩn trương ạ kẽ đủ chỉ ở không ngừng mất thuốc bóp g ó i lại không nói một câu sen go củ cùng tờ su giờ u trung tướng cũng hiếm thấy không nói một lời ai cũng không dám t r ư ớ c mở cái miệng này hết lần này tới lần khác lúc này t u y tiện gặp vậy mà không tại chư vị đã mọi người không mở miệng ta trước tiên là nói v ậ a iso dẫn đầu phá vỡ trầm mặc ta là mù loà bất quá cũng nghe qua thuộc hạ cho ta niệm báo chí nội dung Ta v ố người cho r ằ n s có ả i là t h biết hay không mình đang nói cái gì ạ kệ đủ nổi giận nói ta đương nhiên biết nguyên soái ta nói có chỗ nào không đúng người đang chất vấn chính phủ thế giới chính thống người lựa chọn tin tưởng hải tặc ngược lại chất vấn cấp trên của mình nguyên soái con mắt ta mủ nhưng lại thấy nhất thanh nhị sở ta tin tưởng mọi người con mắt thật tốt khẳng định đem so với ta rõ ràng thì ra như vậy trở thành nô lệ không phải con của ngươi bị coi như tế phẩm không phải thân nhân của ngươi ngươi liền có thể nhìn như không thấy sao Y sô xin cho ta nói xong ta y sô chính nghĩa là bách tính chính nghĩa ta vì cứu vớt cùng bảo hộ bách tính cho nên mới làm hải quân đại tướng đồng thời vì hủy bỏ sự kỷ bù các chế độ dốc hết toàn lực bây giờ ta phát hiện b i ể n cả sở dĩ hỗn loạn bách tính sở dĩ một mực nhận đến bóc lột cùng áp bách lớn nhất tội nhân liền là thiên long nhân vì thế ta sẽ chọn đứng tại chính phủ thế giới mặt đối lập n g ư ơ i muốn đứng tại băng hải tặc mũ rơm phía kia không ta sẽ không đứng đội hải tặc nhưng ta có thể đứng đội quân cách mạng ạ kỵ di đại tướng đã cho ta làm tấm gương ta muốn trở thành cái thứ hai gia nhập quân cách mạng hải quân đại tướng n g ư ơ i dám ta đương nhiên dám ta hiện tại liền mưu phản hải quân có ai nguyện ý theo ta đi mời đứng ở bên cạnh ta、Soạn. một đám người đứng lên tất cả đều đi tới ỷ s ổ sau lưng từng cái sắc mặt kiên quyết chương tám r ư ơ cụ g ả n ngươi là muốn tới khuyên hàng hải quân sao chương tám cụ giản ngươi là muốn tới khuyên hàng hải quân sao A kẻ nủ xem xét phát hiện đứng lên nhân số vậy mà vượt qua một nửa lập tức sắc mặt dị thường khó coi bất qua kẻ nủ sinh khí cũng không phải là bởi vì những người này phản loạn chính phủ thế giới mà là bởi vì những người này không đợi hắn làm quyết định bọn gia hỏa này tựa hồ không nghĩ tới hắn A kẻ nủ có phải hay không cũng sẽ phản loạn đây là hoàn toàn không muốn cùng lấy hắn A kẻ nủ làm a A kẻ nủ mặt đen lên nhìn về phía kéo móng tay kỳ sơ đã làm ra quyết định ngươi lại thế nào lớn kỳ sơ vẫn còn tiếp tục kéo móng tay vấn đề này cũng đơn giản liền nhìn bên nào cho tiền lương cao với lại công tác không khổ cực lưới không không o nhát thanh ỏ âm quen thuộc văng lên ngay sau đó một luồng hơi lạnh xông vào văn phòng một cái vóc người cao lớn tóc con nam tử lười biếng tựa ở cổng hiển nhiên là tâm tình vui vẻ Ít một mặt hèn m ọ n cụ ả n tới vô thanh vô tức thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp xem ra trở thành quân cách mạng sau thực lực lại tăng mạnh đâu ạ kỳ gì lại đoan chính thái độ buộc xã lino mặc dù quân cách mạng không có cách nào cam đoan cao đáy ngộ nhưng thiên long nhân bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích toàn bộ biển cả đã không có bọn hắn dung thân t r i địa ngươi xác định còn muốn vì bọn họ phục vụ nếu như ngươi đến quân cách mạng đến chỉ cần không trái với quân cách mạng tôn chỉ, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể không còn không lo sinh hoạt a nha a nha nói đến lão phu hảo tâm động a xem ra lão phu không thể không suy nghĩ thật kỹ một phen cụ giản cho lão phu một chút thời gian đương nhiên có thể ta tùy thời chờ đợi ngươi hồi âm hai người không coi ai ra gì trò chuyện trực tiếp đem ạ k ẹ nù xem như không khí bình thường để ạ k ẹ nù tức giận càng hơn c ú giản ngươi tới làm cái gì là muốn tới khuyên hàng hải quân sao ạ k ẹ nù nổi giận đùng đ ù n g quát là cũng không phải ạ kỳ gì bình tĩnh cùng ạ k ẹ nù đối mặt xạ cạ dụ kỳ thiên long nhân nhất định xong đời chính phủ thế giới cũng muốn xong hải quân không có tất yếu tiếp tục vì những người xâm lược kia phục vụ bất quá ta biết ngươi là lão nga cố ta không có ý định thuyết phục ngươi ta chỉ hành vì sao? Ta tuyệt đối chính nghĩa là diệt cỏ tận gốc cái này có cái gì không đúng diệt cỏ tận gốc không có không đúng nhưng đối với cái gọi là ác phán đoán của ngươi là không đúng ngươi cho rằng không phục tùng chính phủ thế giới người đều là ác cho nên muốn trừ hết những người kia mà ta ta cho rằng thiên long nhân chính phủ thế giới mới là lớn nhất ác cho nên ta đứng tại mặt đối lập muốn tiêu diệt bọn hắn ạ k ẻ nủ hai mắt phú lửa hận không thể cùng ạ kỳ dị một lần nữa mười ngày mười đêm quyết đấu hai người không thuộc loại tính không hợp nhau lý niệm càng là không hợp nhau chỉ bất quá hiện tại đại bí bảo cho hấp thụ ánh sáng dù là chính phủ thế giới mạnh hơn cũng bị người trong thiên hạ đánh vì kẻ xâm lược là chân chính ác h ắ n ạ k ẻ nủ tuyệt đối chính nghĩa hoàn toàn chân đứng không vững lần này hắn bại bởi ạ ả kỳ dị ạ kỳ dị vừa nhìn về phía văn phòng những người khác sẻng ỗ cũ lao nguyên soái tờ、S、u giữ trung tướng ỷ sô tiên sinh Còn có các vị cũ đồng liêu, nguyện vị liêu, ý cùng ta cùng đi quân cách quân mạng đều đứng ta ta ra đi đều đi, mời số ẽ đem mọi người dẫn tiến cho giờ dạ gồng. Đến điểm đoan. mọi mạng, cam người tiến giờ thi dẫn gồng. quân chân chính thi hành chân chính chính nghĩa, điểm này dạ thể ta thể cho cách có có s lập tức gật đầu vậy liền xin nhờ ta rất muốn cùng giờ dạ gồng thủ lĩnh trò chuyện chút chẳng qua nếu như hắn lý niệm không thể thuyết phục ta ta vẫn như cũ sẽ rời đi ả kỳ g ì lập tức gửi đó là tự nhiên chúng ta thủ lĩnh hoan nghênh bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện với nhau nếu như ai cho rằng thủ lĩnh lý niệm không đúng tùy thời có thể rời đi quân cách mạng tuyệt không ngăn trở có ả kỳ dì can đoan không ít người lại tiếp tục đứng ra căn bản vốn không nhìn ạ kệ nụ s á t mặt trên thực tế ạ kỳ di tại hải quân vẫn rất có hy vọng rất nhiều người đều rất tín nhiệm ạ ảo kỳ di dù là ạ kỳ di đã trở thành quân cách mạng tín nhiệm cũng là vẫn như cũ húng chi bây giờ thiên long nhân đã biến thành nhân vật phản diện mê man g hải binh nhóm nhìn thấy ạ kỳ di không thể nghi ngờ giống như là b i ể n rộng mê n h m ô n g bên trong nhìn thấy hải đăng sẽ chọn hướng ánh đèn tới gần cũng đương nhiên Các n g ư ơ i n g ư ờ i trẻ t u ổ i muốn trung h thì thế ế nào làm Tờ đó S.U.G.U. tướng cũng nói lao thân theo sẻn gỗ cụ cả một đời hiện tại cũng cùng sẻn gỗ cụ đồng dạng cái gì cũng mặc kệ bất quá cụ dạn lao thân mội mội don vô luận làm ra lựa chọn gì lao thân đều hy vọng nàng có thể hào hào còn sống ạ kỳ gì nghe vậy mười phần thất vọng hắn vốn cho là có thể đem hai vị trí giả lôi kéo tới bất quá cũng không quan hệ sẻn gỗ cụ cùng tờ sưu giữu trung tướng mặc dù không có tỏ thái độ gia nhập quân cách mạng nhưng cũng biểu thị sẽ không ủng hộ chính phủ thế giới mà là muốn triệt để về hưu mặc kệ cái này cũng là chuyện tốt ta tốt t sưu g i ữ n g tướng ta sẽ c hải ú ý John An Huy. o Kỳ Dì cũng chỉ có thể lưu l ạ câu này, sau này, mang theo ý bọn người sổ đó đi. theo Hải ý rời quân nội bộ rất nhiều hải binh biết ạ kỳ d ì trở về x ố i r ụ c rất nhiều người trực tiếp liền cùng ạ kỳ d ì đi bao quát sở mổ kẻ cùng hy nạ bao quát b u ồ n chân chính lòng mang người chính nghĩa đã sớm không nguyện cho thiên long nhân làm cho săn lúc này không đi còn đợi lúc nào bất quá ạ kỳ d ì phát hiện rất nhiều hải binh đều là rẻ phỉ học sinh rẻ phí lao sư chính nghĩa thật sự có người kế thừa xuống tới hải quân bên này động tĩnh lớn như vậy chính phủ thế giới không có khả năng không biết nhưng mà chính phủ thế giới căn bản không có động tĩnh từng cái gia nhập liên bang hiện tại cũng là kiến b ò trên c h ả o nóng nhao nhao liên hệ gọ ruột xấy bên này nhưng gọ ruột xấy căn bản vốn không đi chim những người kia nói thật những n à y cái gọi là gia nhập liên bang từ trên căn bản cũng không phải cùng gọ ruột xấy bọn hắn cùng một bọn gọ ruột x ấ y là những cái kia đi theo im từ thiên ngoại mà đến người hậu duệ không chỉ là gọ ruột x ấ y thiên long nhân bên trong có tài cán người đều là khách đến từ thiên ngoại hậu duệ bọn hắn thân là kẻ xâm lược làm sao có thể sau khi cho phép duệ biến thành đồ đ ầ n đ âu về phần những cái kia giống heo đồng dạng thiên long nhân bất quá là hai mươi quốc vương tộc hậu đại là bị sống sờ sờ nuôi phế khổ im cùng g õ r ồ i sở s dĩ một mực như vậy bình tĩnh là bởi vì bọn họ người một nhà cho tới bây giờ đều là cường đại mà không phải bên ngoài những phế vật kia thiên long nhân bọn hắn còn có cùng cái thế giới này một trận chiến thực lực tuyệt đối t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám a sơ đệ đệ ngươi thành vua hải tặc t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám a sơ đệ đệ ngươi thành vua hải tặc thế giới mới nào đó hải vực z fogg sơ h à o dây ô i gạ bằng c ù n g tóc đỏ một đám lúc này đang tại mở ra thực rượu tóc đỏ sạch còn tại đọc lấy thật g à y báo chí trên mặt tràn đầy tiêu dung dây ô í phó thuyền trưởng quyết chiến sắp mở ra a s ắ c một mặt cảm khái kích động đúng vậy à không nghĩ lấy một trận chiến này đợi hơn hai mươi năm cũng may ta bộ xương giả này còn có thể động không phải chỉ có khả năng nhìn xem dây ối tiên lặng rót cho mình chén rượu a dây ối ngươi cũng muốn đi tham chiến gạ bằng kích động vậy chúng ta cùng đi thôi năm đó nếu như không phải rô rơ thuyền trưởng bệnh nặng chúng ta còn có thể đại chiến ba mươi năm đâu trước đó cùng những cái kiếp giờ ăn t r ộ đánh nhau cũng coi là nóng lên thân lần này cùng im những tên kia q u y ế t chiến tại sao có thể thiếu đi chúng ta băng hải tặc rô rơ tàn đằng đầu ha, ha ha ha đã như vậy chúng ta hướng mũ dơm nhóm hỏi thăm tốt quyết chiến thời gian đến lúc đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận tính cả rô rơ cái kia một phần đúng đúng đúng tính cả rô rơ thuyền trưởng cái kia một phần ha ha ha, ha. hai h a cái lao đầu thoải mái cười to sau đó nâng trạm c ố c uống thả cửa phản phất trở lại lúc đó tuyến n g u y ệ t sắc cũng tham gia náo nhiệt như vậy việc hay chúng ta băng hải tặc tóc đỏ làm sao có thể không tham dự đâu đến lúc đó chúng ta cũng cùng đi vừa vặn phi điểm này người đoán trường không đủ chúng ta giúp phi đánh một chút tạm ngư vậy mà như vậy xem thường mình sao bất quá ngươi nói đúng hai chúng ta đ á m xương g i ả cũng đánh một chút tạp ngư liền tốt n h ữ n g cái tia trọng lượng cấp đ ị n h nhân vẫn là giao cho mũ dơm nhóm mình đi đánh bại a bên này ngược lại là náo nhiệt mà băng hải tặc dâu đen bên này lại bầu không khí quỷ dị dâu đen toàn thân run dày đọc lấy báo chí cuối cùng nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng điên cùng đem báo chí xé nát đem mảnh vỡ dương lên không trung đại bí bảo đại bí bảo liền là thứ như vậy dỗ dỡ tên hôn đ ả n kia lại dám đất ta lừa tất cả chúng ta a a a ta trở thành thế giới tri vương ngậm vậy mà bởi vì g i m âm nhu mà vỡ vụn sao không ta không cam lòng đã đại bí bảo không cách nào giúp ta xưng bá vậy ta chỉ bằng mượn thực lực của mình quét ngang thế giới t h ậ c á hợp n h ạ t nhặt dâu đen lâm vào trong điên cuồng lại có chút nói năng lộn xộn chúng thuyền viên hai mặt nhìn nhau khó đ ư ợ c thân mật không có mở miệng không phải khẳng định sẽ để cho dâu đen thổ hết u y bằng thực lực quét ngang thế giới ha ha cũng đừng làm cho người cười đến dụ r ă n g lấy dâu đen thực lực bây giờ có thể đánh được cái nào trên biển hoàng đế băng hải tặc dâu đen là hạt chót băng hải tặc quy mô cũng là nhỏ nhất bây giờ càng là trốn ở nào đó hải vượt r ê n cao không ra cùng cá co lại có khác biệt gì liền cái này c ò n dám nói bằng thực lực quét ngang thế giới sao lúc này dâu đen chẳng lẽ không phải cái thứ hai gôn đần lì ống sao cũng may dâu đen không phải thật sự điên càng không khả năng t r ò n váng giá tâm của hắn ý nguyên tồn tại hắn không chỉ có là thân thể khiêm đánh càng có ngoan cường nghị lực không phải làm sao có thể tạ i dâu trắng trên thuyền ẩ n nút nhiều năm như vậy chỉ vì các loại một viên r ẻ mì r ẻ mì no mi lạp t h a ngất người nghĩ biện pháp liên hệ gọ rộng xảy dâu đen phân p h ò nói hiện tại chính phủ thế giới giật gấu va vai chúng ta cùng bọn hắn hợp tác chợ bọn hắn tiêu diệt băng hải tặc mũ dơm cùng với cái khác hoàn toàn sau khi chuyện thành công bọn hắn tiếp tục làm chính phủ thế、giới. nhưng thế giới mới chỉ có thể có ta một cái hoàng đế lúc này dâu đen phá lệ thanh tình hắn biết lấy trước mắt băng hải tặc dâu đen thực lực khẳng định chơi không lại băng hải tặc mũ dơm thậm chí chơi không lại cái khác hoàn toàn nhưng là hắn lại muốn thực hiện mình xưng bá biển cả m ộ t tưởng cho nên trước mắt duy nhất có thể lấy chọn liền là cùng chính phủ thế giới hợp tác bất quá băng hải tặc dâu đen không làm chủ công mà là xem như tập kích bất ngờ đội ngũ ở lúc mấu chốt tiến hành tập kích tin tưởng chính phủ thế giới hẳn là sẽ không tự tuyển vì đặt thành mục tiêu của mình dâu đen luôn luôn không từ thủ đoạn g ọ rút xây bọn hắn không phải người của thế giới này lại như thế nào như vậy cùng chính phủ thế giới hợp tác nhất định có thể đặt thành cả hai cùng có lợi dù là không phải quang minh chính đại dâu đen cũng cảm thấy dạng này có thể thắng băng hải tặc mũ dơm một lần một cái khác hải vực mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên dâu trắng vội vàng đọc qua báo chí sau đó trực tiếp vứt xuống một bên phán phát không để ý một bên hạ sở cũng là không để ý tới cái gì báo chí cùng dâu trắng cùng một chỗ chờ đợi lo lắng lấy thường thường nhìn về phía khoang thuyền phương hướng chờ đợi hải nhi tiếng khóc vang lên không sai d ạ mạ tô bụng và hôm nay phát động đừng nhìn thời gian không dài trên thực tế hơn chín tháng đã s ớ m tới băng hải tặc mũ dơm tiến về dạ kẹo liền hao phí một hai tháng d ạ mạ tổ mang thai thời gian cũng không kém d ô bin quá nhiều lão cha ạ sợ đệ đệ đến dạ kẹo ngại không nhìn sao vì sợ ta lại đem báo chí hướng về phía trước đưa đưa vì sợ t a hiện tại ta cũng không có tâm tư xem báo chí dâu trắng lại chằm chằm vào khoang thuyền nói ra hiện tại tôn nhi của ta muốn giáng sinh cái này so cái gì đều trọng yếu báo chí cái gì về sau lại nhìn cũng được ngươi đừng tới nhau nhau ta vì sợ ta không có cách lại đem báo chí đưa cho ạ sơ ạ sơ đệ đệ ngươi thành vua hải tặc ạ sơ không kiên nhẫn k h o á t khoác tay vì sợ ta vì muốn làm vua hải tặc liền làm đi ta hiện tại chỉ quan tâm giả m ạ tổ còn có hải tử phải trang bình an vì sợ ta lập tức im lặng ạ sơ trước kia thế nhưng làm mở miệng một tiếng đệ đệ ta như thế nào hiện tại có hải tử liền mặc kệ đệ đệ Phải biết vì thế nhưng biết vì lúc à thành trở tân tạc tiếp trí,、hiện、tại sở lại không quan tâm sở sở nhiệm hải nhận cha hiện không h quan lại vua vị ạ ạ c đẻ t nào, ũ này g l để để cho người ta không biết nói cái gì. Bất quá, con của mình giáng sinh, không để ý tới sự khác cũng c không mình sinh, không tình h người nói giáng gì. biết ta Bất tới quá, u sự ý là ệ n đương n hải i i ê n Vì sở tạ thể có lý g l i ề nhi ngay cả toàn cũng cả cơ có t bắp rổ rủ ể lý g ả i Lúc này, hải nhi hoa i nhi h hoa tiếng khóc vang lên dâu trắng cùng ạ s ở lập tức lộ ra tiểu dung đầu đều tiến tới cửa khoang thuyền trước mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong không bao lâu g i á mạ t ộ tại hai cái nữa y tá n â đỡ ôm hải tử đi ra khoang thuyền rõ rệt trước một khắc còn tại sản xuất sau một khắc liền mình ôm lấy hải tử đi tới không thể không nói văn t ỷ hệ sở thế giới quá thần kỳ đoán chừng cũng chỉ có giống giả mạ tổ dạng này cường giả mới có thể như thế đi lấy giả mạ tổ thể chất sinh con đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng dạng coi như rất đau giả mạ tổ cũng nửa tiếng đều không gọi gọi lao cha ạ sơ hải tử sinh ra tới là cái nam hải giả mạ tổ trên mặt tràn đầy mẫu tính t i ế u d u n g con mắt nhìn về phía trong ngực hải nhi tràn đầy tự ái gu dạ dạ dạ, dạ. quá tốt rồi ta dâu trắng có cháu ta có gas dê h sơ có con trai cảm ơn ngươi dã m ạ t ổ chương tám trăm bốn mươi chín cãi đ ồ người hắn meo đừng dọa đến cháu của ta chương tám trăm bốn mươi chín cãi đ ồ người hắn meo đừng dọa đến cháu của ta dâu trắng cùng hạ sợ là thật cao hứng khoe miệng đều liệt đến bên hai giống hai đứa bé đồng dạng những đội trưởng khác cùng thuyền viên cũng nhao nhao đụng lên đến nhìn xem nho nhỏ mềm nhung tiểu ra hỏa lập tức cảm giác tâm đều bị manh hóa hận không thể đứa bé này là mình mắt cô lúc này cũng từ khoang thuyền đi tới bỏ đi áo khoác trắng trên mặt đồng dạng là tràn đầy tiêu dung chúc mừng ngươi làm cha ạ sợ mắt cô mang trên mặt hâm mộ mắt cô ngươi nói gì thế bởi vì có ngươi tại d ạ n mạ tô mẹ con an nguy mới có cam đoan à. ạ sợ cảm kích nói ra đúng à mắt cô ngươi là bác sĩ ta cái này sản phụ đều không n g ạ i ngươi cũng không cần nói loại lời này về sau ta cùng ạ sợ còn biết sinh càng nhiều hải tử đến lúc đó còn phải lại làm phiền ngươi d ạ n mạ tô mở miệng cười lần này mắt cô triệt để chua được rồi lại muốn sinh càng nhiều hải tử đây là tại ngược độc thân cậu a lao cha ta quyết định ta cũng phải tìm nặng dâu ta cũng phải có hải tử mắt cô đột nhiên trịnh trọng đối dâu trắng nói ra lao cha ta cũng lả dựa vào cái gì chỉ có hạ sở có hải tử chúng ta cũng phải có con của mình hiện tại lập tức tìm đối tượng kết hôn sang năm cũng cho lão cha ôm cháu trai vì sở ta cũng mở miệng đúng vậy a đúng vậy a hải tử nhiều đáng yêu chúng ta cũng phải có hải tử dộ dù, dù mấy người cũng ngồi không yên gu dạ dạ dạ dạ ta hảo hải tử nhóm xem ra các ngươi rất hâm mộ hạ sở cùng dạ mạ tổ a t ố t các ngươi tranh thủ thời gian đều kết hôn lão cha còn nhiều hơn sống mấy năm ta muốn nhìn thấy tôn tử tôn nữ nhóm trưởng thành dâu trắng tâm tình trước nay chưa có vui sướng cái này mới là hắn muốn nhà a không phải riêng có nhi nữ còn muốn có co con dâu con rể sau đó có tôn t ử tôn nữ không nghĩ tới trước khi chết còn có thể con cháu quấn đầu gối đơn giản hạnh phúc không muốn không muốn hắn dâu trắng đ ờ i này đáng giá đúng còn muốn cho hải tử cả tên mắt cô nhanh liên hệ c á c để lao bà hắn cho cháu của ta lên một cái tên dễ nghe vừa rồi v ì sợ tạ nói cái gì mũ rơm tiểu tử kia đến dạp kẹo trở thành mới vua hải tặc à cái kia đưa một câu chúc mừng quá khứ là được trọng yếu nhất vẫn là cháu của ta danh tự nhất định phải tốt lao cha nói đúng a sơ lập tức nói tiếp vẫn là ta tự mình nói đi ta là hải tử phụ thân tự mình hỏi lộ ra có thành ý vì khi vua hải tặc có đúng không ta chúc mừng hắn một câu bất quá vẫn là nhi tử ta danh tự quan trọng hơn d ạ mạ tố lại con mắt l o a sáng a sơ đ ệ đệ ta làm vua hải tặc tiểu tử kia thật đúng là lợi hại a nhanh lên cùng ngũ dơm đoàn trò chuyện ta hỏi một chút dạ o kẹo là tình huống như thế nào vì sợ ta yên lặng đưa qua một phần báo chí đệ muội muốn biết dạ o kẹo tình huống xem báo chí là được đang tại mỗ bị giờ y cờ cờ bên t r ê náo nhiệt thời điểm một cái người quan sát vội vàng chạy tới sắc mặt hiển nhiên rất khó coi lao cha đánh tới hải quân anh hùng g ạ p còn có c á i đồ hai người bọn họ đang tại hướng bên này đánh tới một bộ khí thế hung hăng bộ dáng À. hai thứ kia làm sao lúc này tới thật sự là mất hứng dâu trắng lập tức mặt đen hôm nay rõ ràng là trọng yếu như vậy thời gian vậy mà tới hai cái làm người ta ghét thật là khiến người ta khó chịu à. vê anh một bóng người rơi vào bông thuyền gặp đơn thương độc mã đánh tới bất quá cũng không để ý dâu trắng thuyền viên dương cung bạc kiếm con mắt trực tiếp khóa chặt dạ mạ tổ trong ngực h ả i nhi trong lúc nhất thời khỏe miệng liệt đến lao đại đây chính là lao phu tàng tôn gặp thận trọng đem đầu đưa tới gặp hải tử cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có đây là ta dâu trắng cháu trai dâu trắng cực độ khó chịu n u gạt lao phu cũng không phải tới quấy dối gặp móc móc lỗ mũi một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng lao phu nghe nói cháu dâu giả mạ tổ sản xuất thời gian nhanh đến ngay cả hải quân hội nghị đều không đi mở trực tiếp liền chạy tới ngươi bây giờ lại nói lao phu thẳng tồn cùng lao phu không quan hệ cẩn thận lao phu để ngươi nếm thử thiết quyền tư vị cút sang một bên ngươi dám ở chỗ này động thủ đem hải tử dọa ra cái tốt xấu lao tử liều mạng với ngươi nói chuyện đến hải tử gặp lập tức không còn cách nào khác bất quá hắ không đánh nhau đương nhiên có thể lão phu lúc đầu cũng không phải đến đánh nhau lão phu muốn nhìn t h n g tôn ngươi đừng cản lão phu nói xong đầu to liền lần nữa lại hướng hải tử đưa tới nhìn thấy mềm n h ũ n nho nhỏ hải nhi gặp p h ẳ n g phất nhớ tới mình ôm lấy hạ sợ tìm tới đạ đạn đoạn thời gian kia trong lúc nhất thời cảm khái liên tục thời gian trôi qua thật nhanh a không nghĩ tới hạ sợ đều có hải tử n ữ a nha hh ắ c ắ c đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu liền l à cái này hai cây sừng để lao phu nhớ tới cái nào đó chán ghét ra hỏa gáp g i trang mặt quỷ đùa hải tử lao đầu ngươi nói nhăng gì đấy hải tử kế thừa chính là giả mạ tổ sừng hộ vợ c ồ n ma ạ sợ đ ă n g t r à n g với lại ngươi đóng vai cái quỷ gì mặt hải tử vừa ra đời căn bản nhìn không thấy đồ vật c h ắ c không được ngươi đem ta ném cho đạ đạn c h i ế u cố ngươi căn bản sẽ không chiếu cố hải tử cái gì ạ sợ tiểu tử ngươi vậy mà nói ra ra sẽ không chiếu cố hải tử vốn là sẽ không được không không phải ngươi nói một chút ngươi thân là hải quân anh hùng làm gì đem ta ném cho một cái sơn tặc c h i ế u cố h ả o tiểu tử làm cái đồ con rể trở nên kiên cường rất nhiều a cẩn thận lao phu để ngươi liếm thử yêu nằm đấm cái này cùng cái đồ lại có quan hệ gì a ạ sợ đối gặp rất im lặng lao nhân này vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy bất quá hạ sơ hiển nhiên tâm tình không tệ mặc dù ngoài miệng ghét bỏ gạp nhưng trong lòng cũng là đem g ặ p xem như người nhà lúc này không chung một đạo hắc ảnh bao trùm đầu rồng to lớn rơi xuống tới hòa quyên hạ sơ tiểu tử ngươi tựa hồ rất ghét bỏ lao tử a có bản lĩnh đừng cưới lao tử nữ nhi c á i đồ hiển nhiên rất khó chịu c á i đồ ngươi hắn meo đường dọa đến cháu của ta cẩn thận ta đánh chết ngươi dâu trắng trong giọng nói mang theo hàn ý c á i đồ ngươi cái hôn t r ư n g cả lớn như vậy cái đầu làm cái gì đường dọa đến lao phu t h n g tôn không phải lao phu đem ngươi rút gân lửa gạp trên mặt sắt ý cái đồ lập tức bị dọa đến tranh thủ thời gian hóa thân hình người rơi trên b o n g t u y ể n làm gì lão tử cũng không phải đến đánh nhau lão tử nghe nói giả mã tổ sắp sinh thế là chạy tới nhìn xem ngoại tôn không được sao cài đồ trong mắt viết đầy khó chịu lại nhìn về phía giả mã tổ lúc lại n u hòa rất nhiều giả mã tổ ngươi lại thế nào không chịu thừa nhận hải tử cũng là ta cái đầu ngoại tôn trên đầu của hắn song giác chính là chúng ta nhà đặc hữu huyết mạch chứng minh để cho ta nhìn xem hải tử ngươi có thể yên tâm ta không chỉ có sẽ không đả thương lấy hải tử ta về sau còn biết bảo m ặ hắn dù là dâu trắng chết rồi cũng không có ai dám động đến hắn một câu cuối cùng thế nhưng là chọc tổ ong v à o vẽ chương 850. m n à gì để ngươi tỷ tỷ và tỷ phu nói chuyện chương 850. m n à gì để ngươi tỷ tỷ và tỷ phu nói chuyện mắt cô ạ sợ bọn người trận mắt nhìn cải đồ ngươi muốn chết sao vậy mà chú chúng ta lao cha d ạ m à tổ cũng tức giận dị thường cải đồ lao cha thế nhưng là ta công công ngươi nếu là còn dám nói bậy liền xéo ngay cho ta cải đồ thua trận tốt tốt tốt ta sẽ không nói chuyện là lôi của ta ta không nói lung tung nhanh cho ta xem một chút cháu ngoại của ta đây chính là ta cải đồ ngoại tôn a nói xong cũng mặc kệ ra mạ tổ có đồng ý hay không đầu sẽ tới nhìn thấy hải tử nhăn hô hô khuôn mặt đặc biệt là đôi kia mặc dù còn nhỏ cũng đã uy phong lấm lấm song giác cải đồ hài lòng gật đầu không hổ là hắn cải đồ ngoại tôn vừa ra đời liền hạ k ỳ bên n g o à i lộ về sau tuyệt đối là trên đại dương bao la bá chủ nhân vật mặc dù nữ nhi cùng hỏa quyền hạ sở kết hôn có chút thua thiệt nhưng cũng may ngoại tôn cũng không t ệ lắm lỗi ta cải đồ ngoại tôn xem xét liền có bá vương tư chất cứ gọi làm bá vương được cải đồ trực tiếp đoạt lấy lấy tên quyền cải đồ ngươi đi một bên hải tử làm sao cũng không tới phiên người tới lấy tên gặp khó chịu đem cái đ ổ g ặ t mở đại đại liệt liệt nói theo lão phu nhìn nên là gọi chính nghĩa đứa nhỏ này một thân chính khí tương lai có thể là một cái hải quân vương xéo đi gặp ánh mắt ngươi có ma bệnh đó là hải tặc hải tử từ đâu tới một thân chính khí vậy cũng không tới phiên ngươi con này dắn đến đặt tên ngươi dám nói lao tử là rắn không phục đến đánh một c h ầ u người nào thắng ai liền cho hải tử đặt tên các loại không đúng ngươi cùng hải tử không có huyết mạch quan hệ bất quá là cái trên danh nghĩa ra ra dựa vào cái gì tranh cái này lấy tên quyền không chỉ có là ngươi dâu trắng cũng không được mà ta là một cái duy nhất cùng hải tử có quan hệ máu mủ r a r a chỉ có ta có quyền lực đặt tên ngươi thật sự là mặt to ngươi hỏi một chút lao phu cháu dâu dạ mạ tổ có thừa nhận hay không n g ư ờ i cái này cha hai người dùng beng thanh âm quá lớn làm cho hải tử h o a h o a khóc lớn các ngươi hai cái có chừng có mực dâu trắng lập tức khẽ quát một tiếng lập tức để gặp cùng cái đồ ý miệng mà ạ sở cùng dạ mạ tổ cũng tranh thủ thời gian dỗ hải tử bất quá hai người đều không kinh nghiệm trong lúc nhất thời hải tử khóc đến càng hung lập tức đem tất cả mọi người lo lắng cũng may cuối cùng mát cô đem hải tử tiếp nhận dỗ nửa ngày mới đem hải tử hứng tốt mắt cô trước đó hướng có o cờ lò hỏi qua phương diện này vấn đề cho nên hiểu nhiều lắm một chút không phải ở đây một đám hải tặc thêm một cái hải quân anh hùng căn bản không biết nên làm cái gì cuối cùng ạ sở cùng dạ mạ tổ mang theo hải tử tiến vào khoang thuyền dâu trắng chừng cái đ ổ cùng gạt một chút sau đó đám người đồng loạt hạ thuyền tận lực rời xa khoang thuyền không phải thanh â m lớn sẽ h ù đến hải tử các người hai cái đ ư ờ n g c a i cọ dâu trắng nói thẳng nói cho hải tử đặt tên chính là chúng ta đã quyết định mời n ị cô dâu i n hỗ trợ lấy một cái tên rất hay chuyện này thân là phụ mẫu ạ sở cùng dạ mạ tổ cũng đáp ứng cải đồ cùng gặp lập tức dựng d â u trứng mắt d â u trắng ngươi có phải hay không đốc làm sao để ngoại nhân đặt tên d â u trắng k h a nói các ngươi còn không biết xấu hổ nói nhìn một cái các ngươi lấy danh tự cái gì ba vương cái gì chính nghĩa nghe xong liền tục không chịu được các ngươi giống như ta có thể biết chữ cũng không tệ còn cảm thấy mình đặt tên tốt đừng để người cười đến r ụ n g răng nhìn xem nhân gia n i c ổ dô bin hạ giả tiến sĩ chân chính người làm công tác văn hóa nhân gia hải tử gọi cạn c ạ dồn là chỉ độc lập tiến tới khoái hoặc nữ hải danh tự này là thật tốt lại so sánh cái gì ba vương chính nghĩa các ngươi lấy danh tự liền là rất rưỡi gặp cùng cãi đổ h á to miệng vậy mà không cách nào phản bác nico dẫu bin có thể nói là toàn bộ biện cả trình độ cao nhất một cái ai dám cùng với nàng so a đều không ý kiến đi vậy ta để m a r c o cho c ặ t gọi điện thoại dâu trắng cho m a r c o đưa mắt liếc ra ý qua một cái m a r c o lập tức xuất ra gen gen nhự xì gọi ra ngoài rất nhanh có người nghe bất quá lại không phải c ặ t mà là dâu trắng tôn nữ mốt sờ mốt sờ m a r c o thúc thúc sao đánh thân lời nói có chuyện gì nghe thanh â m là còn tại ăn bánh bích quy mà gì ta cháu g á ngoan dâu trắng lập tức đoạt lấy gen nhự xì cả khuôn mặt cười đến cùng hoa cúc đồng dạng là ra ra a nghe nói các ngươi đi dạp kẹo ngươi có bị thương hay không có muốn hay không ra ra là ra ra a ra ra ta không có thụ thường hơn nữa còn ăn và ổn bỡ lù năm hải ngự yến ă n rất ngon đấy bất quá ta không có cách nào cho ra ra mang cá thả lâu sẽ túi ra ra chúng ta lập tức liền muốn đi tìm ngươi đến lúc đó ta nấu cơm cho ngươi hảo hảo hiếu kính ngươi a ta cháu gái ngoan muốn tới quá tốt rồi ta sẽ để cho mát cô bọn hắn chuẩn bị tốt nhất bánh bích uy cùng là trà ra tốt nhất rồi ta thích nhất ra ra gu dạ dạ dạ dạ Gia ạ dạ cũng rất ưa thích cháu gái n g o n a hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm để gặp cùng cái đổ phiền muộn vô cùng vốn là gọi điện thoại mời dô bin đặt tên a làm sao cảm giác biến thành dâu trắng khoe khoang tôn nữ thời khắc gặp bất mãn nói l i ệ u gạt ngươi đủ đừng quên chính sự dâu trắng l ư ờ m g gạt một chút cười đáp ý m à gì để ngươi tỉ tỉ và tỉ phu nói chuyện g dạ dạ có chuyện tìm bọn hắn rất nhanh c ặ t thanh â m vang lên dâu trắng đại thúc ngươi tìm ta a ạ sợ cùng dã mạ tổ hải từ ra đời là cái nam hải đại thúc ngươi đây là trả đũa sao trước đó ta cùng ngươi khoe khoang nữ nhi xuất sinh ngươi bây giờ trái lại khoe khoang ngươi cho rằng ta là ngươi a ta đây là muốn mời dô bin tiến sĩ cho ta cháu trai lên một cái tên dễ nghe tốt nhất là cùng ngươi nữ nhi đồng dạng ngụ ý rất tốt danh tự nguyên lai、like、là dạng này a vậy ngươi cùng dô bin nói đi dô bin tiếp nhận gen gen n h u si bắt đầu cùng dâu trắng trò chuyện đừng nhìn dô bin rất xấu bụng đặt tên cũng đi hát c ám phái bất quá muốn nhìn l ạ i cho ai đặt tên tỷ như cho nữ nhi của mình đặt tên tự nhiên muốn ánh nắng một chút bây giờ dâu trắng tự mình gọi điện thoại thỉnh cầu dô bin thân là hạ dạ tiến sĩ cũng không thể lại đi hát ám p h i dâu trắng thuyền trường hai từ gọi đa rèn như thế nào đa rèn ân đa rèn là chỉ có tiềm lực có thể thành t i ể u phi phạm sự nghiệp người a cái này ngụ ý coi như không tệ không hổ là tiến sĩ đặt tên liền là tốt đa rèn orgas dê đa rèn rất tốt danh tự ngài ưa thích liền tốt bất quá vẫn là hỏi một chút tạ sở cùng ra mạ tổ ý kiến đi dù sao bọn hắn là phụ mẫu tốt tốt đa tạ dô bin tiến sĩ chờ các người đến bên này làm khách chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi rèn rèn xỉ cút máy dâu trắng gặp cài đôi lẫn nhau sau đó nhao nhao lộ ra vẻ hài lòng rất hiển nhiên đa d è n cái tên này để ba người đều rất hài lòng cái đồ kỳ vọng ngoại tôn tương lai trở thành bá chủ gặp hy vọng tặng tôn trở thành hải quân vương dâu trắng tự nhiên cũng là nhìn tôn thành long mà đa d è n cái tên này là chỉ có thể thành t i ể u phi phạm sự nghiệp người không đúng là bọn họ ba cái kỳ vọng sao chương 851, gặp ngươi không tại hải quân bản bộ tọa c h ấ n thật được không chương 851, gặp ngươi không tại hải quân bản bộ tọa chân thật được không ta nói cái gì ấy nhỉ nhìn xem nhân gia tiến sĩ lấy danh tự nhìn lại một chút các ngươi lấy ha, ha. dâu trắng con mắt đảo qua cái đồ cùng gạp một mặt đắc chí nghĩ như thế nào cũng là hắn dâu trắng có dự kiến trước cái đồ cùng gạp không cách nào phản bác dẫu bin lấy danh t ự vẫn thật là so với bọn hắn lấy được tốt điểm này bọn hắn không thừa nhận đều không được với lại chính bọn hắn đều đối danh t ự này hài lòng cho nên còn có cái gì đáng oán hận À s ở cùng già mạ tổ rất nhanh cũng biết đồng thời đối với danh t ự này cũng rất hài lòng thế là hai t ử chính thức đặt tên họ g gas. dê đã rèn dâu trắng một đám m ư ơ i phần cao hứng lập tức thu xếp lên tiệc rượu mà dâu trắng vốn là muốn bởi cái đồ cùng gạp đi nhưng hai người này liền là đổ thừa không đi nói là hải tử còn không có nhìn đủ đâu cải đồ ngươi hôn đàn này ngươi băng hải tặc bách thu không cần còn sao dâu trắng cực kỳ bất mãn Với rồi có kín cung dắt tại lao tử băng hải tặc không loạn lên nổi với lại lao tử ngoại tôn ở chỗ này lao tử ở chỗ này ngại ngươi chuyện gì cải đồ cũng đối dâu trắng trứng mắt ngươi ở chỗ này rất trứng mắt ta nhìn rất khó chịu ngươi khó chịu lại cùng lao tử có cộng lông quan hệ lao tử liền ở lại đây cũng không đi đâu cả cải đồ mặt dày mày dạ dâu trắng cũng là không có cách nào nếu như không phải lo lắng gù dạ gù dạ no mi động tĩnh quá lớn hụ đến nhỏ đã rẻn dâu trắng nhất định phải đem c á i đồn đ ệ n ra liệu đến cũng may dâu trắng trên một điểm này ngược lại là thưởng thức c á i đồ có thể vì nữ nhi cùng ngoại tôn ngay cả ra mặt cũng không cần có thể làm được người cũng không nhiều t h ú n g chi là một cái trên biển hoàng đế được rồi c á i đồ cũng coi là ông thông gia đuổi đi cũng không tốt để hắn cọ ngừng lại rượu lại có làm sao dâu trắng lại đem họng súng chuyển hướng đạo lao hải quân nơi này là hải tặc địa bàn ngươi luôn ở lại đây cũng không tốt vẫn là cút nhanh lên a gặp lại một mặt không quan trọng lao phu từng tôn cương xuất sinh lao phu sao có thể rời đi ngươi không phải mới vừa nhìn qua nhỏ đã dèn sao ngươi nhanh lên cút đi ta sợ ngươi t r ư ơ n g này mặt xấu hủ đến nhỏ đ à rèn a vừa rồi liền nhìn trong một giây lát làm sao có thể thấy đủ a với lại ngươi còn nói lao phu xấu ngươi cùng cái đồ mới càng xấu đặc biệt là c á i đ ồ người không giống người quỷ không giống quỷ đừng dọa đến hải tử gặp ngươi mắng lao tử làm gì cẩn thận lao tử đánh chết ngươi c á i đồ nổi giận đến a lao phu chính cảm thấy ngửa tay nhìn lao phu đem ngươi nghện ra l i ệ u đến gặp ma quyền sát trường các ngươi hai cái nhỏ dọn một chút chớ quay dày đến cháu của ta dâu trắng cũng tức giận ta nhịn ngươi nhóm rất lâu nếu như không phải sợi đến cháu trai ta sẽ khách khí với các ngươi ta hận không thể đem các ngươi đều đánh chết muốn lưu lại liền cho ta ngoan ngoãn muốn uống rượu liền uống rượu muốn ăn thịt liền ăn thịt ai dám cãi nhau đánh nhau lập tức liền cút cho ta c á i đồ cùng gặp hừ một tiếng một cái bưng rượu lên cô đông cô đông uống thả cửa một cái cầm lấy thịt răng rắc răng rắc c ù n g ăn cuối cùng là không ầm ĩ cái này hay không dám nhao nhau không phải thật khả năng bị đuổi đi dâu trắng chiếm sân nhà lại dơ hài tử đại kỳ còn có ạ sở cùng r a mạ tổ ủng hộ hai người bọn họ cũng không dám thật trêu chọc dâu trắng tiệp đã bắt đầu dâu trắng một đám thật cao hứng ăn uống. nhưng vẫn là tận lực hạ giọng e sợ cho nhau nhau đến hải tử bất quá mặc dù âm lượng so với d i vãng tiệc rượu thấp nhưng tâm tình lại so d i vãng tiệc rượu muốn tăng vọt đặc biệt là dâu trắng cao hứng không muốn không muốn cho dù là mát cô bọn hắn không ngừng k h u y ê n can vẫn là nhịn không được uống rất nhiều rượu dâu trắng là thật vui vẻ a dù là hiện tại uống rượu uống chết cũng không sợ trước khi chết nhớ kỹ để mát cô bọn hắn mau chóng tìm tới tái hiện g ụ dạ g ụ dạ no mi sau đó cho nhỏ đã d ẹ n ăn là được cài đồ cùng gặp cũng thật cao hứng nhậu n h ẹ quên cả trời đất chỉ bất quá cái này hai cùng dâu không khí có chút không đúng. trên yến hội không nói lời nào sao được đâu không phải mở tiệc rượu còn có ý nghĩa gì gắt tôn tử của người nhóc mũ dơm làm ra lớn như vậy đ ộ n tĩnh hiện tại hải quân nội bộ hẳn là rất loạn m ớ i đúng người thân là hải quân anh hùng không hào hào tại hải quân bản bộ toa c h ấ n thật được không dâu trắng chủ động g ợ i chuyện chuyện này không nói cũng không được dù sao quan hệ quá lớn dù là dâu trắng muốn không đếm xỉa đến lại cũng không thể không bị cuốn vào trong đó thân là trên biển bá chủ băng hải tặc dâu trắng càng không khả năng thời gian liên quan cùng nó trốn tránh không bằng chủ động đường đối thừa cơ hội này cùng gặp nói một chút cũng tốt Vâng dối、ổ. lao tử cảm thấy gặp lần này chạy đến nơi đây tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người cho rằng là không muốn tiếp tục cho thiên long nhân làm công cho nên muốn đầu nhập vào hải tặc cài đồ không chê chuyện lớn cười nói các ngươi biết cái gì lao phu không tại hải quân tổng bộ cho phải đây gặp trong mắt lóe lên một tia tinh quang hiện tại thời đại này là thuộc về người tuổi trẻ lựa chọn như thế nào từ người trẻ tuổi mình quyết định không thể nhận đến thế hệ trước hướng dẫn lao phu tại hải quân phân lượng quá nặng nếu như lão phu tại hải quân bản bộ rất nhiều người đều sẽ chờ lao phu làm ra lựa chọn mới có thể đi theo lựa chọn điểm này thật không tốt thế nhưng vạn nhất đúng như c á i đ â nói có người cho rằng ngươi lựa chọn đầu nhập vào hải tặc đâu sẽ có hay không có rất nhiều người đi theo đào hướng hải tặc d â u trắng rêu rêu nói vậy chỉ có thể nói những tên kia là đồ con lợn gặp một mặt không quan trọng lão phu thân là hải quân anh hùng vẫn luôn là hải tặc đại địch dù lan phi cùng hạ sợ đều là hải tặc lao phu cũng tuyệt đối không khả năng đầu nhập vào hải tặc chỉ cần có chút đầu góc nên minh bạch hải binh nhóm mặc dù còn trẻ nhưng cũng không là tiểu hài từ bọn hắn hẳn phải biết trong lòng mình là cái gì chính nghĩa cũng hẳn phải biết lựa chọn thế nào dâu trắng cùng cái đ ồ lại nhịn không được t r ợ n trắng mắt đừng nhìn gặp nói đến thật có đạo lý bộ dáng nhưng trên thực tế là cảm thấy phiền phức mới lựa chọn tranh lệ à. một bên là cháu mình một bên là kính dân nhiều năm hải quân cho dù là gặp cũng khó có thể làm ra lựa chọn lần trước tử hình a sơ gặp vì hải quân chính nghĩa lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đương thời cỡ nào xoắn suýt cùng đau lòng bất quá lần này khác biệt lần này thiên long nhân bị đánh vì nhân vật phản diện gặp càng không dễ lựa chọn bởi vì nếu như mưu phản hải quân liền là phản bội mình nhiều năm chính nghĩa nếu như không mưu phản hải quân tiếp tục vì thiên hạ phỉ n cho nên gặp lại không ngu nếu quả thật muốn đầu nhập vào hải tặc đi đầu con cháu trai ruột của mình cũng chính là tân nhiệm vừa hải tặc vì không phải càng tốt sao chương tám trăm năm mươi hai phụ vương ta có phải hay không liền là hải vương chương tám trăm năm mươi hai phụ vương Ta có phải hay không liền là hải lò bước đầu tiên kế hoạch liền là cho hấp thụ ánh sáng đại bí bảo để thiên long nhân triệt để đi đến thế giới mặt đối lập như vậy thiên long nhân vô cùng có khả năng chúng bạn xa lánh đặc biệt là rất nhiều lòng mang chính nghĩa hải quân có khả năng nhất phản loạn đây đối với thiên long nhân cùng chính phủ thế giới mà nói liền là đà kích thật lớn băng hải tặc mũ d ơ m mục tiêu là im cùng gọ rộng s ẩ y tại tạp binh trên thân tốn hao khí lực không đáng cho nên nếu như có thể mượn một bước này kế hoạch cực lớn tiêu hao chính phủ thế giới lực lượng bước này giá trị liền rất lớn mà sự thật cũng đúng như lọ phỏng đoán như vậy hải quân bên trong lấy phú gì tỏ ra ủy sổ cầm đầu khởi xướng phản loạn trực tiếp gia nhập quân cách mạng trận danh dẫn đến hải quân đại mất máu bây giờ hải quân không chỉ có thực lực giảm lớn với lại lòng người bàng hoàng hoàn toàn đã không có ngày xưa lực uy hiếp duy nhất chỗ xấu là thiếu đi hải quân áp chế các nơi hải tặc lại tại không ngừng làm loạn khiến cho bách tính càng thêm khổ không thể tả bất quá hiện tại các nơi đều tại sốc lên khởi nghĩa thủy triều thế giới phạm vi chiến tranh sắp bộc phát nho nhỏ hải tặc làm loạn ngược lại không đáng chú ý những tin tức này đều là sặc c ủ bên kia chuyển tới ngoài ra còn có xạ bổ tình báo nghe nói là một chút gia nhập liên bang thậm chí cả nước đầu nhập vào quân cách mạng tăng cường rất nhiều quân cách mạng thực lực cùng lực ảnh hưởng xem ra đại bí bảo cho hấp thụ ánh sáng so với trong tượng tượng ảnh hưởng còn lớn hơn lấy im cùng gò giút cầm đầu thiên long nhân dù sao cũng là thiên ngoại tới kẻ xâm l với lại tám trăm n ă m qua một mực là cao áp chính sách tàn bạo đã sớm gây nên thế giới mọi người bất mãn bây giờ nhiều người như vậy lựa chọn phản loạn trên thực tế là chuyện đương nhiên dù sao ai cũng không nguyện ý cho từ bên ngoài kẻ xâm lược làm chó mũ dơm nhóm hiện tại muốn làm liền là chờ sự t ì n h tiếp tục lên men lợi đến chính phủ thế giới thực lực tiêu giảm đến cực hạn mũ dơm nhóm lại g i a o động người cùng một chỗ tiến đánh rét lại na tranh thủ đem im đánh chết thế giới liền sẽ nên đón giải phóng lò kế hoạch khó được đơn giản như vậy t h ú bạo đều để c ặ có chút ngoài ý mới trên thực tế cũng không cần phức tạp như vậy lò kế hoạch đơn giản mó lệ cũng không có chỗ nào không t với lại sớm tại trước đó xạp bộ chủ động liên hệ đưa tình báo lúc ló liền bắt đầu cùng xạp bộ lớn tiếng l ư u đồ bí mật các loại mũ dơm nhóm tiến đánh rét l á i nã lúc cần quân cách mạng hỗ trợ thu thập tập binh cho băng hải tặc mũ dơm mở đường xạp bộ tự nhiên trực tiếp đáp ứng cam đoan đến lúc đó đem mũ dơm nhóm đưa đến im trước mặt có thể nói chuẩn bị đến không sai bị lắm thừa dịp chiến tranh còn không có chính thức mở ra hiện tại hẳn là hào hào hưởng thụ một p i ê n sau đó phải đi tìm dâu trắng đây là cặp đề nghị cắt cùng dâu bin thương lựa qua một khi cùng im gò dơ xầy đánh nhau nhỏ cạ dồn là tuyệt đối không thể mang theo như thế quá nguy hiểm. Cho nên, muốn tìm một cái người có thể tin được ủy thác quản lý cắt cùng dâu bin đầu tiên nghĩ đến chính là dâu trắng băng hải tặc mũ d ơ m cùng băng hải tặc dâu trắng giao tình thâm hậu nhất có thể nói là có thể tính mệnh phó thác bằng hưu mà dâu trắng vô luận là thực lực hay là nhân phẩm tuyệt đối đáng giá tín nhiệm nhất đem nhỏ cạ dồn xin nhờ cho dâu trắng cũng nhất làm cho cắt cùng dâu bin yên tâm vừa vặn ạ sợ nhi tử cũng ra đời dâu trắng chiếu cố một cái là chiếu cố chiếu cố hai cái cũng là chiếu cố cũng đúng lúc có thể làm cho nhỏ đã rẽn thêm một cái bạn chơi ngoài ra cắt không nghĩ tới gặp vậy mà tại dâu trắng trên thuyền cắt rất nhanh cũng đoán được gặp ý nghĩ lao nhân này là muốn né tránh h ả i quân lập trường nan đề cho nên tại chiến tranh kết thúc trước đó nhất định sẽ ỉ lại dâu trắng trên thuyền cứ như vậy nhỏ cạ dồn thì càng an toàn bất quá nếu như chiến tranh một khi mở ra chỉ sợ hỗ trợ không chỉ là quân cách mạng bên này a cắt tâm như gương sáng vì cái này thiên vương đã hành động minh vương cùng hải vương còn ngồi được vương sao ngoài ra ngũ dương đại thuyền đoàn cái khác trên biển hoàng đế từng cái quốc gia bọn hắn sẽ làm sao tuyển chọn thật không khó suy đoán im bọn hắn lại thế nào lợi hại cái thế giới này đã không cho phép bọn hắn tiếp tục còn sống đến lúc đó im sẽ phát hiện thiên long nhân thế gian đều là địch chính như cả suy nghĩ trong lòng từng cái thế lực lúc này cũng không bình tĩnh theo bác cự nhân tri quốc lộc vương đồng bạ đại thần các loại cự nhân đọc xong báo chí về sau trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía từng cái chiến ý dâng cao bọn hắn ti tan c h i thần nguyên lai không phải thần mà là bọn hắn tiên tổ đồng thời đi theo thái dương thần nghị cạ vì tự do mà chiến chỉ là nhìn xem dạng này có sự liền để người nhiệt huyết sôi trào chỉ bất quá nghị cạ cùng ti tan chiến bại để đám cự nhân thổn thức không thôi bây giờ kế thừa n h ị cạ trái cây tân nhiệm vua hải tặc cự nhân tộc hảo bằng hữu mũ dơm phí lại lần nữa hướng im khởi sướng k ê u chiến bọn hắn cự nhân thân là ti tan hậu duệ tự nhiên muốn đi theo tiên tổ bước chân tiếp tục s u n g làm thái dương thần tiên phong vì tự do cùng vinh dự hướng chính phủ thế giới tuyên chiến đồng bạ đại thần liên hệ hạ dù in bọn hắn chúng ta ti tan chiến sĩ cũng muốn lên đường đi theo băng hải tặc mũ dơ bước chân đi hướng thần thánh chiến trường lộc vương dơ cao vũ khí thanh âm vang tận mây xanh d ả i ô dịn long cung nẹ tuần tự nhiên cũng đọc được báo chí trong lúc nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp đồng thời trở nên mười phần xoắn suýt ski dạ hồ xí lại trở nên khóc sức mướt ở ô minh Phụ vương, phụ vương năm đó người cá công chúa là hải vương có được thống lĩnh hải vương lực lượng nẹp từng đều n g h y người hắn không nghĩ tới xì dạ hổ xì sẽ nói cái này với lại hắn nhìn thấy xì dạ hổ xì trong mắt tràn ngập trở mong tựa hồ đang đợi cái nào đó đáp án để hắn càng thêm tâm phiền ý loạn ski dạ hồ x ĩ là hải vương không sai nhưng cũng là hắn nẹ của nữ nhi để không d à n h thế sự nữ nhi đi đối mặt như thế thế giới cấp chiến tranh thật là đúng sao thế nhưng n ữ nhân tương lai lại gánh vác tại ski dạ hồ x ĩ trên thân phụ vương ta có phải hay không cũng có được lực lượng như vậy năm đó tiếng khóc của ta đưa tới hải vương những cái k i a hải vương tựa hồ còn nói chuyện với ta ta có phải hay không liền là hải vương kéo ski dạ hồ x ĩ nếu như ngươi là hải vương ngươi muốn làm sao làm đương nhiên là chiến đấu ta muốn đi theo phi đại nhân bọn hắn cùng đi đánh bại người xấu Để n g ư nhân có thể có q u a như g m i n cặp ở đây liên mặt sẽ phát ư n hiện hạ cả dạ cù nhìn ô tổ cổ cùng đông đảo võ sĩ nếu như cặp ở đây liên sẽ phát hiện hạ cả dạ cù nhìn ô tổ cổ bên trong pin ba mươi chín ém ẩn dạ dịu cụ dỗ dù bị cản dù dịu cũng thình lình xuất hiện đáng chết cổ rủ ký mỏ mỏ nọ xủ kẻ cũng đi theo ra ra hắn bên người đúng vậy mỏ mỏ nọ xủ kẻ những người này xuyên qua tới bất quá lần này không có băng hải tặc bách thú cản trở thuận lợi về tới nước quả nổ nhìn thấy nước quả nổ vậy mà đã giải phóng lúc trực tiếp đ ề u động cù r ỗ rủ m ì càng dù, dù càng là run lầy bầy căn bản vốn không dám bạo lộ thân phận chân thật của mình lúc này quyết định tiếp tục làm trung thành tuyệt đối ạ cả dạ cù nhìn ổ tổ cô đợi lên tiếng hỏi hết thể về sau mỏ mỏ nọ xủ kẻ bọn người không biết nên khóc hay nên cười được rồi nước hoa nổ trực tiếp giải phóng tổ kỳ phu nhân tiên đoán trực tiếp bị đè xuống đất ma sát. Bất quá chuyện cho tới bây giờ. nước b a n ộ giải phóng cũng là chuyện tốt chỉ bất quá theo đại bí bảo cho hấp thụ ánh sáng nước b a n ộ lần nữa ở vào tình cảnh nguy hiểm bởi vì đại bí bảo đồng dạng lộ ra ánh sáng minh vương tại nước b a n ộ c h â n tướng thế là cộ rủ kỷ xủ kỳ giả kỳ quyết định thật nhanh quyết định đi theo băng hải tặc mũ dơm bước chân dự định đối chính phủ thế giới tuyên chiến với lại ủy nụ giả s ỉ cùng nệ c ổ mà mười xỉ cũng đã cùng dịu bắt được liên lạc đến lúc đó cũng là để dù nịt cả tới làm hậu cần vận chuyển nước bà n ộ bên này thì phụ trách điều khiển minh vương bất quá cộ dù kỷ xủ kỳ dạ kỳ ra hòa này đánh trận vậy mà dự định mang theo mò mò nọ x nhưng ngàn vạn chớ xuất hiện ở cắt trước mặt không phải cắt đoán chừng không quản được đau của mình giờ gì sợ rồ xa hải vực m ũ dơm đ ạ i thuyền đoàn từng cái thuyền trưởng lại lần nữa hội tụ không nghĩ tới lần trước cùng giờ e n trổ đánh qua sau vừa tách ra không bao lâu vậy mà lại muốn tiếp tụ thật sự là đủ bận điệu bất quá không ai cảm thấy không kiên nhẫn ngược lại từng cái kích động không thôi ha ha ha ha l vì tiền bối bọn hắn đến d ạ p kẹo l vì tiền bối hiện tại là tân nhiệm vua hải tặc mà chúng ta thì là vua hải tặc tiểu đệ n g ẫ lại liền vui vẻ a bát tổ lớp nhỏ cùng tiếu mao gà đầu không nên quá đắc ý q u y ế hình chú ý hình tượng của mình g đối với hai người này những nhân tuyển khác chọn không xem họ lâm bất hỏi họ lâm bất trước đó bị giờ entry quân nã nếu như không phải giờ ổi cùng gạ bằng trình diện đúng lúc đoán chừng vẫn thật là phải quỳ bất quá ra hỏa này vẫn như cũng không sợ trời không sợ đất ỷ vào mình là vua hải tặc tiểu đệ tên tuổi g ầ n nhất lại thu nạp một nhóm lớn hải tặc nhân số đạt đến sáu n g h n người nhiều a chúng ta cự nhân tộc vương đến tin tức hạ dù ỉn trịnh t r o n g nói lộc vương nói cự nhân vương quốc sẽ đi theo băng hải tặc mũ dơm bước chân hướng chính phủ thế giới tuyên chiến hiện tại cự nhân chiến sĩ chính hướng bên này đến chuẩn bị cùng chúng ta tụ hợp cả nước hướng chính phủ thế giới tuyên chiến cự nhân vương thật lớn quyết đoán a ieo sai nhịn không được sợ hãi t h á n g phục hh cái tiếng nhất định đây chính là chúng ta cự nhân tộc vương với lại chúng ta vẫn là ti tan chiến thần hậu duệ đi theo tiền bối vinh dự là tất nhiên hạ dù ỉn trở nên giam t h ú chúng ta tay giải tộc làm sao lại không ai đứng ra một đám sợ hàng ieo rất bất mãn ca no cù nỉ quốc chủ cũng đang xoắn suýt cái này có cái gì tốt xoắn suýt đối mặt một đám kẻ xâm lược làm liền xong việc sai lộ ra rất táo bạo không phải a căn hệ trọng đại sẽ cẩn thận là chuyện đương nhiên leo lại lắc đầu nói ra chúng ta tổn tạ tở tạ rổ cụ tự nhiên là ủng hộ mũ rơm l ã o đại nhưng giờ gì s ở rổ xạ bên này cũng xoắn suýt thời gian rất lâu cuối cùng kim dị cụ đồn lựa chọn đứng đội quân cách mạng đồng dạng cũng là đứng ở chính phủ thế giới mặt đối lập Giờ d ì sở rổ xạ đã từng tao nộ để kinh dị cụ đồn đối thiên long nhân bản năng căm ghét bây giờ trên đời đều là phản như vậy giờ d ì sở rổ xạ cái này gia nhập liên bang vừa vặn cũng thừa cơ phản ngược lại thiên long nhân từ trước tới giờ không đem giờ d ì sở rổ xạ coi ra gì nếu không cũng sẽ không bỏ mặc đỏ phở làm mỹ n ộ làm ác nhiều năm mà mặc kệ cho nên kinh dị cụ đồn muốn cho giờ d ì sở rổ xạ l i ề u một cái tương lai về phần lựa chọn đứng đội quân cách mạng mà không phải đứng đội mũ dân đoàn kinh dị cụ đồn cảm thấy không có khác biệt lớn nhưng lại khác nhau rất lớn không có khác biệt lớn là bởi vì mũ dơm vì cùng giờ dạ g ồ n g là phụ tử vô luận đứng đội phương nào đều xem như minh h i ế u khác nhau cực kỳ bởi vì mũ dơm đoàn trung p u y là bang hải tặc đứng đội hải tặc đối quốc gia danh vọng có ảnh hưởng không tốt đương nhiên nếu như mũ dơm đoàn cần trợ giúp kinh dị cụ đồn tự nhiên không chút do dự xuất thủ bây giờ là thời kỳ mấu chốt chỉ cần có thể để mũ dơm đoàn nhiều một phần phần thắng kinh dị cụ đồn tuyệt đối sẽ l i ề u mạng đi làm chỉ cần không phải dâng ra nửa đoạn trước ạ là bà tạ cùng vương quốc hoa anh nào có v t ở quê hương cũng làm ra lựa chọn đồng dạng là đứng đội quân cách mạng Một đội quốc gia đứng hiện ả tặc cuối c、so、tại chiến toàn h bộ biện cả người nào không biết quân cách mạng thủ lĩnh dở dạ gồng cùng vua hải tặc vì là phụ tử giúp cha vẫn là đám đều là giống nhau với lại hai cha con muốn đánh bại mục tiêu cũng đều đồng dạng vì vì sớm đã không kịp chờ đợi cả ngày mang theo cặt vị tại nàng phụ vương trước mặt đi dạo mục đích cũng rất đơn giản nhưng mà n mũ dơm vì vì nghĩ lại là không đồng rạng nàng trước tiếp thân là công chúa không thể quang minh chính đại bộc lộ mình cũng là mũ dơm nhóm thân phận nhưng bây giờ thì khác hiện tại băng hải tặc mũ dơm muốn đi đánh kẻ xâm lược như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại cùng theo một lúc ngoài ra vì vì còn cân nhắc đến một điểm tám trăm năm trước nợ phệ tạ dị gia tộc cũng là khách đến từ thiên ngoại minh hữu thứ nhất nếu như không phải tiên tổ cự tuyệt trở thành thiên long nhân đoán chừng vì vì hiện tại cũng là đám phế vật kia cặn bã một thành viên bất kể như thế nào tiên tổ đầu nhập vào kẻ xâm lược có thể nói phản bội cái thế giới này cái này vô luận nói như thế nào cũng là tội lớn mà vì chủ tội thân là nợ phệ tạ dị hậu nhân vì vì cảm thấy hẳn là là chủ lực đi tham chiến không phải tuyệt đối không cách nào đạt được thế giới mọi người tha thứ cho nên vô luận là xuất phát từ đại nghĩa vẫn là tư tâm vì vì nhất định phải trở lại đồng bạn bên người chương tám trăm năm mươi b ố quốc vương bệ hạ vì vị công chúa mang theo cắt bay mất t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bốn quốc vương bệ hạ vì vị công chúa mang theo cắt bay mất một ngày này cô dạ quốc vương đang cùng đại thần cô dạ đàm luận chính sự hộ vệ đội trưởng ý gạ d è m cùng phó quan trạc ả lại vội vội vàng vàng chạy tới quốc vương bệ hạ không xong vì vị công chúa mang theo cặt từ cửa sổ bay mất ý gạ d è m mặt mũi tràn đầy vội vàng cái gì bay mất cô dạ giật mình sau đó nhịn không được nhức đầu che c h e đầu vì v ị đứa nhỏ này vẫn thật là đem băng hải tặc mũ dơm tính tình nàng bướng học được cái mười thành loại này mấu chốt thời cơ làm sao dám chạy loạn xem ra nàng thật muốn trở lại băng hải tặc mũ dơm trên thuyền ta liền không nên cho nàng ăn trái ác quỷ cũng may cụ dạ coi như tỉnh táo ỉ ga dèm đội trưởng ngươi phái người đuổi theo sao ỉ ga dèm vội nói bà ẻn đã đuổi theo vì vị công chúa ăn chính là hệ z có -A, a n hệ ả n xì ẻn không tức trái cây có thể đuổi kịp chỉ có bà ẻn nhưng ta vẫn là lo lắng hiện tại chúng ta thế nhưng là chọn đội quân cách mạng vạn nhất công chúa bị chính phủ thế giới bắt được người cái tiết nhưng làm sao bây giờ a không cần tự loạn trợ cướp cụ dạ đẩy một cái tính mắt lập tức phong tỏa tin tức không cần khiến người khác biết vị công chúa đ ộ n thân rời đi tin tức ta tin tưởng vị vị công chúa không có việc gì nàng dù sao cũng là băng hải tặc m ũ d ơ m một thành viên những năm này cũng một mực cố gắng huấn luyện tăng thêm lại ăn trái ác quỷ, hải quân thiếu tướng đều làm sao nàng cô g i ả đồng ý nói cô g i ả nói có lý vị vị là phi hành đi đường người bình thường vẫn thật là ngăn không được nàng với lại hiện tại chính phủ thế giới bận không q u a nổi sẽ không để cho cường giả bên ngoài loạn đi dạo vì vị hẳn là sẽ không gặp vỡ mặt khác bà en đã cũng đi theo n g h i đến vấn đề không đại nghe được cô già cùng cô già nói như vậy y ga rèm cùng trạ cả đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù vẫn là không nhịn được lo lắng nhưng cũng không có ngay từ đầu lo lắng như vậy mấu chốt là lo lắng cũng vô dụng hiện tại trọng yếu nhất chính là phong tỏa tin tức không thể để cho chính phủ thế giới chui chỗ trống mà tạ i ạ l à bạ tạ hải v ư ợ trên t không một cái màu lam khổng tức chính nắm lấy một con vị thật t nhanh bắn gọn vì vì nhìn qua xanh thẳm mặt biển cảm thụ được gió biển quét trong lúc nhất thời n h ì n không được mê say ánh mắt cũng lâm vào thật sâu trong hồi ức trong đầu tất cả đều là cùng đồng bạn cùng một chỗ hình tượng Luffy, Cát Nạc Láo Sư, sau đó đột nhiên vô cánh tiếp tục tăng tốc đi tới từ khi tiêu diệt dầu c ô đái vị vị xem như công chúa không thể không lựa chọn lưu tại ạ lạ bạ tạ không thôi cùng đồng bạn phân biệt bất quá cắt mỗi ngày dạy học nội dung nàng thế nhưng là một ngày cũng không rơi xuống một kiên chỉ liền là hơn hai năm với lại nàng còn nghe theo c ặ t đề nghị lợi dụng vương thất tiện lợi thành công cầm xuống hệ ạn xì ẹn không tức trái cây lúc này thực lực của nàng sớm đã vượt qua ạ lạ bạ tạ thủ hộ thần trạ cả cùng bà ẻn nàng tin tưởng mình hiện tại một lần nữa trở về mũ dân đoàn tuyệt đối sẽ không cản trở bất quá vị không có chú ý tới sau lưng thật xa một mực có một cái màu trắng đại điệu đi theo bà en một chút cũng không có gọi lại vị vị ý tứ ngược lại muốn đi theo vị vị cùng đi mũ dơm đoàn trên thuyền cùng đi trên chiến trường chiến đấu chỉ bất quá v ị v ị tốc độ phi hành quá nhanh bà en muốn đuổi kịp đó là mười phần cố hết sức nhưng càng như vậy bà en liền càng hài lòng bởi vì điều này đại biểu lấy vị vị thực lực càng mạnh an toàn bên trên càng có bảo hộ cùng ngày đồng thời mũ dơm nhóm thân nhân bằng hữu nhóm tự nhiên cũng đều thấy được báo chí mỗi một cái đều là lo lắng không thôi thôn phù xạ mạ kỳ nọ đã hai ngày ngủ không ngon giấc muốn chiếu cố vừa ra đời không bao lâu hải tử làm một chuy lo lắng p vì làm một chuyện cuối cùng vẫn là nhịn không được cho sạt gọi điện thoại tại sạt c h ấ n ă n dưới mạ kỳ nọ mới chậm dài h ê n lòng bất quá thôn trưởng nhưng lại chạy tới nói liên miên l ạ i nhải ngay cả một mực trốn ở trên núi sinh hoạt sơn tặc đà đẵn đều chạy xuống núi liền làm muốn hỏi một chút mạ kỳ nọ tình huống cụ thể mạ kỳ nọ cũng đành phải đem sạt lợi nói cáo chi này mới khiến thôn trưởng cùng đà đàn tỉnh táo rất nhiều mà đổi thành bên ngoài địa phương tỷ như làng xì、sì、một sủ kỳ có sĩ rộ cổ dạ xỉ、sì、thôn nổ dị cổ cùng các thôn dân làng xì、sì、g ụ c tạ cùng ba cái đầu cụ cải các loại liên tiếp lo lắng thật nhiều ngày nhưng lại không biết nên làm cái gì Băng hải tặc mũ dơm chuẩn bị cùng chính phủ thế giới khai chiến căn bản làm cho không người nào có thể yên tâm à. mà lúc này mũ dơm đoàn n h ư n g như cũ tại c h ầ m rãi đi thuyền dùng thật nhiều ngày thời gian mới c h ầ m rãi lái vào băng hải tặc dâu trắng địa bàn với lại lập tức liền bị băng hải tặc dâu trắng người phát hiện À sợ tự mình chạy tới nên đón ă m vì tiểu t ử ngươi vậy mà thật trở thành vua hải tặc À sợ hiển nhiên hết sức cao hứng k ì hì ha ha À sợ chúc mừng ngươi làm ba ba ta đến xem tiểu chất tử đã rẻn vì cũng lộ ra nụ cười thật to vừa vặn ta cũng muốn hướng ngươi khoe khoang một chút như tử đi thôi ạ sơ phía trước dẫn đường đem mũ d ơ m nhóm dẫn tới mổ bị giờ ý cờ cờ bông thuyền sau đó mũ d ơ m nhóm thấy được để cho người ta dở khóc dở c ư ờ i hình tượng chỉ thấy cái đồ nằm sấp trên bông thuyền cho một cái đứa bé cưới đại mã đứa bé hẳn là nhỏ đạ r n bất quá bây giờ nhỏ đạ r n đoán chừng ngay cả đồ vật cũng còn thấy không rõ cái đồ ra hỏa này vậy mà liền để nhỏ đạ rẽn cưới đại mã thật sự là đủ làm l o ạ n hết lần này tới lần khác gặp lại tại một bên thúc giục tựa hồ các loại cái đồ khi xong đại mã liền đến phiên hắn cũng may nhỏ đạ rẽ không có sợ hãi ngược lại là rất vui vẻ cười khanh khách không ngừ gặp cùng dâu trắng một bộ tâm đều muốn tan đi biểu lộ ân thật là cay con mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bất quá cải đổ cho người ấn tượng thật đúng là thay đổi rất nhiều a trước kia là hạ kỳ nghiêm nghị trên biển hoàng đế bây giờ lại là một cái có thể quỳ xuống cho ngoại tôn cưới đại mạ ông ngoại so với b í ế t mong đố i nhi nữ lanh huyết vô tình cải đổ lộ ra có nhân tính rất nhiều bất quá có tớ lại nhìn không được trực tiếp x u ố n g tới các ngươi làm gì hai tử còn nhỏ như vậy sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu dâu trắng đại thúc ngươi làm sao làm ra ra cũng mặc kệ quản có tớ cơ hồ là chỉ vào dâu trắng cái mũi mắng các b sĩ, người h ỏ đạ dẹn n rất r t vui vẻ. Dâu ắ luôn cuống tay chân giải thích. Vậy cũng không không chân cũng dạng này. Nhỏ dẹn mới xuất sinh mấy ngày à, ngay cả đồ vật cũng còn thích. cả c giải tay thể xuất vật thấy Vậy mấy mới à, đạ đồ rõ, cái gì lại mã. Các người có á Các i lại người gì mã. c thể cho nhỏ đạ rèn ca hát cho hắn dao động linh đồ chơi không cần làm nguy hiểm như vậy động tác tốt tốt đều nghe cọc tờ bác sĩ c á i đồ ngươi tên hôn đản không nghe thấy cọc tờ bác sĩ lời nói sao mau đem nhỏ đạ rèn buông ra cẩn thận một chút gặp ngươi cái đần lao đ ộ n ngươi cứ như vậy nhìn xem còn không đắp nắm tay nếu là nhỏ đạ rèn té ta gù dạ gù dạn no mi đem các người này chết c á i đồ c ù n g gặp không căn bản vốn d á m phản vàng bác, vội t h ậ n t r ọ n g đ e m n h ỏ đạ dẹn ô m tốt cùng. m ư ơ g 855. các hôn đản n g ư ơ i làm sao đem hải tử giao cho một cái đại hải tặc trăm s ó c đâu chương 855. các hôn đản n g ư ơ i làm sao đem hải tử giao cho một cái đại hải tặc trăm s ó c đâu có một tờ thái độ đặc biệt không tốt nhưng cái đồ cùng gặp căn bản vốn không dám có mảy may bất mãn đầu tiên có một tờ định vị là bác sĩ với lại vừa rồi cũng là vì nhỏ đã rèn tốt nếu như hai người dám có nửa phần bất mãn tuyệt đối sẽ bị ở đây tất cả mọi người đẻ xuống đất ma sát cho dù là hung tàn như cái đồ cũng không dám nói ngươi đang dạy ta làm việc loại lời này trên thực tế có cỡ lời nói cũng không phải nói vậy nhỏ đã rèn hoàn toàn chính xác nghiên k ỳ quá nhỏ vừa ra đời không có mấy ngày đồ vật cũng còn thấy không rõ cứ như vậy cưới đại mã hoàn toàn chính xác nguy hiểm với lại cái đồ cái này thân cao sáu bảy mét cùng cái tiểu cự nhân đồng dạng nếu như nhỏ đã rèn từ như vậy cao ngã xuống đ o á n chừng sẽ khó giữ được tính mạng hoan tỉ hệ sở thế giới người lại thế nào cứng hãn hài nhi cũng đều là yếu ớt không cẩn thận không thể được ra ra mạ gì bay thẳng đến d â u trắng trước mặt gu dạ dạ dạ là bảo bối của ta tôn nữ tới thật sự là muốn chết ra dâu trắng cao hứng đem mạ d ì ô m đến đầu vai của mình đến xem đây là thúc thúc cô cô nhóm chuẩn bị cho n g ư ơ i cao cấp bánh bích quy cùng cao cấp lá trà tùy tiện ăn tùy tiện uống không đủ cùng g i a g i a nói tạ ơn g i a g i a n g ư ơ i đối ta thật sự là quá tốt cái k i a nhất định n g ư ơ i thế nhưng là ta dâu trắng tôn nữ a bên này vui vẻ hòa thuận một bên khác phong cách vẽ lại hoàn toàn khác biệt chỉ thấy p h i móc lấy lỗ mùi đứng tại gặp trước mặt g i a g i a ngươi thế nào cũng tại a suýt nữa quên mất ngươi đến xem ạ sớ như tử ra ra rõ ràng là hải quân lại chạy tới hải tặc nơi này thật được không vì ngươi tiểu t ử này đây là đối gia gia thái độ ăn lão phu một cái yêu thiết quyền gặp trực tiếp một q u y ề n tới lập tức đem phi đầu nện ra bao lớn đau quá ra ra ngươi làm gì a làm gì ngươi đối gia ra là thái độ gì ngươi xem một chút nhân gia tiểu mã gì, thấy được nàng gia gia liền thân mật xông đi lên cùng cái thân mật tiểu á o đông đồng dạng nhìn lại một chút ngươi ngươi nói gia ra có nên hay không đánh ngươi vậy làm sao có thể giống nhau a mã gì là nữ hải t ử a lão phu cũng mặc kệ ngươi cái này thái độ liền cần ăn đòn ngươi lại ăn lão phu một ước gia ra ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi ta hiện tại thế nhưng là vua hải tặc ta ngay cả gọn g s ấ y đều có thể đánh ta sợ ta vừa ra tay ra ra ngươi sẽ bị ta đánh chết nhà a tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ lão phu ngay cả dô dơ đều có thể đánh càng đừng đề cập ngươi một tên mao đầu t i ể u tử coi quyền hai ông cháu hò hét tầm ý cuối cùng không biết làm sao làm ngay cả ạ sở cũng bị quân vào nguyên bản gặp gia hỏa này còn muốn cho g i ạ m ạ t ổ một quyền dù sao đây là hắn biểu đạt yêu phương thức bất quá vừa nghĩ tới cháu dâu vừa sinh dục xong không có mấy ngày với lại tàng tôn còn đang cùng trước cho nên vẫn là đừng đánh dạ mã tô dâu trắng thân là chủ nhân tự nhiên không thể chậm trễ khác h nhân thế là lập tức đem tiệc rượu ăn bài gặp vì cùng hạ sở cũng ngừng lại ngồi xuống liền bắt đầu cùng ăn cái này bà huống bạo thực tính cách vẫn là trước sau như một không thay đổi cắt lại là đi thẳng vào vấn đề dâu trắng đại thúc tin tưởng ngươi cũng biết chúng ta băng hải tặc mũ r ơ m sau đó không lâu liền sẽ cùng chính phủ thế giới có một trận chiến đấu lần này tới tìm ngươi là muốn nhờ ngươi một sự kiện còn xin cần phải đáp ứng dâu trắng con mắt lập tức hóa chặt dô bin trong ngực nhỏ cá rồn trực tiếp điểm đầu nói yên tâm nhỏ cá rồn từ ta chiếu cố ta chết đi nàng đều sẽ không chết bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi để dô b i n dùng cũng lưu lại lần chiến đấu này cực kỳ hung hiểm không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết hải tử không thể rời đi mụ mụ dô bin khăng khăng muốn cùng đi ta cũng n g ăn không được cắt một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dô bin chúng ta sẽ cùng một chỗ còn sống trở về dô bin lại mặt mũi tràn đầy tự tin cũng không biết cái này tự tin là từ đ â u tới là thật là giả cũng chia không rõ bất quá dô bin thái độ rất rõ ràng nàng nhất định phải cùng một chỗ đi hải tử không thể mất đi phụ mẫu nàng cũng không thể mất đi trợ phu cho nên muốn cùng một chỗ đi sau đó lại đồng thời trở về dâu trắng thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đưa tay liền đem nhỏ cạ dồn nắm đến trước mặt mình mà nhỏ cạ dồn tựa hồ tuyệt không sợ người lạ con mắt chằm chằm vào dâu trắng nửa ngày sau đó c ư ờ i khanh khách lên để dâu trắng cũng không nhịn được nhiễm lên ý cười có lẽ là niên kỷ quá lớn đối với tiểu ba nhi sẽ phát ra từ nội tâm yêu thiệt à các hỗn đ ả n ngươi làm sao đem hải tử giao cho một cái đại hải tặc chăm sóc đâu lão phu ngay ở chỗ này giao cho lão phu không phải càng yên tâm hơn sao gặp bất mắn nói a giao cho ngươi sau đó ngươi sẽ đem nhỏ cạ dồn cùng hạ sờ đồng dạng ném cho sơn tặc chiều cố các không chút khách khí trào phúng đó là đặc thù tình huống hiện tại lao phu không tại hải quân cho nên ngươi có thể yên tâm lao phu nhất định cam đoan đem nhỏ cạ dồn chiếu cố thật tốt dù nói thế nào nhỏ cạ dồn cũng là lao phu chắc cái đi một bên nữ nhi của ta nhưng cùng ngươi không có gì quan hệ với lại ngươi chỉ có một người cái gì đều không mang ta làm sao dám đem nữ nhi giao cho ngươi chiếu cố mà dâu trắng đại thúc khác biệt hắn bên này vừa vặn muốn chiếu cố nhỏ đ à r è n vừa vặn có chiếu cố hải nhi điều kiện giao cho hắn chăm sóc thích hợp nhất hào tiểu tử ngươi đây là tình nguyện tin tưởng ngoại nhân cũng không tin ra ra Im i m ệ n gặp A g lập tức phản bác lao phu sẽ không chẳng lẽ ngươi liền sẽ dâu trắng lại cười nói ta khả năng không được đầy đủ sẽ nhưng nhi tử ta nữ nhi nhiều trên thuyền còn có thuyền ý cùng y tá hài nhi vật dụng cái gì cần có điều có ngươi nói hai ta ai càng có thể chiếu cố tốt nhỏ cả dồn vậy lao phu cùng một chỗ chiếu cố được rồi đương nhiên đi bất quá nếu là tại ta dâu trắng trên thuyền hết thể tự nhiên đều muốn nghe ta ngươi nếu là dám có ý kiến vậy liền cút cho ta xuống thuyền gặp nói không lại dâu trắng dù sao nơi này là dâu trắng sân nhà với lại chính như dâu trắng nói vang hải tặc dâu trắng hiện tại thuận tiện nhất chiếu cố đứa bé hắn gặp l ẻ loi một mình khẳng định không sánh bằng cho nên tranh luận không có ý nghĩa vẫn là chịu thua a ra ra, dạng này được không mạ gì lặng lẽ hỏi không có hảo ý ánh mắt hai ông cháu lẫn nhau đều là không tử tế cười mà gặp còn không biết hắn khổ bức tẩy tạ tuế nguyện sắp bắt đầu bất quá hiện tại gặp lại cùng phi nói đến chính sự phi ngươi khẳng định muốn cùng im gò giật xây bọn hắn đánh gặp ngữ khí ngưng trọng ân không đánh bại im cái thế giới này sẽ không an bình ta muốn sáng tạo một người người có thể hài lòng ăn no không hề bị người khác kỳ thị thế giới im hắn ngăn cản con đường của ta phi cũng một mặt trịnh trọng chương tám trăm năm mươi sáu phi lần chiến đấu này ta cũng đi cùng a chương tám trăm năm mươi sáu phi lần chiến đấu này ta cũng đi cùng a đối với phi lời nói dâu trắng một đám gặp cùng cãi đồ đều ngây ngẩn cả người gặp trực tiếp đệ lại phi bà vai lắc lên ngươi là phi không sai a vì tiểu t h ừ ngươi đã có như vậy cao giấc n ộ vì cái gì không đáp ứng g i a g i a đi làm hải quân đâu vì lại lật lên bạch nhãn g i a g i a hải quân là chính phủ thế giới chó s a n a ta muốn lật đổ chính phủ thế giới ngươi lại làm cho ta đi cấp chính phủ thế giới khi chó dạng này thích hợp sao a s ở cũng ở một bên điểm tán lao đầu vì nói đúng vì giấc ngộng này thế nhưng là cùng chính phủ thế giới đối n ị c h ngươi lại muốn cho phi đi cho chính phủ thế giới phục vụ cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào gặp trong lúc nhất thời vậy mà không phản b ắ t được bất quá nghĩ đến hải quân tình cảnh lập tức thật sâu thở dài vì nói không sai hải quân liền là chính phủ thế giới chó săn bây giờ thiên long nhân bị đánh vì kẻ xâm lược mà ạ kẻ nụ không có lựa chọn phản loạn chính phủ thế giới cái kia hải quân như trước vẫn là chó săn đoán chừng sẽ bị thế giới mọi người chỗ chán ghét mà vứt bỏ cục diện như vậy dưới đang cái dăm cho chính nghĩa ạ sợ vừa nhìn về phía phi lần chiến đấu này ta cũng đi cùng a vì sửng sốt ạ sợ con của ngươi vừa ra đời ta biết bất quá ta muốn đi ạ sở trong giọng nói mang theo kiên định ta trước kia cảm thấy người kia ta nói là ta cha đẻ dô dơ hắn làm ở ra thời đại đại hàng hải người bị thế giới bách tính cho rằng là tội ác ta cũng bởi vì các loại nguyên nhân đoán hận hắn ta hiện tại là lao cha nhi tử ta rất hạnh phúc bất quá ta chúng quy là h i ể u lầm hắn không nghĩ tới hắn gánh vác chân tướng lịch sử chết đi ta có thể là muốn đối với hắn nói câu thật xin lỗi cho nên mới muốn tham chiến a vì nghe vậy lập tức gật đầu tốt vậy liền cùng một chỗ ạ sơ nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nhìn về phía dâu trắng thanh âm bên trong mang theo khẩn cầu lao cha ta có thể lý sao dâu trắng ngược lại là sảng khoái đáp ứng yên tâm đi thôi dỗ dơ nếu như biết ngươi thông cảm hắn nhất định sẽ rất cao hứng bất quá ta có yêu cầu tuyệt đối không thể cậy mạnh nhất định còn sống trở về ngươi bây giờ không phải là l ẻ loi một mình ngươi còn có thê tử nhi nữ còn có ta người cha này cùng các huynh đệ khác tìm nội tại ạ s ở trịnh trọng đáp ứng lao cha ta đã biết d ạ mạ tổ nhưng lại thừa cơ mở miệng lao cha vậy ta cũng cùng ạ s ở cùng đi chứ không được dâu trắng cạnh đ ồ ạ s ở gặp bốn người lập tức lớn tiếng phản đối vì sao a ta đều sinh song hài tử bây giờ không phải là phụ nữ có mang không có vấn đề với lại ta rất mạnh mới sẽ không tùy tiện chết đâu giác mạ tổ tùy tiện mở miệng con dâu hai tử vừa ra đời còn cần ngươi tới đ ú t ngươi nhận tâm bước xuống con trai mình dâu trắng tận tình quyết bảo lão bà lưu lại chiếu cố hai tử không phải ta không an tâm à. À s ở cũng đối với chính mình lão bà rất bất đắc dĩ cháu dâu im cùng g ò ruột sậy cũng không phải cha ngươi mặt hàng này thật muốn đánh bắt đầu là thật sẽ chết người đ ấ y ngươi cũng không muốn nhỏ đã d ẻ n tuổi còn nhỏ liền không có mụ a gặp cũng vội và ngăn lại giác mạ tổ loại sự tình này ngươi đừng mủ lất vào cài độ mặt đen lên g a m dậy ngược lại lại nói không b ằ n g thân là phụ thân ta thay thế ngươi đi vừa vặn ta cũng muốn cùng im gò rột s ầ y so chiêu một chút ta chết ngươi hẳn là sẽ không đau lòng cho nên vẫn là để ta đi lời này vừa ra mọi người nao nao nhìn về phía cải đồ lần thứ nhất đối cải đồ có chỗ đổi mới mặc kệ r a hỏa này lúc trước cỡ nào hung tàn nhưng là đối nữ nhi của mình là thật tốt cải đồ lập tức chuyển hướng phi mũ dơm khu khụ vua hải tập nha ta muốn tham gia lần này quyết chiến ngươi cũng không nên cự tuyệt ta g i u gì cũng là trên biển hoàng đế hỗ trợ đánh một cái gò rột xầy vẫn là có thể lư lại méo một chút đầu cải ngươi đổ vì một mặt không quan trọng chính như cái đồ nói chính hắn liền có thể đi bây giờ sẽ trưng cầu phì ý kiến thậm chí xưng hô phì vì vua hải tặc là đối phì biểu đạt ra một loại tôn trọng có lẽ Hắn đối dô dơ đều không đối đều dô có lần o ạ i cái này tôn trọng ác cái đổ gật gật ác đồ đ u vừa h ì này về phía không thừa nhận lao ta giả giả mạ mạ tổ, tổ, tử biết l ngươi ba ba của ngươi, nhưng h u ế t t mạch h â ngươi tình lá cắt n h lá k ô ngừng. Lần này n g là thật không nên đi im cùng g ọ r ồ i s ẽ hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm ta thay thế ngươi đi nếu như trượng phu ngươi gặp nguy hiểm ta dùng ta mệnh đi cứu hắn cháu ngoại của ta không thể không có ba ba lần này d ạ n mạ tổ triệt để đọc dung nàng thật không nghĩ tới cải đồ vậy mà lại nói như vậy tại trong trí nhớ của nàng cải đồ là như thế nào ngược đãi nàng thậm chí cho nàng đeo lên sẽ bạo tặc c ò n tay liền là không muốn để cho nàng chạy mà bây giờ cải đồ hình tượng lại cùng trong trí nhớ một trời một vực nàng phản phất lần thứ nhất thấy được tình thương của cha dâu chẳng khó được giúp cải đồ nói chuyện c ò n dâu lao cha nói câu công đạo hiện tại cải đồ là một cái hợp cách phụ thân d ạ n mạ tổ hoàn hồn nhìn thật sâu cải đồ một chút sau đó gật gật đầu ô m nhỏ đã d ẹ n trở về k h o a n g thuyền đoán chừng là muốn ăn tính sửa sang một chút suy nghĩ vừa rồi tâm cảnh triệt để luận à đã như vậy chúng ta cũng đi à m a r c o vì sợ t a dỗ dù các loại đội trưởng cũng là kích động vì b, -b, b các ngươi dự định lưu lại lao cha một người chiếu cố hải từ sao ạ sợ im lặng những minh đệ này cả đám đều hết sức hao chiến trước mắt bày biện một lần cực lớn chiến l ĩ n dịch nếu như không thể đi tham chiến đ o á n chừng sẽ rất khó chịu nhưng lão cha nơi này lại không thể không a i cái này thật là không dễ làm đâu mắt cô cười nói a sơ cái này ngươi không cần phải để ý đến chúng ta sẽ giúp tham chia hai nhóm một nhóm tham chiến một nhóm lưu lại a sơ lập tức nhẹ nhàng thở ra dạng này tự nhiên là tốt nhất rất nhanh mắt cô bọn hắn hoàn thành giúp tham kết quả mắt cô vì s ở tạ sẽ dẫn đầu một nhóm người tham chiến dỗ d ù các loại đội trưởng lưu lại mà có băng hải tặc dâu trắng gia nhập ngũ ơ m đoàn một phương này lực lượng càng thêm lớn mạnh lúc này cắt trong túi gen gen m ư ờ xì văng lên cắt xoay người đi nơi hẻo lánh nghe cúc máy sau cười ha hả đi ra nơi hẻo lánh l u phi còn có mọi người vừa mới nhận được tin tức chúng ta một cái đồng bạn phải thuộc về đội đồng bạn về đơn vị ai vậy mọi người nên không phải quên chúng ta có vị đồng bạn lưu tại sa mạc vương quốc sa mạc mạ g ra cả ân sa quý cú nói vì vì đang theo chúng ta chạy đến lần này sẽ lấy chính thức thuyền viên thân phận tham chiến chuyện cho tới bây giờ công chúa của nàng thân phận đã không sao vì vì phải thuộc về đội quá tốt rồi cứ như vậy mũ dơm nhóm hiện tại cũng rất hưng phấn đặc biệt là sản dị cái này sắc đầu bếp đã đang tự hỏi nên làm loại kia nấu nương đến đòi vị vị niềm vui liền ngay cả cặp cũng là trên mặt tràn đầy tiêu dung mặc dù vị vị nửa đường xuống thuyền nhưng tất cả mọi người một mực đem vị vị xem như đồng bạn hiện tại đồng bạn muốn trở về mũ i ơ m nhóm lúc này mới xem như toàn viên đến đông đủ không biết vị vị hiện tại thế nào rất muốn nàng a n à n my nhịn không được lau khỏe mắt đúng vậy a lúc trước cả là bạ tạ từ biệt liền là hai năm bây giờ ta còn nhớ rõ vị vị âm dung tiếu mạo ta cũng rất muốn nàng có tờ nói xong liền lưu lên nước mắt bất quá vị vị bây giờ trở về đến tham chiến có phải hay không không được tốt nàng dù sao cùng chúng ta khác biệt xô dỗ lại những mày tào xanh đầu ngươi nói cái gì đó ngươi dám bài xích vị vị c h r n để cho ta tới đá bể của ngươi đầu chó sàn gì tại chỗ liền nổi giận hôn đ à n tào xanh đầu cho vị vị xin lỗi Luffy, các ngươi những này đ ồ đần có chút đầu góc được không s ổ dỗ lộ ra cá mập răng gầm thét lên ta nói chính là thực lực a vì vì xuống thuyền thời gian dài như vậy hai năm qua không có nhận đến c ặ t lao sư cùng z lao sư huấn luyện cũng không có kinh lịch tàn khốc chiến đấu thực lực khẳng định không có khả năng mạnh cỡ nào mà chúng ta bây giờ phải đối mặt là b i ể n cả cường giả đỉnh cao vì vì bây giờ trở về đến tham chiến chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm sao sàn gì vì mấy cái xứng sở nguyên lai là ý tứ này số dầu ngươi nói sớm a là các ngươi quá đần được không loại sự tình này chỉ cần có chút đầu góc rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới a s ô dô đ ố i mấy tên này thật sự là bất đắc dĩ đặc biệt là phì đều vua hải tặc còn là dạng này đồ đần đức hạnh để s ô dô nhịn không được lo lắng chiến đấu kế tiếp cũng may có cặt cùng rét hai cây định hải thần c h â m tại không phải s ô dô đều muốn luôn cuống s ô dô đương ra nói đúng lò cũng mở miệng nói vì vì đương ra trở về cố nhiên đang giá cao hứng nhưng chúng ta chiến đấu kế tiếp cũng không phải đổ dỡn không cẩn thận thật sẽ chết không phải ta coi thường vị vì, vì đương ra ta cảm thấy vị chủ nhà thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh đi cùng cũng chỉ có thể đánh một chút tà binh đám người n g h e vậy lập tức lật lên bạch nhãn đây chính là chiến tranh n a sàn gì thực lực như vậy tuyệt đối là chủ lực thứ nhất nếu như lãng phí một cái chủ lực đi bảo hộ vị vi cái kia ngay từ đầu không bằng không mang theo vị vi tựa như c ặ t cùng dô bin biết chiến đấu quá mức nguy hiểm cho nên mới lựa chọn đem hài t ử vị thác quản lý cho dấu trắng vì nghĩ nghĩ lúc này đánh nhịp nói đã như vậy các loại vị vị sau khi đến t ừ cắt lao sư cùng z lao sư kiểm tra một chút vị thực lực nếu như không đạt được hai vị lao sư yêu cầu cái kia vị cũng không cần đi theo coi như đi cũng không thể đi chiến trường chính đi chỉ là tặng đầu người mà thôi đồng bạn lập tức đều gật, gật đầu cứ l à mặc như vậy đi ha. m dù có chút thật xin lỗi vì v ì nhưng m ũ dơm nhóm cũng không muốn cầm đồng bạn tính mệnh nói đùa tựa như lần chiến đấu này m ũ dơm đoàn cũng không tính mang lên mọi mù cùng hồng tâm đoàn nhân viên y tế bởi vì mang tới không có bao nhiêu ý nghĩa khả năng vẫn phải phân tâm đi bảo hộ vậy liền được không bù mất mọi mù cùng nhân viên y tế nhóm cũng minh bạch đạo lý này cũng quả quyết lựa chọn lưu lại muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ chiến đấu là chuyện tốt nhưng nếu như trở thành cản trở vậy cũng không tốt vì vì sợ là còn không biết nàng đang mong đợi trở về chiến đấu vẫn còn có một trận khảo nghiệm đang đợi nàng cùng n a y đồng thời chính phủ thế giới cuối cùng có động tác đầu tiên hải quân nguyên xoài hạ kệ đủ đối saki bù cải truyền đạt lệnh triệu tập đây là dự định mượn dùng saki bù cải lực lượng giữ vững z lai na người sáng s u ố t lập tức liền đã nhìn ra chỉ bất quá lần này lệnh triệu tập không có đạt được bất luận cái gì hưởng ứng còn lại mấy cái saki bù cải hoặc là liên lạc không được hoặc là trực tiếp đem gen gen missy ném đi thái độ hết sức rõ ràng liên lạc không muốn cho chính phủ thế giới làm chó bất quá cái này tựa hồ tại chính phủ thế giới trong dự liệu tại triệu tập saki bù cải sau khi thất bại chính phủ thế giới lại không động tĩnh nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để người của toàn thế giới đều đối chính phủ thế giới lực lượng có nhận thức mới gờ răng lại na nửa đoạn trước nào đó vương quốc nơi này là quân cách mạng nhất là sinh động một trong những quốc gia cựu vương quốc đã bị lật đổ hiện tại đang tại tổ kiến mới vương quốc chính quyền vô luận là quân cách mạng vẫn là quốc gia này đám người đều loay hoay quên cả trời đất đang tại lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái hội bay đĩa một giây sau to lớn địa hướng cái này vương quốc phát động công kích kinh khủng bạo tạc trực tiếp đem chọn cái vương quốc bao phủ thậm chí đã dẫn phát kịch liệt biện động đợi đến sương ngủ tán đi tại chỗ sớm đã không có vương quốc cái bóng bốn phía có thể thấy được chỉ có b i ể n rộng minh ngông lần này diệt quốc hành động tại không ít địa phương trực tiếp rất nhiều người đều thấy được khủng bố như vậy hình tượng trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới vì đó yên tĩnh mỗi người đều vì này sợ hãi thật sâu tất cả mọi người biết đây là chính phủ thế giới chấn nhiếp thế giới thủ đoạn quả nhiên chính phủ thế giới là có át chủ bài chỉ là một mực không có lộ ra đến này mới khiến người sinh ra chính phủ thế giới đã suy sụp cảm giác hiện tại chính phủ thế giới muốn động thủ toàn thế giới lại có ai có thể đỡ nổi mấy ngày kế tiếp lục tục ngao ngoe có không ít vương quốc lại lần nữa phản loạn sau đó lại một lần đầu nhập vào chính phủ thế giới ôm ấp những n à y vương quốc người lãnh đạo rất hiển nhiên là sợ chết trước đó cảm thấy chính phủ thế giới sắp xong rồi cho nên đầu phục quân cách mạng hiện tại cảm thấy quân cách mạng sắp xong rồi cho nên lại đầu phục chính phủ thế giới c ò đầu tường quả nhiên là không dựa vào được nga dơ dạ cổng tự nhiên cũng đã nhận được cụ thể tình báo trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc thủ lĩnh cái kia chính là đại bí bảo thảo luận đĩa bay a quả nhiên thật là lợi hại một cách liền xóa đi một quốc gia đoán chừng minh vương đều không lực lượng như vậy xạ cố giọng nói vô cùng vì ngưng trọng như thế không có vượt quá dự liệu của ta những người xâm lược kia thống trị nhiều năm làm sao có thể không có điểm á t c h ù bài đâu g dơ dạ gồng vẫn như cũ bình tĩnh tiếp đó hành động của chúng ta muốn thu liễm một chút tạm thời đừng đi chọc giận chính phủ thế giới đợi đến mũ dơm đoàn hành động thời điểm chúng ta lại toàn lực phối hợp vô luận cái này đĩa bay mạnh cỡ nào chỉ cần phi đánh bại im hết thể nan để liền sẽ giải quyết dễ dàng san thủ lĩnh ngươi nối phi có lòng tin như vậy đây là thân là phụ thân đối với nhi t ử tự tin không ta là đối tương lai tốt đẹp có lòng tin nếu như phi thất bại chúng ta liền chống đi tới liền xem như lấy mạng người đi mày cũng phải đem im mày chết xem ra dơ dạ gồng sớm có dự định với lại cũng thấy rõ ràng lần này quyết chiến muốn lấy được thắng lợi chỉ cần đánh bại im là được cho nên coi như dùng hết hết thảy cũng phải đem im liều chết vì cái thế giới này tương lai hy sinh là đằng giá chừng tám trăm năm mươi tám vì vì ngươi cùng bờ bồ đánh một chầu chừng tám trăm năm mươi tám vì vì ngươi cùng bờ bồ đánh một chầu mũ dơm đoàn bên này tự nhiên cũng thu vào tin tức trong lúc nhất thời vì bọn người tức đến toàn thân phát run một k í c h liền xóa đi một quốc gia cái này đĩa bay thật đúng là kinh c ủ n g a ở s ố p nhịn không được run đoàn chừng so minh vương đều muốn đáng sợ Chính phủ thế giới vì cũng ngồi không yên cái kia đĩa bay quá lợi hại chúng ta chậm một ngày đánh bại im xạp bô bọn hắn liền nhiều một ngày nguy hiểm chúng ta đi đón vì vi sau đó thẳng đến z lại nạ thuyền trưởng lên tiếng mọi người tự nhiên không có ý kiến với lại mọi người cũng đều bởi vì chính phủ thế giới cái này một hung ác lúc này tức sủi bấm mép hận không thể lập tức liền bọt tới z lai nạ bên trên một trận z lung tung thế là tham chiến nhân viên tất cả đều leo lên sùn ni hào bắt đầu dương bồn u xuất phát à sơ mắt cô cùng vịt sợ tạ cũng không cùng lúc xuất phát mà là từ đường khác dây tiến đến z lai nạ chính phủ thế giới có cường đại như vậy binh k h í tụ tập đi đường cũng không phải là biện pháp tốt c á i đồ cung hóa thân cự long bay về phía cứ điểm của mình không lâu nữa cũng sẽ dẫn đầu mình băng hải tặc z tới chiến trường chính c á t c ù n g d â bin đứng tại đội tuyển con mắt t i n lặng nhìn nhỏ cả dồn chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm có lẽ thật không cách nào còn sống trở về cho nên có thể nhìn nhiều liền nhìn nhiều a cũng may nhỏ cạ dồn mảy may không ý thức được là chuyện gì xảy ra để cắt cùng d o bin đều nhẹ nhàng thở ra nếu như nhỏ cạ dồn khóc giống bắt đầu hai người đoán chừng cũng là không nỡ đi a bất quá bất kể như thế nào dù là dùng hết hết thảy cũng nhất định phải khải hoàn nơi này chính là có người chờ lấy bọn hắn đo a tiếp đó tất cả gen gen missy đều bị đem ra tất cả nhàn rỗi người tất cả đều xung làm thông tin viên phụ trách cùng các lộ bằng hữu tiến hành liên hệ thì như giờ dạ gồng sapo sapu sax neptun lộc tì dọ dỗ các loại cũng may c ả trước đó liền có đưa bằng hữu gen gen missi thói quen cho nên liên hệ tới rất thuận tiện l i ê n ngay cả vị vị bên này cũng đều có thể bắt được liên lạc đương nhiên kiến lập thông tin mục đích cũng rất đơn giản đây là thuận tiện nói cho các bằng hữu bên này muốn đậu thủ ngoài ra đương nhiên là từ các lộ thu hoạch tình báo tin tức để bên này phương án làm ra điều chỉnh hai ngày quá khứ sunni hào đã tới giờ di sơ rộ xa hải vực bất quá vì không bị chính phủ tổ chức phát giác mũ rơm nhóm giấu ở đá ngầm về sau đồng thời đem bốn phía con mắt bắt thôi miên bởi vì cái gọi là biết người biết ta t r o n trận t r ă n thắng không cho chính phủ thế giới biết băng hại tặc mũ dơm chân thực vị trí liền có thể đánh một trở tay không kịp đối mặt loại kia cường địch nên dùng kế thời điểm vẫn là muốn dùng kế cũng là lúc này vì vì đến khi mỹ lệ khổng tước mang theo một con vịt rơi xuống b o n g kia lúc n ạ m m ì t ạ xì ghi có một t cùng sản gì đều nào h tới khổng tước hóa thân vì vì bộ dáng cùng nam m ì t ạ xì ghi cùng có một t đang ôm nhau mà sản gì thì là bị vì vì một c ư ớ c đặt bay căn bản không có ôm cơ hội đồng bạn ta trở về vì vì thanh n m bên trong mang theo n h ẹ nào cắt cắt cắt cũng hưng phấn v ư t cánh vì hoan g n ê n trở về vì bọn người thì lộ ra nụ cười thật to n ạ c mi tạ xị gỉ cùng có bất cợ càng là nhịn không được xoa lên nước mắt sau đó vì cho v ĩ v ĩ cùng đằng sau lên thuyền đồng bạn giới thiệu lẫn nhau một cái về sau đương nhiên chuẩn bị t i ệ c r ư ợ u đương nhiên nên nói chính sự vẫn phải nói vì đồng bạn ta lần này tới là muốn cùng đi tham chiến gia tộc của ta tổ tiên đã từng cũng là im đồng l õ a mặc dù tổ tiên cự tuyệt trở thành thiên long nhân nhưng cũng là thế giới tội nhân vì lấy công chủ tội ta đại biểu gia tộc của ta tham chiến làm ơn tất để cho ta cùng một chỗ đến chiến trường chính vì vị thanh n m bên trong mang theo khẩn cầu bất quá luffy nhưng không có trực tiếp đáp ứng bởi vì luffy nhớ kỹ trước đó thảo luận vì vì ngươi ý tứ ta hiểu được bất quá đối thủ của chúng ta là im cùng gọ rộng sậy còn có chính phủ thế giới dưới trướng cường giả khắp nơi những người kia cũng không phải dễ đối phó như vậy ta biết ta sẽ không cản trở hai năm này ta một mực cố gắng huấn luyện cũng thức tỉnh song sắt hạ kỳ còn ăn trái ác quỷ nói những này đều vô dụng để c á c lao sư cùng z lao sư khảo thí ngươi một cái nếu như lực chiến đấu của ngươi hợp cách vậy chúng ta liền dẫn ngươi đi nếu như thực lực ngươi không đủ ta kiên quyết không đáp ứng mang ngươi mọi mù cùng trả phản gả những cái kia nhân viên y tế cũng giống vậy thực lực bọn hắn không đủ cho nên bị lưu lại vì vì ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ、Tốt. ta ố t t tiếp nhận khảo thí vì vì tự nhiên hiểu được p h ì ý tứ cũng không có muốn hung hăng càn q u i ý nghĩ lần này quyết chiến quan hệ toàn bộ thế giới tuyệt đối không phải lừa dỡn sơ ý một chút là thật sẽ chết người cho nên tuyệt đối không khả năng mang thực lực chưa đủ đồng bạn quá khứ thân là đồng bạn cũng hẳn là có tự mình hiểu lấy thực lực không đủ hẳn là lựa chọn không đi cản trở mới đúng mọi mù cũng là dạng này lựa chọn bất quá vì vì có lòng tin nàng cho là mình nhất định có thể thông qua khảo、thí. phi lập tức nhìn về phía c á t cung z c á t cung z l i ế n nhau đều là gật gật đầu sớm tại vì vi đến trước đó hai người liền thảo luận qua khảo thí tiêu chuẩn cái kia tốt vì vì ngươi cùng bờ bộ đánh một t r ầ u chỉ cần có thể cùng bờ bộ đánh ngang vậy liền chứng minh thực lực ngươi đủ rồi cắt vừa nói vừa nhìn về phía bờ bộ bờ bộ tiếp xuống dùng toàn lực của ngươi đi đánh bại vì vi không cần đổ nước không cần đổ nước không cần đổ nước đừng nghĩ đến cho vì vì cơ hội thực lực không đủ đi chiến trường chính là muốn mất mạng ngươi ngàn b ạ n phải n h ớ kỹ v ợ bộ lúc này trịnh trọng đáp ứng tốt ta dốc hết toàn lực đánh bại vì vi c ắ t c ù n g rét thương lượng để bợ bổ ra sân tự nhiên là có đạo lý bởi vì chỉnh thể tính được bợ bổ thực lực hơi thấp nhưng lại đầy đủ một mình đảm đương một phía cho nên dùng bợ bổ đến khảo thí tương đối phù hợp những người khác tự nhiên cũng được nhưng dù sao cũng hơi thai hại t ỷ như sụa gỉ cùng kẻ chỉnh thực lực của hai người cùng bợ bổ không kém là bao nhiêu nhưng bởi vì cái này hai là nam nhân hơn nữa còn có một ít háo sắc rất dễ dàng thương hương tiết ngọc bợ bổ thì lại khác bợ bổ là gấu trắng sẽ không đối gấu cái bên ngoài giống cái thương hương tiết ngọc ngăn chặn đổ nước khả năng tới đi bợ bổ dù toàn lực của ngươi cùng ta chiến đấu ta cũng sẽ không thả lỏng vì vì tràn đầy tự tin tại chỗ biến thân màu làm khổng tước to lớn màu làm cánh trực tiếp q u é t tới đây là muốn ra tay trước chế cù mạ cũng may vợ bồ cũng không phải yếu gà trực tiếp r ô i ra một q u y ề n vững vàng tiếp nhận màu làm cánh bất quá vợ bồ thân thể vẫn là k h ô n g chế không nổi trượt một mét có thể thấy được vì vì một kích này lực lượng cũng không yếu à đánh vợ bồ cũng phát khởi công kích xoay người một cước đạp hướng khổng tước đầu khổng tước lại không tránh không né b é n nhọn mỏ chim quấn quanh lấy bật sổ, sổ cũ hạ kỳ đón nhận vợ bồ cù mạ chân chừng tám trăm năm mươi chín ba n chẳng lẽ ngươi một mực đi theo ta chương tám trăm năm mươi chín ba n chẳng lẽ ngươi một mực đi theo ta phanh một tiếng vang thật lớn dưới sóng xung kích phồng lên khởi trật phong Bờ pô bị chấn động đến hướng về sau bàn tới bất quá một cái ba trăm sáu mươi độ té ngã vững vàng rơi xuống đất vì vị cũng không dễ dàng cũng hướng về sau rút lui mấy bước nếu như không phải b o n g thuyền kiên cố đ o á n chừng đều bị dẫm ra đến trong động lại đến vì vị kêu nhỏ một tiếng vỗ cánh phóng lên tận trời sắp bén móng nuốt nghĩ đến bờ bộ chỗ tới nhưng bờ pô lại dẫm lên gọc bụ sông lên trên cao tốc độ phi hành việt không thua kém khổng t ư c với lại bằng vào thân hình không lớn ư thế thành công gọn tới khổng tức phía sau lưng a đánh cụ mạ chân hung hăng đạp hướng khổng tức phía sau lưng Bờ bộ ra hỏa này một cước này cũng quá hung nát đi vạn nhất đem vị vị c h ẻ n đ á đả thương làm sao xử lý sàn di hiển nhiên rất bất mãn sắc đầu bếp ngươi biết cái gì nếu như vị vị tùy tiện bị bờ bộ đả thương chiến trường kia cũng đ ừ n g đi c ặ t lao sư cũng đã sớm nói để bờ bộ không thể thả nước đây là vì vị, vị vị sinh mệnh an toàn suy nghĩ xô d ộ vô ý thức đổi một câu ừ tạo s a n h đầu ngươi cũng là lanh huyết ra hỏa đúng vậy à ngươi hiểu thương hương tức ngọc cho nên cặn lao sư không có khả năng cho ngươi đi khảo thí không phải ngơi ư ngay cả một cước đều đã không đi ra cái này hai lại c á i vã bất quá chiến đấu cũng không tốt như vậy dừng lại vì vị tựa hồ cảm giác được phía sau lưng nguy hiểm trực tiếp lại biến trở về hình người khiến cho bở bổ một cước đ ã không mà v ị vị thì thừa cơ dẫm lên gập bụ một cái xoay người một cước quét vào bở bổ cái cổ vị trí vợ bổ lập tức như đạn pháo đồng dạng hạ xuống nhưng không đợi v ị vị cao hứng vợ bổ hướng trên cao đá ra hai phát dạng kỳ ạ c ụ cũng may v ị vị kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém vợ dùng gập bụ tùy tiện né tránh sau đó quả đáp lễ bở bổ hai phát dạng kỳ ả cù tràn kích hải quân rổ cỡ xì kỳ rất nhuẩn nhuyễn hạ kỳ cũng không kém vẫn là hệ hạn x ỉ n khổng tức trái cây năng lực giả phán đoán không sai lời nói thực lực tại hải quân bản bộ thiếu tướng phía trên z lặng lẽ nói ra ân xem ra hợp cách bất quá đường nội để bọn hắn tiếp tục đánh có lẽ v ì vị còn có thể đánh thắng cắt lộ ra đủ cười hài lòng tiếp đó vị vị cùng bờ bộ bắt đầu đánh lâu dài hai người tại trên thực lực không kém nhiều muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng mà mọi người cũng nhìn ra vị sớm đã hợp cách nhưng cắt cùng z không nói lời nào mọi người cũng không thể tùy tiện cho ra kết luận có lẽ là hai vị lao sư có ý nghĩ gì chứ với lại vì vì thời gian dài rời khỏi đơn vị lúc này cũng phải cùng đồng bạn hào hào giao lưu một phiên chiến đấu liền là tốt nhất giao lưu phương thức dạng này tại về sau ở chung bên trong cũng sẽ càng thêm tự nhiên thời gian không dài các loại mặt trời nhanh rơi biển lúc một người một gấu rốt cục phân ra được thắng bại vì vì vô cùng tiểu nhân ưu thế thắng bậc tổ cũng không cần c á t tuyên bố vì vì cũng biết mình nhất định h ợ p cách c ắ t cũng không nói thẳng mà là nhìn về phía phi vì lập tức tuyên bố vì vì thực lực của ngươi chúng ta thấy được hoan n ê n ngươi trở về vì vì hơi mệt mỏi xoa xoa mồ hôi chán lộ ra nụ cười ngọt ngào ân có thể lại lần nữa cùng mọi người k ề vai chiến đấu ta thật cao hứng cũng đúng lúc san di lúc này chuẩn bị xong tiệt r ư ợ u mọi người lập tức này chỉ bất quá phụ trách nhìn ở s ộ p lúc này lại mang theo một cái người quen trở về bà ẻn n g ư ơ i làm sao cũng tại chẳng lẽ ngươi một mực đi theo ta vì vì trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy phức tạp vì vì công chúa ngài tốc độ phi hành cũng quá nhanh trọn vẹn hất ta ra một mảng lớn nếu như không phải gặp được nằm ban vương ta đoán chừng cũng không tìm tới ngài bà ẻn đi lên liền t ố khổ vì vì có chút xấu hổ ha, ha ta không biết ngươi đi theo bất quá n g ư ơ i đừng nghĩ mang ta trở về ta muốn đi theo đồng bạn cùng một chỗ tham chiến với lại đồng bạn cũng đã chứng minh ta có tham chiến thực lực ta nhất định phải đi chiến trường chính bà en lắc đầu ta tự nhiên biết n ắ m b ă n vương đã nói với ta ta nguyên bản là muốn hộ tống công chúa phòng ngừa công chúa bị chính phủ thế giới người để mắt tới hiện tại nhiệm vụ này hoàn thành ta sẽ chấp hành tiếp theo hạng nhiệm vụ cái k i a chính là làm công chúa hộ vệ còn xin công chúa mang ta lên ta cũng cùng một chỗ tham chiến a cái này vì vì làm khó vì vì biết bà en là vì bảo hộ nàng nhưng nàng lại không nghĩ như vậy yêu đất nàng cũng là băng hải tặc mũ dơm một thành viên tất cả mọi người không có hộ vệ dựa vào cái gì nàng muốn hộ vệ chẳng lẽ lộ ra nàng bí khí sao thế nhưng là nàng lại biết bà ẻn tính b ư ớ n g mình không cách nào tùy tiện thuyết phục vì người giúp ta nói một chút ta không cần hộ vệ vì v ị đành phải xin giúp đỡ ngạch tuất vì gãi gãi đầu v y bà ẻn vì v ị rất mạnh không cần hộ vệ ngươi có thể yên tâm bà ẻn nhưng lại là lắc đầu vua hải ta ta biết các ngươi đối mặt địch nhân là ai ngươi để cho ta như thế nào yên tâm xin cho ta đi theo vị vị công chúa đi không phải ta không cách nào hướng quốc vương bệ hạ bàn giao cũng vô pháp hướng chính ta bàn giao ngay cả cụ dạ đều rời ra ngoài vì trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải vì vì dù sao vẫn là khác biệt dù là hiện tại cũng là mũ dơm đoàn một thành viên nhưng cuối cùng vẫn là công chúa đoán chừng toàn bộ ạ lạ bạ tạ đám người nếu như biết vị vì, vì muốn tham chiến đều sẽ lo lắng đến cả nước ngủ không yên không có cách vì chỉ có thể hướng c t xin giúp đỡ c ặ t ngược lại là không có phản đối đã bà e n muốn đi theo vậy h ã y theo đi cũng không có gì không tốt bất quá bà e n còn cần đem c ặ t mang về ạ lạ bạ tạ một chuyến lần này chiến đấu cặn là thật không thích hợp đi cặn n ộ n cặn cặn có cơ quan phiến dịch a ta dĩ nhiên là không thể tham chiến sao đồng bạn cũng nhao nhao gật đầu đúng vậy a mặc dù vì vi thực lực đầy đủ nhưng c ặ t vẫn là không thích hợp đi chiến trường c ặ t l i ề n là một cái phổ thông c o n vịt cùng hạ là bạ tạ tất cả như c o n vịt ngoại trừ chạy nhanh bên ngoài không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu nếu quả thật đi chiến trường tuyệt đối ngỏm cụ tỏi bởi như vậy vì vi tuyệt đối thương tâm chết vì vi cũng biểu thị ta lần này mang c ặ t cùng một chỗ chỉ là vì để c ặ t cùng mọi người gặp mặt một lần cũng không tính mang cặp cùng một chỗ chiến đấu ta thật không thể dẫn ngươi đi lần này chiến đấu quá nguy hiểm nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra ta sẽ rất thương tâm cho nên nghe lời cùng bà h n trở về đi cắt nước mắt d ư n g d ư n g bất quá vẫn gật đầu cặp cặp có vợ quan phiên dịch vậy ngươi và mọi người nhất định phải chú ý an toàn a bà h n nghe xong còn cần đem c ặ t mang về ạ lạ bà tạ trong lúc nhất thời cũng dối rắm dù sao nơi này khoảng cách ạ lạ bà tạ cũng không gần a đến lúc này một lần tốn hao thời gian tuyệt đối không ngắn nếu như đến lúc đó mũ rơm nhóm đã giết đến tận rét lại nạ cắt lại nói bà h n ngươi yên tâm chúng ta còn phải đợi thời cơ không có nhanh như vậy tiến công ngươi nhanh đi mau trở về nếu như ngươi đã về trễ rồi chúng ta cũng không chờ ngươi ba chương tám trăm sáu mươi đại chiến mở ra hải tặc tiến công hải quân bản bộ chương tám trăm sáu mươi đại chiến mở ra hải tặc tiến công hải quân bản bộ bà ẻn cuối cùng vẫn mang theo cặt bay mất hắn mặc dù tính bướng mình nhưng cũng không phải là ngốc mũ dơm nhóm hiện tại tốt nói chuyện hoàn toàn là bởi vì vì vì quan hệ nếu như hắn không hiểu biến báo lời nói một khi mũ dơm nhóm sinh khí kết quả kia mọi người rất khó coi với lại mang cặt về hạ lạ bạ tạ một chuyến m ặ thôi mặc dù tốn thời gian nhưng cũng không phải là làm không được chỉ cần hắn tăng tốc đi tới trong vòng năm ngày tuyệt đối có thể đuổi trở về nhìn thấy bà e n r ờ i đi vì vì nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng có chút xấu hổ bất quá vì vì cũng không có thừa cơ nói muốn rời khỏi thân là công chúa của một nước nên có tố dưỡng tuyệt đối sẽ không ném đã nói sẽ chờ bà e n vậy liền nhất định sẽ các loại về phần muốn chờ bao lâu vẫn phải l vì người thuyền trưởng này định đoạt v y sao pô bên kia giống như động thủ tạm thời phụ trách thông tin cọp tờ hô a sao pô đã bắt đầu động thủ sao xem ra chúng ta cũng kém không nhiều nên động thân vì đệ lên mũ dơm mang trên mặt kích động biểu lộ ấy không phải nói sẽ chờ b à ẻ n sao chúng ta không đợi ở sộp g ê y người tình huống có biến lò giải thích nói trước đó vẫn chưa tới tiến công thời gian cho nên chúng ta mới nói muốn chờ nhưng không nghĩ tới xạ t ộ đương ra bên kia nhanh như vậy liền độc thủ thời gian không chờ người chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đuổi bà ẻn đương ra nói xin lỗi vì càng là trực tiếp nhảy đến đầu thuyền d ơ cao hai tay nói đ ư n g bạn xuất phát đi rét lại nạ mạ dị á t xuân y hào từ trên mặt biển bay lên trực tiếp hướng mạ d ì phương hướng bay đi với lại xuất phát từ thói quen tất cả mọi người đổi một bộ quần áo truy cầu hạ kỳ ra sân một hệ liệt thao tác đem vừa mới trở về không bao lâu vì vị thấy sửng sốt một chút cuối cùng tại na mỹ cùng tạ si ghi đề cử vì vị cũng thay quần áo khác sản dị ra hỏa này con mắt đưa ra h ư n g tâm bị mấy mỹ nữ mê đến không muốn không muốn cũng may tựa hồ hình thành thói quen sẽ không dễ dàng như vậy phun móng mũi mà liền tại lúc này cọc tợ bên này lại liên hệ thu vào càng nhiều tin tức m ũ dơm đại thuyền đoàn sắt nhập vào mạ dị nệ phò hải vực những ngu ngốc kia làm muốn từ hải quân bên này mở ra chỗ đột phá sau đó xông vào mạ dị băng hải tặc tóc đỏ tựa hồ cũng xuất hiện、Z. phật sử hao cũng tại ma di nệ phò hải vực ô c ả saki bù c á i có mấy cái cũ n g tới gôn em tợ dở t ì dọ dô senji s v e b ù ghi hàn cọc bọn hắn b a n g hải tặc bách tú theo cọc tợ từng cái tin tức truyền lại tất cả mọi người là một mặt cổ quái rõ rệt lần này là băng hải tặc mũ dơm đối chính phủ thế giới tuyên chiến nhưng tham chiến người không khỏi nhiều lắm a chỉ là mũ dơm đại thuyền đoàn liền mấy ngàn người mấy cái saki bù c á i mang người khẳng định cũng sẽ không ít quân cách mạng càng là hàng ngàn hàng vạn lần này nói là thế chiến đều không đủ kì hi ha ha chiến đều vì nết miệng cười nói chúng ta cũng không thể so người khác chậm tăng tốc đi tới mà gì nghe vậy nâng lên đầu miệng bên trong còn răng rắc răng rắc gầm bánh máy quy bất quá cũng không ảnh hưởng nàng tăng lớn niệm lực c h u y ể n vận x u n n h ì hào tốc độ phi hành lập tức thêm nhanh hơn gấp đôi Cắt có chút ngoài ý muốn. Người khác tham chiến không nói trước, chiến. thực lực là thật không được, với lại ưa thích cậu c thì tham từ tới tham thật thả phát không ghi hỏa khí hỏa không mình, như sinh là là lại ngoài này này này nói muốn. Người dũng đến đang dạng giữ bo bo bụi với siêu ý đâu ưa ra Ra vậy Hắn lúc đầu bởi vì biết được đại bí chân tướng, vừa thấy thất thống, khóc khái hắn thuyền tướng, vọng người trưởng động đến. lúc lại là lù loa, là lao được cả cho đầu đại đại bởi biết bí báo bi bù vì vừa cảm bị sau đó hắn há mồm giống lên ngon mồm vài câu tại h o bị mấy các i kia phan n nghe g được.、Sau、đó tại các Sau tại loại bầu không khí bức bách giới không thể không qua loa nói muốn tham chiến nghĩ đến đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hổ l ợ i qua nhưng là hắn những cái kia phan quần cũng sẽ không trung thực tự tiện liền đem toàn bộ băng hải tặc dẫn tới mạ di nệ phò hải vực thật vừa đúng lúc chính là khai chiến thời điểm nghe được pháo kích âm thanh bú Kỳ tại chỗ liền bị làm tỉnh lại chạy ra khoang thuyền xem xét tại chỗ liền bị dọa sợ chỉ thấy từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc chính khí thế hung hăng thẳng hướng phía trước bao quát hắn băng hải tặc bú Kỳ. mà phía trước là một tòa to lớn công trình kiến trúc trên đó viết bốn chữ lớn hải quân bản bộ hải quân bản bộ chuyện gì xảy ra chúng ta vì sao lại ở chỗ này bú Kỳ chấn kinh đến răng cũng bay mở miệng khang bú Kỳ thuyền trưởng ngài là không phải quên ngài trước đó nói muốn làm lật chính phủ thế giới đó a đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đều là ý theo mệnh lệnh của ngài hành động bú ghi thuyền trưởng chúng ta muốn tăng thêm tốc độ mới được ngài nhìn mũ dơm đại thuyền đoàn tất cả đều xuất hiện nếu như bị bọn hắn vượt lên trước chúng ta sẽ thật mất mặt bú ghi thuyền trưởng băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện những n à y phan c u ầ n lựu i dữ làm cho bù ghi tâm phiền ý loạn bất quá bù ghi vẫn là bắt được hữu dụng tin tức trong lúc nhất thời lại nhịn không được mừng rỡ mũ dơm đại thuyền đoàn tới băng hải tặc tóc đỏ tới hai cái này tuyệt đối đều là tin tức tốt có hay không chỉ cần có mũ dơm đại thuyền đoàn cùng băng hải tặc tóc đỏ đỉnh lấy như vậy phía bên mình tuyệt đối có thể bình yên vô sự người khác không dám nói nhưng sạch thực lực tuyệt đối siêu cường mình lần này nhất định có thể xét nghiệm vì gì n h a bú ghi đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi cũng tới thanh âm quen thuộc lập tức gọi lên bù ghi không tốt hồi ức Cắt sạch không nghĩ tới là ngươi cái này hôn đ à n bú ghi thật sự là giận không chỗ phát tiết ha ha ha ha bú ghi ngươi vẫn là như cũ sạch cũng rất vui vẻ từ khi băng hải tặc rô rơ giải tán chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ kể vai chiến đấu bú g h tiếp xuống chúng ta muốn cùng đi thực hiện thuyền trưởng nguyện vọng lần nữa cùng một chỗ chiến đấu a bú ghi x n g sở đúng là lột nột gật đầu t ố t xem ở n g ư ơ i dạng này cầu lão tử phân thượng lão tử cùng ngươi kể vai chiến đấu lại như thế nào bú ghi hành vi này rơi vào hắn phan cùng trong mắt hình tượng lập tức lại lần nữa cao lớn bắt đầu phan cùng nhóm cảm động đến lệ rơi lời mặt nhịn không được đối bù ghi cùng bái bú ghi thuyền trưởng vậy mà cùng tóc đỏ sạt quan hệ tốt như vậy bú ghi thuyền trưởng ngài vậy mà trở nên như vậy vĩnh ạ ta muốn một mực đi theo ngài bú ghi thuyền trưởng liệu dĩ ầm ĩ không ngừng bú g h cũng rất bất đắc dĩ bất quá kế tiếp còn cần nhờ bọn gia hỏa này xung phong chính hắn an toàn mới có thể có đến bảo hộ cho nên dù là f a n cùng nhóm lại đ á n g ghét vụ kỳ cũng sẽ không đổi u đi bọn hắn đang tại lúc này hải quân phương diện đạn pháo một trận tiếp một trận đánh tới bất quá lại không cách nào ngăn cản hải tặc bên này thế công À kẻ n ủ đang đứng tại chỗ cao nhất mặt đen lên nhìn xem điên cùng tiến công hải tặc cả người hoàn toàn ở vào nổi g i ậ n trạng thái rõ ràng là mạ gu mạ gu n o m i quanh thân lại tràn ngập băng lãnh k h í tước chương 861, t r k m s á i k y c bại khuyển chuẩn đại tướng hã hóa chương tám t r ă ư i k y c bại h u y ể n chuẩn đại tướng hã hóa hải tặc tiến công hải quân bản bộ đây là lần thứ ba lần đầu tiên là golden lì ổng không cam lòng rô rơ bị hải quân bắt lấy. đơn thương độc mã giết tiến nguyên mạc dị nệ phò lần thứ hai là bởi vì muốn xử hình d ô dơ nhi tử hỏa quyền hạ sơ băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ dơm cùng chúng tù phạm đối nguyên mạc dị nệ phò khởi xướng tấn công mạnh đưa đến nguyên mạc dị nệ phò hủy hoại bây giờ những n à y hải tặc trắng trận đối hải quân bản bộ phát động công kích đây là đem hải quân chính nghĩa hung hăng trả đạt không sai chuyện cho tới bây giờ ạ k ẹ nụ vẫn cảm thấy mình tuyệt đối chính nghĩa không sai vẫn như cũ cho rằng lấy thiên long nhân cầm đầu chính phủ thế giới là thống trị thế giới chính thống dù là im là khách đến từ thiên ngoại lại như thế nào t h i ê ạ kỳ dị phụ dị tỏ ra thì lại khác bọn hắn thấy được tầng dưới chót giai cấp cho nên ạ kỳ g ị cùng phụ dị tỏ ra lựa chọn như phản hải quân đi tới hải quân mặt đối lập bất quà ạ kỳ dị cùng phụ g ị tỏ ra lựa chọn như phản hải quân đi tới hải quân mặt đối lập phản bội liền là nên chết không chỉ có là hai người này những cái kia lựa chọn phản bội hải bình tất cả đều đ á n g chết tóc đỏ ngươi không nên quên thân phận của mình À kẻ n ủ tức giận quát ngươi bản thân mình cũng là thiên long nhân ngươi cũng là khách đến từ thiên ngoại hậu duệ bây giờ lại muốn phản bội mình chủng tộc sao cái này giận dữ tiếng giống t r u y ề n khắp toàn bộ mạ di nệ p h ò toàn trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tất cả mọi người nhìn về phía sạt mặt mũi tràn đầy không thể tin tựa hồ hoàn toàn nghị không ra tóc đỏ sạt dĩ nhiên là thiên long nhân hậu duệ sạt ngươi cái tên này vú gị cũng trợn mắt hốc mồm ha, ha ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. s á t lại bình thản u n g dung ta đích thật là thiên long nhân huyết mạch nhưng lòng ta là tự do từ khi thần c h i cốc sự kiện về sau ta bị thuyền trưởng của ta dô dơ cứu vớt hắn giáo hội ta cái gì là tự do cái gọi là huyết mạch trói buộc không được nội tâm của ta ngũ dân phí ăn gọ mủ gọ mù no mi là ta cho cũng là ta đem phí dẫn tới dạng kẹo mục đích của ta liền là phá hủy thiên long nhân tàn bạo thống trị chuyện cho tới bây giờ ngươi nói ta phản bội ha ha ha ha ta cho tới bây giờ cũng không cùng thiên long nhân là cùng một bọn người hôn đàn này phản bội mình chủng tộc vậy mà kiêu ngạo như vậy sao tuy ngươi nói thế nào ngược lại thiên long nhân thống trị đã không cần tồn tại hôm nay liền lật đổ nó s á t l ư ỡ i nhác tốn n ư ớ c bọn rút ra cái dịp phản chỉ về phía trước tóc đỏ một đám lập tức điều khiển rét phớt e r hào hướng về phía trước đánh tới mũ dơm đại thuyền đoàn chúng hải tặc thay thế cũng đi theo băng hải tặc tóc đỏ bộ pháp công kích càng thêm mãnh liệt tóc đỏ người đàn g chết ạ kệ nụ giận không kèm được trực tiếp nhảy đến rét phớt e r hào trên không một chiêu đại phun lửa đánh tới s á t lại không sợ chút nào cũng đi theo nhảy lên dịp phản hướng về phía trước chặn lại thành công đem to lớn n a m tương nằm đấm ngăn lại sau đó hai người triệt để chiến ở cùng nhau b ẽ màn cũng mặc kệ xa tiếp tục chỉ huy thuyền hải t ạ c hướng về phía trước đánh tới chỉ bất quá còn không có hướng về phía trước bao xa một cái hèn bọn thân ảnh rơi xuống b o n g thuyền mặc gốc gỗ chân đối b ẽ màn đầu các tới chuẩn đại tướng tổ k ỳ các ngươi lại còn tại hải quân a b ẽ màn cũng là không ngoài ý muốn tay trái nhẹ nhàng ngăn lại tổ k ỳ các công kích tay phải rút ra súng lục bên hông trực tiếp bóc cỏ bất quá tổ k ỳ các cũng không phải yếu ớt thu chân thời điểm thuận tiện nghiêng người tránh né phanh phanh vẽ màn súng ngắn thế nhưng là liên phát không cẩn thận thế nhưng là sẽ gặp nạn đó a cũng may tổ kì các mặc dù hèn bọn nhưng động tác mười phần linh hoạt tránh n ẽ cũng là nhanh chóng nhảy mấy cái xuống tới b ẽ mạn công kích lập tức thất bại hải tặc đáng chết tô k ỷ các giống giận lại lần nữa vọt tới bẹ mạn trước mặt tiến hành điên cuồng công kích thông minh như bẹ mạn lập tức hiểu được ha ha mọi mụ s ẻ n trung tướng không tại a xem ra mọi mụ s ẻ n trung tướng như phản hải quân hơn nữa còn là cự tề u y ngươi ngươi lại đem khí vung đến hải tặc trên đầu tô k ỷ c ắ t tựa hồ bị nói đến chỗ đau càng là giận không kèm được lại lần nữa tăng cường thế công nhưng bẹ mạn lại lựa chọn né tránh miệm bên trong cũng không ngừng nói ra ta nói tổ kỳ các đã m ọ mù s è n đều mưu phản hải quân ngươi còn ý ở chỗ này làm cái gì ngươi nhanh đi truy m ọ mù s è n a m ọ mù s è n lựa chọn đi nơi nào ngươi liền theo đi nơi nào ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian nào b ẽ mạn ngươi hắn mèo i miệng m t ô kỳ cắt nổi giận gầm lên một tiếng ngươi cho rằng ta không muốn đuổi theo quá khứ nhưng là john ở ngay trước mặt ta ôm cụ d ạ n tên hôn đản g kia hôn lên nàng nói nàng sẽ cùng cụ d ạ n tên hôn đản g kia cùng một chỗ tuyệt đối không khả năng đáp ứng cầu hôn của ta lão tử đánh không lại cụ d ạ n ngươi để lão tử làm sao bây giờ a cái này vẽ mạn sẽ không Nhà、ngươi h n bị ị mỏ xèn văng, tình đ cũng h là ảo ký g gia nhập quân cách mạng không được sao đã cù giản tên kia gia nhập quân cách mạng muốn lật đổ thiên long nhân thống trị ta lại muốn cản trở hắn ta muốn giữ gìn thiên long nhân thống trị địa vị đợi đến quân cách mạng thất bại ta liền đem giòn vào tới tô kỳ các tựa hồ có chút điên cuồng Ngày, rất không tệ ý nghĩ nhưng là ngươi đem khí rơi tại hải tặc trên đầu tính chuyện gì xảy ra vẽ mạn ý đồ lừa dối quá quan vẽ mạn ngươi có phải hay không ốc các người muốn tiến công m à n g gì cũng tương tự muốn lật đổ thiên long nhân thống trị ta có thể không sinh khí các người hải tặc tại phá hư ta đoạt vợ kế mạch ra tốt h ta người còn không tính đ ẩn cái kia không thể trách chúng ta tiếp tục đánh vẽ mạn xem xét ra hỏa này không tốt lắc lư chỉ có thể lựa chọn dùng thực lực đi đánh bại chuẩn đại tướng mà thôi chỉ cần không phải đại tướng vẽ mạn vẫn là có lòng tin đánh bại chỉ cần không xuất hiện cái khác biến cố l i ề n tốt lúc này g i a sộp không thể tin thanh â m chuyển đến phó thuyền trưởng lại tới một cái hải quân đại tướng a chẳng lẽ là vàng ân vẽ mạn nhìn sang phản phất thấy được không thể tin hình tượng giải ưu cựu dạy hủy gia hỏa này không phải đã chết rồi sao làm sao lại sống sở sở xuất hiện ở đây giải ưu cựu dạy hủy lúc này đứng tại vừa rồi h ạ kệ nụ chỗ đứng nhìn thấy hải tặc nhóm biểu tình khiếp sợ trong lúc nhất thời nhịn không được dương dương đắc ý tất cả mọi người cho là hắn chết rồi nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn lại sống lại hết thể đều là im đại nhân ban cho mà hắn hiện tại cần phải làm là hồi báo im đại nhân đem những này mưu t o à n muốn lật đổ thiên long nhân thống trị gia hỏa hết thể đánh chết chỉ cần biểu hiện tốt nói không chừng gọi giữa y liền sẽ biến thành rộ cụ rộ xầy cơ hội này nhất định cần phải nắm、chắc. t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai iso n g ư ơ i hốn đản này vậy mà trợ giúp hải tặc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai iso n g ư ơ i hốn đản này vậy mà trợ giúp hải tặc lúc này ô n n y Cù m u vội vàng chạy tới báo cáo giải hữu cựu rệ của đại tướng quân cách mạng đột phá cũ b à n bộ hiện tại chính thẳng hướng mã g ì chúng ta phải chăng hẳn là đi tiếp viện a quân cách mạng tốc độ ngược lại là rất nhanh giải hữu cựu rệ có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không thèm để ý l á t đầu không lo lắng god dơ xây đại nhân đang tỏa c h ấ n quân cách mạng là không nổi đại sóng nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn những ngày hải tặc chỉ cần không cho mạ g ì hai mặt thù địch liền là chính nghĩa thắng lợi nói xong giải hữu cựu dạy hữu cũng mặc kệ ô nỉ ngủ mộ phản ứng gì trực tiếp khóa chặt mũ dơm đại thuyền đoàn mấy cái thuyền trưởng hắn nhưng là nhớ kỹ mũ dơm nhóm sát thân mối thủ đã mình đánh không lại mũ dơm nhóm vậy liền khi dễ một cái mũ dơm vì các tiểu đệ cũng coi là mở miệng ác khí cấm ghét túng tùng g i i u cựu dạy một phát công mặt đất lập tức mọc ra một mảnh rừng rậm đếm không hết đại thụ hóa thành g a thiên thủ trưởng hướng về bạt tô lơ mèo c là cái này khởi tử hoàn sinh hải quân đại tướng ra đủ kiểu dệt chúng ta tuyệt đối chơi không lại b á t tổ lợn nhau ô n đầu hốt hoảng hô lên Im miệng có thời gian hô không bằng mở ra ngươi bình t r ư ớ n g cạ vẹn điệp mắng một câu yên lặng rút ra mình tây dương kiếm b á t tổ lợn nhau nghe vậy cũng vội vàng bày ra thủ thế một cái trong suốt bình t r ư ớ n g hình thành đem tất cả mọi người bảo hộ ở bình t r ư ớ n g về sau chỉ bất quá cây cối bàn tay nhẹ nhàng vô một cái bình c h ư n g vậy mà tại chỗ vỡ vụn hỏng bét ta bình c h ư n g ngăn không được bắt tổ lợn nhau triệt để tuyệt vọng các h u n h đệ cùng tiến lên ai ý ố lại hết lớn một tiếng một quyền đẹp rụt sấn c ả n đồng hướng về phía trước đập tới sai lôi hoan họ lập b ấ t c ả vạn dầu hứa bọn người vội vàng phát động công kích chỉ nghe một tiếng ầm vang mấy cái cây cối bàn tay nổ nát vụn nhưng mà còn có càng nhiều cây cối bàn tay rồi đến hoàn toàn đem mũ r ơ m đại thuyền đoàn người bao phủ tại bên trong hải quân đại tướng thực sự quá mạnh lấy ý ẩu thực lực của bọn hắn hoàn toàn không thể nào là đối thủ mắt thấy từng cái bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống tất cả mọi người cũng đều tuyệt vọng sợp đ ho kẹo bạn bà quốc một trận tiếng giống giận g ữ đột ngột văng lên sau đó liền thấy từng đạo to lớn sóng xung kích từ phía sau lư lập tức đem tất cả cây cối bàn tay dẹp điên. giải viên giải ưu i ệ u dẹp sắc mặt lập tức trở nên khó coi con mắt nhìn về phía hậu phương một chiếc cực lớn đội thuyền bên trên một đám cự nhân là hạ dù ỉn cự nhân vương quốc chiến sĩ đều tới ai ý ô bọn người kinh hỷ dị thường vốn cho là đều phải chết không nghĩ tới viện bình tới như vậy đúng lúc chỉ thấy hậu phương cực lớn đội thuyền bên trên lại có không dưới năm mươi cái cự nhân chiến sĩ cầm đầu là lộc vương đồ gì, vợ dồ di hạ dù ỉn bọn người vừa rồi bá cuốc sóng xung kích liền là bọn hàn đánh ra dù là hải quân đại tướng rất mạnh đối mặt một đám cự nhân đánh ra tuyệt kỹ cũng là rơi xuống hạ dại ưu cựu dạy hữu nhịn không được giận dữ h ế t ẹo b ạ p cự nhân các ngươi muốn cùng chính phủ thế giới là địch sao lộc lại cười lạnh nói là địch ha ha chúng ta cự nhân tổ tiên ti tan liền là im địch nhân chúng ta thân là hậu duệ tự nhiên muốn đi theo tiền tổ b ư ớ chân c với lại mấy trăm năm xuống tới các ngươi bắt cóc chúng ta cự nhân vương quốc hải đồng vô số k ể cũng đem bọn hắn dùng làm công cụ chiến tranh chỉ bằng điều này chúng ta đều sẽ cùng các ngươi không chết không thôi đó là bọn họ tự nguyện vì chính phủ thế giới phục vụ ha ha ha ha tốt một cái tự nguyện lộc trong tiếng cười tràn đầy trào phúng sau đó đột nhiên quát o cự nhân hải binh nói nghe ta chính là cự nhân tộc lộc vương là đây nếu như các ngươi còn nhớ rõ mình là ti tan chiến thần huyết mạch liền trở lại đồng bạn bên này trung ty đối kháng thiên long nhân giải ưu cựu dịch nghe vậy lập tức có dự cảm không tốt sau đó một giây sau hải quân bên trong cự nhân tướng lĩnh nao nhao phản bội t i ê n l ạ n g hướng về lộc bên kia mà đi phàm là có ngăn cản bọn hắn hết thể bị bọn hắn đánh bay cự nhân hải binh vậy mà thật bởi vì mấy câu phản loạn đáng chết hải quân đối những người khổng lồ này tẩy nao không thành công sao vì cái gì bọn hắn sẽ làm phản g i i ưu cựu d ị c triệt để nổi giận ha ha, ha, ha. Dài dạy, kiểu ngươi U cho rằng hải quân có thể đem cự h o r nhân tộc là mạnh c â nhất náo. â n từ chủng tộc hiện tại triệt để thể hiện ra cự nhân đại quân chỗ đến có thể nói là đánh đầu thằng đó đáng chết tự nhân đã như vậy liền để ta tự tay g i ế t sạch các ngươi cự nhân tộc không cần tồn tại hôm nay coi như mũ rơm vì tới cũng không thể nào cứu được các ngươi ta nói giải u kiệu dịch u y vô cùng p h ấ n nộ lại là một chiêu cấm ghét t hung tùng vô số cây cối nắm đấm hướng đám cự nhân đập tới chỉ bất quá cây cối nắm đấm đến nửa đường lại đột nhiên trở nên nặng nề g h phảng phất có cái gì lực lượng đem nắm đấm hung hăng áp chế loại này áp chế cho giải ưu kiệu dịch vội và ngầm đầu quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc iso ngươi hốn đản này vậy mà trợ giút hải tặc giải u kiệu dịch gầm hết lên không ta trợ giúp chính là cự nhân chiến sĩ không phải giúp hải tặc Y số lại bình tĩnh đem trượng đao hướng phía dưới đẻ ép thành công đem cây cối năm đấm toàn bộ vỡ nát mặc dù ta không thích hải tặc nhưng lớn nhất thú ác tính vẫn là thiên long nhân chỉ cần đem thiên long nhân tiêu d i ệ t thành lập được chân chính chính nghĩa chính quyền đến lúc đó lại quét sạch biển cả liền sẽ lại càng dễ rất nhiều xem ra chúng ta không thể không đánh một trận vậy liền đánh một trận Y số nói xong vậy mà trước tiên độc thủ nâng lên trượng đao liền là một chiêu trọng lực hổ lao thẳng tới giải ù kịu dịch mà đi giải ù kịu dịch cũng không sợ một cướp đột nhìn dẫm trên mặt đất lập tức sinh trưởng ra vô số cây cối dây leo cấp tốc bệnh thành một cái to lớn tâm chắn đem trọng lực hổ ngăn trở hai người cùng là hải quân đại tướng trên thực lực sẽ không tranh l ệ n h quá nhiều trong lúc nhất thời hai người chiến đấu kịch liệt cùng ngày đồng thời cũ hải quân bản bộ bên này x ạ bộ xuất linh lấy quân cách mạng đột phá phòng tuyến sau đó hướng về mạ diệt phương hướng đánh tới quân cách mạng lựa chọn từ bên này tiến công cũng là có đạo lý ủy quân cách mạng phần lớn đều tại tứ hải cùng g răng lai nạ nửa đoạn trước dễ dàng hơn tụ tập binh lực với lại cũ bản bộ bên này phòng thủ tương đối chống rỗng lại càng dễ công phá với lại bởi vì đại lượng hải binh bội phản tăng thêm m ấ i bản bộ bên kia lọt vào tập kích cho nên cũ bản bộ bên này cơ hội không có chống cự s ạ p bộ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hóa thành kỳ lân một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất để đằng sau một mực đi theo quân trưởng nhóm mười phần bất đắc dĩ s ạ p bộ mỗi lần đều như vậy tổng là một người xông vào đằng trước nhất xưa nay không bận tâm an nguy của mình Trường thiên ra Trường ra người người đen, long nhân. đen, thiên long nhân. 863. 863. Dâu Dâu đầu đầu xem xem phục phục s ạ p bộ d ố m lên tường vân phi t ó c phóng tới mặt dị đã thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch lục quân còn có mấy cái tóc trắng hắc vũ giờ ăn t r ổ còn có tối hậu phương gọ ruột s ẩ y bất quá s ạ p bộ hết sức kinh ngạc bởi vì phía bên kia tình báo là có cái tóc xoăn trắng gọ ruột s ẩ y rõ rệt đã bị cắt đánh chết nhưng bây giờ cái kia tóc xoăn trắng gọ ruột s ẩ y vậy mà bình yên vô sự đứng ở nơi đó là thật có chút quỷ dị chẳng lẽ là sống lại s ạ p bộ trong lòng lóe lên ý nghĩ này nhưng cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là xông phá lục quân cách mạng tổng tham mưu tr thanh âm quen thuộc chuyển đến chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn đằng xạ sương mù cũng cấp tốc tràn ngập ra che kín xạ bồ tầm mắt cù dọ phủ gì ngơi ư cái tên này lại còn không c h ế ta t thật sự là đủ mạng lớn xạ bồ cũng không ngạc nhiên kỳ lân móng nuốt đảo qua đi một chiêu long trào q u y ể n thẳng đến đằng xà bẫy tức đằng xà lại là vớt cánh nhỏ thân thể to lớn trên không trung linh hoạt hôn néo đôi rắn ngang nhiên cùng kỳ lân móng nuốt đụng vào nhau dẫn phát toàn bộ mạ di kịch liệt chấn động bất quá chính phủ thế giới cũng không dự định để cho hai người đơn đả độc đấu Tại rút gõ xây m ệ n A lạp n Giờ tất đều s Tổ, lạp lấy là Sạp lần gì này tộc nịt phát tỏ tác phịt cũng sẽ kỳ bù cái chế lái lỗi, xin nơi nguyên hình n sẽ sỉ sở kỳ bù bạ tạ sao. Rất xin lỗi, nơi này không có thể để các ngươi thông qua. A kỳ gì thoáng hiện trước mặt dưới chân hàn khí phô thiên cái địa quét sạch tất cả giờ ăn trộm. bất quá các binh sĩ trong mắt nhưng cũng lộ ra vẻ sợ h ã i đối với đã từng là hải quân ba đại tướng thứ nhất a ảo kỳ di hắn thực lực mạnh cũng là mọi người đều biết những binh lính này đều không có đạt tới cụ dọ phụ gì thực lực cường độ cho nên không có một người dám trực diện a ảo kỳ di lần này sợ không phải muốn để g ò rồi sẽ tự mình xuất thủ g i a n g giác! g i a n g giác! g i a n g giác! bảy cái băng điêu bên trên đột nhiên xuất hiện vết rách sau đó băng điêu bẩm vang nổ tung bảy cái ép dở e n trổ bình yên vô sự lộ ra thân hình sau đó bảy cái tiểu a nhi đối ảo kỳ dị vươn tay trong lòng bàn tay tất cả đều b ư c lên laser một giây sau tập thể hướng về ả o kỳ di phát xạ tốc độ nhanh chóng để cho người ta phản ứng không kịp a lạp lạp quả nhiên sẽ buộc xa l ư nổ laser sao ả o kỳ di cũng là không thèm để ý tùy ý đi về phía trước đ ộ n lên tùy tiện né tránh đi tất cả laser lúc này sau lưng có gió thổi lên một người mặc áo choàng cao đại nam tử xuất hiện in dấu dày sắc mặt mang theo thần sắc k i ê n nghị con mắt chăm chú nhìn c h ẳ m c h ẳ m g gọ rộng sậy thủ lĩnh ngươi tới được rất nhanh a ả o kỳ di lười biếng mở miệng cụ giản cần rút một tay không dơ dạ gồng trực tiếp đem áo choàng kéo rách trước kia mặc áo choàng là muốn ẩ n mất mình hiện tại là quyết、chiến. không cần lại che che lấp lấp áo c h ẳ n g cũng chỉ sẽ vững b ậ n ạo k ý gì lắc đầu bảy cái giả sẽ ký bù cái mà thôi ta một người liền có thể giải quyết ngươi đi đánh gõ r ộ t sẽ không phải chờ ngươi nhi tử đến ngươi liền không có phần giờ dạ gồng cũng đành chịu ngươi nói đúng ta cũng không thể để v ì bọn hắn đoạt đối thủ nói xong giờ dạ gồng lập tức hóa thân phong bạo xông về trước dọc theo đường đem một đám lục quân binh sĩ quân bay cơ hồ là trong nháy mắt đã đến gõ r ộ t x ấ y trước mặt quân cách mạng thủ lĩnh m ộ kỳ dễ dở dạ gồng đã ngươi tự mình xuất thủ lần này cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tóc xoăn trắng lao nhân lập tức nhảy lên một cái một cây quải trượng hướng về cồn u g p h o n g quất tới phanh giờ dạ gồng một cước cùng quải trượng đụng vào nhau bầu trời nổ vang tiếng sấm kịch liệt sóng xung kích lập tức đem cách gần đó binh sĩ tất cả đều quét bay mà giờ dạ gồng chân trước vừa đi quân cách mạng quân trưởng nhóm chân s u đã đến ảo kỳ dì sau lưng cũng mặc kệ ảo kỳ dì là tình huống như thế nào ivan k o v r đồ betty love mọi gì cùng quả đen năm cái quân trưởng trực tiếp thẳng hướng giờ ảo kỳ dì đối thủ ảo kỳ dì nhìn xem còn lại nhỏ hạ k ẹ cùng nhỏ nữ đế bất đắc dĩ lắc đầu bọn giá hỏa này quá hiếu chiến lại đem đối thủ của hắn đoạt hơn phân nửa bất quá dạng này cũng tốt hắn lúc đầu cũng lời đọc thủ hiện tại chỉ có hai cái có chút thực lực đối thủ vừa vặn có thể phóng phóng thủy thuận tiện cho những người khác lượt trận sau lưng quân cách mạng đại bộ đội cũng triệt để vọt lên cùng lục quân các binh sĩ d ế t đến cùng một chỗ quyết chiến chính thức bắt đầu băng hải tặc mũ dơm bên này sunni hào đã tăng nhanh tốc độ d ế t lại nạ gần ngay trước mắt mọi người đã bày xong ra sân tư thế liền đợi đến hạ kỳ đang trần đầu ngay tại lúc lúc này l e i cắt mấy cái lại là những mày sau đó ngẩng đầu nhìn lại c ha, ha, ha, ha. hai, ha, ha. hai người trực tiếp đánh ra công kích từ xa thẳng đến băng hải tặc dâu đen dâu đen bị giật này mình không nghĩ tới phí ra hỏa này một lời không hợp liền đánh để cho người ta khó lòng phòng bị Cũng dịch cũng giờ rồi chủ động xuất thủ, đem chảm kích cùng lôi chủ công kích động cản giờ may đem xì thủ, tì xuất tất rồi lôi lại. đều cả lại. sau đó song phương bắt đầu dương c u n g bạc kiếm vì còn phải lại động thủ đột nhiên lại là xương sở vậy mà thu hồi công kích tư thế không chỉ có là phì cắt z số rô sẵn gì, lo mấy người cũng nhao nhao thu thế một bộ không muốn đánh ráng v ẻ đồng bạn thấy thế không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đi theo thu thế một giây sau lam sát hỏa d i ễ m từ phía dưới phóng lên tận trời chỉ thấy một cái bất tử điệu một chảo mang theo ạ sơn một chảo mang theo vịt sơ tạ trực tiếp xông về phía trên cao hòn đảo kia A sợ c ò n nghiêng đầu sang chỗ khác đối với nói, vì mục tiêu của các n g ư ơ i là maziz không nên ở chỗ này chỉ hoãn d â u đen giao cho chúng ta tới đối phó vừa v ặ n t a còn muốn tìm tìm hôn đàn này báo thù a cái thứ a sợ n g ư ơ i cẩn thận chúng ta đi trước vì cũng không k h á c h k h í đối m a gì nói m a gì, z t h n lên thẳng đến maziz m a gì tự nhiên cũng nghiêm túc ngay cả bánh mít quýt đều không ăn hai tay hướng về phía trước đ ẩ y n g h i ệ m lực đột nhiên tăng lớn x u n i hào lập tức giống mũi tên bắn về phía z lại na dầu đen còn không có phản ứng kịp suni hào đôi thuyền đều đã không thấy tốt dầu đen ma san Dê tiên, g ư ơ ạ sợ trong hại ngươi thật thủ, t mưu đổ lao mắt tràn đầy sắc ý hắn đã sớm muốn chính tay đâm dâu đen trước kia là thực lực không đủ hiện tại kinh qua rèn luyện thực lực đã nói tới cơ hội vừa bày ở trước mắt cho nên còn có cái gì tốt do dự đây này dâu đen nhìn xem mũ rơm nhóm biến mất sắc mặt triệt để đen lại hắn lựa chọn cùng chính phủ thế giới hợp tác mà hắn mục đích lần này cũng là kéo dài băng hải tặc mũ dơm đến mạng di d thời gian để cho chính phủ thế giới có thời gian trước tiêu d i ệ t quân cách mạng không nghĩ tới song phương còn không có chính thức giao thủ băng hải tặc dâu trắng người trực tiếp liền đến phải dối bây giờ mũ dơm nhóm đã sớm chạy xa muốn ngăn cản căn bản không có khả năng cái này chuyện thứ nhất liền không có làm tốt chờ chiến tranh kết thúc về sau muốn từ chính phủ thế giới dưới tay tranh thủ càng lớn chỗ tốt là hoàn toàn không thể nào đúng vậy tại dâu đen xem ra chính phủ thế giới tất thắng không nói trước kinh khủng đĩ bay l i ê n nói thần bí im lại có sống lại người chết lực lượng chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng được không hiện tại mũ dơm nhóm còn không biết bọn hắn đối mặt địch nhân là cường đại c ỡ nào đoán chừng đợi đến toàn diện mới biết hối hận không kịp đồng thời những cái kia lựa chọn phản kháng người cũng đều sẽ hối hận mà hắn dâu đen là lớn nhất bên thắng thứ nhất chỉ là hiện tại bởi vì ạ sơ bọn gia hòa này dâu đen cuối cùng lấy được hồi báo sẽ trở nên rất thấp đã các ngươi muốn chết vậy lao tử liền thành toàn các ngươi trước đó cuộc chiến thượng đỉnh để cho các ngươi may mắn sống sót lần này mũ dơm nhóm không tại các ngươi cũng mới chỉ là ba người muốn chiến thắng chúng ta căn bản chính là vọng tưởng an tâm đi chết đi dâu đen nói xong đưa tay liền làm một chiêu ám huyền đạo hướng về ạ sở mấy người p h ụ tới mắt cô lại là xông về càng trên cao sau đó đem ạ sở cùng vị s ở tạ đưa lên xuống dưới ạ s ở thẳng đến dâu đen trước đưa lên một chiêu hỏa quyền vị s ở tạ đối thủ tự nhiên chính là xì xẹt hai người ba đao và chạm chiến ở cùng nhau mà mắt cô mục tiêu thì là ạ cờ sập ti dở dồ về phần băng hải tặc dâu đen những người còn lại đương nhiên cũng sẽ có đối thủ không có để dâu đen một đám chờ lâu một chiếc kình ngư thuyền vậy mà bay đi lên mấy cái băng hải tặc dâu trắng đội trưởng mang theo một đám thủ hạ giết tới trên hòn đảo thuyền của các ngươi vì sao lại bay dâu đen triệt để không kèm được rõ rệt trước kia chỉ có hắn phụ họa phụ họa no mi trưởng không quyền không chế bầu trời về sau giờ xì dở xì no mi n i ệ m lực trái cây lần lượt xuất hiện khiến cho hắn quyền không chế bầu trời bị phân hóa không nghĩ tới bây giờ băng hải tặc dâu trắng vậy mà cũng có thể để thuyền bay lên À sớ cười lạnh liên tục ha ha ngươi cho rằng chỉ có phụ họa phụ họa no mi có thể bay có thể bay trái cây năng lực có nhiều lắm chỉ là nhĩ tưởng không đến mà thôi ạ sớ lười nhắc cùng dâu đen nói nhảm trực tiếp gia tăng truyền vận băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng lập tức trên không trung đại chiến m vô vô thế là tại mạ di nệ phó hải quân cùng hải tặc tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn qua vẫn như cũ bay về phía trước chỉ sùn nhì hảo đáng chết là băng hải tặc ngũ dơm ạ kệ đủ tức giận không thôi muốn ngăn cản lại bị sạt mang lại với lại coi như sạt không ngăn cản bằng vào ạ kệ đủ gập tủ cũng rất khó đuổi kịp sùn nhì h à o trừ phi ỷ số chịu hỗ trợ nhưng bây giờ ỷ số thế nhưng là gia nhập quân cách mạng làm sao có thể còn vì quân phục hải quân vụ đâu l u phi đi thôi đánh bại im sắt lớn tiếng hô lưu phi t i ê n bối lão đại thuyền trưởng đi thôi đi đánh bại im mũ dơm đại thuyền đoàn chúng thuyền trưởng cùng cự nhân tộc đồng thời cao giọng q u á t lên băng hải tặc mũ dơm chư vị thế giới hy vọng ký t h ắ c trên người các ngươi mới nhất định phải đánh bại im cùng gọn rộng s ả y liền ngay cả ỷ s ổ đại thúc cũng hô lên đ âm t h à n h x u ố n g n hào ì h bên trên lưu phi dơ cao nằm đấm đồng bạn cũng đi theo dơ lên nằm đấm、Úc. trấn thiên động địa đáp lại truyền đến trong thai của mỗi người lần g hải u trước hắn nhưng là bị cắt trực tiếp viết mặc dù mượn im lực lượng phục sinh nhưng hắn cũng không muốn lại chết lần thứ hai càng không muốn lần nữa trải nghiệm tử vong thống khổ với lại vạn nhất y b ạ i như vậy lại có ai đến lần nữa phục sinh hắn đâu xem ra ngươi sợ trước kia ta còn cảm thấy ngươi rất không tệ nhìn lao ta thật mắt bị mủ ỷ sổ rêu rêu nói giải h u kiệu diệp sắc mặt lập tức đỏ lên nhưng lại không biết như thế nào phản bác ỷ sổ hắn chính là sợ sao thế bị giết chết một lần sau nếu như còn không biết sợ sệt vậy hắn liền là cái kẻ ngu x u n n y hào bên trên mũ rơm nhóm cũng không nhịn được kinh ngạc c ặ t lao sư giải h u kiệu d i ệ bị ngươi giết m ớ i đúng hắn hiện tại còn sống là chuyện gì xảy ra ở x ộ một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nếu như suy đoán không sai im có lẽ có sống lại người chết lực lượng lò giải thích nói lần trước cùng gò giật sầy đánh thời điểm gò giật sầy nói bọn hắn sẽ không chết đương thời ta liền suy nghĩ khả năng này bây giờ thấy dầu cựu dịch vụ phục sinh suy đoán của ta được chứng minh không có gì bất ngờ xảy ra cái k i a đồng dạng bị cắt lao sư giết chết tóc xoăn trắng lao nhân có lẽ cũng sống cắt cũng gật gật đầu lò đoán không sai chúng ta phải cẩn thận một chút mới được sống lại người chết lực lượng cái này không khỏi quá khoa trương đi nạn bị hiển nhiên là bị hù dọa cho nên chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn đến lúc đó coi như đánh bại đối thủ cũng đừng tưởng rằng thắng lợi có lẽ đối thủ còn có thể phục sinh tại vì triệt để đánh bại im trước đó chúng ta chiến đấu tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết thúc xô xô sắc mặt cực kỳ trinh trọng xô xô nói đúng vì án lấy mũ dơm đồng bạn lần này ta cùng im chiến đấu đoán chừng thật không cách nào bận tâm mọi người mọi người nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình kiên trì đến ta đánh bại im mới thôi ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một cái nào đồng bạn chết đi ta cũng dùng hết hết thể sống sót đồng bạn tất cả đều chăm chú gật đầu tốt sống sót theo s u n n ỉ hào càng ngày càng tới gần mạ gì tiếng la g i ế t cùng chiến đấu âm thanh bắt đầu rõ ràng thậm chí thật xa liền thấy một đầu kỳ lân cùng một đầu đảng x à tại trên cao c h é m g i ế t ngoài ra tóc xoăn trắng lao nhân đang cùng một cơn gió bạo chiến đấu khá lắm cái này tóc xoăn trắng vậy mà thật sống mọi người triệt để chấn kinh đều cẩn thận một chút chúng ta muốn đánh vào chiến trường chính c ặ t thật nhanh rút ra sông đao c ặ t lao sư im ở nơi nào nhìn bên kia tòa kiến trúc cao nhất nơi đó hẳn là z o o off sơ ở ở chỗ im khẳng định ở nơi đó vạ chương tám trăm sáu mươi lăm im ta đến đánh bay ngươi t r ư ơ n g 865, i m ta đến đánh bay ngươi x u â n n h ì hào hướng về mạ di tòa kiến trúc cao nhất bay đi phi đứng ở đầu thuyền k ẹ bùn sổ cụ sớm đã mở ra đến lớn nhất từ nơi sâu xa cảm ứ n g được công trình kiến trúc bên trong có cái cường đại sinh mệnh tồn tại trong lúc nhất thời chiến ý dâng cao nạ mỹ đứng tại phi sau lưng yên lặng nhìn xem phi cái hót nhớ tới tình cảm của mình há to miệng vẫn không thể nào nói ra miệng nàng sợ sệt mình lập cờ xí đang quyết định đối chính phủ thế giới động thủ chức đó một đoạn thời gian rất dài nàng có rất nhiều hướng phi thẳng thắn cơ hội nhưng cuối cùng đều do dự. nàng sợ sẽ, sẽ ảnh hưởng đến phi tấm cảnh vì sở dĩ có thể bách chiến bách thắng đầu đơn thuần là ưu điểm cho nên tại tình cảm phương diện l vì còn không có khai thiếu nếu như nàng đối l phi thẳng thắn tình cảm của mình có lẽ sẽ để phi lâm vào hỗn loạn đến lúc đó có lẽ sẽ trở thành phi đánh bại im trở lại cho nên n à n bị cuối cùng không có mở miệng nàng muốn chờ đợi sau cùng thắng lợi chỉ cần lấy được thắng lợi nàng liền cùng phi nói lời trong lòng mình nàng cũng muốn kết hôn sinh con n à n bị ý nghĩ l vì không có chút nào phát giác hắn c h ầ m c h ầ m vào công trình kiến trúc đường này sau đó hít sâu một hơi hô to ý ý ả một m m ỗ một ta đến đánh bay ngươi thanh em du dương truyền khắp toàn bộ mạ dì dạ tất cả mọi người lập tức ngầm đầu nhìn thấy sùn nhì hào bay về phía tòa kiến trúc cao nhất rất rõ ràng là thẳng đến nơi đó gò r ô xây lập tức biến sắc mơ tưởng dừng lại cho ta lúc này bốn cái gò r ô xây lập tức hành động nhẹ nhàng nhảy lên đã đến trên cao thành công ngăn tại sùn nhì hào trước mặt chỉ bất quá còn không đợi bốn cái lão nhân đ ậ u thủ số rô sản d ì lọ cùng d ì b ẽ lại xuất thủ trước trong nháy mắt đến bốn cái trước mặt lão nhân sản trị ô dị sân rẽn xe cải ác ma lôi viêm chân gh mạc nải phí màn ca g á o nghĩa quỷ sậy kèn phanh phanh phanh phanh bốn cái lao nhân không có bảo vệ tốt lập tức giống bốn quả đạn pháo đồng dạng bắn tới mạ g ì t mặt đất mà số rộ sàn gì, lọ cùng gì bệ bốn người cũng nhảy xuống theo trực tiếp rơi xuống bốn cái lao nhân trước mặt x u n n h y hào cũng tại lúc này nghiêng đầu thuyền đối phía dưới liền làm một phát phong đ i ê n tháo đem một đám lục quân binh sĩ nổ lật vê anh x u n n h y hào rơi xuống mũ rơm nhóm n h a o nhau phi thân xuống thuyền khí tràng phản p h ấ t hình thành một cái lưới lớn hướng về lục quân p ụ tới cái này trong nháy mắt lục quân binh sĩ sĩ khí bị đạ kích thấp nhất â không thấy mũ dâm phi Cắt c n gò bá tức đỏ. g dô sẽ phát hiện không đúng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vòng ô quang t r ợ t l ó e lên phi cắt cùng z ba người đáp lấy đen kịt cánh cửa cự kiếm xông phá cái kia kiến trúc cao lớn từ ngoài thành công phá vỡ mà vào kiến trúc bên trong đáng chết bọn hắn tiến vào bọn hắn lại dám đánh nhiều im đại nhân gò dô xây dị thường phẫn nộ nhưng lại đều bị ngăn lại căn bản không biện pháp đi ở im nơi đó với lại gò dô sẽ có thể nghĩ đến mũ dơm nhóm có chuẩn bị mà đến không phải để mũ dơm phi đơn độc đối mặt im mà là mũ dơm phi cắt cùng bá tức đỏ tam đại cường giả đỉnh cao cộng đồng đối phó im im cố nhiên rất mạnh nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta đến ngăn lại mấy cái này các ngươi nhanh đi im đại nhân nơi đó đầu chọc lao nhân hoành đao lập mã muốn một người đem sổ rỗ bốn người ngăn lại nhưng sổ rỗ bọn hắn từ lần trước cùng gò dô s â chiến đấu về sau thực lực lại có trưởng thành cũng không phải tùy tiện liền có thể ngăn lại tăng thêm giờ dạ gông áp chế gắt gao lấy tóc xoăn trắng lao nhân thậm chí còn có rảnh đối với những người khác xuất thủ gò dô xây muốn rời khỏi bất cứ người nào đó là căn bản không có khả năng vì ba người bên này thành công phá vỡ mà vào thật dãy tường ngoài về sau nhìn thấy chính là một mảnh biển hoa một cái mảnh thân ảnh đang ngồi ở trong biển ho hồ điệp vây quanh thân ảnh này huyện chuyển mẻ múa thoạt nhìn là một bộ bức họa xinh đẹp nhưng không nên bị dạng này bức tranh l ừ a gạn vì ba người có thể từ thân ảnh này trên thân cảm giác được lực lượng kinh khủng một loại phảng phất không thuộc về cái thế giới này có thể hủy diệt cái thế giới này lực lượng hắn liền là im vì móc lấy cái mũi hỏi ân hắn là im c ắ t khẳng định gật đầu mặc dù chưa thấy qua im nhưng c ắ t nhìn thấy người này có cùng loại hạ cái con mắt còn có trên đầu mang theo vương m i ệ n cẳng có trên thân phát ra kinh khủng n thế hoàn toàn có thể xác định dưới thân phận của người này thiên long nhân tri thần im các người đã tới đến thật nhanh không có để cho ta chờ lâu im u n g d u n g mở miệng thanh em linh hoạt kỳ hảo phản phất tự mang thần lực bình thường để cho người ta nhịn không được sinh lòng cùng bái cũng may ba người đều bất kính thần với lại thực lực cũng không yếu mới không có bị thanh em ảnh hưởng nếu như đổi thành người bình thường sợ là sớm đã dập đầu dập đầu hô to thần linh a ngươi chính là im a ta muốn đánh bay ngươi vì nói xong trực tiếp mở ra ghẹ ở si cột hình thức veo từ biến mất tại chỗ một giây sau màu hồng phấn cao su q u y ề đầu chính giữa im đầu im cả người trực tiếp bay ra ngoài đầu đập vào trên tường tại chỗ nổ tung ân chết không đúng vì có c h ú t ngộng lập tức cảnh giới bắt đầu nhưng lại phát hiện kẻ bùn sổ c ủ tìm không thấy im thân ảnh bất g i ậ n sao im thanh âm từ đỉnh đầu vang lên chỉ thấy cái kia mảnh k h á n h thân ảnh tại đỉnh đầu giã bước mười phần tự nhiên tự tại mà vừa rồi đầu nổ tung thi thể lúc này cũng vẫn như cũ nằm ở nơi đó hình tượng cực kỳ q u ỷ dị gõ mù gõ mù một d ẹ t gặt lịnh phanh phanh phanh vô số cao su quyền đầu thật nhanh đánh về phía im hơn nữa còn quấn quanh lấy bật sổ, sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ lực phá hoại tuyệt đối có thể cho một cái trên biển hoàng đế thủ thương nhưng im không tránh không n h chỉ nâng lên thon thon tay ngọc mười phần ưu nhã đem từng cái cao su quyền đầu tiết được vô luận cao su quyền đầu uy lực mạnh cỡ nào tại gặp được im thon thon tay ngọc phản phất đều đánh vào trên đông không cách nào tạo thành bất cứ thương tuần gì c á t cung Z é p nhìn ở trong mắt trong lúc nhất thời nhịn không được kinh sợ bởi vì lực lượng như vậy hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng vì công kích phản phất vô dụng công đồng dạng căn bản là không có cách đối im tạo thành bất cứ thương t u n gì dép lao sư tiếp tục như vậy cũng không rượu a các có dự cảm không tốt ta cũng cảm thấy vậy chúng ta liền cùng một chỗ độc thủ Z nắm chặt cán rủ không tiếp tục quan sát chúng ta xem như người ngoài c ủ a quan sát im được điểm trước hết để cho phì l i ề u mạng với lại ngươi không nên quên phì trái cây cắt lời nói không nói xong Z cũng đã ngầm hiểu im loại lực lượng này mặc dù quỷ dị cường đại nhưng cho dù là thần đều có nhược điểm tám trăm năm trước n g ỉ cả có thể cùng im đấu mặc dù cuối cùng chiến bại nhưng n g ỉ cả cũng không phải là thất bại thẳng hại mà là n g ỉ cả đối đầu im có lực đánh một trận nói cách khác chỉ cần phì có thể thất tỉnh liền có cùng im chống lại tư bản dù là phần thắng không cao cũng vẫn là có phần thắng mà bọn hắn cần phải làm là phối hợp phì đồng thời tin tưởng phi nhất định có thể thủ thắng Trường tỷ tỷ Trường tỷ tỷ ngươi ngươi cùng nạ cùng nạ 866. 866. Sợ Sợ mồ mồ kẹ kẹ đại ca, tỉ tỉ đã. đại đã. ca, ca, hí hí lúc này mạ dì đã hoàn toàn bị chiến hỏa lan tràn quân cách mạng nhân số nhiều lắm mà địch quân lục quân binh sĩ căn bản vốn không đủ phân cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy hai đánh một thậm chí ba đánh một hình tượng quân cách mạng vững vàng chiếm cứu tượng phong đặc biệt là tại mũ dơm đoàn gia nhập vòng chiến về sau chiến cuộc cơ hội là thiên về một bên bất quá dạng này cao đoan quyết chiến thường thường không phải tiểu binh thắng bại có thể quyết định mà là căn cứ cường giả thắng bại đến phán định cho nên cùng gọ ruột xây cụ dọ phụ gì chiến đấu rất là trọng yếu cần phải cam đoan có thể thủ thắng không phải trước đó làm hết thệ đều chính là p h í công muốn một lần nữa quyết chiến hao phí đại giới cũng là cực lớn nói cách khác một trận chiến này chỉ, chỉ có h ỉ c thể thắng không cho phép bại Cách cách cách. cách, cách, cách. tiếng bước chân dày đặc truyền đến sau đó mọi người liền thấy một đám mặc màu trắng tây trang gia hỏa không biết từ nơi nào chui ra ngoài rất quả quyết đã gia nhập chiến trường với lại bọn gia hỏa này thực lực rất mạnh hải quân rổ cờ si kỳ thuần t h u ộ c dị thường lập tức đánh quân cách mạng một trở tay không kịp là chính phủ tổ chức bọn gia hỏa này trở về tiểu ba giang g ô ở s ổ ba người lập tức kịp phản ứng liếp nhau sau liền xông về chính phủ tổ chức thành viên sau đó liền làm một trận giết lung tung ba tên này tựa hồ tại đua tốc độ hoàn toàn không đem địch nhân để vào mắt chính phủ tổ chức thành viên phần lớn thời gian đều không tại mạ gì bởi vì bọn họ là gián điệp tổ chức phụ trách cần nút theo dõi cùng ám sát cả ngày không phải tại làm nhiệm vụ liền là tại làm nhiệm vụ trên đường về phần báo cáo công tác có gen gen như si loại này tiện lợi công cụ căn bản không cần trở về lần này trở về cũng là nhận được mệnh lệnh nhiệm vụ liền là thủ hộ m a Gì. chỉ bất quá chính phủ các thành viên vừa tham chiến liền hối hận bởi vì băng hải tặc mũ dơm người r ế t điên rồi không nói trước tiểu ba g i à n gỗ cùng ở xô liền nói còn tại ăn bánh bích quy mạ Gì. tiểu nha đầu này tựa hồ cũng không đem nơi này xem như chiến trường một bên g ặ m bánh bích quy một bên tàn bộ những nơi đi qua địch nhân tất cả đều bay lên trên cao quả nhiên nghiệm lực liền là dùng tốt ta căn bản không cần độc thủ một ánh mắt liền có thể giải quyết chiến đấu rất nhanh m a d z gặp một cái lục quân trung tướng cái này lục quân trung tướng vẫn là cái hệ z o a ở trái cây năng lực giả hơn nữa còn sẽ song sắt hạ kỳ có thể nói mười phần khiếm đánh chỉ bất quá vừa vừa đối mặt cái này lục quân trung tướng liền bị cường đại niệm lực hàm nạm đến trên mặt đất căn bản không thể động đậy mạ dì niệm lực đã đạt đến một cái rất trình độ kinh khủng cho dù là sổ d ổ cũng thường xuyên bị mạ dì theo trên bong thuyền trong thời gian ngắn không cách nào nhúc đ í c h cái này lục quân trung tướng thế nhưng là kém sổ d ổ quá nhiều căn bản không phải mạ dì địch Chỉ cả giả kỳ, phơ giả giả kỳ, trì, r bờ hiện tại ăn một viên d ù m bất liền có thể bảo trì to lớn tuần lộc hình thái hai cái giờ đồng hồ dù là dược hiệu sử dụng hết còn cũng có thể ăn viên thứ hai nói cách khác hiện tại cọp tờ có thể cam đoan to lớn tuần lộc hình thái bốn cái giờ đồng hồ đơn giản thần cản giết thần phật cản giết phật dạng ba vì phối hợp cọp tờ hình thái cũng thay đổi thân đại tinh tinh hai cái quái vật từ nam vọt tới bắc từ tây sông đến đông giết đến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật sĩ、si、khí một lần đê mê tới cực điểm kết quả như vậy liền dẫn đến dỗ bin nam i tạc sĩ vi vi dạy dù tờ d â nạ bên này nữ sĩ tổ căn bản không gặp được mấy cái địch nhân cũng may nữ sĩ tổ cũng không thích lắm chiến đấu đã đồng bạn như vậy ra sức như vậy nên lười biếng lúc vẫn là muốn lười biếng dỗ bin cùng giấy rủ thậm chí trò chuyện lên mang thai mang hài tử kinh nghiệm xem ra giấy rủ cùng lọ tựa hồ thương lượng sau khi chiến tranh kết thúc muốn đứa bé mà nạ m ỉ thì là cùng tợ giận nạ trò chuyện lên yêu đương chủ đề hai người đều là tương tư đơn phương ngược lại là rất có thể cho tới cùng một chỗ đi về phần vì vì chỉ là yên lặng nghe thường thường cười chen một c â u miệng nữ sĩ tổ hành động như vậy dẫn đến chiến trường phong cách vẽ trở nên mười phần quỷ dị tạ sĩ g h càng quá phận nàng trong lúc vô tình thấy được kề vai chiến đấu sở mổ kẻ cùng hơn nữa nhìn đến hai người dĩ nhiên là quân cách mạng trang phục trong lúc nhất thời thật vừa mừng vừa sợ trực tiếp phất tay chào hỏi sợ mổ kệ đại ca h í nạ t h tỉ tạ sĩ đi sợ mổ kệ cùng h í nạ lập tức xé mở địch bảy đến nữ sĩ tổ bên này sau đó sợ mổ kệ liền nghe đến mấy cái nữ sĩ đang tại vể phải nói chuyện phiếm thường thường cho cách gần đó địch nhân công kích một cái nhàn nhã không được tuyệt không giống như là đến đánh trượn nhưng sợ mổ kệ lại không thể nói dạng này không đúng bởi vì mũ dơm đoàn những người khác thật quá mạnh đem địch nhân đều đoạt hơn phân nửa nữ sĩ tổ bên này căn bản không mấy cái địch nhân chỉ cần nhìn kỹ một chút những cái kia phụ trách đối kháng nữ sĩ tổ đ u y h n h â n liền có thể nhìn thấy địch nhân sụp đổ vỡ ra biểu lộ sợ m ồ kệ đại ca khi nạ tỉ tỉ các ngươi gia nhập quân cách mạng rồi tạ xỉ ghi nụ cười trên mặt phóng đại ân hải quân chính nghĩa đã và mẹo nơi đó đã không thích hợp người chờ đợi cụ dàn đến hải quân đảo người thời điểm ta cùng hy nạ liền cùng theo một lúc rời đi hải quân sợ m ồ kệ thuận miệng giải thích nói k h ì hì ha ha ta rốt cục có thể yên tâm tạ xỉ ghi là thật vui vẻ a có trời mới biết nàng lựa chọn phản bội hải quân lúc là cỡ nào xoắn suýt nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn chính nghĩa của mình. tại dạ kẻo biết được hết thể về sau nàng biết mình chọn đúng mà bây giờ thấy sợ mổ kẻ cùng hy nạ hai người cũng lựa chọn đồng dạng chính nghĩa không thể nghi ngờ là đối tạ xì ghi ủng hộ lớn nhất tạ xì ghi hiện tại có thể đường đường chính chính mà nói mình không có phản bội chính nghĩa bất quá tạ xì ghi rất nhanh phát hiện hy nạ tự a hồ không đang nghe nàng nói chuyện mà là chú ý đến dô bin cùng giấy du bên kia lô t h a i đều dựng lên tự a hồ đối với dô bin cùng giấy d u nói chuyện trời đất nội dung cảm thấy rất hứng thú sợ mổ kẻ đại ca hy nạ tỷ tỷ đây là thế nào tạ xì ghi lặng lẽ hỏi khu khu h i nạ nàng ngạch tự hồ dự định muốn đứa bé sơ mô kệ trên mặt lập tức nhiều chút hồng nhuận phất vớt a sơ mô kệ đại ca ngươi cùng hì na tỉ tỉ đã ngạch dân ta cùng hì na đã cùng một chỗ có một đoạn thời gian bất quá không có bày rượu mừng cũng không có thông trì người chờ chiến tranh kết thúc sau lại uống đi vừa vặn ta cùng hì na muốn tìm g i ố ngoạ x ổ dộ tâm sự nhìn hắn đối ngươi tốt không tốt a đến lúc đó ta dẫn hắn tới gặp các ngươi so sánh với sơ mô kệ thẻ thủng tạ sĩ ghi thì là tập mãi thành thói quen tạ xị g h thường xuyên ngay trước đồng bạn mặt cùng xổ dỗ tu ân ái ngay từ đầu khả năng còn biết thẻ thủng thời gian dài cũng thành thói quen hiện tại toàn bộ b i ể n cả đều biết nàng tạ sigh i cùng s ổ d ộ là vợ chồng nàng cũng không cần thiết thẻ t h ù n g ngược lại là hy nạ lúc này lấy lại tinh thần sợ mô kẽ nơi này là các nữ nhân nói chuyện trời đất địa phương ngươi đi nơi khác chiến đấu sợ mô kẽ lại lắc đầu không được ta phải bảo vệ mình nữ nhân hy nạ có tạ sigh i bảo hộ nàng hiện tại nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều vậy được rồi chương 867, c ù dọ phu di ngươi thấy tuyệt vọng sao chương 867, c ù dọ phu di ngươi thấy tuyệt vọng sao sợ mô kẽ lộ vẻ tức giận rời đi đổi một cái địa phương tiếp tục chiến đấu tạ sĩ ghi thấy thế thì nhắc nhở nói k h í nạ tỉ tỉ nam nhân đều tương đối tốt bề mặt ngươi dạng này dưới sở mổ kẻ đại ca bề mặt cũng không tốt ta k h í nạ kinh ngạc tạ sĩ ghi ngươi hiểu được vẫn rất nhiều hh ắ c ắ c dù sao ta vị kia liền là tốt mặt m ũ i vô luận bình thường làm sao khi dễ hắn đều được nhưng ở trước mặt người ngoài nhất định phải cho hắn bề mặt thân là nam nhân là phải gìn giữ tôn nghiêm không phải sẽ bị người coi thường dạng này à, k h í nạ biết đến k h í nạ vẫn thật là chăm chú gật gật đầu một bộ học được biểu lộ xem ra hi nạ nữ cường tính cách của người còn không có đảo ngược trong lúc nhất thời còn không có thích ư ớ n g thân là vợ người thân phận cũng may sở mổ kẻ là cái người phụ trách nam nhân không phải đoán chừng đã sớm sinh lòng hoàng khí đúng khi nạ tỉ tỉ đây là chuẩn bị muốn h ả i tử tạ sĩ ghi lại hỏi ân khi nạ ba mươi bốn tuổi cũng nên đến muốn h ả i tử niên kỷ ngược lại là n g ư ơ i tạ sĩ ghi ngươi cùng d i à ngoại chỗ thời gian dài như vậy bụng thế nào không có động tính khi nạ chứng chặt đàng hoàng ngạch ta cùng sổ dồ còn trẻ không đ ổ i đúng vậy à xem ra hi nạ già sớm biết liền sớm chút đem sở mổ kẻ cái kia trực nam cho đầy ngạch ha ha khi nạ tỉ, tỉ ngươi thật sự là khúc khúc khúc khúc khúc k đã đối dô bin cùng dạy rủ chủ đề cảm thấy hứng thú vậy liền gia nhập vào a như vậy không tốt đâu k h í nạ cùng các nàng không quen không có việc gì rồi không có việc gì a ta cùng ngươi cùng nhau gia nhập là được tạ sĩ gỉ cười đem hy nạ đẩy quá khứ đầu tiên là hai bên giới thiệu một chút sau đó tiếp tục trò chuyện liên quan tới hải t ử chủ đề dô bin cùng dạy rủ cũng không có phản cảm hy nạ gia nhập, ngược nhập, động chủ cùng hí nạ bắt chuyện lục quân binh sĩ cùng chính p h ủ thành viên khóc không ra nước mắt các ngươi không nên quá phận nơi này là chiến trường van cầu các ngươi coi là người a bây giờ chiến cuộc có thể nói là thiên về một bên nhưng mấy cái cao đoan chiến cuộc lại tại g i ằ n g co thắng bại còn chưa biết được kỳ lân xạ bộ không ngừng dẫm lên tường v â n t ạ i trên cao lao vùn vụt ngẫu nhiên còn đánh ra long trả quyền cùng cụ dọ phụ di đôi r ắ n kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại cụ dọ phụ di mặc dù bắt đầu học màu cá nhưng thực lực vẫn là còn tại đó thân là lục quân đại tướng dù là đánh không lại mũ rơm đoàn mấy cái tia cường giả đỉnh cao cùng xạ bộ quần nhau một cái vẫn là có thể làm được chỉ bất quá cụ dọ phụ di cũng phát hiện chính phủ thế giới một phương tình huống không ổn trong lúc nhất thời cũng không nhị được lo lắng nếu như chính phủ thế giới thật chiến bại hắn đoan chừng cũng nguy hiểm a mặc dù gò rột xảy rất mạnh nhưng gò rột xảy trước đó từng có thua với mũ r ơ m đoàn kinh lịch cho nên cụ dọ phụ dị không dám đánh cược gò rột xảy nhất định thắng thế nhưng hắn cái này lục quân đại tướng thân phận là biến không được vô luận như thế nào quân cách mạng cùng mũ r ơ m đoàn đều khó có khả năng công tha hắn cho nên hắn ngoại trừ tử chiến cũng là không còn cách nào khác Hát hát, phủ dị, ngươi thấy tuyệt cụ rõ gì, ngươi vọng c ú dọ phụ gì rất quả quyết lắc đầu trung thân cầm tù không bằng tử vong ta vẫn là t ử chiến a đã như vậy ta thành toàn ngươi long trả quyền xạp bộ cũng sẽ không đối c ú dọ phụ gì k h á c h k h í khuyên hàng không thành vậy liền giết người c ú dọ phụ gì thực lực của người này quá mức nguy hiểm giữ lại đối quân cách mạng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t v â anh ký lân móng nuốt lại lần nữa cùng đôi rắn đụng vào nhau hai người đều là hệ z o an ở hệ mị thì cản trên lực lượng bất phân thắng bại hạ k ỷ cũng không kém bao nhiêu mấy lần va chạm xuống tới đều không có kết quả bất quá s ạ p ô ưu thế lại mạnh hơn bởi vì kỳ lân tốc độ phải nhanh hơn càng linh hoạt một chút tăng thêm long c h à o quyền cường đại như vậy quyền pháp để s ạ p ô buộc phát thời điểm có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại cái này trong nháy mắt s ạ p ô tốc độ lại trèo một cái đỉnh cao cơ hồ là trực tiếp từ biến mất tại chỗ cụ dọ phù dị biến sắc còn không đợi động tác kế tiếp liền thấy một đầu kỳ lân xuất hiện tại mình r ắ n mặt trước mặt long c h à o quyền n ệ n vào cảm đau đến hắn tại chỗ phun huyết hai viên rằng cũng bay ra miệng vẫn chưa xóng a xạpô lại một lần ra tốc trong nháy mắt đến đằng xà lồng ngực vị trí long trào quyền đánh ra chính giữa cụ dọ phụ d Với lại lại Sapo một tựa quyền này tựa hồ cù ó khác nhau, xồ xồ hạ cụ bật gì trong cơ thể, điên cơ u dọ phù á hư h cụ giỏ p di tạng. giỏ Phúc! Cụ gì lại lần nữa phun máu trong máu sen lẫn nội tạng khối vụn có thể thấy được xạ bộ một quyền này tổn thương là kinh khủng c ỡ nào cù dọ phù di đoán chừng cũng không nghĩ tới xạ bộ bộc phát sẽ lợi hại như vậy nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn tuyệt đối sẽ bị xạ bộ tại c h â đánh chết bất quá x ạ b ổ đối với cái này ngược lại là rất không hài lòng quả nhiên sẽ không hạ ủ sổ cụ liền là không được ca cái này nếu là đổi thành giờ dạ gồng thủ lĩnh một quyền có thể muốn cụ dọ phụ di mệnh ta vẫn là kém xa nghe được x ạ b ổ phần nản cụ dọ phụ di lại phun một vùng máu nha đây là giết người chu tâm sao rõ rệt sẽ bật sổ sổ cụ ngoại phóng đã rất nhiều bức gia hỏa này lại còn không thỏa mãn lại còn muốn dùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh đến đánh đây là hận không thể đem người một quyền đấm chết mới vui vẻ đâu nhưng cụ dọ phụ di có thể làm sao đánh lại đánh không lại lại không có người đến giúp đỡ tiếp xuống tuyệt đối chết chắc rồi một bên khác dơ dạ gồng tiếp tục cùng tóc xoăn trắng lao nhân dây dưa đối với chỉnh thể chiến c u ộ cũng c nhìn ở trong mắt trong lúc nhất thời khỏe miệng mang tới tiêu dung ngươi thật giống như rất vui vẻ tóc xoăn trắng lao nhân trầm mặt ha ha cái kia nhất định phải vui vẻ a dơ dạ gồng cởi mở cởi d ạ gồng cởi mở cởi to dơ dạ g c i to phi các c ù n g bá tức đỏ đã đi tìm im tin tưởng im chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại mà chính phủ thế giới quân đội cũng sẽ rất nhanh bại trận ngươi nhìn cụ dọ phụ di bị đánh e rằng lực h à n thủ mà các ngươi gọt rồi sẽ hiện tại cũng vô pháp chiếm t ư ợ n phong ngươi nói ta có nên hay không v có thể cười tranh thủ thời gian cười đi rất nhanh ngươi liền không cười được im đại nhân là bất bại Giờ dạ g ồ n g nhữ n g mày mặc dù hắn đối phí rất có lòng tin nhưng tóc xoăn trắng lời nói có lẽ cũng không phải là nói chuyện giật gân mềm vì ba người tiến tòa kiến trúc k i a một hồi lâu một điểm động tĩnh cũng nghe không đến có lẽ im thực lực thật vượt quá tưởng tượng gọi rút xấy như thế không có sợ hãi không thể không để cho người ta suy nghĩ nhiều tóc xoăn trắng lao nhân lại nói im đại nhân đang chờ chúng ta năm người đi phục thị cho nên vẫn là tóc chiến tóc thắng có đồ vật đã không cần ẩn giấu đi nói xong túi đầu cùng mặt khác bốn cái lao nhân lẫn nhau năm người nhao gật đầu chỉ thấy dâu cá c h ê lão nhân vỗ tay phát ra tiếng phụ cận không ít mặt đất vậy mà mở ra rất nhiều c ử a n g ầ m từng cái c ù n g cụ củ mạ đồng dạng vạ s ỉ phỉ sở tạ đi ra xem xét số lượng lại có năm mươi cái khá lắm chính phủ thế giới vậy mà tạo nhiều như vậy vạ s ỉ phỉ sở tạ chương tám trăm sáu mươi tám the e n chủ chính phủ thế giới át chủ bài toàn ra chương tám trăm sáu mươi tám the e n chủ chính phủ thế giới át chủ bài toàn ra bất quá để các cường giả khiếp sợ không phải cái này năm mươi cái vạ s ỉ phỉ sở tạ mà là dẫn đầu những này vạ s ỉ phỉ sở tạ mấy người những người này từng cái tất cả đều là tóc trắng h ấ vũ chính ũ n g t phủ thế giới lấy hải quân thế hệ trước cường giả cùng cũ tứ hoàng làm nguyên mẫu chế tạo ra giờ ăn trộm quả thực là không hợp thói thường thế nhưng lạp giờ ăn trộm là lấy cường giả cùng lần nảy dị ạn tộc lại nị phật tỏ tạo ra người cải tạo gặp xe gỗ cũ cùng rẽ phi vốn là hải quân bị chính phủ thế giới thu thập huyết dịch không gì đáng trách nhưng cũ tứ hoàng huyết dịch là từ lâu tới huyết dịch không khó thu thập a c ũ tứ hoàng nhiều lần cùng hải quân giao chiến t h ụ thương không thể tránh được đặc biệt là cái đ ồ từng nhiều lần bị bắt chính phủ thế giới có c ũ tứ hoàng huyết dịch rất bình thường chính phủ thế giới thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn đây chính là chính phủ thế giới chân chính át chủ bại sao quân cách mạng cao tầm cùng mũ dơm nhóm n g ư ờ i một câu ta một câu c h ấ n kinh sau khi còn ẩ n ẩ n đối loại này thổ hào hành vi nhiều chút khâm phục mặc dù không hiểu lắm đến chế tạo giờ e n c h ổ cần hao phí bao nhiêu tài lực vật lực cùng tinh lực nhưng rất nhiều người đều biết chỉ là tạo một cái bình thường họa xỉ phị sợ tạo liền muốn hao sẽ chỉ càng cao h ư ớ n g chi thu thập cũ tứ hoàng huyết dịch cũng không phải đơn giản như vậy phải thưa dịp lấy cũ tứ hoàng thụ thương đem lưu lại máu mới siêu tập bắt đầu đồng thời làm đến hoàn hảo bảo tồn c a m đoan trong máu lại nịt phật tỏ sẽ không hư chết cuối cùng dùng cho nghiên cứu vẹn vẹn d ạ n g này liền tuyệt đối tốn hao to lớn tiền bạc kia mức tuyệt đối d ọ người chính phủ thế giới như vậy bỏ được bỏ tiền vốn cuối cùng tự nhiên cũng là thu hoạch to lớn đoán chừng đây cũng là chính phủ thế giới không có sợ hãi nguyên nhân vừa rồi chính phủ thế giới còn ở vào hạ phong bây giờ giờ en trổ cùng tạ xỉ phỉ sở tạ vừa ra tới cục diện hoàn toàn đảo ngược từ trước đó chiến đấu đó có thể thấy được giờ e n c h ộ thực lực kém nhất cũng c o i ồ cả sẽ ký bù cải cấp bậc tối thiểu nhất cũng muốn một cái quân cách mạng quân t r ư ở n g đối phó bây giờ thêm ra nhiều như vậy giờ e n c h ộ quân cách mạng cùng mũ dơm đoàn một phương này trong nháy mắt rơi vào hạ phong đây chính là các ngươi chân chính át chủ b à i sao giờ dạ gồng sắc mặt khó coi nhưng cũng không phải là mất đi tỉnh táo ha ha ha ha. rất khiếp sợ a quân cách mạng còn có băng hải tặc mũ dơm ta chờ mong xem lại các ngươi tuyệt vọng thân s ắ c bất quá đã các ngươi dám k ê u chiến thiên long nhân quyền uy vậy liền hết thể đi chết đi t ó c xoăn trắng lao nhân đắc ý lại điên cuồng Phân cách mạng cái nhóm mỗi một cái đều lúc à vừa vừa sợ vừa giận, nhưng trong l n h ấ t thời thật đúng là không đúng gì là làm đ ư ợ c đối Bất quá, mũ dơm đoàn đám người nhưng đều đó người phương. nhưng nhìn nhau, dơm Bất quá, sau mũ là c ả đám đều c h i ế n y g cao nhìn về phía nhìn n n h về ữ g này g i ờ en rút c r ư ớ c cùng gò s ẽ chiến đấu lúc không đợi được giờ e n t r ộ để mọi người thất vọng một đoạn thời gian vốn cho là lần chiến đấu này cũng liền dạng này chỉ cần chờ đợi phí ba người thắng lợi liền có thể không nghĩ tới sự tình đ ả o ngược chính phủ thế giới vậy mà đưa nhiều như vậy giờ e n t r ộ tới cái này không vừa vặn đền bù trước đó tiếp nối sao đã chiến đấu đưa tới cửa há có không chiến lý lẽ ta muốn đánh tiểu g ạ tiểu ba dẫn đầu cấp người vậy ta từ nhỏ xẻn gỗ củ dàn gỗ theo sát phía sau đã dặn g này ta đánh tiểu dâu trắng phải biết dâu trắng đại thúc đã từng thế nhưng là thế giới mạnh nhất như vậy tiểu dâu trắng khẳng định càng mạnh ở sộp càng sẽ chọn lựa đối thủ ở sộp người vẫn là càng giàu h ạ t tiểu ba cùng dàn gỗ lập tức giơ ngón tay cái lên dâu thô thô thô vậy ta cũng tham gia náo nhiệt ta đến đánh tiểu tóc đỏ đi dù sao tóc đỏ là cái kiếm sĩ siêu cấp cái tiêu biến thái ta liền đến từ nhỏ bít mòm a giống ngạch chỉ ca dạ ký nói nó đến từ nhỏ cải đồ đã như vậy cái k i a giả rẻ phi đại tướng liền do ta tạ s ỉ gỉ đánh ngã ta tuyệt không cho phép chính phủ thế giới như thế làm bẩn rẹ phi đại tướng chính nghĩa bầu không khí nguyên bản có chút khẩn trương bất quá theo mũ dơm đoàn người bắt đầu đoạt đối thủ hình thức phong cách vẽ lập tức trở nên có chút c ổ q u á i quân cách mạng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều giở khóc giở cười trong lòng đối mũ dơm nhóm càng thêm bội p h ụ xem đi đây chính là biện cả mạnh nhất băng hải tặc dù là đối mặt dạng này bất lợi cục diện vẫn như cũ bình thản đ n g dùng thậm chí chiến ý càng thêm đắt đỏ nguyên bản sĩ khí tung tích quân cách mạng các binh sĩ nghe gò rô xây lập tức mặt đen mũ dơm nhóm quả nhiên khó đối phó như vậy mà đơn giản liền đem sĩ khí tăng lên xem ra vẫn là trước a mũ dơm nhóm tiêu diệt vừa vặn mũ dơm nhóm chủ động lựa chọn cùng giờ e n trộ chiến đấu vậy liền để giờ e n trộ ưng điểm giết mũ dơm nhóm đang tại lúc này lại có năm cái giờ e n trộ từ cửa ngầm bên trong đi ra người ở chỗ này đầu tiên là xứ sở sau đó nhịn không được hít một hơi lanh khí lấy nguyên ba đại tướng làm nguyên mẫu giờ ăn t h ộ chính phủ thế giới đơn giản điên rội à đến cùng còn có bao nhiêu giờ ăn trộ không có đi ra không riêng như thế các người nhìn cái kếp giờ ăn trộ có phải hay không lớn lên giống r hoàn toàn chính xác ngoại trừ không có râu rịa cùng râu dơ cơ hổ giống như lúc một cái k h á c giờ en c h ổ không biết nhưng nhìn khí chẳng cũng rất khủng bố đoán chừng là cái nào đó cường giả đỉnh cao bởi vì cái này nằm cái giờ en c h ổ xuất hiện quân cách mạng lại một lần rối loạn lên nguyên bản tăng trở lại sĩ khí lại lần nữa thấp xuống dù sao giờ en c h ổ thật rất mạnh mà bây giờ không biết chính phủ thế giới đến tột cùng chế tạo bao nhiêu giờ en c h ổ không biết thường thường là đáng sợ quân cách mạng đám binh sĩ tự nhiên rất é ngại loại này không biết giờ g i gồng n h ị chặt hai hàng chân mày lại trong lòng nhịn không được oán trách về gặp hủ lão gia hỏa kia không có việc gì làm nhiều như vậy giờ en trổ làm gì đây không phải cho người ta quấy dối mà cái này nếu là tiêu d i ệ t không được thiên long nhân lão gia hỏa kia cũng tương tự không có tự do có thể nói à mũ dơm nhóm cũng là trấn kinh không nghĩ tới chính phủ thế giới ngay cả dô dơ lại nịt phật tỏ đều đã vận dụng v ề phần còn có không nhận ra cái nào giờ e n t r ộ cái nào đó đáp án v ọ t tới mũ dơm nhóm não hải đây không phải r ộ n truyền t r ư ở n g sao chính phủ thế giới các ngươi quá mức vậy mà tạo ra được r ộ n truyền t r ư ở n g giờ e n t r ộ lão tử cùng các ngươi không s o n g g ầ m lên giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ mạ dị chỉ thấy một đầu thanh sắc cự long đột nhiên nằm ngang ở trên cao phía sau còn chở đi một chiếc thuyền hải tặc trên thuyền hải tặc là viêm thai kinh cùng rác hạn hán còn có ulti tây ý hoàn các loại còn sót lại phờ lì xít băng hải tặc bác h thú đang t r à n g bất quá cãi đỗ lời nói để mũ dơm nhóm hít một hơi lanh khí không nghĩ tới cái này không quen biết giờ en chỗ dĩ nhiên là lấy bốn mươi năm trước trên b i ể n bá chủ j ộ s làm nguyên mẫu chính phủ thế giới lại đem j ộ s lại nịp p h ạ t tỏ đều lợi dụng sao thật sự là n g ấ m lại đã cảm thấy đáng sợ a mũ dơm đoàn đám người lập tức thu hồi ý nghị khinh địch cả đám đều trở nên thận trọng lên chương tám trăm sáu mươi chín mũ dơm nhóm lao tử con rể hỏa quyền hạ sơ đ chương tám trăm sáu mươi chín mũ dơm nhóm lao tử con rể hỏa quyền ạ sơ đâu dốt mạnh bao nhiêu mũ dơm nhóm trong lòng cũng đều có khái niệm lúc trước thần chi cốc sự kiện chính vào tráng nghiên gặp cùng dô dơ liên thủ mới đánh bại dốt có thể tưởng tượng ngay lúc đó dốt tuyệt đối là trên đại dương bao l à mạnh nhất bây giờ cái này giờ e n trổ kế thừa dốt lại nịp p h á t tỏ có lẽ cũng là mạnh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g l i ê n để lao tử thử một chút ngươi là có hay không có tư cách lớn lên giống dồn thuyền trưởng a cái đố lại lần nữa giống lên một tiếng trực tiếp đem trên người thuyền hại tặc vứt xuống trên chiến trường sau đó hóa thân hình người không biết từ nơi nào móc ra lang nhã đồng đ ố i cái tiếp giờ en chỗ liền đập tới giải m u ệ ây hắc kè đi lên liền là tuyệt học c á i đồ thế nhưng là không lưu tình chút nào mà nhỏ r o s thì là đứng tại chỗ bất động đột nhiên vung ra một q u y ề n cùng c á i đồ lang nha b ồ n g ẩm v a n g đụng vào nhau một đạo đinh thái nhức có tiếng sấm n ổ vang kịch liệt sóng xung kích hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán lập tức đem cách gần đó binh sĩ quét bay m à gì phản g phất đều bởi vậy chấn động một cái lại nhìn nhỏ ì n n h r o s không nghĩ tới vậy mà bình yên vô sự không chỉ có như thế nhỏ j o s vậy mà cũng không lui lại một bước chỉ là dưới chân đại địa có chút sụp đổ thôi hắn vậy mà tay không tiếp nhận cải đồ tuyệt chiêu không tệ không tệ không hổ là dùng dột thuyền trưởng lái nịt phật tỏ tạo nên có chút dột thuyền trưởng cường độ xem ra chiến đấu kế tiếp sẽ không nhàm chán cai đố lại ngược lại thật cao hứng trên mặt đều lộ ra tiểu dung bất quá cai đố vẫn là liếc nhìn chung quanh lập tức nhú mày mũ dơm nhóm lao tử con rể hỏa quyền ạ sơ đâu đừng không phải thực lực quá t ú i bắp bị tạc binh đánh chết ta mũ dơm nhóm lập tức im lặng gia hỏa này liền không thể xem trọng ạ sơ sao dỗ bin chủ động mở miệng cai đố lao sư ạ sơ cùng băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng tại khoảng cách rét lái nạ không xa trên cao chặ Cái cái sắc đồ để đồ lao sư, m ặ thế k nhưng g là cái đồ hiện tại thế c nhưng là thân phận khác biệt bởi vì nhỏ cạ dồn cùng nhỏ đã rẽn đều tại râu trắng trong tay đuôi dỗ bin tự nhiên cùng dạ mạ tổ trở thành mụ mụ bạn nếu như cái đồ dám kỳ gia tân sau đó để dạ mạ tổ biết cái kiết nhưng rất khó lường Cài đồ k h ô những g p ả giả mạ tổ không để ý mình, mà là sợ giả i đi xem ngoại cài sinh、khí. Người đi giúp đối phải giả sợ sợ không không cứng không đừng không mạ mình, mà mạ xem mạ xem ngoại tổ tổ tôn. Thế tử tuyệt chết tổ tử tôn. cổ khí. không cho hắn hắn như con n để đồ để đi rể, ý là là, lao lao coi cho người khác mình tìm đối thủ đánh nhau chỉ cần đem chính phủ thế giới người đánh cho đến chết là được là thuyền trưởng bách thu đoàn đám người cao giọng đáp lại nhìn thật sâu mấy cái này giờ ăn trộm một chút cuối cùng con mắt rơi vào gò rụt sậy trên thân con mắt chỗ sâu xuất phát ra mãnh liệt hận ý bất quá kinh cũng biết mình hiện tại cũng không làm được quá nhiều chuyện thế là quyết định trước hết nghe cái đổ đi giúp một thanh ạ sơ đợi đến thời điểm đem băng hải tặc d â u chẳng đám đội trưởng mang tới lúc chiến tranh hẳn là cũng kém không nhiều đến hậu kỳ khi đó gò rụt sậy tuyệt đối là tàn huyết hắn liền có thể bổ đao vì lần n ợ y gì ản tộc báo thủ kinh hóa thân d ự c long b a y mất giắc ưu ti ẩy hoàn các loại thì riêng phần mình tản ra tại lục quân bên trong đại sát tứ phương bất quá còn lại tiểu rô dơ nhỏ ạ kỳ dị bốn cái giờ em trổ lại không người đối phó trên thực tế cũng bình thường những người còn lại tại trên thực lực đã không thế nào mạnh cho dù là có tờ giả bà dây du mọi người mặc dù hoàn toàn chính xác đã tốt nghiệp nhưng muốn chống lại thực lực không biết giờ ăn trộm đoán chừng vẫn còn có chút huyền cho nên mạ gì không thể không ra tay chỉ là còn thừa lại ba cái giờ e n trổ nên do ai còn đánh cũng là vấn đề a xem ra chúng ta không đến muộn thanh âm quen thuộc đột n g ộ t c ắ m vào chiến trường quân cách mạng cùng mũ dơm nhóm đều là s ứ c sở các loại nhìn thấy hai cái quen thuộc lão nhân tóc trắng xuất hiện tại chiến trường lúc lập tức đều nhẹ nhàng thở ra vua hải t ắ c tay trái tay phải minh vương dự hội cùng gạ bằng vậy mà cũng tới quân cách mạng đám binh sĩ đều trở nên hưng phấn sĩ khí vậy mà không h i ể u thấu tăng lên hai cái này nhân vật truyền kỳ đến phảng phất cho các binh sĩ tiêm vào thuốc kích thích đ ồ n dạng dây ối ngươi nhìn cái kêu tiểu bạch mao dáng dấp cùng thuyền trưởng rất giống a gạ bằng ngữ khí mười phần nguy hiểm không chỉ như vậy ngươi xem một chút cái khác tiểu bạch mao cái nào không giống chúng ta quen biết người chính phủ thế giới mượn nhờ vệ gạp bù tạo ra được nhiều như vậy giờ ăn trộm xem ra chúng ta vẫn là khinh thường thiên long nhân thực lực dây ối tiên lặng rút ra tây dương kiếm vậy chúng ta cũng một người phân một cái ta đến từ nhỏ kỳ kì... di vậy ta từ nhỏ ạ kẹn đ đi thế nhưng là còn còn lại một cái nhỏ ạ kỳ di ai đến đánh hai vị t i ê n bối cái này nhỏ ạ kỳ di giao cho ta đến đánh như thế nào người cũng muốn phản kháng thiên long nhân cùng chính phủ thế giới sao chúng ta nhiều chiếu cấu người sinh ý thậm chí vì người đô thị giải trí cung cấp bảo hộ người tài năng lẫn vào phong sinh thủy khởi còn kiếm lời nhiều tiền như vậy n g ư ơ i bây giờ lại còn trái lại căn chúng ta một ngụm n g ư ơ i cái này không biết cảm ơn c ầ u vật i miệng tỳ dọ dỗ lại giống lên trở về ta đã sớm nhìn các ngươi thiên long nhân khó chịu nói thật với ngươi ta đã từng bị các ngươi thiên long nhân nô dịch thậm chí ta người thường cũng bị thiên long nhân dằn vặt đến chết ta đã từng lấy vì chỉ cần có tiền liền có thể chi phối thiên long nhân đặt tới báo thù hiệu quả nhưng là ta sai rồi bởi vì thiên long nhân vẫn sống được rất tiêu sái bây giờ thiên long nhân phải ngã đải ta gia nhập thảo phạt thiên long nhân hàng ngũ có cái gì không đúng dâu cá t r ê lão nhân lập tức trầm ặ c tỳ dọ dỗ sự tình cũng không phải là điều không cha được chính phủ thế giới đã sớm cha được nhất thanh n h ị sở c trên thực tế rất nhiều gia nhập đô thị giải quân cách mạng người chế giễu ngược lại để rất nhiều người cảm động lây trên thực tế rất nhiều gia nhập quân cách mạng người đều từng tại bóc lột cùng áp bách bên trong sinh tồn một số người càng là cùng tỷ dọ dổ đồng dạng đã từng là thiên long nhân nô lệ bây giờ phát hiện trên đại dương bao la g i à u có nhất người lại có qua cùng mình một dạng t a o nộ rất nhiều người ánh mắt đều thân thiết tất cả mọi người là người bị hại hiện tại cũng đều là người phản kháng khẳng định như vậy sẽ không đi lẫn nhau chế d ê ư mà là muốn đoàn kết lại đi tiêu diệt thiên long nhân phát huy lực lượng cũng có thể càng mạnh đối đơn cùng đối bảy tác chiến là khác biệt dàn gỗ thì là một bước n h ó n g một cái hướng đi nhỏ xẻn gỗ cụ mặc dù không xác định giờ en chỗ có thể hay không bị thôi miên nhưng thử một chút cũng không có gì vạn nhất thành công đâu đương nhiên nếu như thôi miên không có tác dụng cái kia dàn gỗ cũng không phải là không có cái khác bản lĩnh hải quân rổ cợ sĩ kỷ cùng hạ kỷ không phải học u ồ n g kông ở sộp liền càng đơn giản hơn trực tiếp hóa thân thiên cầu bay đến trên cao chuẩn bị đến cái không bên trong o a n tạc chỉ bất quá tiểu dâu trắng lại trước một bước động thủ đôi bàn tay dơ cao sau đó điên cùng phát xạ laser đánh ở sộp một trở tay không kịp Cũng may ở sổ đối phó bạ xỉ phình c n g sợ tạ mũ dơm nhóm cũng là rất có tâm đắc dù sao trước đó thế nhưng là đánh ngã qua không ít bây giờ thực lực tăng lên muốn đánh bại vạ xỉ phịt sợ tạ càng thêm dễ dàng dây dù cùng tợn dần nạ phụ trách hấp dẫn vạ xỉ phịt sợ tạ chú ý dỗ bin cùng hì nạ phụ trách đem vạ xỉ phịt sợ tạ c h ó i buộc sau đó là nạ mì lôi điện của công một phiên thao tác xuống tới một mạch m à thành vài phút mang đi mấy cái vạ xỉ phịt sợ tạ cái khác vạ xỉ phịt sợ tạ thấy thế liền vây quanh cho nữ sĩ tổ tạo thành không nhỏ áp lực tiếp tục như vậy không thể được ta cùng tợn dần nạ năng lực đối người cải tạo tổn thương không lớn d â dù có chút buồn dầu dây dù dùng độc mà vợn nạ là hữ linh công kích nhưng vạ xỉ ph đối với độc cùng u linh có tự nhiên sức miễn dịch khiến cho hai người chỉ có thể không cách nào trở thành chủ công cùng so sánh dỗ pin cùng dày dù năng lực ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều nạ mỹ xét đánh càng là bụt bởi vì người máy bản thân dựa vào điện lực hưu động thân thể cũng tất cả đều là sắt thép tại lọt vào mánh liệt điện giật sau trực tiếp liền xuất hiện trục chặt yếu ớt không muốn không muốn bất quá cũng bởi vậy nạ mỹ trở thành vạ s ỉ p h ỉ sợ tạ chủ yếu chiếu cố đối tượng không có cách có tờ cùng giảm bà g i hai cái cự thú chỉ có thể tới cùng vạ xỉ p h ì sợ tạ cứng rắn trở thành nạ mỹ k h i thịt mà sùa ghì cùng bẹn chỉnh cũng thay đổi thân đầu bà cưng cùng đầu hồ đại bàng biển đối phạ xì phịt sợ tạ không ngừng quấy dối Bờ pồ cũng xen lẫn trong trong đó thường thường công kích một cái về phần bì vi lúc này lại là tại một cái khác vòng chiến cùng bà ẻn lương tựa lương đối kháng phạ xì phịt sợ tạ bà ẻn l à tới thật nhanh theo bà ẻn chính mình nói hắn mang theo c ặ t còn không có rời đi thế giới mới liền nghe nói chiến tranh buộc phát tin tức thế là suy đoán băng hải tặc mũ dơm khẳng định sẽ lập tức tham chiến sau đó bà ẻn quả quyết đem cặp nhét vào giờ dị sợ rộ xạ mình lại bay trở về lúc đầu đá ngầm vị trí quả nhiên không thấy mũ bà ẻn không có cách chỉ có thể bay về phía mạng gì bởi vì hiện tại ai cũng biết chiến trường chính là ở chỗ này vừa tới nơi này cấp tốc hóa chặt vị vị vị trí sau đó lập tức cùng vị, vị cùng một chỗ chiến đấu bà ẻn là thật kinh suất mồ hôi lạnh cả người cũng may vị vị vô sự hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là hào h ả o bảo hộ vị vị nếu như vị vị đã xảy ra chuyện gì hắn đều không mặt trở về gặp quốc vương ngoài ra nhất không bị người chú ý cạ cụ lúc này lại giấu ở cái nào đó kiến trúc về sau cạ cụ nhìn qua trước mắt rồi luxi c á lụy phạ vợ juno mọi người tâm tình khó được phức t ạ luxi còn có mọi người các ngươi cũng nhìn thấy thiên long nhân cùng chính phủ thế giới nhất định phải xong đời chúng ta mặc dù bị xem như sát thủ bồi dưỡng lên nhưng lão phu trên biển cả đi thuyền một đoạn thời gian đột nhiên phát hiện chúng ta cũng là người cũng là có thể đi truy cầu mình tự do người cho nên các ngươi muốn cùng lão phu cùng một chỗ đứng ra vì tự do của mình mà phản kháng sao cả cù một mặt thành thần hắn là thật hy vọng đã từng chính phủ chín đồng bạn cùng mình cùng một chỗ đương nhiên nếu như mọi người vẫn như cũ đứng tại mặt đối lập như vậy cũng chỉ có chiến đấu loại phương pháp này hắn sẽ không nương tay l u xi、si、lại là một mặt đen cả cù ngươi cái tên này đang nói cái gì lời n h ả m chán lòng của chúng ta t ạ n g còn tại trạ phản g ạ trên tay với lại nhiều lần cho ngươi cung cấp tình báo ngươi nói chúng ta lựa chọn như thế nào ca cu xứng sở lập tức ngượng n g ù n g cười hoàn toàn chính xác l ụ c si、sì、bọn hắn không được chọn với lại từ lần thứ nhất tiết lộ tình báo bắt đầu lục si、sì、bọn hắn đã coi như là phản bội nếu như gọi ruột sẽ thật tra được đến đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được sau đó khẳng định cũng sẽ thanh toán đã như vậy còn không bằng trực tiếp phản đem thiên long nhân lật đổ lên tốt ha, ha ha ha vậy thì tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng chiến đấu a ca cu nói xong dẫn đầu từ kiến trúc hậu phương hoặc đi ra trực tiếp một phát dạng kỷ hạ cụ đem một cái b ạ sĩ p h ỉ n sợ tạ quét bay luxi、si, c á l ụ phạm ấ y người cũng theo sát phía sau đối với mấy cái này cái b ạ sĩ p h ỉ n sợ tạ triển khai điên cuồng đ ặ kích chính phủ thành viên làm phản rồi quân cách mạng cùng chính phủ thế giới song phương đều rất chấn kinh bất quá thấy là cạ cụ cùng dỗi luxi、si, tự a hồ lại trong nháy mắt không kỳ quái cạ cụ mặc dù bên ngoài là chính phủ tổ chức đánh vào hồng tâm đoàn gián điệp nhưng có lẽ đã sớm làm phản rồi hiện tại mang theo đã từng chính phủ chín đồng sự phản loạn tự hồ không có gì không đúng hiện tại hải quân đại tướng đều có thể làm phản h như g c i viên. loại đối giới là chỉ là thành này chỉ chính Chỉ chính phủ thành viên. Chỉ bất quá, loại tình huống này đối chính phủ thế h p bất một quá, ơ n trình độ nhất định đá kích, cũng trình độ nhất định tăng lên quân cách mạng Như g sĩ sĩ khí kích, khí. cách có độ đá độ vậy gò dốt xây thật đối c ả cụ lục xì bọn hắn hận đến n g h i ê n răng nhưng là gò dốt xây bây giờ cũng đằng không xuất thủ đến gò dốt xây riêng phần mình đều bị đối thủ quân lấy mặc dù cũng không rơi vào hạ phòng nhưng là muốn đánh bại đối thủ hoặc là vứt bỏ đối thủ cũng, cũng không dễ dàng đặc biệt là mũ rơm đoàn cái này một cái lần trước đối chiến lúc rõ rệt không có khó như vậy quấn bây giờ lại so trước đó còn khó hơn đối phó xem bộ dáng là lần trước sau khi giao thủ cái này bốn cái lại có trưởng thành a chương 871. hạ kẹt mi h ạ t đại lao thật sự là tới quá đúng lúc chương 871. hạ kẹt mi h ạ t đại lao thật sự là tới quá đúng lúc cùng nay đồng thời mạ dĩ nệ phò chiến trường tóc đỏ sạt cùng hạ kẹt nủ đánh cho bất phân thắng bại ỷ số cũng cùng giải k i ự u d i ậ t h ớ i dây dưa không nớt bẹn Bẽ màn cũng bị tổ kỳ c ặ c phiền đến không được hải tặc một phương công kích mặc dù m á h liệt nhưng hải quân phòng ngự cũng mười phần kiên cố trong lúc nhất thời song phương rằng co ngũ dâng đại thuyền đoàn chúng thuyền trưởng lập tức bắt đầu nhãn thần giao lưu đồng thời lâm thời tổ kiến đặc công đội dự định mau chóng đem cục diện đánh vỡ rằng có quá lâu không có bất kỳ cái gì chốt tốt chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt này mạ dị nệ phò hậu phương đột nhiên xuất hiện dày đặc đ ộ n g tính sau đó tất cả mọi người nhìn thấy ba mươi cái bạo chúa cù mạ chỉnh tệ như một đi tới trên chiến trường mà dẫn đầu cái này ba mươi cái bạo chúa cù mạ chính là hai cái tóc trắng hắc vũ tiểu quỷ một người dáng dấp giống cụ dọ phụ di một người dáng dấp giống xạ sổ bị kỳ h ả i tặc nhóm thấy thế lập tức đều hít một hơi lanh khí hiển nhiên là bị cái này chiến trận do sợ hai cái này tiểu quỷ cũng là giờ ên trộ chính phủ thế giới thật đúng là lợi a không nghĩ tới ngoại trừ cổ nạ sẽ kỳ bù cấp giờ ăn c h o m bên ngoài lại còn có bắt t ố lơ mèo một mặt kinh sợ lần này khó làm giờ ăn c h o m thế nhưng là khó đối phó a c ả vẹn điện ngữ khí châm thấp băng hải tặc tóc đỏ bên kia bệ bột nhiều việc chúng ta đợi không đến bọn hắn đến giúp đỡ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đối phó chẳng phải hai cái giờ ăn c h o m à làm bọn hắn ieo rất có đảm khí nói ra không sai chúng ta đường đường ti tan chiến thần hậu duệ sao lại sợ hai cái tiểu quỷ hạ dù ỉn cũng chủ trương chiến đấu vậy chúng ta tới trước sai cùng leo lại trực tiếp s ô n g về trước thẳng đến cụ rổ sàn đẳng cùng tiểu bạch xạ sổ gì mà đi chỉ bất quá không có sông ra hai bước mấy chục buộc laser liền hướng về bên này quét tới do a đến mũ dơm đại thuyền đoàn tất cả mọi người là một cái cơ linh tránh mau xinh laser dày đặc đoán chừng có thể đem đội tàu đều toàn bộ đánh chìm nếu là người bị đánh trúng đoán chừng sẽ trực tiếp biến thành t á t bã không muốn chết vẫn là nhanh lên né tránh mới tốt bắt tố lơ ợ mẹo cũng tranh thủ thời gian mở ra bình c h ư ớ hơn nữa còn duy nhất một lần mở ra mấy tầng e sợ cho không cách nào đem laser ngăn lại không có sức người tranh thủ thời gian trốn đến bạt t ố lơ mẹo sau lưng có thực lực có tự tin thì là mình né tránh mà sai cùng leo cái này hai cũng là rất dũng một bên né tránh một bên vọt tới trước tại mánh liệt hỏa lực d ư ớ i ngạnh xinh xinh vọt tới hai cái g i ở end trổ trước mặt Hạ sổ k nhìn Kỳ kỳ n ta đem ngươi vá trên mặt đất sai một cước đánh tới hướng cũ rổ sàn đằng đầu leo đ ạ i châm cũng thẳng đến tiểu bạch xạ sổ di cánh tay chỉ bất quá cũ rổ sàn đằng cùng tiểu bạch xạ sổ di lại là một mặt nụ cười quỳ dị một người đưa tay chống chọi sai chân một người đưa tay đem leo bắt lấy động tác nhanh chóng để cho người ta không kịp phản ứng Nguy rồi. sai kịp phản ứng lúc đã chậm hai chùm sáng bắn ra sai bả vai tại chỗ bị laser xuyên thủng nằm trên mặt đất run dày không ngừng mà leo thì là bị đánh bay như như đạn pháo đánh vào cột buồn bên trên tại chỗ hôn mê bất tỉnh hai cái thuyền trưởng vậy mà trực tiếp bị dây sai leo đáng giận giờ e n trộm vậy mà tổn thương đồng bọn của chúng ta ai ô mấy người giận không kèm được nổi giận đùng đùng hướng về hai cái giờ em trộm p h ó n g đi chỉ bất qua không bao lâu từng cái tất cả đều bị laser đánh trúng cùng sai đồng dạng có thể tốt một chút dù sao cũng là cự nhân bất quá cái này ngắn ngủi giao thủ về sau ngũ dơm đại thuyền đoàn chúng thuyền trưởng xem như hiểu được hai cái này giờ e n trộm cùng trước đó gặp phải cổ nạ sẽ kỷ bù cặp giờ e n trộm không phải một cái cấp bậc cái này hai rõ ràng càng thêm cương đại thế nhưng là nếu như bọn hắn không cách nào đánh bại hai cái này giờ e n trộm như vậy tiến đánh mạ d ì nệ phỏ chiến tranh liền xem như thất bại căn bản là không có cách hiểm hộ đang tại tiến đánh mạ d ì băng hải tặc ngũ dơm như vậy băng hải tặc ngũ dơm tuyệt đối hai mặt thủ địch các huynh đệ ngũ dơm lao đại bọn họ tại mạ dị chiến đấu chúng ta nhất định phải hiểm hộ lao đại hậu phương nếu như chúng ta cứ như vậy vừa, chúng ta nơi nào còn có mặt tự xưng là vua hải tặc tiểu đệ ai ô gầm nhẹ sau đó cố nén đau xót đứng người lên cái khác thuyền trưởng nghe vậy cũng là nhao nhao đứng lên mặc dù bọn hắn tự xưng là mũ dơm phì tiểu đệ nhưng một mực không có đạt được phì chính diện tán thành nếu như bây giờ hiểm hộ đều làm không được về sau càng không mặt tự xưng là tiểu đệ điểm này là bọn hắn không thể chịu được được vì vinh dự chiến đấu a cụ rồ sàn đằng cùng tiểu bạch xạ s ổ gì lẫn nhau đối sau lưng họa xị p h ị sợ t ạ nhóm bàn tay cùng miệm lập tức đều toát ra laser tất cả đều nhắm ngay mũ dơm đại thuyền và người bắt tô lợm thủ thế hết toàn chuẩn chuẩn đến cũng các lúc dốc lực xong, bị bị loại laser một ở ra bình bọn bận. trướng. Nếu như ngăn không được, bọn hắn đoán chừng sẽ toàn、diệt. Vướng được, sẽ diệt. m đạo sắc bén thanh â m đột nhiên vâng lên sau đó một giây sau một đạo cự đại chạm kích từ phía sau lưng mà đến mang theo một c ỗ xé rách thiên điệu ý chí thẳng đến pa x ỉ phi sợ tạ c u r o san đằng cùng tiểu bạch xạ s ổ dị không dám trì hoãn vội vàng xuất thủ ngăn cản chỉ bất quá hai người còn đánh giá thấp chạm kích lực lượng toàn lực phía dưới vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn trở mười cái pa xi phi sợ tạ đ ầ tại chỗ bị g ó bay đạo này chạm kích là đám người vừa mừng vừa sợ vội vàng hướng sau nhìn lại trong lúc nhất thời kém chút nhịn không được rơi lệ một cái có như diều hâu đồng dạng sắc bén hai con ngươi cao đại nam tử đáp lấy quan tài thuyền chậm dài đến trong tay đại kiếm màu đen còn nâng tại giữa không rất hiển nhiên vừa rồi chạm kích chính là người này đánh ra Hạ hạt. cái mi đại lao thật sự là tới quá đúng lúc bắt tố lâm cảm động đến rơi nước mắt đáng giận đem ta danh tiếng toàn đoạt xong c ả vẹn điệp nhịn không được hâm mộ ghen thị ân đây chính là sổ lao đại bại tướng dưới tay coi như có chút b ằ n sự ai ồ ha du in họ lập cùng leo mấy cái hiển nhiên quên vừa mới kém chút bị giết sự tính hà kẹt cũng không chỉ là ánh mắt tốt lỗ thai tự nhiên cũng rất linh bọn gia hỏa này lời nói tự nhiên cũng đều nghe được trong lúc nhất thời hà kẹt nhịn không được im lặng hắn tốt xấu cứu được bọn gia hỏa này không có một câu cảm tạ thì cũng thôi đi lại còn đang nói những cái kia vô ích sớm biết không cứu được nếu như không phải xem ở băng hải tặc mũ dơm trên mặt mũi hắn đều không thèm để ý bọn gia hỏa này là ai ngăn tại thiếp thân hành tàu trên đường đi còn không mau để cho mở bá đạo giọng nữ tại lúc này đột nhiên chuyển đến chỉ thấy băng hải tặc cụ dạ thuyền đang bị một chiếc quân h ạ n ngăn lại t h em z đoa hẳn cọc chính ngẩng lên thân thể nhìn xuống trên chiến trường nam nhân nhìn thấy cảnh tượng này con mắt cũng n h ị n không được bước lên hồng tâm mà đối diện quân hạm bên trên ngậm xi gà ổn ỉ gù mồ nổi giận nói và hàn cốc ngươi sẽ ký bù các chi vị đã sớm bị hủy bỏ bây giờ chỉ là tội ác cùng cực hải tặc đã ngươi hiện tại chạy đến hải quân bản bộ dương oai chúng ta chính nghĩa hải quân tuyệt đối sẽ không vương tha ngươi còn có ngươi băng hải tặc cú dạ hôm nay đều đem nhận đến chính nghĩa chế tài chương tám t r ư ơ i hai n các ngươi vậy mà cũng muốn cùng chính phủ thế giới là l ị sao chương tám t r ả i hai d i n các ngươi vậy mà cũng muốn cùng chính phủ thế giới là l ị sao nghe ổn ỉ n g ũ mộ chính nghĩa lâm nhiên lời nói hơn phân nửa chiến trường đều trầm mặc một chút không ít hải binh thần sắc vậy mà trở nên kiên định xuống tới bất quá hẳn có c lại mang theo tuyệt mỹ cười lạnh a chính nghĩa cái gọi là chính nghĩa liền là bảo vệ thiên long nhân kẻ xâm lược để những người xâm lược kia tiếp tục bóc lột nô dịch chúng ta thế giới này người nếu như đây chính là hải quân chính nghĩa vậy nhưng thật là khiến người ta cười đến rụ n g răng ổn ỉ n g ũ mộ mộ nghẹn kiên trì đổi trở về thiên long nhân thống trị cái thế giới này tám trăm năm thế giới một mực mười phần hòa bình là các ngươi những này hải tặc phá hủy hòa bình hiện tại ngược lại đến trách cứ thiên long nhân sao. À, ha ha ha ha hòa bình ô nị u mô ngươi con mắt nào trông thấy hòa bình hàn cốc trào phúng càng thêm hưng ánh à, là ngươi thấy là quý tộc hòa bình các quý tộc trải qua hậu đ ạ i sinh hoạt tùy tiện một bát cơm liền đủ một cái bình thường gia đình mấy đời thu nhập nhưng là mời chính nghĩa của ngươi mở to mắt nhìn xem bình dân nhìn xem những cái kia bị thiên long nhân nô dịch sinh mệnh bọn hắn hòa bình ở nơi nào cái này hải tặc là ác về điểm này tiếp thân chưa hề phủ định nhưng là cái thế giới này lớn nhất u ác tính lại là thiên long nhân các ngươi đang là nhất ác người phục vụ dạng này ngươi lại còn có mặt nói mình là chính nghĩa sao ô n ỉ gù mộ bị đ ố i đến không biết nên nói cái gì sắc mặt cũng là đỏ bừng lên rất nhiều hải binh cũng là do do dự dự trong lúc nhất thời chiến cũng không phải không chiến cũng không phải hải binh nhóm không phải mù loà cũng không phải người ngu thiên long nhân bây giờ bị đánh vì kẻ xâm lược tiếp tục vì thiên long nhân người phục vụ nhất định lọt vào toàn bộ thế giới người phỉ nổ bao nhiêu hải quân sĩ quan bao quát hải quân đại tướng ở bên trong đã phản loạn cái này đủ để chứng minh hết thảy về phần không có rời đi hải quân người hoặc là vẫn như cũ đối hạ kẻ nổ ôm lấy với tưởng hoặc là muốn tiếp tục đi theo cấp trên của mình tóm lại có các loại nguyên nhân nhưng vô luận nguyên nhân gì đều không cải biến được thiên long nhân là kẻ xâm lược sự thật mà bây giờ những người này muốn tiêu diệt kẻ xâm lược ngược lại là chuyện đương nhiên ngăn cản người chính là cái này thế giới tội nhân ô nỉ gu mộ nói không lại cũng không có ý định nói tiếp trực tiếp giận d ữ h ế t cỡ từ đoạt lý tà ác hải tặc nhìn ta tiêu diệt các ngươi chính nghĩa tất thắng nói xong dơ tám thanh đao liền hướng hàn cộc phong đi hàn cộc thì là phất phất tay sau l ư n g thuyền viên lập tức hướng hải quân đánh tới mà chính nàng thì là từng bước một hướng về phía trước đón xông lên ô nỉ gu mộ bày ra một bộ xinh đẹp hạ kỳ tư thế ô nỉ gu mộ xứng sở theo bản năng bỏ mặt sau đó một giây sau hàn cốc đã bày ra ái tâm thủ thế một đạo màu hồng ái tâm công kích thẳng đến ổn ỉ gù mộ mà đi mẹ r ồ mẹ r ồ mẹ r ồ h o à n g bét ổn ỉ gù mộ giật n ạ y mình vội vàng túi l ầ u xuống đồng thời một đao đâm xuyên mình n g u bàn tay cuối cùng là tỉnh táo lại cũng thành công tránh đi bị hóa đá hạ tràng chỉ bất quá không đợi ổn ỉ gù mộ phản ứng hàn cốc hương thơm chân đã đá đến ổn ỉ gù mộ trong nháy mắt bị đá bay bên trái đầu đúng là bị hóa đá hơn nữa còn bị đá nát đường đường hải quân bản bộ trung tướng tại pizm z trong tay qua không đến hai chiều đây đối với hải quân sĩ khí đà kích càng lớn trong lúc nhất thời hải quân chiến tuyến bắt đầu sụp đổ. mà liên tại lúc này toàn bộ mạ di nệ phò đột nhiên chấn động tất cả mọi người là giật mình sau đó liền thấy mấy chục trên trăm con to lớn vô cùng hải vương tại gần biển khu vực toát ra đầu từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm mạ di nệ phò tựa hồ muốn đem toàn bộ hải quân bản bộ đâm cháy Cái kia là người cá công chúa. Dây cùng tức chặt cái cực cái cá Chính cá công chúa kia、sì. người ôi liền hải đại người người Sihida khả khóa sau tam là, lập lớn là này, bằng dẫn nghĩ đến năng vương trên thân ảnh. gã Hồ Dây đầu đó đầu Sì một một xem ra cũng là muốn tham chiến giải ổ dìn các ngươi vậy mà cũng muốn cùng chính phủ thế giới là địch sao ạ kệ nụ giận không k ì m được là địch đúng vậy a vậy liền là địch ta nẹm tuần quốc vương đứng tại sĩ dạ hồ xi bên người cao giọng đáp lại nói giạ kẹo đại bí bảo cho hấp thụ ánh sáng chúng ta biết người cá công chúa tiên tổ đi theo n ỉ cạ vì tự do cùng hòa bình mà đấu tranh lần kia đấu tranh thất bại khiến chúng ta giải ổ dìn tám trăm n ă m qua tiếp tục biện khuất sinh tồn chúng ta còn tại nhận đến kỳ thị thậm chí rất nhiều đồng bào biến thành thiên long nhân nô lệ hôm nay chúng ta vì tự do của mình mà chiến dù là cùng thiên long nhân đồng quy vô tận cũng sẽ không tiếc hải quân nếu như các ngươi dám ngăn trở các ngươi cũng sẽ là dỡ hồ g ì n được nhân theo nẹ tùn tiếng nói vang vọng mạ gì nệ phò s k i dạ hồ sĩ lần nữa đối mạ gì nệ phò một chỉ hải vương nhóm lập tức táo động tiếp tục đối với mạ gì nệ phò va chạm thậm chí nhấc lên từng đạo cỡ nhỏ biển động mặc dù s k i dạ hồ sĩ rất hiền lành nhưng quan hệ chủng tộc tự do và bình đẳng nàng cũng nhất định phải hạ quyết tâm dù là không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nhưng cũng phải đi làm bởi vì nàng thân là hải vương thân là dẫn đầu cả một tộc quần lãnh tụ nàng nhất định phải kiên cường kiên cường chỉ nghe nàng non nớt lại kiên định thanh â m vang lên những đồng bào vì tự do mà chiến úc ngư nhân người cá hải vương hải thú tất cả đều sôi trào lên từng cái chiến y dâng cao hướng về mạ di nệ phỏ xuống lại rất nhiều hải binh bị dọa đến chiến y hoàn toàn không có rất nhiều người cũng nhìn thấy trận chiến đấu này kết cục đúng vậy tại d i ả i dìn chính thức tham chiến về sau hải quân nhất định thất bại về phần hai cái r e n trộ dù là mạnh hơn cũng giết không nổi nhiều như vậy hải vương húng chi hiện tại còn bị hạ kẻ ngăn đón cũng là ở thời điểm này thế giới mới chỗ sâu cũng có động tĩnh nước b á đồ quỷ tri đạo cụ dù k ỳ gia tộc mang theo các võ sĩ tập hợp ở đây cũng không biết cụ dù k ỳ xù kỳ dạ kỳ, kỳ như thế nào thao tác chỉ nghe quỷ c h i đảo một tiếng ầm vang mặt đất vậy mà trực tiếp vỡ nát một chiếc chiến hạm khổng lồ sẽ mở quỷ c h i đảo vật ra nguyên lai minh vương chiến hạm một mực dấu ở quỷ c h i đảo phía dưới minh vương xuất kích mục tiêu d i ệ u chúng võ sĩ chuẩn bị chiến đấu cụ dù k ỳ xù kỳ dạ kỳ, kỳ hăng hái cụ dù kỳ mò mò nọ xủ kẹ nhưng như cũng là ngộng ngộng mê mê rõ dễ quyết chiến đã bắt đầu nước bạn ô bên này mới vừa vặn hành động thật sự là có chút trầm tạp bất quá cũng không có cách không ai thông chi qua cổ rủ kỳ xù kỳ dạ kỳ mà tin tức chuyển đến cổ rủ kỳ xù kỳ dạ kỳ trong tay lúc thời gian cũng là trễ rất nhiều cũng may minh vương là rất đặc biệt siêu cấp chiến hạm tốc độ là rất nhanh cho nên hẳn là có thể trong thời gian ngắn đổi tới chiến trường nhưng ở trước đó vẫn phải tụ hợp một cái d u n i t ca d u n i t ca xem như minh vương đường tiếp tế tự nhiên là muốn đi theo không phải không có tiếp tế minh vương muốn vận chuyển cũng mười phần khó khăn chớ nói chi là muốn chiến đấu chỉ là cổ rủ kỳ xù kỳ dạ kỳ còn không biết phía bên này đã cùng im đưa trước tay nếu như nước bạn nổ động tác c h ầ m nữa một chút có lẽ liền không có nước bạn nổ chuyện gì chương 873. luffy đơn đà độc đấu thời gian kết thúc chương 873. luffy đơn đà độc đấu thời gian kết thúc dù mốc sơ lạc ở luffy dùng ghẹ ở xỉ cột nhiều lần công kích tim phát hiện vô dụng sau cũng không có ý định chậm trễ công phu trực tiếp cắn bật sổ sổ cụ cánh tay thổi hơi mở ra ghẹ ở phạt lực đản hồi người hình thức c ắ t cung Z t h ì là yên lặng tại cách đó không xa q u a n chiến hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ không tùy ý nhúng tay l u cùng im chiến đấu nhưng cũng không có nhằn rỗi mà là tại toàn lực tìm kiếm im đ ư ợ điểm im bắt đầu cho phi đưa một cái mạng đến nay cỗ kia nổ đầu thi thể chính ở chỗ này thoạt nhìn không giống như là huyết tượng phản phất giống như là đang đùa bỡn lứt phi đồng dạng mà im trên thực tế cũng có hy vọng đùa nghịch lứt phi thực lực ứng phó lứt phi ghẹ ở xỉ cột giống như là tại sai tiểu hài từ đồng dạng trước mặt kệ im có năng lực gì liền nói thực lực này liền vững vàng đặt ở lứt phi đỉnh đầu muốn đánh bại im vẫn thật là rất khó a gõ mù gõ mù một bá viên vương thương đi lên liền là một chiêu hạ ủ sổ cụ quân quanh phí là không muốn cùng im chậm rãi chu toàn im cũng là khó được lộ ra vẻ chăm chú đưa ra bàn tay bên trên lập tức bao trùm nồng đậm b ậ t sổ sổ cụ còn có làm cho người kinh sợ hạ ủ sổ cụ một giây sau q u y ề n trưởng còn chưa chạm nhau song phương hạ ủ sổ cụ hạ k ý lại dẫn đầu bộc phát giang r á c thiên địa phản g phất xe rách q u y ề n trưởng ở giữa không gian tựa hồ bị xé nát dày đặc tia chớp màu đen không ngừng xuất phát lôi âm chấn động cơ hồ là đ ì n h thai nhức ó c sóng xung kích từng đợt hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán khiến cho toàn bộ mạ di đều tại chấn động bên ngoài đang tại chiến đấu tất cả mọi người là xưng sở tất cả đều nhìn về phía tòa kia cao ngất kiến trúc trước đó một mực không nghe thấy chiến đấu động tĩnh bây giờ lại đột nhiên đến như vậy một cái. e m chút đem người hụ chết với lại rất nhiều thực lực nhỏ yếu b i n h sĩ nhao nhao lật lên bạch nhãn tại chỗ hôn mê bất tỉnh hạ U sô c ụ xung đột ở đây không khỏi là quát xá phong vân c ư ờ n g giả tự nhiên hiểu được dạng này chấn động là chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên đây là phỉ cùng im tại so đấu hạ U sô c ụ chỉ bất quá dơ ra gồng s ạ p o dây ô i gạ bằng các loại cường giả đỉnh cao nhưng nhìn ra không đúng t â m bên trong nhịn không được lo lắng so sánh dưới gò d ầ city từng cái trên mặt tiêu dùng phản phất im đã lấy được thắng lợi sau đó mọi người liền thấy một cái mang theo mũ rơm thân ảnh gậy nhỏ như như đạn pháo bắn ngược ra ngoài liên tục phá hủy năm cái kiến trúc mới khó khăn lắm ngừng lại đáng giận gia hỏa này thật thật mạnh a vì xoa xoa khỏe miệng m á u tươi trên mặt lộ r a khó chịu chi sắc h i ệ n nhiên vừa rồi cái kia một cái đối với hắn tạo thành tổn thương không nhẹ cũng may vì thực lực cũng không tính kém tối thiểu không có bị đánh cho mắt trợt r ắ n g cũng là tại lúc này người ở chỗ này ngoại trừ gọ r ộ g s ầ y đều là lần đầu tiên thấy được im bộ dáng chỉ bất quá im trên người hạ ụ sổ củ còn không có triệt hồi một cố mánh liệt áp bách huyết tản hắn ra để xem ra gọ mù gọ mù no mi không thất tình căn bản chơi không lại im a dậy ối cùng gạ bằng thì thấy được c h ấ n tướng im cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người nhưng bây giờ chiến tranh đã b n c phát coi như muốn hối hận cũng vô ích biện pháp duy nhất liền là dùng hết hết t h ể tiêu diệt im không phải tất cả mọi người phải chết cái này trong nháy mắt dơ dạ gồng dây ô i gạ bằng thậm chí cái đô mấy cái ánh mắt đột nhiên trao đổi một cái vậy mà đạt thành c h u n g nhận thức một khi tình huống không đúng mấy người liền sẽ phóng tới im liều chết một trận chiến ngoại trừ cái đồn là bởi vì hiếu chiến bên ngoài những người khác thì là muốn dùng mình hy sinh đổi lấy thắng lợi bọn hắn lớn tuổi sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi nếu như có thể dùng chết đi của bọn họ đổi lấy cái thế giới này hy vọng bọn hắn cũng là căn nguyện phanh phanh, phanh. cũng là tại lúc này cắt cùng Z é p n g a o nhau rút đao r a kiếm vây đến im hậu phương cắt lao sư Z é p lao sư l u f f y không hiểu l u f f y đơn đ ả độc đấu thời gian kết thúc Z é p bắt đầu ấp ủ công kích l u f f y chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi một mình đánh bại im đồng bạn tùy thời đều gặp phải nguy cơ cho nên không thể chờ ba người chúng ta cùng tiến lên tranh thủ mau mau đánh nạ g im cắt giọng nói vô cùng vì trinh trọng l u f f y sừng sốt một chút quay đầu nhìn về phía đồng bạn sau đó nhìn thấy đang cùng gọ g i sầy dây dưa xố rộ sẵn gì dị bệ cùng lọ mấy cái đều là vết thương c h n g chất trong lúc nhất thời cũng hiểu rõ ra Tốt. vậy chúng ta ba đánh một mặc dù l ư phí rất muốn một mình đánh bại im nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn cũng không có như vậy chết tấm so với cái kia dâu ria tiêu ngạo đồng bạn sinh mệnh hiển nhiên càng trọng yếu hơn im lại một mặt bình thản thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười ha ha các người rốt cục cũng nhìn không được sao cùng tiến lên là đúng không phải không cho được ta bất luận cái gì áp lực vừa vặn ở chỗ này zoom off t l ở tám trăm năm bình thường đều là cách không xem náo nhiệt hiện tại ta cuối cùng cũng gia nhập náo nhiệt bên trong nhất định phải hảo hảo hưởng thụ mới được nhưng mà cắt lại rêu c ự n nói cái gì tám trăm năm bốn mươi năm trước không phải đi thần chi q u ố c tiếp nhận nô lệ hiến tế kéo dài sinh mệnh sao dùng nhiều người như vậy hiến tế đạt thành trường thọ đầu g óc cũng biến thành không dùng được sao im nghe vậy ánh mắt lập tức m á n h liệt cắt r a hỏa này là đang rêu c ự t h ắ n xuẩn người đáng chết n ữ khí bình thản một giây sau lại xuất hiện tại c ắ t phía trước mảnh khảnh bàn tay khoảng cách c ắ t c ổ vậy mà đã chỉ có một cm bất quá c ắ t phản ứng đúng lúc thân thể đột nhiên lấp lóe một cái im bàn tay cũng tại lúc này bóp vậy mà đem cặp bóp thành một đạo tiền điện phân thân phản ứng vẫn rất nhanh im ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc một cũng đạo xuất cự đại màu đen thập tự trảm kích cuốn theo hai đạo đã kích cường liệt đợt thẳng đến im mà đi im lại là kinh ngạc một cái hắn đoán chừng là không nghĩ đến cặp một chiêu này uy lực mạnh như vậy đã đạt đến hắn không thể không trăm chú ứng đối phạm chủ hắn nâng lên tay phải ấp ủ phòng ngự chỉ bất quá đang tại lúc này thanh âm cao vút xuất hiện tại sau lưng gõ mù gõ mù một bá viên vương thương loạn đả ờ ờ ờ ờ ờ ờ vì quấn quanh bật sổ sổ cụ cùng hạ ụ sổ cụ cao su q u y ề n đầu điên c u ồ n g oanh t ạ g khiến cho im nhịn không được những mày hiển nhiên là bị vì cho nhau nhau đến chừng tám trăm bảy mươi bốn im ngươi có bị lôi điện đánh chúng qua sao chừng tám trăm bảy mươi bốn im ngươi có bị lôi điện đánh chúng qua sao ngươi quá đáng ghét im trong giọng nói nhiều một tia khó chịu sau đó liền thấy im đột nhiên biến mất vì thương loạn đả trực tiếp n không ngay sau đó vì cảm giác cái ót chịu một cái cả người nện ở z o o m o f f e r e ở trên sàn nhà đúng là đem chọn cái z o o m o f f e r e ở kiến trúc nện trở thành vỡ nát nhưng im nhưng lại lách mình về tới vừa rồi vị trí một tay trưởng đón nhận cặp áo nghĩa c h a n g kích phanh thật tự áo nghĩa c h a n g kích vậy mà tại chỗ vỡ nát c h à n g kích bên trong cuốn b u n h hạ ủ sổ c ủ cùng bật sổ sổ c ủ cũng bị im một trường c h ấ n vỡ tại chỗ liền c h ấ n kinh c ặ t nguyên một năm đối với mình cái này một áo nghĩa c h à n g kích c ặ t làm mười phần tự tin cho dù là đỉnh phong thời kỳ dâu trắng cũng đánh không được lần này công kích nhưng mà im lại dễ dàng đ ó lấy thậm chí còn đem t r à n kích vỡ nát thật đúng là đủ đà kích người bất quá ta cũng không phải đơn đ ả độc đấu cắt lại hơi cười im lập tức kịp phản ứng chỉ bất quá cũng hơi muộn mất rồi chỉ thấy một cái bóng người màu đỏ ngòm thoáng hiện đến phía sau hắn một cây rủ kiếm trực tiếp xuyên thấu bụng của hắn với lại dù trên thân kiếm b và sổ sổ cụ từng đợt ngoại phóng tựa hồ muốn phá hư hắn nội tạng xem thường ngươi d é t h i ệ u im trong giọng nói vậy mà mang tới nộ khí sau đó đôi rét hơi vung tay vậy mà đem rét dùng bay bất quá rét lại thừa cơ rút ra rủ kiếm cả người bay ngược ngoài trăm thức mới khó khăn lắm dừng lại k h e miệng máu tươi chạy xuống nhưng lại bị rét liếm lấy trở về dù sao cũng là mô đen huyết dịch rất t r ọ nhìn g yếu. n thấy im phần bụng cùng phía sau lưng đỏ tươi rét lộ ra t i ế u d u n g vì có thể thành công đánh l ê n im rét thế nhưng là đợi nửa ngày mới đợi đến cơ hội tốt hơn nữa còn đem hết toàn lực đâm ra một kiếm này còn tốt thành công bất quá đáng tiếc là không thể hút vào một ngụm im máu nếu không mình có lẽ còn có thể trở nên càng cường đại nhưng cũng không phải không có cơ hội rét c h ầ m c h ầ m vào im nhỏ xuống máu tươi đáy mắt l ó e lên ý cười các loại máu tươi nhỏ đến đủ nhiều thừa dịp máu tươi không có ngưng kết ta chạy tới uống một ngụm cũng không phải không đ ư ợ ca uống cường giả máu sẽ mạnh lên hấp huyết quỷ chính là như vậy Z é t bản thân là cường giả đỉnh cao trước kia hút máu chỉ là vì khôi phục tuổi trẻ cùng lực lượng muốn uống đến mạnh hơn hắn người máu tươi trên cơ bản không có cơ hội hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt Z é t nhưng sẽ không bỏ qua đương nhiên Z é t cũng không thích hút máu lần này chằm chằm vào im máu chỉ là vì đánh bại im suất vì từ phía dưới tàn phá tấm gạch bên trong xuất hiện cái chán máu me đ ồ n g đ ị a h i ệ n nhiên vừa rồi im cái kia một cái đối phì đ ã kích rất lớn bất quá phí lại chẳng hề để ý lau trên đầu máu tươi ngầm đầu lần nữa để mắt tơi im trong mắt chiến ý vẫn không có biến mất với lại không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác có cái gì đang kêu gọi lấy hắn im ta muốn đánh bay ngươi ghé ở phát xà nhân hình thái gõ mù gõ mù một chút kính bá vương xà hiu dài nhỏ cao su quyền đầu b ắ n ra tốc độ nhanh như bô lôi để cho người ta không kịp phản ứng bất quà im chỉ là hơi một bên thân liền tránh khỏi một giây sau lại nhữ mày lại lần nữa một bên thân né tránh nguyên lai dự n h ờ cây nắm đấm nửa đường rẽ ngoặt đánh trở về mà công kích kế tiếp lại làm cho im phiền phức vô cùng chỉ thấy lớn lên giống rắn hổ mang cao su quyền đầu không ngừng tại giữa không trở về phản phát khóa chặt hắn im đồng dạng dù l à một quyền này tránh ra n a m đấm cũng sẽ ngoặc trở về với lại n a m đấm tốc độ cũng bởi vì rẽ ngoặc mà trở nên càng lúc càng nhanh hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ tựa hồ cũng càng lúc càng nồng nặc vạn nhất chờ một lúc không chú ý bị đánh bên trên m ộ t quyền coi như không bị thương cũng sẽ đau chết im thân là thiên long nhân thần tự nhiên không muốn ở trước mặt của nhiều người như vậy bị đánh quản tri vừa rồi đã bị rét đâm xuyên qua bụng đáng ghét cút sang một bên im nộ khí càng ngày càng ép không được đột nhiên đối cao su quyền đầu hơi vung tay vậy mà đem cao su quyền đầu gậy trở về sau đó cao su quyền đầu đường c ũ lùi về bởi vì bị lùi kéo dài quá dài trong thời gian ngắn vậy mà co lại không hết nhưng im bắn bay cao su quyền đầu lúc cũng bị phí hạ ủ sổ cụ chấn một cái cả người ở giữa không chung một cái lảo đảo đây chính là công kích tốt nhất thời kỳ lôi điện áo nghĩa lôi chỉ. các không biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa lít nha lít nhít tiểm h điện trong nháy mắt tạo thành một cái hình lập phương đem im cùng cắt bao khỏa ở bên trong sau đó im phát hiện mình bốn vương tám hướng đều bị từng cái tiểm h điện phân thân b a y quanh các bản thể cũng giấu ở phân thân trong đám trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy bản thể vị trí im ngươi có bị lôi điện đánh trúng qua sao cắt thanh âm tại lôi trì bên trong q u a n quần sau đó từng cái thiệm điện phân thân đối im đưa tay trong lòng bàn tay bắn ra từng đạo lôi trụ lôi trụ lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ lôi trì để im muốn tránh cũng không được im lại một điểm tránh ý tứ cũng không có chỉ thấy hắn tức thì phóng đến bàn tay cũng không biết trong nháy mắt đánh ra bao nhiêu trường bàn tay đều thành tàn ảnh cái k i a từng đạo lôi trụ gặp được bàn tay sau lại bị tại chỗ bóc nát căn bản sống không qua một giây bá im vọt đến một cái phân thân trước mặt một bàn tay dùng tại phân thân trên mặt phanh tại chỗ nổ nát v ụ mà im nhưng lại là l o i lên lại đến một cái phân thân trước mặt lại một cái tát chỉ làm một tát này xuống dưới một bóng người lập tức nghiêng đầu một cái răng cùng máu tươi đều bị đánh bay ra đến c ặ t chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng trong lúc nhất thời chưa tình hồn lại im ra hỏa này k ẹ b ù n sổ cụ quá mạnh liên tục hai lần phát hiện mình bản thể vị trí vừa rồi cái thứ nhất bàn tay đánh cũng là bản thể nhưng c ặ t nhanh một bước cùng với những cái khác phân thân giao thế vị trí chỉ bất quá im cái thứ hai bàn tay quá nhanh c ặ t đều không có phản ứng kịp một tát này nằm cạnh rắn rắn chắc chắc cảm giác đại não đều muốn bị ngoại phóng bật sổ, sổ cụ phá hư cũng may cặp phòng ngự đúng chỗ không phải lò tân liền thành quả phụ chỉ bất、quá. im sợ không phải quên cái này lôi chỉ bên trong cũng không chỉ cặp một người gõ mù gõ mù chín đầu bá vương xả phanh phanh phanh cao su đầu dán quyền chính giữa im lồng l ự c mà lại là một quyền lại một quyền so súng máy nhanh hơn gấp mấy lần để im đều phản ứng không kịp là lôi chỉ vách tường rất dày người bình thường căn bản là không có cách từ lôi chỉ bên ngoài tiến vào nhưng vì là cao su căn bản vốn không sợ sấm điện cao su công kích tự nhiên cũng xuyên phá lôi chỉ vách tường đánh tới đánh im một trở tay không kịp U -u -u. vì chuyển vận toàn bộ nhờ giống lúc này tiếng giống càng lúc càng lớn chuyển vận lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh mà im thì là không có lực phản kháng chút nào lồng ngực phòng ngự bị hạ ủ sổ c ủ cường thế phá hư ngoại phóng bật sổ sổ c ủ cũng tràn vào trong cơ thể điên cuồng ăn mòn nội tạng máu tươi cũng không bị khống chế chảy ra khỏe miệng vơ anh im bị cuối cùng một quyền đập bay cắt lôi c h ỉ cũng tại lúc này tiêu tán cắt chính xoa gương mặt nghĩ đến trở về làm sao c h á m giang b ó i chừng tám r ă m bảy m ư i m ta muốn để các n g ư ơ i biết cái gì gọi là hối hận chừng tám r ă m bảy m ư i m ta muốn để các n g ư ơ i biết cái gì gọi là hối hận im đại nhân gò dốt sẽ k i ế p sợ nhìn xem bị đánh bay im con mắt trận thật lớn trong lúc nhất thời khó mà tin được dạng này chân tướng So、c h cao cao vì tự do thần như thí nguyên bản cùng gọn rồi sẽ áp chiến xô rổ sẵn gì dị bệ cùng lọ lập tức đều nhẹ nhàng thở ra cũng không dám quá mức vung lòng cảnh giác tại xác định im bị triệt để đánh ngã trước đó tuyệt đối không thể phớt lờ đây là cặp đang chiến đấu mở ra trước lặp đi l ậ p lại giàn giò quả nhiên bay ra ngoài im đột nhiên đứng tại giữa không với lại không n ú p ních thậm chí không có hô hấp p h ả n phất người chết về sau tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy lại một cái im thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra trên thân không có một chút vết thương p h ả n phất mới vừa rồi cùng p h í ba người chiến đấu không phải hắn đồng dạng chuyện gì xảy ra chết là im phân thân không thể a phân thân lợi hại như vậy quả nhiên im không có dễ đối phó như vậy ta còn tưởng rằng im đã bị đánh chết đâu ha ha ha ha. im đại nhân bị vũ chúng ta thiên long nhân thần làm sao lại bị đánh bại đâu im đại nhân là cử thế vô địch đám người nghị luận ở mỹ cho dù là gò ruột sậy cũng đắc ý mở miệng sau đó sĩ khí tới cái đại đảo ngược quân cách mạng sĩ khí lập tức trở về rơi chính phủ thế giới sĩ khí thì là tăng vọt quả nhiên đỉnh tiêm chiến đấu quan hệ chiến tranh thắng bại nếu như vì ba người thật không cách nào đánh bại im như vậy cái thế giới này có lẽ là thật không cứu nổi c ặ t lao sư chuyện gì xảy ra vì hiển nhiên còn không có nghĩ rõ ràng hẳn là một loại nào đó năng lực c ặ t suy đó nói vì ngươi vừa mới bắt đầu động thủ lúc cũng đánh chết một cái im hiện tại thi thể hẳn là còn tại chúng ta hiện tại lại tương đương với đánh chết một cái hoặc giả thuyết im từ bỏ cái kia vết thương trồng chất thân thể lại làm ra thân thể mới ta hiện tại còn đoán không được là năng lực gì nhưng chúng ta muốn đánh bại im tuyệt đối không dễ dàng như vậy nói không chừng chúng ta đều phải chết vì sáp mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên hắn nghĩ tới c á t cùng sạt lời nói sau đó hắn vô cùng nghiêm túc hỏi c á t lao sư nói cách khác nếu như ta không cách nào làm cho gõ mủ gõ mủ no mi thức tỉnh chúng ta liền không cách nào đánh bại im có đúng không các xứng sở cấp tốc cùng z tiếp nhau đồng dạng thấy được z trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới phỉ vậy mà tại muôn cái này Kỳ thật các cũng không bắt buộc phỉ thức tỉnh bởi vì tại các xem ra không có đánh bất bại đối thủ nếu như đánh không lại chỉ có thể chứng minh mình không đủ mạnh chỉ phải trở nên mạnh hơn là được vì thức tỉnh tồn tại quá nhiều không xác định cho nên c ặ t ngay từ đầu cũng không hoàn toàn đem chú ép ở trên đây nhưng bây giờ vì ý thức được thức tỉnh tầm quan trọng có lẽ cuộc diện liền trở nên không đồng dạng thế là c ặ t nói ra Luffy, chúng ta tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại im dù là lại gian nan cũng tin tưởng vững chắc có thể làm đến nhưng mà im cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta muốn lấy được thắng lợi là rất chật vật ta không dám đánh c a m đoan nhưng nếu như ngươi trái cây thức tỉnh phần thắng của chúng ta sẽ trở nên càng lớn cũng có thể giảm bớt không hy sinh cần thiết vì gật gật đầu dạng này a vậy ta muốn thức tỉnh ta phải nên làm như thế nào c ặ t cung rét lập tức im lặng cái này thức tỉnh cũng không phải nói làm liền có thể làm được à vì nói đến cùng ă n c ơ m uống nước đồng dạng bất quá c ặ t vẫn là cho đáp án g ọ mù gõ mù no mi rất đặc thù nó khả năng ký túc lấy nghỉ cao ý chí muốn thức tỉnh thật rất khó bất quá tại sắp gặp tử vong thời điểm có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh nhưng là vào lúc đó ý chí lực nhất định phải kiên định nhất định phải chống đỡ không phải thật có thể sẽ chết a ta đã biết vì im lặng g đầu nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nhưng cặp làm vì nhiều năm như vậy lao sư làm sao có thể nhìn không ra vì ý nghĩ cái này đơn tế bảo là thật dự định làm l o ạ n a đã nói là sắp chết có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh cái tiên phỉ thật khả năng không muốn sống nữa hắn muốn đi cực mình khả năng ta liền biết có thể như vậy ngươi tính cách này một mực như thế sớm biết không nói cho ngươi biết cắt có chút hối hận nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp đánh bại im không cho phỉ làm loạn im lại nhìn thật sâu phi một chút thân là nhân vật phản diện khó hơn nhiều lời nói bắt đầu ngươi ăn gọ mủ gọ mù nomi muốn thông qua thức tỉnh thu hoạch được nhị cả lực lượng nói thật với ngươi cho dù là nhị cả tại thế cũng không phải là đối thủ của ta cho nên ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi u ư n g phí sức lực sự tỉnh cần gì phải làm các ngươi đều là có thực lực người chỉ cần chịu thần phục với ta ta có thể tha thứ các ngươi lần này vô lễ lời này vừa ra vì ba người lập tức giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía im gia hòa này sẽ không phải thật ngốc h ả mình ngốc thì cũng thôi đi còn đem người khác xem như đồ đần đều đến một bước này vậy mà tại khuyên hàng nếu quả như thật đầu hàng lời nói một giây sau chờ đợi bọn hắn liền là tử vong im tuyệt không cho phép bất cứ uy hiếp gì hắn nhân tố tồn tại ta cự tuyệt vì vậy mà nghiêm chỉnh cho đáp án sau đó bầu không khí lại lần nữa trở nên dương cùng bạt kiếm im lắc đầu đáng tiếc ga đáng tiếc xem ra ta không thể không giết chết các ngươi với lại ta còn muốn cho các ngươi đau xót nhất trừng phạt để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận c á t cung z lập tức có dự cảm không tốt chỉ thấy im đột nhiên chỉ chỉ bầu trời ngay sau đó một cái giống như là đại mũ dơm đồng dạng đĩa bay xuất hiện đồng thời cấp tốc hướng về thế giới mới phương hướng bay đi dừng tay c á t cung z giống giận phóng tới im nhưng im lần này lại không cùng bọn hắn động thủ mà là bay thẳng đến trên cao nhìn qua đĩa bay rời đi phương hướng khoe miệng mang theo nụ cười ônu chỉ nghe hắn ôn hòa cười nói không nghe lời hải tử nhất định phải hảo hào giáo hấn ta nhớ được các ngươi cùng giờ dị sợ dỗ xạ quan hệ không tệ với lại giờ dị sợ dỗ xạ cách nơi này rất gần vậy trước tiên t ừ giờ dị sợ dỗ xạ khai đạo a lời này để cách mạng sau cao tầng cùng mũ dơm nhóm đều là biến sắc liền ngay cả phi cũng nghĩ tới điều gì cao giọng g ầ m h ế t lên dừng tay im ngươi hôn đ à n này ngươi muốn đối giờ dị sợ dỗ xạ làm cái gì ngươi dừng tay cho ta a dừng tay ha ha đã chậm im t i ê u d u n g mười phần s á n lạ p h ả n phất đám người lo lắng cùng hoảng sợ để tâm tình của hắn rất vui vẻ sau đó hắn cách không thao túng đĩa bay đĩa bay cũng khoa chặt giờ dị sợ r ổ xạ vị trí một đạo to lớn chùm sáng bắn ra thẳng đến giờ dị sợ r ổ xạ phương hướng cái này trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều an t ĩ n h lại im vậy mà muốn cách không hủy diệt giờ dở b ị trùm sợ á n g s rộ c h ánh đạo sáng u xạ động tính cũng thực không nhỏ, lập tức hấp dẫn thực hấp lập nhiều người chú ý, cho dù là mạ cái này trong n g a y mắt tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn ầm ầm kịch liệt bạo tạ c tiếng biết thai nhức bóc trên mặt biển dâng lên một đoá trùng thiên cây nấm mây cây nấm mây quan g mang phảng phất đem thế giới đều nhuộm thành màu trắng đen kinh khủng đến cực điểm chấn động nhấc lên mấy trăm mét cao biển động không ít tới gần hòn đảo trực tiếp bị biển động bão phủ cho dù là mạ di nệ phò cũng bị đáng sợ biển động tác động đến cũng may khoảng cách xa xôi biển động đến mạ di nệ phò lúc đã không đến hai mươi mét đối với cường giả mà nói hai mươi mét biển động vẫn là có thể ứng phó mạ di bên này tất cả mọi người nhìn phía giờ di sợ xa phương hướng trong lúc nhất thời đều là v im loại hành vi này quả thực là xem mạng người như cỏ ra ra giờ gì sợ rồ xa nhiều như vậy người vô tội vậy mà liền bị hắn dạng này mang đi hắn đơn giản liền là giết người không chớp mắt ma quỷ dù là tàn bạo như c á i đồ cũng cho tới bây giờ chưa từng giết nhiều người như vậy t h ú n g chi đây là duy nhất một lần im ngươi triệt để chọc giận ta ta nhất định phải giết ngươi vì muốn rách cả mí mắt hận không thể đem im ăn sống nuốt tươi nghĩ đến mình nhận biết kỳ rô dễ bẹ ỷ c ả cũng tại giờ gì sợ rồ xa nghĩ đến giờ dị sợ rồ xa những cái tia từ đỏ p h làm mỹ ngộ chi phối giải thoát không bao lâu bình dân mách tính vì thật giận không kèm được hắn không thích giết người nhưng hắn lần thứ nhất như vậy muốn giết chết một người cắt lúc này lại khó được tỉnh táo lại nhìn thấy không phải im đắc ý t h ầ n sắc mà là ngạc nhiên cùng đ e n chìm rõ rệt đem dở dị s ở rộ xạ đánh chìm có thể nói là đạt tới mục đích vì cái gì còn vẻ mặt như thế chẳng lẽ nói chung sáng đánh đi ra sau chuyện gì xảy ra cặn nghĩ đến một loại nào đó khả năng lập tức bay đến càng trên cao ánh mắt cùng kẻ bùn sổ cụ hướng dở dị s ở rộ xạ q u é t tới khoảng cách quá xa dở dị s ở rộ xạ ngược lại là không thấy được bất quá lại thấy được phỏng đoán bên trong loại kia khả năng ha, ha, ha, ha. ha, ha, ha, ha. Im xem ra ngươi nói tới đau xót nhất trừng phạt thất bại ngươi không có cách nào để cho chúng ta hối hận bởi vì ngươi làm không được cắt đột nhiên cất tiếng cười to nước mắt đều bật cười rét xứng sở lại là trong nháy mắt hiểu được nhẹ nhàng thở ra đồng thời khỏe miệng cũng khơi gợi lên đường cong dù vì lại một mặt không hiểu cắt lao sư ngươi lại còn cười được cắt chỉ chỉ giờ dỉ sợ rộ xả phương hướng dù vì ngươi lại khái là nghĩ không ra đáng sợ như vậy công kích lại bị ngăn lại giờ dị sợ rộ xả bình yên vô sự cái gì không chỉ có dị sợ h y n v i n h những người khác cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn đồng dạng trên không trung giờ dạ gồng cùng xạ t ổ cũng hướng dở dị s ờ rộ xa nhìn lại sau đó trên mặt cũng rào rạt lên tiếu dung giờ dạ gồng lớn tiếng nói bọn chiến hữu không cần sợ hãi ý mục đích cũng không đạt thành đĩa bay công kích thật bị đỡ được cổ đại binh khí minh vương chiến hạm đã chạy đến đĩa bay công kích bị minh vương cản lại công kích bị cản lại là minh vương cản ước cú vui quân cách mạng lập tức đều hoan hô lên vừa rồi chấn kinh chuyển biến làm hiện tại lớn tiếng khen hay cả đám đều vui mừng hớn hở nguyên bản nhìn thấy đĩa bay công kích là tuyệt vọng dù sao trước đó đĩa bay xuất động trực tiếp sẽ phá hủy một hòn đảo vừa rồi đĩa bay đột nhiên phát động công kích thế nhưng là đem tất cả mọi người do sợ bất quá bây giờ tốt bởi vì bên này cũng có minh vương đĩa bay mơ tưởng lại làm ác mũ d ơ m nhóm cũng đều nhẹ nhàng thở ra tất cả mọi người là nhìn nhau cười cười thật vừa rồi kém chút hụt chết vì cũng kịp phản ứng công kích bị minh vương cản lại giờ gì sơ dồ xa còn t ạ i kỳ dô sai thúc dễ bẹ ý c ả bọn hắn cũng không có việc gì ha ha ha ha quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi lần này tâm tình thay đổi rất nhanh vì đều cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều Cùng so sánh, so Im cùng gõ rốt s ạ c thần sắc thì là hết sức khó coi bọn hắn không nghĩ tới minh vương vậy mà đã chạy đến phụ cận im ánh mắt đen trầm c h ầ m c h ầ m vào minh vương chỗ hải vực lần nữa đối đĩa bay một chỉ đĩa bay lại lần nữa bắt đầu ấp ủ công kích đám người lập tức giật mình nhưng muốn ngăn cản căn bản không có khả năng ông lại là một đạo cự đại trùm sáng đánh ra ầm ầm lại là một đạo cây nấm m â y dâng lên các cũng không nói hoài tới minh vương phải chăng còn tại vội vàng ô vì chúng ta không biết minh vương có thể kiên trì bao lâu cho nên vẫn là tranh thủ thời gian xuất thủ đừng cho im lại điều khiển đĩa bay、Tốt. chúng ta hợp lực đánh chết im l u f f y tự nhiên cũng không chậm trễ mặc dù vừa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng n ộ khí nhưng lại chưa tiêu tán ngược lại càng thêm nồng đậm chỉ cần im v ẫ t còn liền có thể tiếp tục điều khiển đĩa bay đến lúc đó không biết có bao nhiêu hòn đảo bao nhiêu người bị đủ ộ thủ đây là luyện tuyệt đối không cho phép gõ mù gõ mù một chút kính bá vương x à ni to dẹp hứa bá q u ố c lôi q u a n chảm huyết sát đâm l u f f y c ắ t cung rét đột nhiên một phát trong nháy mắt vọt tới im trước mặt lúc này im chính một mặt âm trầm chầm, chầm chầm vào cây nấm mây phương hướng căn bản không quản cái khác muốn tránh né cũng hơi muộn mất rồi ba đạo kinh khủng công kích đánh tới trên thân hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ ngoại phóng tại im trên thân sen lẫn tán loạn im trên thân lập tức vết thương c h n g chất thậm chí nhịn không được p h u n ra một ngụm lao huyết im đại nhân gò rút xây rất là lo lắng đây là im lần thứ nhất nhận đến như thế thương tổn nghiêm trọng trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên lại nhìn về phía phía ba người lúc ánh mắt không còn bình tĩnh nữa mà là nhiễm lên nộ khí cùng sát ý cái này đoán chừng cũng là tám trăm năm qua lần thứ nhất phá phòng a các ngươi triệt để chọc dẫn ta thân là thần minh tuyệt không tha thứ các ngươi im thanh em bình tĩnh nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được thanh em bình tĩnh dưới không che giấu chút nào phẫn nộ. Bá. im đột nhiên biến mất tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Z t r ư ớ c mặt chỉ nghe phốc phốc một tiếng một cánh tay ngọc nhỏ dài trực tiếp xuyên tấu h Z lường ngực Z lao sư lưu phì cùng cắt tức giận lập tức hướng im đánh tới nhưng im quất tay về sau lại chỉ là lường lưu phì cùng cắt một chút sau đó một cước đem Z é t à bay ni to giật hữu người cũng đi ha im đánh gãy c ặ t chiêu thức tên gọi đưa tay liền là vung lên chỉ nghe đinh một tiếng cổ củ cùng c sạn được cắt t ệ vậy mà ứng thanh mà đ ứ ớ c mẹ tôi lại bị phất tay đánh gãy c ắ không kịp phản ứng chỉ cảm thấy ngực tê dần ngay sau đó ngực có máu tê bão t ớ ra cả người cũng đi theo bay rất ra ngoài đầu ó chương cũng có n tám trăm bảy mươi bảy ạ sợ đội chủ nhà ngươi vẫn là như vậy không chịu nổi một cách n thời gian hơi trở về điều chỉnh một chút cực lớn chiến hạm minh vương chính trên biển cà phi tốc rau rội không sợ bất luận cái gì sóng gió trở ngại chiến hạm về sau Cao lớn nhập n mây dù i trên kỳ s kỳ kỳ thực o đ tế căn bản không ai thông chi bọn hắn chiến tranh mở ra bọn hắn thu hoạch tình báo con đường cũng rất đơn nhất trầm chạm cho dù nước bán nổ tại tám trăm linh năm trước trong chiến tranh đóng vai lấy trọng yếu nhân vật cho dù nước b ọ n nổ có minh vương cũng vẫn là không có bị coi ra gì dù sao lần này đối thiên long nhân khởi xướng chiến tranh là liên quan đến toàn bộ thế giới đại sự nước bán nộ trọng yếu đến đâu cũng là 800 n ă m trước sự t ì n h bây giờ bất quá an phận ở mức góc ngay cả quốc gia mình đều muốn người khác cứu vớt dạng này quốc gia cho dù gọi tới cùng một chỗ tham chiến lại có thể mãnh liệt đến mức nào dùng về phần minh vương d ấ u ở nước bán nộ 800 n ă m n g ư ơ i nói có thể hay không đã ghi dấu cũng may cổ dù kỷ sủ kỳ giả kỳ không ngu hắn biết nước bán nộ nhất định phải tham gia lần này chiến tranh minh vương cũng nhất định phải mở ra bằng không nước á n nộ liền thật xin lỗi tiên tổ hy sinh trong tương lai thế giới cũng vô pháp chiếm cứ nhất tịch chi đ i ệ có cổ rủ kỳ xù kỳ giả kỳ lãnh đạo nước oanô đội ngũ gắng sức đuổi theo cuối cùng là đạt tới giờ gì sợ rộ xả hải vực chỉ bất quá vừa tới nơi này j u n i t xa lại đột nhiên táo bạo bắt đầu còn dùng thanh n â m của mình cho cổ rủ kỳ xù kỳ giả kỳ cùng cổ rủ kỳ mò mò nọ xù kẻ truyền lại tin tức cổ rủ kỳ mò mò nọ xù kẻ ôm đầu khóc giống lên mà cổ rủ kỳ xù kỳ giả kỳ căn bản không công phu đi quản c h á u trai như thế nào lập tức chỉ huy dưới trướng điều khiển mình vương họng pháo nhắm ngay trên cao sau đó liền đánh ra tám trăm năm qua thứ nhất phát pháo đạn chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh tại ch vượt qua trăm mét biển động cũng hướng minh vương đánh thẳng tới để không có chuẩn bị võ sĩ cùng mì cháy bệ vạn phần hoảng sợ cũng may thời khắc mấu chốt j u nitska đột nhiên ngăn tại biển động trước đó thành công đem minh vương bảo vệ bất quá dù nitska cũng bởi vì so với bị cường lực biển động xô ra trọng thương không đợi tất cả mọi người t h ở p h à o j u nitska lại lần nữa nóng nảy c ô dù k ỳ sụ kỹ dạ kỳ lập tức hạ lệnh để ý nụ dạ xỉ cùng nghệ c ổ mạ mì xỉ dẫn đầu mì cháy bệ phát điện cho minh vương cung cấp năng lượng không sai cái gọi là chiến hạm tiếp tế liền là mì cháy bệ điện năng cung cấp còn có dù nitska đặc biệt năng lực nhận biết n cũng không có tác dụng quá lớn đĩa bay phát thứ hai công kích rất nhanh tới đến cũng may mỹ cháy bệ nạp điện tốc độ nhanh thành công để minh vương lại đánh ra một phát đạn tháo lại lại đi qua một lần biện động trùng kích về sau dù nitska cuối cùng không còn nôn nóng các võ sĩ cùng mỹ chạy bệ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra chỉ bất quá đi qua cùng đĩa bay hai lần va chạm không ít người sinh lòng kết đàm đối với tiến về chiến trường sinh ra tâm mang sợ hãi sĩ khí dị thường x a suốt đừng nhìn những n à y võ sĩ ngày bình thường cỡ nào hung hãn không sợ chết đó là bởi vì ngày thường không cách nào chân chính đối mặt tử vong nước q u ả n ô bị cũ rổ rủ mỹ họ rổ s ỉ cùng băng hải tặc bách thu thống trị thời gian dài như vậy phàm là những ngày võ sĩ có chút huyết tính cũng không đến mức hơn hai mươi năm thời gian không phản kháng cho nên không cần chờ mong những ngày võ sĩ mạnh bao nhiêu ý chí cùng chiến lược cũng liền ạ cạ dạ cụ nhìn ô t ổ cổ còn có chút bản lĩnh nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi cũng không phải là rất nhiều cụ dù kỳ sủ kỳ dạ kỳ vừa nhìn thấy dạng này sĩ khí bên h a i còn có mò mò nọ s ủ kẹ hoa hoa tiếng khóc trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi cái này còn chưa tới chiến trường cứ như vậy nếu là đến chiến trường chẳng phải là sẽ bị chết cười nước quán ô thoạt nhìn không giống như là đi th mà là đi khôi hài không phải làm sao ngay cả hoa hoa khóc lớn hải tử đều dẫn đi c ô dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ cắn răng một cái quyết định tạm thời chỉnh đốn ngược lại hiện tại không thể đi chiến trường mất mặt không phải nước bạn nộ liền sẽ trở thành toàn thế giới trò cười v ề phần có thể hay không bị nói là nhát gan sợ phiền phức không dám tham chiến bên này cũng có lý do phản bác ngươi nhìn đĩa bay hai phát công kích không phải là bị minh vương cản lại nhà ngươi dám nói nước bạn nộ không có tham chiến sao nghĩ thông suốt đ i ể m ấy c ô dù kỳ xù kỳ dạ kỳ vậy mà yên tâm phải mái an bài chỉnh đốn công việc đồng thời coi như lý tính phái g a kin ba mươi chín h mận mấy cái đi tìm hiểu tình hình chiến đấu mà đang đĩa bay cùng minh vương va c h n g lúc ạ sợ bên này còn tại còn băng hải tặc dâu đen đánh cho lửa nóng ạ sợ là hận thấu dâu đen không chỉ có là thạc thủ còn có dâu đen mưu đồ dâu trắng thủ còn có dâu đen châm đối p h ỉ thủ nhiều như dừng tính được tuyệt đối đầy đủ đem dâu đen chém thành môn mảnh bất quà ạ sợ rất nhanh phát hiện mình dù là học s o n g cao cấp hạ kỳ đối đầu tam hệ trái cây năng lực giả dâu đen lúc vẫn là đã rơi vào hạ phong Tiếp thực nhiên hôn đàn này, quả lực lại có thể cường thế đánh bại cái đồ b i t m o n cùng dâu đen ba cái hoàng đoàn liên minh lược g á p mặt k h ắ c năm cái trên biển hoàng đế cuối cùng đ ă n g đỉnh vua hải tặc chi vị cùng so sánh hắn cái này làm ca ca vẫn là kém nhiều lắm với lại không chỉ có l a n phì ngay cả xạ bộ đều rất mạnh rất sớm đã đạt tới hải quân đại tướng thực lực để hắn người đại ca này theo không kịp ta cũng không thể bị hai cái đệ đệ làm hạ thấp đi lần này liền để ta giết tiệp ra hỏa này hướng thế nhân nhìn xem ba huynh đệ chúng ta từng cái đều rất c ư ờ n g A sợ rõ ràng đánh ra hỏa khí hỏa diễm năng lực cùng hạ kỳ điên cùng truyền vận y đồ đem dâu đen áp chế nhưng dâu đen hiển nhiên càng thêm gian trá hắn nhìn ra ạ sở vội vàng sao động dứt khoát sẽ giả bộ rơi vào hạ phòng vô cùng tiểu nhân tiêu hao dẫn dụ ạ sở tăng lớn chuyển vận kinh nghiệm chưa đủ ạ sở quả nhiên mắc lửa thể lực rất nhanh liền xuất hiện chống đỡ hết n ổ i tình huống ngay tại lúc này dâu đen trong lòng bàn tay đột nhiên buộc phát hấp lực cường đại lập tức đem ạ sở h ú t tới thật chặt đem ạ sở cổ b ắ t lấy mà ạ sở chỉ cảm thấy mình phản g phất lâm vào như v ũ n g bùn căn bản không làm gì được cảm giác này đã sớm thể nghiệm qua lúc trước cũng là dạng này bị dâu đen bắt lấy ạ sở mắt cô cùng bị sợ tạ nhịn không được lo lắm ch nhưng tỷ giờ r ồ cùng xì dịch với lại chăm chú đem hai người ngăn lại căn bản không cho hai người đi giúp tay tình huống thật mười phần nguy cấp dâu đen đắc ý cười to dẹp hạ hạ hạ hạ sơ đội trưởng n h a ngươi vẫn là n h ư vậy k h ô n g c h ị u nổi một í c h rõ rệt trước kia c h ú n g qua một c h i ê u này, k h ô n g hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ đ ạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ h t hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ h n g ạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ Ngay c ả h ạ sổ củ u ơ n quanh n c ù g b ậ tám sổ sổ cụ học ngoại phóng đều học xong đều trăm h bảy mươi tám cô ra n g ư ơ i so n g ư ơ i hai cái đ g đệ kém xa chương tám trăm bảy mươi tám cô ra n g ư ơ i so n g ư ơ i hai cái đệ đệ kém xa À sợ đều sợ ngây người hắn biết râu đen rất khiếm đánh nhưng không nghĩ tới như vậy có thể khiêng muốn biết mình mặc dù bị rẽ mì rẽ mì no mi hút lại mẹ già mẹ dạ no mi năng lực không cách nào phát huy nhưng hạ kỳ lại là không kém chỉ là hạ ụ sổ c ủ quấn quanh liền đủ dâu đen uống một bình hôn g chi còn có bật sổ sổ c ủ ngoại phóng dâu đen vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ tổn thương còn vững vàng không tung tay không khỏi quá d a d à y thịt béo một chút ạ s ở cũng không thể ngồi chờ chết vội vàng dãy ruộng chỉ bất quá hắn vừa rồi toàn lực đánh ra lúc này muốn lại xúc tích lực lượng cũng cần thời gian nhưng dâu đen sẽ không chờ người ngón tay lực lượng bắt đầu tăng lớn một giây sau liền muốn bóp nát yếu ớt cổ họng đang tại lúc này một cái móng đốt đột nhiên nằm ngang ở giữa hai người với lại thẳng đến dâu đen cổ dâu đen giật này mình vội vàng thu tay lui lại ạ sợ lập tức ném xuống đất. h sợ không để ý tới ho khan vội vàng ngẩng đầu xem xét lập tức hiểu rõ dâu đen nhịn không được mắng to lên viêm h a i k ì n h chuyện này cùng các ngươi băng hải tặc bách thu không có bất cứ quan hệ nào ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác í n lại đương nhiên nói đây là chúng ta băng hải tặc bách thu cô g i a lão đại nói nếu như cô g i a chết rồi d ạ m ạ tổ tiểu thư đoán chừng liền không cho hắn đi xem ngoại tôn cho nên dâu đen ta sẽ không để ngươi giết hỏa quyền h sợ ta khuyên ngươi một câu thiên long nhân sắp xong đời ngươi bây giờ thu tay lại còn không tính trễ thu tay lại dễ hạ hạ hạ nếu như lão tử thu tay lại lao tử giã tâm liền b ĩ n h viễn không cách nào thực hiện cái kia không thể trách đánh đi k i n là lưới nhác cùng dâu đen nói nhảm hắn chạy về mạ g ì báo thù đâu không phải trở về trễ im cùng g õ r ồ i x ả y đoán chừng đều không có muốn báo thù càng không khả năng thế là không chút nào mập mờ trực tiếp một chiêu mò gì c ả g ì ủ ổng đánh về phía dâu đen dâu đen biến sắc vội vàng bay về phía trên cao t r á n h né hỏa lòng công kích chỉ bất quá kinh cũng biết bay trực tiếp mở ra hắc vũ đuổi theo cùng dâu đen kịch liệt chiến ở cùng nhau mặc dù dựa theo đẳng cấp phân chia in hẳn không phải là dâu đen đối thủ nhưng trên thực tế kinh thực lực cũng không yếu đối đầu dâu đen sau trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị thua ạ sở cũng sẽ không làm nhìn xem mặc dù rất cảm kích kinh tân cứu mạng nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý đem đối thủ nhường ra đi thế là ạ sở phóng lên tận trời dâu đen hẳn là từ ta đánh ngã ngươi không cần đoạt đối thủ của ta kinh lại cũng không quay đầu lại cô ra nói đùa ngươi cũng không phải dâu đen đối thủ với lại ngươi cũng sẽ không bay muốn đánh dâu đen rất khó không bằng đi giúp mắt cô đánh tỷ dở dội như thế nào ngươi mơ tưởng đồ ta ta nhất định phải tự tay đánh chết dâu đen mới được cô ra ta bảo ngươi một tiếng cô ra không phải là bởi vì tôn kính ngươi mà là tôn kính cài đồ lao đại thì đột nhiên trở nên nghiêm túc lên dâu đen có câu nói nói đúng ngươi so ngươi hai cái đệ đệ k é m xa dù là lỗ mạng như m ụ dâm phi cũng mang theo c t cùng bá tức đỏ cùng đi đối phó im bởi vì biết thực lực mình không đủ ngươi nhưng không có cái này nhận biết báo thủ cố nhiên trọng yếu nhưng bây giờ có so báo thủ chuyện trọng yếu hơn không phải sao ạ sợ xứng sở trong nháy mắt kịp phản ứng trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ hắn lại bị kín ráo hơn á khẩu không trả lời được chính như kín nói hiện tại trọng yếu nhất không phải muốn một người đánh chết dâu đen mà là nhanh lên đem băng hải tặc dâu đen giải quyết muốn là tốc độ mà không phải xoắn suýt quá trình cùng thủ đoạn vì cùng xạ bộ bên kia tình huống có lẽ sẽ rất nguy hiểm nếu như bên này có thể mau trong quá khứ giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất nếu như bởi vì bên này đi c h ế m mà phát sinh một ít không nguyện ý nhìn thấy bi kịch vậy mình có lẽ mới có thể thật hối hận không kịp cùng so sánh dâu đen chết như thế nào ngược lại không trọng yếu ngươi nói đúng vậy ta cùng ngươi hợp lực đối phó dâu đen ạ sở cũng không xoắn suýt trực tiếp bắt đầu đánh phụ trợ bởi vì kinh bí bay càng thích hợp cùng dâu đen cận chiến nhưng kinh hiển nhiên tại đối mặt dâu đen lúc lại rất cố hết sức cho nên hắn có thể tại bên ngoài vòng chiến phụ trợ công kích để kinh tận khả năng nhẹ nhàng kinh cũng không lại nói cái gì mà là bắt đầu toàn lực chuyển vận trong lúc nhất thời dâu đen bị đánh đến liên tục bại lui đáng chết vậy mà hai đánh một thật không biết xấu hổ dâu đen mắng to cùng n g ư y i loại này hôn trường đánh còn muốn cái gì mặt ngoan ngoan đi chết đi ạ s ở phẫn nộ trở về hơn nữa còn gia tăng phụ trợ chuyển vận mắt cô cùng vì sợ ta nhìn thấy ạ sợ bên này không sao lập tức đều nhẹ nhàng thở ra vừa rồi ạ sơ bị dâu đen bắt lấy cổ lúc thật đúng là liền đem bọn hắn giật này mình nếu như không phải kính đúng lúc đổi tới đoán chừng ra mạ t ổ liền thành quả phụ nhỏ đ ạ d è n cũng sẽ trở thành không có cha hài tử mặc dù bọn hắn thân là bá phụ rất tình nguyện tiếp bản nhưng nhỏ đ ạ d è n vẫn là có cái cha ruột tốt hơn một bên khác mạ d í nệ phò đĩa bay cùng minh vương hai lần va chạm để toàn bộ chiến trường yên tĩnh một hồi lâu tại sạt xác định là minh vương chạy đến về sau chiến hỏa lại tiếp tục nhóm lửa ạ kệ đủ không thể nghĩ ngờ là mặt đen hắn nguyên bản nhìn thấy đĩa bay công kích chùm sáng lúc cao h ư n dưới không nghĩ tới minh v bây giờ mạ gì bên kia tình huống không rõ mạ gì nệ phỏ thì là hải quân rơi vào hạ phòng cảm giác rất không ổn tiếp tục như vậy nữa đoán chừng hải quân thật bị thua mà hắn hạ kệ nủ cũng sẽ đi theo bị đánh bên trên cái nào đó nhãn hiệu ở đời sau trong lịch sử để tiếng xấu muôn đời hắn rõ ràng vì chính nghĩa lại muốn bị hậu thế thoá mạ n g đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy cho nên hắn muốn thắng chỉ cần trận chiến tranh này thắng chỉ cần vẫn là thiên long nhân chất chính lịch sử liền sẽ từ mình một phương này viết hắn có thể lưu danh thiên cổ mà không phải để tiếng xấu muôn đời cho nên dù là dùng hết thảy một trận chiến này cũng tuyệt đối không thể thua các trung tướng các thiếu tướng tất cả đều cho bản xoáy đính trụ tàu ngầm cũng cho bản xoáy xuất động đừng cho hải vương kiêu ngạo như vậy đem những cái kia ngư nhân cùng hải vương hết t h ả cho bản xoáy tiêu diệt hết ạ kẽ nù vội vàng hô lên mệnh lệnh bất quá rất nhanh liền bị sạt bắt được cơ hội trực tiếp đánh ra màu đến nhưng ạ kẽ nù mệnh lệnh hoàn toàn chính xác truyền đạt chỉ thấy những cái kia hải quân quan tướng tất cả đều tụ lại hợp thành một đạo phòng ngự tường đem hải tặc gắt gao ngăn lại mà vịnh biển dưới nước thì đột nhiên rất bạo mấy con ngư nhân cũng bị tại chỗ nổ bay cháy đen thân thể đi theo bắn ra mặt biển tàu ngầm xuất động ski dạ, lập tức luôn cuống tay chân chỉ huy hải vương tiến đến tiêu diệt tàu ngầm đại vương t ử phù cạ bỏ x ì càng là dẫn theo ngư nhân binh sĩ đi vây quét tàu ngầm chỉ bất quá mới vừa vào trong biển phù cạ bỏ x ì liền thấy lít nha lít nhít to lớn tàu ngầm mơ hồ mấy cái đến vậy mà nhiều đến ba trăm chiếc hải quân thật sự là tài đại khí thô a vậy mà tạo ra nhiều như vậy tàu ngầm phù cạ bỏ x ì bọn người trợn tròn trong mắt nên sẽ không phải là nhằm vào chúng ta giữa ổ dìn mới tạo a khá lắm nếu là nhiều như vậy tàu ngầm rết tới giải ổ dìn chúng ta còn không phải đầu hàng đến lúc kia tất cả người cá cùng ngư nhân đoán chừng đều muốn biến thành chính ph t r ư ờ n g 879. Hoan t hệ sở t h ế giới sống đ ư ợ c n h ấ t t h ô n g t hoan tỷ hệ sở thế giới sống được nhất thông thấu một cái phù cạp bỏ xì lo lắng cũng không phải là dư thừa nhân loại không có ngư n h â n tộc cùng nhân ngư tộc trong nước ưu thế chính phủ thế giới muốn triệt để thống trị giải ô dìn khẳng định phải có ứng đối phương pháp cho nên mới tạo ra được nhiều như vậy tàu ngầm giải ô dìn vị trí quá đặc thù có thể nói là nhạc viên cùng thế giới mới lui tới cổ họng nếu như chính phủ thế giới thật k h ô n g chế lại giải ô dìn như vậy hải tặc liền sẽ như bị bóp lấy cổ đồng dạng không thể động đậy cho dù là tại thế giới mới hoành hành không sợ trên biển hoàng đế một khi không cách nào rời đi thế giới mới cũng sẽ như cá t r ậ u chim lồng thế giới mới mặc dù rất lớn nhưng so sánh với toàn bộ thế giới cũng bất quá là một khối h ả i vừa thôi chính phủ thế giới hoàn toàn có thể phong tỏa giải ổ dìn để đông đảo hải tặc tại thế giới mới tự sinh tự d i ệ t đương nhiên chỉ cần thời cơ chín mồi cũng có thể nhất cử xuất binh dẹp viên thế giới mới bất quá hết thể điều kiện tiên quyết là muốn triệt để không chế lại giải ổ dìn phu cảm võ s ỉ vô cùng may mắn cũng may chính phủ thế giới cùng hải quân chưa kịp độc thủ nếu không giải ổ dìn thật không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ là phủ cạm bỏ xì không biết rất nhiều chuyện cũng không phải là như hắn nghĩ như vậy hải quân mặc dù lệ thuộc vào chính phủ thế giới nhưng cùng chính phủ thế giới cũng là tồn tại mâu thuẫn l i ê n k h ô n g chế ra ô d ì n một trận chiến này lược bên trên hải quân tuyệt đối n g u y ệ n ý nhưng chính phủ thế giới nhưng không thấy đến sẽ đồng ý bởi vì như vậy sẽ dẫn đến hải quân một nhà độc đại chính phủ thế giới liền không tốt trưởng không thế giới thăng bằng chính phủ thế giới không đồng ý hải quân tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện độc t h ủ nhiều như vậy tàu ngầm tạo ra cho tới bây giờ mới có thể sử dụng bên trên không thể không nói là một sự vô cùng p h phạm bây giờ nói những này cũng không có bây giờ thế nhưng là đại quyết chiến chỉ cần thiên long nhân rơi đài giải cố d n liền nhất định có thể bình an vô sự thậm chí có khả năng thực hiện trước đây người ca công chúa cùng nhì cả thệ ước Giết! phu cạ b ỏ xi hét lớn một tiếng mang theo hộ vệ thẳng hướng tàu ngầm bên người thì là từng cái to lớn hải vương bơi qua há mồm liền đối tàu ngầm t ắ n qua đi một chút cũng không có đem tàu ngầm để vào mắt chỉ bất quá dạng này đưa đến hậu quả chính là rất nhiều hải vương bị tàu ngầm đánh ra loại cá nổ chết nổ thương vùng biển này cũng bị nhuộn đến đỏ tươi vô cùng đương nhiên tàu ngầm cũng không thể tại dưới mặt biển hoành hành không ít tàu ngầm cũng bị ngư nhân nhóm xé nát song phương bắt đầu quyết tử đấu tranh m ã di nệ phỏ giữa không c h u n g ạ kẻ nủ còn tại cùng sạt chiến đấu kẻ bùn xô cụ lại tập trung vào dưới mặt biển nhìn thấy dưới mặt biển tình hình chiến đấu hiện nhiên cũng không phải là rất hài lòng lẩn tàng đã lâu tàu ngầm vậy mà không cách nào đem ngư nhân hành hạ đến chết cái này khiến ạ kẻ nủ rất bất mãn ngươi lại còn tại phân tâm đây là nhìn lâu không nổi ta ạ sạt bất đắc dĩ cười cười dị phân nhanh chóng đâm ra lập tức tại ạ kẻ nủ ngực đâm ra từng cái h u y động dù là ạ kẻ nủ là hệ lọ di ạ trái cây năng lực giả cũng là có trốn không thoắt thời điểm bây giờ vừa vặn rất tốt kỳ mặc dù không có đáp ứng đi quân cách mạng nhưng cũng không có tiếp tục lưu lại hải quân ngược lại mang theo vệ gạ phủ trốn đi tựa hồ dự định trước quan sát một trận một khi bất kỳ bên nào đi đến mặt lộ Israel sẽ c h ạ y đ ế nù đánh chó m đối ư ờ n g đem c u cùng công phần nhận, một lao sau ký h i dinh mò cá thao tác có thể nói là chín mọng trước kia là đối này khinh thường cùng khó chịu nhưng bây giờ lại nhịn không được hâm mộ buộc xác ly nổ là một cái chân chính h i ể u được sinh tồn và sinh hoạt người vô luận tại thời đại nào bối cảnh dưới đều có thể để cho mình sống sót cũng là cái kia sống được người tốt nhất ngươi lại phân tâm ta cũng sẽ không k h á c h khí xác nhịn không được cười lại cho ạ kẽ nù thêm mấy vết thương mặc dù không biết ạ kẽ nù vì cái gì lao thất thần nhưng đã ạ kẽ nù mình hướng trên mũi kiếm đụng như vậy mình cũng không cần thiết đem mũi kiếm r ờ i với lại hẳn là hướng phía trước đông không phải liền là không cho hạ kẹn nủ bề mặt hạ kẹn nủ chịu đựng đau đớn sắc mặt có thể nói là đ e n kịt vô cùng hiện nay không có bất kỳ người nào tới người giúp đỡ giây ủ kiểu dạy hư đang bị ỷ sổ áp chế đến xít sao tổ kỳ cặp đánh không lại bẩn bẹn mạn c u dồ sàn đằng cùng tiểu bạch xạ sổ gì cũng bị hạ kẹn đ è xuống đất ma sát liền ngay cả ổ nghỉ cụ mồ cũng không phải t ì rèm dẹt đối thủ cao đoan chiến lực đều bị áp chế cái khác hải binh thực lực sĩ khí tự nhiên theo không kịp có lẽ hải quân lần này thật muốn thua a l sau khi chiến tranh kết thúc mượn cuối cùng một công vất chỗ tốt tăng thêm cái kia đỉnh tiêm tốc độ cùng năng lực vẫn như cũ có thể lẫn vào rất tốt có thể nói、Kiz、là toàn bộ hoàn tỷ hệ sở thế giới sống được nhất thông thấu một cái mà những lựa chọn này đi theo kỳ hải bình không thể nghi ngờ cũng là thoải mái nhất một nhóm người chỉ cần hào hào đi theo kỳ làm liền sẽ nên đón nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt báo cáo phát hiện nguyên sắc kỳ bù cặp dầu cổ đại cặp on v ơ quái tăng g ủ dục mấy người cũng tại quan sát chiến sự k h băng hải tặc càng là dục dịch tựa hồ muốn tham chiến sợ cho bờ g i trung tướng báo cáo a những tên kia muốn đục nước béo cỏ ít vậy mà trở nên tinh thần cũng không thể để bọn hắn nhiều loạn chiến cuộc không phải lao phu nhưng là không còn pháp t i n h chuẩn dự đoàn a v ừ i vặn lao phu muốn vận động một cái chúng ta đi gặp gặp những tên kia để bọn hắn lánh tính một chút tuân mệnh quân hạm lập tức lên đường sợ cho bờ di trung tướng kính quân lễ sau đó vội vàng chỉ huy đi mà kýt cũng lộ ra nụ cười bị hụi lần này đi cản những cái kia muốn đục nước béo có ra hỏa cũng không phải đi không chờ chiến tranh kết thúc đây cũng là một cái công lao dầu cổ đại những tên kia không xác định là đứng cái nào một đội t r ò nên tất cả đều đánh là đ ị c h nhân mà mình đem dầu cổ đại những tên kia ngăn lại phòng ngừa bọn ra hỏa này phá hư chiến đấu vô luận là đối chính phủ thế giới vẫn là đối quân cách mạng mà nói đều là công lao một kiện q u á có lời có hay không đã như vậy k ý làm sao có thể không chạy chuyến này k ý mặc dù lười nhưng cũng không phải là đần chỉ cần có thể có lợi hắn tự nhiên cũng là sẽ hành động lúc này g i à u cổ đ ạ i còn không biết mình bị để mắt tới hàn chính mang theo mister một cùng xạ số bị kỳ hai người trốn ở khoảng cách mạ dị xa xôi hải vực g i à u dị muốn hay không tham chiến một trận chiến này thật quan hệ trọng đại bây giờ g i à u cổ đ ạ i còn không có cân nhắc tốt muốn làm thế nào Trưng Ta tuyệt Im. đối suy ẽ không bỏ q a Ta cho ngươi. Trưng Im. t u ệ t đối sẽ k h ô nghĩ bỏ qua c o ngươi. n g Suy h kỹ một chút tựa hồ vô luận quân cách mạng thắng lợi vẫn là chính phủ thế giới thắng lợi đối với g i à u cổ đại mà nói đều không có bất kỳ cái gì c h ố tốt dâu c ô đã không muốn nhìn thấy cái gì tự do bình đẳng thế giới k i ế n lập cũng khó chịu thiên long nhân tiếp tục thống trị mà làm u ố n mình xưng vương xưng bá cho nên hắn hiện tại còn không hiểu rõ mình phải nên làm như thế nào với lại hắn xem như lão bản cũng rất khó mister một kể từ cùng xa xô bị kỷ trở thành vợ chồng về sau làm lợi mau bệnh ngược lại là chữa khỏi lại khôi phục dĩ vãng trầm mặc lạnh lẽo cứng rắn tên cơ bắp hình tượng bất quá khác biệt chính là xa xô bị kỷ cái này nguyên lục quân đại tướng tự hồ thật rất ưa thích mister một thậm chí thường xuyên tại hắn người lão bản này tú ân ái lộ ra một cỗ xinh đẹp vật vị mỗi ngày một trận thức ăn cho chó ăn đến để hắn người lao bản này thường xuyên không muốn ăn cơm hắn đều có chút hối hận sớm biết liền không nên đem xạ sổ bị k ỳ khao cho mister một mà là hẳn là tùy ý xạ sổ bị k ỳ tự sinh tự d i ệ t lúc này dầu cổ đại nhìn thấy một chiếc quân hạm hướng bên này ra lập tức giật nảy mình nhìn kỹ quân hạm phát hiện kỳ dư tên hướng kia liền nằm tại bong thuyền trên ghế nằm mạ gì nệ phỏ cùng mạ gì đang tại đại chiến kỳ làm sao chạy loạn khắp nơi dầu cổ đại đều n g ộ n hoàn toàn nghĩ không ra kỳ dư sẽ xuất hiện ở loại địa phương này bất quá dầu cổ đại cũng không muốn cùng kỳ d í đánh nhau thế là cũng may kiz ỳ cũng không có tiếp tục đuổi mà là hướng những phương hướng khác tiến đến về sau c a c con vơ ưu du ít đều bị kiz ỳ dọa lùi kiz nguyên bản mục đích đúng là không muốn để cho bọn g i a hỏa này đục nước béo cỏ nếu quả như thật đánh nhau hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào bất quá đã đối phương như vậy thức thời rút đi hắn cũng lười đuổi theo chỉ là kiz ỳ trong lòng còn lo lắng một cái biến số cái kia chính là băng hải tặc bị ở m ộ m lần này chiến tranh quét sạch toàn bộ thế giới cơ hội không ai có thể không đếm xỉa đến từng cái quốc gia cùng hải vực đều tại bộ phát khởi nghĩa rất nhiều nhỏ hải tặc cũng dám tập kích hải quân phân bộ ngay cả chính phủ thế giới đại bản doanh đều bị người đánh đến tập cửa dâu trắng đoàn bách t h u đoàn tóc đỏ đoàn dâu đen đoàn mũ dơm đoàn cái này nằm cái hoàng đoàn cũng tất cả đều tham chiến duy chỉ có băng hải tặc bỉ ở m ồ m không thấy động tĩnh cũng không biết b i ế t mong định làm gì không riêng kỳ lo lắng trên thực tế rất nhiều người cũng lòng có bất an đặc biệt giống sặc khu loại này làm công tác tình báo liền không thể không thời, thời khắc khắc giam khống băng hải tặc bỉ ở mồn động tĩnh phòng ngừa bít mông đột nhiên đến cái vương Băng hải trong ặ c bị ở lúc nhất thời băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ cắt là bọn hắn tất cả mọi người lao sư ngoại trừ z bên ngoài tất cả thuyền viên đều nhận được cắt dạy bảo có thể nói mọi người bây giờ có thể mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì cắt bây giờ nhìn thấy ân sư bị đánh bay có thể nào không phẫn nộ bất quá d o bin lại khó được tỉnh táo mặc dù trong mắt tràn ngập lo lắng nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng cắt chỉ vì cắt tại bị đánh bay thời điểm nói hắn sẽ không chết như vậy hắn liền nhất định sẽ không chết mọi người phải tỉnh táo cắt nhất định sẽ không có việc gì nhất định phải giữ vững tỉnh táo đừng cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được dô bin đối đồng bạn quát khe nói thế nhưng là dô bin cắt lão sứ hắn cắt nhất định sẽ không có việc gì cắt vừa rồi nói với ta chúng ta phải tin tưởng cắt đồng bạn nghe được dô bin kiên định như vậy lời nói lập tức tỉnh táo lại mặc dù vẫn như c ũ lo lắng nhưng vẫn là k h ẽ cắn môi tạm thời không thèm quan tâm mà là trước toàn lực đem địch nhân đánh ngã lại nói vì cũng bị dô bin thanh âm tỉnh lại nắm đấm đều bóp biến hình mới cưỡng chế mình tỉnh táo mặc dù Z é t cùng cắt bị đánh bay sau nghện và phế tích không có động tĩnh nhưng vì vẫn cảm thấy hai vị lao sư sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết mất bởi vì bọn họ là lao sư của hắn a lao sư khẳng định mạnh hơn học sinh học sinh cũng chưa chết lao sư tại sao có thể chết im ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi người đang chết vì yên lặng đ ể lại mũ dơm thanh âm có chút chấm thấp khản giọng nhưng ẩn chứa phẫn nộ lại vượt qua di vãng đồng thời một cố nồng đậm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tại quanh thân q u a n quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không cần tiền đồng dạng tại trên nắm tay lưu truyền có như thế trong n a y mắt im phảng phất thấy được cái nào đó đầu đầy hỏa d i ễ m thân ảnh nghĩ c ạ không gõ mù gõ mù no mi sẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh nghĩ c ạ ý chí cũng không phải dễ dàng như vậy kế thừa mũ dơm p ì không cách nào trở thành n g cả cho nên căn bản không cần sợ im thì thầm trong lòng trêu tức chằm chằm vào tức giận phì phảng phất vừa rồi rét ré bất quá lưu phí lại đem hai con ngươi trôn ở mũ dơm phía dưới thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì chỉ thấy lưu phí thân thể biến hóa lại từ xà nhân biến thành lực đàn hồi người hai chân điên cùng giấm đạp dưới tiến hành cao tốc phi hành trong nháy mắt đã đến im trước mặt một đôi nắm tay chặt chẽ hướng cánh tay bên trong co vào gõ mù gõ mù một phương bá chủ viên vương xuồng máy ức ức ức ức phanh phanh phanh phanh phanh phanh lư phi lúc này dốc hết toàn lực vô luận là lực lượng vẫn là hạ kỳ quả thực là không muốn mạng chuyển vận mỗi một quyền đều là bao hàm sắc ý phản phất muốn đem im nện thành b ù n ã o im cũng bị lư phỉ công kích giật chỉ bất quán là vì tại cực độ phẫn nộ thời điểm tiếng giống so d ị vãng còn lớn hơn rất nhiều chuyển vận tự nhiên cũng càng thêm kinh khủng im chặn lại phía dưới lập tức phát hiện không hợp lý nhưng là hơi chậm một chút c à n g trở tay vậy mà trực tiếp bị trấn khai cao su quyền đầu hung hăng nện tại trên thân thể d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m rầm súng máy đồng dạng nắm đấm điên cuồng nện ở im trên thân hạ ủ sổ cụ hạ kỵ không ngừng xé mở im phòng ngự và sổ cụ hạ kỵ h ô n g ngừng xé mở im phòng ngự và sổ cụ hạ kỵ không ngừng xé mở im phòng ngự và sổ cụ hạ kị không ngừng xé mở đen lôi đình quấn u a n h lấy t o à n bộ mạ di đều bị phì mỗi một q u y ề n chấn động đến đung đưa có thể thấy rõ ràng rét lai nạ xuất hiện vết rách thậm chí núi đá đều tại vỡ nát đi chết đi im l vì cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết tất cả lực lượng lập tức đem im đập bay tất cả mọi người nhìn thấy vết thương trồng chất im vọt tới trên cao sau đó chậm rãi rơi xuống cuối cùng n ầ m vang nện ở một mặt nát trên tường thoạt nhìn tựa hồ hít vào nhiều t h ở ra ít đây là sắp phải chết ta thắng vua hải tặc phì đây là thắng thủ lĩnh nhi tử đánh bại im hắn làm được quân cách mạng lập tức tất cả đều g e o họ lớn tiếng khen hay bắt đầu từng cái trên mặt vui mừng hớn mà chính phủ thế giới một phương thì là hoàn toàn mất hết sĩ khí cho dù là gò r i ậ t sấy cũng biến thành thất hồn l ạ c p h á c h Trường 881, Mũ dâng nhóm, giấc mộng của hắn từ chúng ta tới thực、hiện. Trường từ ta dâng nhóm, giấc mộng của hắn từ chúng ta tới thực hiện. dâng nhóm, mộng hắn chúng hiện. giấc giấc 881. 881. Mũ Mũ thực tới của của không có khả năng tuyệt đối không khả năng im đại nhân thế nhưng là thần làm sao lại thua với phạm nhân đây hết thể đều là giả bất quá gò r i ậ t sấy nói một mình giống như là tại l ừ a gạt mình bởi vì im liền toàn thân tàn phá nằm ở nơi đó đoan chừng không bao lâu liền sẽ tắt thở số dồ lo bọn hắn đều chẳng muốn cùng gò g i ậ sấy nói rõ mà là tranh thủ thời gian quay người muốn đi cùng phi tụ hợp phi lại giống như là quả bóng xì hơi đồng dạng ghé ở pháp tại chỗ giải trừ cả người cũng đập xuống đất nhưng phi không biết khí lực từ nơi nào tới vậy mà lại hoảng hoảng du du đứng lên hướng về phê tích phương hướng mà đi cắt lao sư d é t lao sư phi nị non muốn lại xác nhận hai vị lao sư sinh tử một màn này để cho người ta thấy không hiểu lòng chua xót đồng bạn cũng nhịn không được l a u nước mắt vội vàng đem đối thủ v ứ t xuống hướng về phi phóng đi chỉ là mọi người còn không có sông ra mấy bước liền thấy làm cho người hoảng sợ hình tượng a ngươi thật đúng là kém chút đem ta đánh chết bất quá thật đáng tiếc chết là ngươi thanh âm quen thuộc chuyển đến để phi nhịn không được mở to hai mắt nhìn ngần đầu nhìn lại chỉ thấy im đứng tại thi thể của mình bên người ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài tựa hồ căn bản không có nhận đến bất cứ thương tổn l ợ gì cái này sao có thể chuyện gì xảy ra im sống thế nào không đúng im không có sống các ngươi nhìn thi thể của hắn còn nằm ở nơi đó vậy bây giờ là tình huống như thế nào vì cái gì rõ rệt biến thành thi thể bây giờ lại có thể bình yên vô sự đứng tại thi thể của mình bên cạnh mũ rơm phỉ vừa rồi chẳng lẽ không phải tại cùng im đánh sao Quân cách mọi ạ n g người, con người đều là lại. Luffy, cẩn thận. Mọi người vừa d i t r o n g lời n còn n lưu phí ạ n lại nghiêng lúc n đầu sang chỗ khác đối mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười phảng phất là trước khi chết cá biệt một giây sau im ảnh khảnh bàn tay trực tiếp xuyên thủng lưu phí lồng ngực Luffy. đ ồ ngay bạn đều sợ ngây người, n ư ớ cả mắt không tự không chủ h c y xô u ố n nạm g xô san m cọc tơ, tại sạp mấy cái là tại chỗ Chỉ sụp đổ. Chỉ thấy im rút r b à tay t của mình, máu ư ơ i tiếng tung tué tượng cực kỳ trước mắt, mà Lý lại là mỉm cười nhắm mắt lại, phịch một tiếng đất. lại cười lại, hình nhắm ném xuống đất. À, à, à. Ngay phịch Ah cực kỳ mà làm mỉm Luffy cả sô dạng sàn d này người cũng ngồi liệt trên mặt đất một mặt không thể tin rõ rệt đã hoàn thành hàng hải mẫu tưởng bây giờ lại phải đối mặt dạng này tuyệt vọng phảng phất lao thiên gia đang chơi bọn hắn đây là hắn meo đùa gì thế ha ha ha mũ rơn phì chết rồi cắt chết rồi bá tước đỏ chết rồi xếp xuống l i ề sô dô thấp giọng nói nhớ kỹ vì nói qua giấc mộng của hắn là sáng tạo một người người có thể hài lòng ăn no không hề bị đến khoản phụ thế giới sản dị rốt cục không còn đối xô xô là hắn như vậy nói qua bất quá hắn chết hắn chết chúng ta những n à y đồng bạn còn tại giấc mộng của hắn từ chúng ta những n à y đồng bạn đi thực hiện nói không sai đã như vậy từ chúng ta tới giết chết im cái này trong nháy mắt mũ rơm nhóm phản phất đạt thành c h u n g nhận thức từng cái ánh mắt đều trở nên cực kỳ đáng sợ tất cả đều yên lặng tập trung vào im phản phất ánh mắt có thể giết người cho dù là im cùng gọn rộng sầy cũng bị khí thế k i a giật này mình lúc này dơ dạ gông mờ miệng người trẻ tuổi các ngươi trước đứng ở mỗi bên l i ề u mạng loại chuyện này vẫn là để chúng ta người lớn tuổi đến các ngươi còn có mấy chục năm tốt sống mà ta thân là quân cách mạng thủ lĩnh chết vẫn là nhi t ử ta l i ề u mạng loại sự tình này tự nhiên là trước đến phía ta sapo vậy mà cũng nói ta là phi ca ca báo t h ủ cho đệ đệ là ta nên làm liền ngay cả dơ hội cùng gã bằng cũng yên lặng tiếp cận im hai chúng ta nhanh chết già rồi nếu đều muốn chết tự nhiên muốn đã chết có ý nghĩa một chút mấy người lời nói để nguyên bản hoảng sợ quân cách mạng các binh sĩ nhao nhao hoàn hồn trong lúc nhất thời tất cả mọi người vậy mà trở nên kiên định là nguyên bản phát động khởi nghĩa chính là vì con cháu tương lai vì hậu thế không còn qua loại kia nhận đến bóc lột chèn ép sinh hoạt mỗi người tại tham gia quân cách mạng lúc sớm đã làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị bây giờ lại đang sợ chết chẳng phải là rất nực cười không phải liền là im à không phải liền là c ầ u thí thần à lấy mạng người đẻ chết hắn vì tự, do, chết vì tự do giết chết im vì tự do giết chết im vì tự do giết chết im không biết ai dẫn đầu hô lên quân cách mạng các binh sĩ cũng đi theo gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ mạ g ì thậm chí chuyển đến mạ dì nệ phò im xác mặt có thể nói là đèn kịp vô cùng phẫn nộ cơ hồ khiến hắn mất lý trí hắn không nghĩ tới chính mình cũng giết mũ rơm phỉ cái này hy vọng những người này vậy mà không có tuyệt vọng ngược lại muốn liều mạng chỉ là sâu kiến muốn thi thần đơn giản không biết sống chết đã các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi im thanh n â m lạnh lẽo bất quá trước lúc này ta t r ư ớ chặt c xuống mũ rơm p h ì đầu lâu cho các ngươi nhìn xem lời này để đám người tất cả giật mình xô rô sẵn gì giờ ra gồng xạpô mấy cái càng là vọt thẳng hương im y đ ồ đánh g h y im động tác chỉ bất quá im chỉ là đưa tay quét qua vậy mà đem những người này toàn bộ quét bay sau đó thật nhanh lại lần nữa đưa tay nhắm ngay phỉ cổ không phải im muốn tú mà là đột nhiên sinh lòng kinh sợ bởi vì mũ r ơ m phì rõ rệt bị xuyên thủng trái tim vậy mà còn không có hoàn toàn tắt thở với lại không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác có một cỗ cường đại sinh mệnh lực đang tại thức tỉnh để phòng v ắ n nhất vẫn là đem mũ r ơ m phì đầu chém đứt lại nói chết cánh tay chặt xuống dưới chỉ nghe phớp phớp một tiếng máu tươi phun tung toé mà ra một đầu cánh tay cũng đi theo bay lên im lập tức sửng sốt những người khác cũng tất cả đều mẩn ngơ chỉ thấy một thanh cánh cửa cự cử kiếm không biết lúc nào nằm ngang ở im trước mặt mà im vung xuống đi cánh tay vừa lúc bị lưỡi kiếm chặt đứt xem ra ngơi có thần thực lực cũng có th thật sự cho rằng bị ngươi đánh một cái liền sẽ chết mất sao thanh â m quen thuộc chuyển đến để mũ rơm nhóm tất cả đều mừng rỡ không thôi dỗ bin càng là nước mắt rầm rầm chạy ra chừng tám r ư ơ i hai im thần cũng không phải là không cách nào đánh bại chừng tám r ư ơ i hai im thần cũng không phải là không cách nào đánh bại chỉ thấy kiến trúc phế tích một trận lắc lư một thân ảnh xông ra phế tích sau đó trôi này cánh cửa cự cử kiếm giống như là nhận đến, triệu hoán đồng dạng, bay thẳng đến thân ảnh này trước mặt cặn láo sư đồng bạn kinh hỉ vô cùng thân ảnh này chính là cặn lúc này cắt thoạt nhìn có chút chật vật ngực thậm chí có một đạo trói mắt vết máu bất quá sắc mặt thoạt nhìn lại không có gì đáng ngại chỉ là có chút cứng ngắc vớt vớt cổ ngươi vậy mà không chết im bưng bít lấy tay cụt sắc mặt đen chìm h ắ c l i ê n thương tổn như vậy ngươi cho rằng có thể giết ta không khỏi quá ngây thơ rồi cắt ngáp một cái h ừ ngươi không chết lại như thế nào m ũ rơm phì cùng bá tức đỏ đã chết và ngươi một người căn bản không có khả năng là đối thủ của ta ta ai nói cho ngươi chỉ có ta một người cắt vừa dứt lời một đạo hồng quang lập tức lóe lên chỉ thấy một cây rủ kiếm từ sau lưng xuyên thùng im thân thể một thân áo đỏ rét không biết lúc nào xuất hiện tại im sau l ư n g nhẹ nhàng đem rủ kiếm chậm rãi rút ra rét lao s ư đồng bạn thật sự là vui đến phát khóc b à tức đỏ ngươi vậy mà cũng không chết không thể nào l ô n g ngực của ngươi đều bị đánh xuyên qua im một mặt không thể tin ngươi sợ là quên ta ăn chính là mô đen vàng hệ mịt thì cạn trái cây chỉ cần có đầy đủ huyết dịch năng lượng cung cấp nặng hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục bất quá cũng thật sự là thật là đúng dịp ta ngã xuống địa phương đúng lúc là ngươi cái thứ nhất bị đánh chết thân thể huyết dịch còn không có làm mặc dù ta rất ghét bỏ nhưng vì mạng sống đành phải hút t r ọ vẹn rét lúc này tinh thần trạng thái mười phần sung mãn ngoại trừ ngực còn có thể thấy máu dấu vết bên ngoài căn bản vốn không giống như là nhận qua trọng thương trên thực tế là rét thành công thực lực càng mạnh người trong máu năng lượng ẩn chứa khẳng định liền càng mạnh rét biết mình không phải im đối thủ cho nên muốn hút một chút im máu đạt tới để cho mình mạnh lên mục đích mặc dù trước đó kém chút bị im rét chết nhưng rét vẫn là đạt tới mục đích của mình im huyết dịch năng lượng cực cao không chỉ có để rét chữa trị thương thế thậm chí để rét thực lực đạt được rõ ràng tăng lên cũng bởi vậy lần này đánh lén cũng rất thành công im lúc này cũng là trọng thương sắp chết trạng thái Các người đã biểu diễn rất nhiều lần liền là muốn nhìn thấy chúng ta bởi vì rất không chết n g ư ơ i mà tuyệt vọng trên thực tế ngươi cũng hoàn toàn chính xác lệnh quân cách mạng sĩ khí đê mê bất quá có đồ vật biểu diễn nhiều cũng là sẽ lộ ra sơ hở mặc dù ta không biết ngươi loại năng lực này là không phải tới từ trái ác quỷ nhưng ta đại thể có thể đoán được loại năng lực này là cái gì im giật mình nhưng vẫn là tự tin nói ngươi không có khả năng đoán được ngay cả ta năm cái người hầu đều là không biết cắt lại hết sức bình tĩnh đó là g ò r gió sẽ quá ngu thôi năng lực của ngươi rất đặc thù thậm chí sống lại tóc xoăn trắng lao đầu và giặc hủ k i ể u dạy cũng sáng tạo được rất nhiều phân thân của mình không sai sáng tạo năng lực của ngươi sáng tạo có thể là đến từ cái gì sáng tạo trái cây lại hoặc là đến từ thiên ngoại lực lượng ngươi thậm chí có thể đem chết mất người một lần nữa sáng tạo ra đến không hề nghi ngờ liền là giống như thần lực lượng im gọn gió sẽ hai mặt như nhau tựa hồ không tin tưởng lắm cắt có thể đoán được nhưng im thần sắc tự hồ nói rõ cái gì mà quân cách mạng lúc này nhìn về phía im ánh mắt ít đi rất nhiều sợ hãi trước đó nhìn thấy im như vậy vô địch tự nhiên cũng hoài nghi im có phải hay không liền là thần bây giờ nghe xong c ặ t nói như vậy trong nháy mắt liền đem im quy về có được một loại nào đó trái ác quỷ lực lượng người mặc dù vẫn như c ũ sợ hai cơn giả nhưng so sánh với sợ hai thần dạng này sợ hai thật thiếu đi nhiều lắm si khí cũng trong lúc bất chi bất giác tăng trở lại ngũ dơm nhóm cũng đánh giá im bản năng tin tưởng cắt lời nói đã im chỉ là một cái có được đặc thù năng lực người mà không phải thần như vậy cũng là có thể chiến thắng cặp tiếp tục nói tám trăm năm trước có một cái ổn tệ ổn tệ no mi năng lực giả ca nguyện hy sinh vì ngươi làm vĩnh sinh giải phẫu dù là cái này giải phẫu có hậu di chứng để ngươi không thể không thường xuyên tiếp nhận nhân mạng hiến tế mới có thể tiếp tục còn sống nhưng ngươi quả thật sống hơn tám trăm năm tám trăm năm thời gian ngươi sức sáng tạo lượng sớm đã đăng phong tạo cực trên thực tế nói ngươi là thần cũng không có gì không đúng nhưng là thần cũng không phải là không cách nào đánh bại bởi vì dê chi nhất tộc chính là vì thí thần m à tồn tại im thần sắc ngược lại trở nên nhẹ nhàng không ít ngươi thật sự rất thông minh ta thừa nhận ngươi đoán t u y ệ đối nhưng là vậy thì như thế nào các ngươi dự định thế nào đánh bại ta đánh bại ngươi không ta cùng z lao sư nhiệm vụ chỉ là kéo dài thời gian đánh bại ngươi một người khác hoàn toàn im nhũng à y nhưng lại phát hiện cả thần t sắc dị thường chăm chú giờ khác này im dự cảm không tốt càng thêm m á h liệt cắt lại chuyển hướng đồng bạn hô to s o d o san j i l o d i bệ còn có mọi người im bên này giao cho ta cùng z lao sư phụ trách các ngươi đi toàn lực đánh bại đối thủ của các ngươi a hiểu rõ s o d o san j i bọn người lập tức trả lời sau đó lập tức trở về đến đối thủ của mình trước mặt loại này sâu tận xương thủy tín nhiệm sớm đã tại hàng hải thời gian ba năm bên trong trở nên vô cùng vững chắc dù ai cũng không cách nào dao động dù là không thể nào hiểu được nhưng như cũ có thể không hỏi nguyên do lựa chọn tin tưởng cắt l ã o sư lư phi hắn nạp bị hai mắt d ư n g d ư n g nhìn chăm chú lên nằm dưới đất phi yên tâm đi lư phi sẽ không chết chờ hắn tỉnh lại thời điểm liền là im muốn chiến thất bại lúc cắt thanh n â m chém đinh c h ặ t s á t ta ố t t đã hiểu nạp bị trọng, trọng gật đầu lại nhìn chằm chằm lư phi một chút q u y người cùng nữ sĩ tổ tiếp tục đối đầu vạ xỉ phi sợ ta dỗ bin cũng cùng cắt lưới nhau hai người đều là lộ g a t i ế u dung im lại là giật mình nhìn về phía vẫn như cũ không tắt thở phì trong thoáng chốc nghe được mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập giờ khắc này im nhịn không được trong lòng hoảng loạn lên thùng thùng thùng thùng thùng thùng để tiếng tim đập càng lúc càng lớn thậm chí tất cả tại mạ g ì người đều có thể nghe được là phì hắn muốn tỉnh đồng bạn hương phấn dị thường quả nhiên c ặ t lao sư nói không sai phì sẽ không chết loại cảm giác này mạ d i ạ cả gò r ố t sẽ sắc mặt k ỳ biến không thể để cho mũ rơm phì sống phải nhanh chém đứt đầu của hắn im không chút do dự lần nữa đưa tay chỉ bật quá c ắ t cung z cũng không phải làm nhìn xem sớm đã trước một bước đập thủ cắt trong nháy mắt vọt đến phi bên người mà li tật thì là một kiếm quét ra đem im đầu chém bay bất quá hai người đều không dám k i n h thường toàn lực đem phi bảo vệ không cho im có cơ hội để lợi dụng được chừng tám trăm tám mươi ba z lao sư ngươi không uống điểm huyết sao chừng tám trăm tám mươi ba z lao sư ngươi không uống điểm huyết sao b á một cái mới im t h á n g hiện thi thể không đầu còn nằm tại z trước mặt đầu còn đù ngủ cục lằn trên mặt đất động không nghĩ tới mới im đi ra nhanh như vậy thoạt nhìn đặc biệt khiết người a sắc mặt có chút tái nhật đâu cái này mới xuất hiện có phải hay không là bản thể các c i nói đoan trường không phải trước đó đi ra cũng là sắc mặt tái nhật đoan trường phân thân cùng bản thể là đồng bộ phản ứng ra bản thể về mặt sức mạnh tiêu hao tình huống z suy nó nói nói cũng đúng đâu sáng tạo nhiều như vậy cỗ phân thân với lại phân thân lực lượng còn không thể quá kém tiêu hao đương nhiên sẽ không nhỏ bất quá hắn phương thức chiến đấu như vậy hoàn toàn chính xác thật là lợi hại giống nhì cả cường giả như vậy tại không biết rõ tình hình tình huống dưới thế nhưng là rất thua thiệt tâm linh cũng dễ dàng gặp đà kích đ o á n chừng n h ỉ cạ lúc trước liền là ăn không biết Rõ tình hình thua thiệt mới chiến bại tám trăm n ă m trước sự tình chúng ta không cách nào biết được n h ỉ cạ cũng không có lưu lại khắc chữ chẳng qua hiện nay bị ngươi đoán được phần thắng của chúng ta còn là rất lớn lại nói z lao sư c ô này im thi thể vẫn là nóng ngươi không uống điểm huyết ca ta ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu thân là nhân loại thế nhưng là rất kháng cự h ú t máu người vừa rồi nếu như không phải ta thương thế quá nặng ta làm sao lại h ú t máu với lại phân thân huyết dịch không được trừ phi là bàn thể máu z cùng ca không coi ai ra gì trò chuyện để im rất là nổi giận hai tên khốn kiết này vậy mà ở trước mặt trò chuyện muốn hay không hút máu của hắn quả thực là muốn chết bất quá im nhất định phải để cho mình giữ vững tỉnh táo hắn hiện tại muốn làm không phải giết chết cặt cùng im mà là muốn đem mũ rơm phì đầu chặt hiện tại tiếng tim đập càng lúc càng lớn để im mười phân bất an có lẽ 800 n ă m trước loại kia làm loạn lực lượng lập tức liền muốn lần nữa đã t h ứ c tỉnh s im ê u i đột nhiên biến mất mà các cánh cửa cự cử kiếm đột nhiên hướng về phía trước quét ngang một mặt thật dày lôi điện vách tường lập tức hình thành im thân thể không thể không dừng lại bị triệt để ngăn tại lôi điện trước vách tường hh ta thừa nhận ngươi nhanh nhưng ngươi không nhanh bằng tiền điện cắt cười ha h a đột nhiên lại trùng điệp bước lên mặt đất mặt đất vậy mà đột nhiên cũng đều hóa thành lôi điện với lại trong nháy mắt quấn lên im chỉ một t h o á n g liền đem im điện ngoài cháy trong mềm cũng là tại lúc này rét đột nhiên hướng về phía trước đâm ra rủ kiếm lại một cái im lại bị làm cho hiện thân h ắ c h ắ c im nha vì chặt phi đầu ngươi thật sự là bỏ được phân thân của mình nha cái kêu phân thân chỉ là bị cắt lôi điện điện giật một cái căn bản không dễ dàng như vậy chết ngươi vậy mà trực tiếp bỏ qua nếu như không phải ta cơ linh đoán chừng thật đúng là bị ngươi đột phá phòng tuyến rét cười ha hạ đem im bước lui im sát mặt càng thêm b a trầm hận không thể đem rét tháo thành tán khối lại nhìn về phía cát chỉ thấy cát t i ê n lặng đem cô kia bị thân đến thi thể nám đen đa xa sáng tạo phân thân mặc dù rất chân thực cũng rất lợi hại nhưng cũng là có khuyết điểm cái kia cũng không cách nào đồng thời điều khiển hai cái trở lên phân thân đổi lại phổ thông đối thủ tuyệt đối có thể thỏa thỏa hành hạ đến chết nhưng bây giờ đối mặt là biển cả đỉnh tiêm thực lực cắt cùng b á tức đỏ cho dù là im lúc này cũng cảm thấy có chút giật gấu va vai Thung thùng Thung thùng Thung thùng Thung thùng thùng thùng t i ế n g tim đập càng thêm mãnh liệt khoảng cách mũ rơn p h tỉnh lại thời gian càng lúc càng ngắn lại nhìn cái khác vòng chiến lúc này lại lần nữa trởiên lửa nóng xô dầu nguyên bản nhìn thấy vì ba người bị đánh chết e m chút lòng như c h o n g n g i bây giờ biết ba người đều còn sống lập tức trở nên đấu trí ngang nhiên đã như vậy cái này gọi rồi sẽ thứ nhất đầu chọc lao nhân liền từ hắn đến đánh ngã hắc lao đầu các n g ư ơ i thiên long nhân thần lập tức liền muốn bại ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi xô d u vẫn không quên miệng công kích chỉ cần ngươi đầu hàng ngoan ngoãn giao ra xô đài cái t ệ t a sẽ giúp ngươi nói chuyện xấu nhất cũng chỉ là trung thân lao ngục thế nào muốn hay không suy tính một chút đầu chọc lao nhân dù là không có tóc cũng tức sủi bó mép ngươi không nên đ ắ ý im đại nhân mới sẽ không bại bất quá ngươi đoán chừng không nhìn thấy c á p cùng bá tức đỏ bị đánh chết hình tượng bởi vì ngươi sẽ bị ta trước tiên đánh chết nói xong sô đã có thể quét ra một đạo kinh khủng trảm kích vậy mà đem mạ gì sẽ mở thật sâu hẻm núi đến hay lắm sô dầu không sợ hãi chút nào trực tiếp mở kỳ ủ to dẹp hủy ba đầu sáu tay dưới chín chuôi đao đều quấn quanh lấy hạ ủ sổ c ủ cùng bật sổ sổ c ủ ra sức chém ra chín đạo tấm lụa đồng d ạ n g đem mặt đất chém thành khe ránh song phương trảm kích va chạm phía dưới mặt đất tại chỗ bị tạc ra hô sâu rét lại nạ đều chấn động bắt đầu có thể nhìn thấy một đạo nước biển cây cột từ m g i t lại nạ núi đá cũng có một bộ phận đi theo đốn hai người này đây là dự định đem g i t lái nạ hủy sao song phương binh sĩ nhao nhao thoát đi vòng chiến phạm vi bất quá rất nhiều người vẫn là bị kịch liệt sóng xung kích quét bay có tại chỗ bị đánh chết những người khác cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương quả nhiên thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn đại lao đánh nhau người bình thường nhất định không thể tới gần ầm ầm c h ạ m kích va chạm ràng co thực lực của hai người cũng sớm đã leo lên biển cả đi tiềm toàn lực phía dưới tuyệt đối có thể hủy diệt hòn đảo bây giờ hai người toàn lực va chạm dù là g i t lại nạ cỡ nào to lớn cũng có chút chịu không được phá hư p h a n h song phương c h ạ m kích đồng quy vô tận nhưng mà xổ r ồ c h ạ m kích số lượng càng nhiều lúc này còn lưu lại một chút lực lượng vậy mà đánh vào đầu chọc lao nhân trên thân kém chút đem đầu chọc thân thể của lao nhân xé nát nếu như không phải đầu chọc lao nhân phòng ngự đúng lúc đoán chừng sẽ tại chỗ vất lạc ai đáng tiếc ngươi nói ngươi phòng ngự như vậy đúng chỗ làm gì bị ta giết chết không tốt sao Rõ r ù n rõ ràng có chút bất mãn khu khu khu khu ta mới ta mới sẽ không thua với ngươi ta gần bảy mươi năm kiếm thuật sớm đã đăng phong tạo cực làm sao có thể bị như ngươi loại này mới ra đời tiểu gia hỏa đánh bại ta không cần thanh danh sao đầu chọc lao nhân muốn rách cả mỹ mắt bất quá khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi lại bại lộ thương thế của hắn dù là phòng ngự đúng lúc lại đúng chỗ vẫn như cũ tránh không được trọng thương lần này trong đụng trạm số dô rõ ràng chiếm cứ thơ ư phong ngươi thật sự là cường giả cho nên ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức đưa ngươi rời đi sàn chi ố toàn ba quấn ý chị đ ạ i sân rèn số dô bắt đầu đọc thơ toàn bộ lực lượng tập trung vào ba thanh kiếm bên trên phản phất một đầu mánh hổ xuống núi mà đối diện đầu chọc lao nhân thì là bất lực bé thỏ trắng a a a a ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi Ta một ớ i là đệ n h thế một giây sau sổ rồ trên lồng ngực xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hổng máu tươi cũng điên quần bao tố ra nhưng sổ rồ lại mặt không đổi sát xoay người chờ đợi đáp lại chương tám trăm tám mươi bốn người trẻ tuổi không cần lộ ra ánh mắt như vậy chương tám trăm á m mươi bốn người trẻ tuổi không cần lộ ra ánh mắt như vậy đầu chọc lao nhân ngu ngơ xoay người kinh ngạc nhìn xồ、so、dộ một hồi lâu chỉ thấy trên lồng ngực của hắn ba đạo vết đ a u bắt đầu hiện hiện máu tươi cũng bắn tung tóe đi ra để hắn nhịn không được lảo đ ạ o một cái sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng sau đó hắn nhẹ nhàng vuốt v e một cái thân đ a u chậm dãi đem đao vào vỏ đột nhiên dùng sức đem đao ném ra ngoài xô、so、dỗ lập tức đưa tay tiếp được tại xô、so、đécate vào tay trong n ấ y mắt p h ả n phất có cái gì lực lượng đang tại kháng cự nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại tựa h ồ lựa chọn thần phục、so Không? Lời lớn nói nói tươi không xong, ngụm có thể phút một ngụm lớn máu tươi ra, sô a hoa u đó đất, để chết lý lỉ ngã trên mặt k n g có dô hấp. Trận chiến này. Sổ thắng. Sổ cũng không nhịn được lảo đảo một cái cuối cùng cũng ngã xuống n g ụ m lớn thở hồn hẹn rõ ràng cũng là trọng thương bất quá hắn lại không thèm quan tâm mà là nâng lên sổ đài cải tes mừng rỡ vớt ve t c phâm đại bảo kiếm hắn còn là lần đầu tiên vào tay mặc dù về sau muốn cùng lương thực nộp thuế cùng tiến lên giao cho tạ sĩ ri nhưng cũng che giấu không được sổ dộ vui vẻ một bên khác tại s ổ d ổ cùng đầu chọc lao nhân chiến đấu lúc những người khác chiến đấu tự nhiên cũng đang tiến hành sản dị đối thủ vẫn là tóc vàng lao nhân bởi vì là lần thứ hai chiến đấu tăng thêm vừa rồi lại bị tóc vàng lao nhân ngược qua cho nên sản dị đối tóc vàng lao nhân chiêu thức cũng coi là quen biết dù là như thế sản dị vẫn như cũ rơi vào hạ phong luận tốc độ cùng lực lượng gò d ầ gò d ầ no mi không thua bởi bất luận cái gì hệ lò gì ạ trái cây tăng thêm sản dị khai phát đến không sai tự nhiên uy lực không tầm thường chỉ bất quá tóc vàng lao nhân thực lực không thể khinh thưởng sản dị công kích lửa ngày vậy mà không thể chiếm cứ bao nhiều thơ phong tóc vàng lão nhân không còn là ngạo mạn kim cây độc lập mà là hai chân tề phát đánh cho sản dị cơ hồ không cách nào hoàn thủ nếu như không phải ỉ vào tốc độ nhanh đ o á n chừng sớm đã bị ngược đến hoài nghi nhân sinh tiếp tục như vậy không được ta tuyệt đối không thể bại không phải không chỉ có cho đồng bạn thêm phiền thức còn biết bị lục tàu đầu chế dây ứ sản dị hạ quyết tâm một bên tiếp tục cùng tóc vàng lão nhân của nhau một bên tự hỏi đối sách đương nhiên sản dị cũng không phải đ o á n mò mà là có tham khảo suy nghĩ thì như tham khảo cát cắt điện, điện trái cây mặc dù chỉ là gõ rỗ gõ rỗ no mi hạ vị nhưng c ặ t tại trái cây khai phát bên trên làm được cũng rất tốt một lần để sản dị coi là điện điện trái cây mới là thợ ư n g vị cái này khiến sản dị mười phần khó chịu bất quá cái này cũng cho sản dị chỉ rõ phương hướng thế là sản dị dự định bắt t r ư ớ c một cái c ắ t trái cây chiêu thức có lẽ sẽ có kết quả không tệ lôi chỉ sản dị hóa thân lôi điện trong nháy mắt chế tạo một cái hình lập phương hộp diêm đem tóc vàng lao nhân vây ở hộp diêm bên trong đối sản dị mà nói chế tạo lôi chỉ mười phần nhẹ nhàng đây là gọ rổ gọ rồn no mi ưu thế tóc vàng lao nhân thấy thế nếu chặt hai hàng chân mày lại mặc dù hắn không có cùng cắt đánh qua nhưng trước đó tóc xoăn trắng lao nhân liền bị cắt đánh chết có thể thấy được cái này cắt cường đại mà chiêu này lôi chỉ, chính là cắt chiêu thức nói cách khác cái này mũ rơm đoàn đầu bếp tại học tập cát ẩm ẩm ẩm Lít lít nha nhít thiểm điện không thiểm chỉ vách cũng là cực tường là Tóc muốn muốn bị chém ẩm n bị t â lý. lao Tóc vàng lao nhân, nhân dứ quả nhiên một giây sau mấy cái to lớn lôi điện người từ lôi điện trên vách tường t á c h ra bắt đầu hướng tóc vàng lao nhân x u ố n g lại tóc vàng lao nhân một mặt cảnh giác nhưng không có mất tỉnh táo ác ma lôi chân cho ta đá chết hắn sạn d ì tiếng giống đột nhiên một phát mấy cái to lớn lôi điện người lập tức n h ấ p chân đôi tóc vàng lao nhân đá vào vê anh vê anh vê anh chỉ một thoáng t ừ n g đạo lôi trụ từ lôi điện người trên chân đá ra trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ lôi chỉ tóc vàng lao nhân lập tức sắc mặt tối đen hắn coi là sạn gì sẽ ra chiêu gì trước đâu không nghĩ tới là lôi điện toàn bao trùm cái này khiến hắn căn bản không có chỗ trốn tránh biện pháp duy nhất liền là chọi cứng ẩm ẩm ẩm từng đạo lôi điện đánh vào tóc vàng lão nhân trên thân dù là tóc vàng lão nhân toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ cũng vẫn là nhận lấy điện giật tổn thương mà sàn di lại là thật lâu không xuất hiện phản phất muốn bằng vào lôi chỉ đem tóc vàng lão nhân điện giật chết mới thôi tóc vàng lão nhân cũng không dám tiếp tục chờ thế là lập tức lên đường hướng về lôi chỉ bên ngoài p h ó n g đi bá lôi chỉ vách tường dày nữa lấy tóc vàng tốc độ của lão nhân cũng rất mau ra tới lúc này tóc vàng lão nhân sớm đã so điện tóc nổ lên trên thân nhiều chỗ đốt bị thương quần áo cũng rách tung tóe bất quá nhìn kỹ còn có thể nhìn ra tóc vàng lão nhân cũng không bị thương nặng năm sản di cũng chưa từng nghĩ tới dạng này có thể trọng thương đối phương đã kỹ phần món ăn áo nghĩa ma thần lôi viêm chân sưu hoành sản di đột nhiên xuất hiện vừa chạy ra lôi chỉ tóc vàng lão nhân tựa hồ đến không kịp đề phòng bị sản di một cất chính trung tâm miệng chỉ thấy tóc vàng lão nhân phía sau lưng xông ra kịch liệt ngọn lửa cùng lôi trụ phản phát bị lôi hỏa xuyên thùng trái tim ngươi cho rằng ta không có phòng bị đơn giản như vậy chiến thuật đồ đần cũng nhìn ra được tóc vàng lão nhân lại n ế t miệng cười cười mặc dù khỏe miệng mang theo máu tươi nhưng tiếu dung lại mang theo âm trầm cùng đặt được s ả n dí lập tức sắc mặt đại biến một giây sau lại bị tóc vàng lão nhân bắt lấy mắt cá chân chỉ nghe răng rắc một tiếng mắt cá chân xương trong nháy mắt bị bóc nát tóc vàng lão nhân xuất thủ thật sự là không chút nào mập mờ a a a ta chân của ta s ả n dí hét t h ẳ m lên trong đầu hiện lên dẹp tay chân giả hình tượng nước mắt đều chảy ra bất quá hắn lại cắn răng một cái cái chân còn lại quất tới chính giữa tóc vàng gò má của ông lão càng đem tóc vàng lão nhân mi nhưng tóc vàng lao nhân vẫn như c ũ không b u n g tay một cái tay khác cũng nâng lên nắm thật chặt sàn d ì bàn chân kia cái này trong nháy mắt sàn d ì phảng phất thấy được tuyệt vọng nếu như hai chân đều gây mất hắn còn thế nào đánh bại trước mắt cường địch a l ạ p lạp vị này tóc vàng g õ ruột sầy tiên sinh đối đãi người trẻ tuổi cũng không nên tàn nhẫn như vậy a l ư ờ i biếng thanh â m vang lên hàng khí cũng là đập vào mặt tóc vàng lao nhân hai tay cũng trong nháy mắt bị khối băng bao trùm vậy mà không làm gì được bị ép vung lòng ra hai tay sàn gì cũng trong nháy mắt bị kéo đến một bên chân xem như bảo vệ thanh a ảo kỳ gì thật sự là thật có lỗi vậy mà để ngươi xuất thủ cứu rút san di trong mắt bắn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng n g ư ơ i trẻ tuổi không cần lộ ra ánh mắt như vậy ngươi có thể làm đến b ư ớ c này đã rất đáng gầm rồi ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm còn đi theo gặp trung tướng đằng sau chợ thủ đâu ả ạ kỳ d ì khó được mở lên cho đùa san di lại cười không nổi quay đầu nhìn về phía ả ạ kỳ d ì nguyên bản vòng chiến phát hiện nhỏ hạ kẹt cùng tiểu hạn cọc vậy mà đã nằm trên mặt đất rất hiển nhiên ạ kỳ di thắng được rất nhẹ nhàng với lại triệt để đưa ra tay chương tám t r ă t t ỉ n h im đối n g h cạ kiên kỵ chương tám thức tỉnh, im đối kỳ. Kỳ ạo kỳ, kỳ gì vẫn như cũ huệ n hoài n người trẻ tuổi nếu như ngươi không nghĩ đối thủ của ngươi bị ta cướp đi liền tranh thủ thời gian chữa cho tốt chân của ngươi a ta thế nhưng là sẽ không chờ ngươi chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ đem đối thủ đánh bại biết đi san dì xứng sở sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu tạm thời b u ô n g tha bên này chiến đấu quay đầu trực tiếp giống lên có tờ tới cho ta trị liệu muốn nhanh lúc này có tờ đang lấy to lớn tuần lộc hình thái cùng giảm bắt cùng một chỗ quét ngang b ạ xỉ phỉ s ở tạ nghe được sạn dì gọi hàng lập tức quét ra mười mấy phát dạng kỳ hạ cụ trong nháy mắt quật ngã mấy cái b ạ xỉ phỉ s ở tạ sau đó lập tức lùi về bản thể hình thái mấy cái sổ đã đến sạn dì trước mặt san dì đừng lo lắng chân của ngươi không có trở ngại nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao có một bên kiểm tra vừa nói không ta muốn tiếp tục chiến đấu có tờ n g ư ơ i có biện pháp để cho ta chân trong thời gian ngắn có thể tiếp tục hoạt động đúng không s à n gì t r o n g mắt hút thuốc s à n gì ngươi cái t h ằ n g đốc loại tình huống này nếu như tiếp tục chiến đấu một cái không tốt liền sẽ trung thân tàn phế đó à? ta biết nhưng ta nhất định phải chiến đấu s à n gì lộ ra không thể nghi ngờ thân sắc tất cả mọi người đang liều mạng ta chỉ là chân gãy mất mà thôi vì cái gì liền muốn rời khỏi với lại ngươi nhìn tạo xanh đầu vậy mà đánh bại một cái gọ r ộ p s ẩ y nếu như ta làm không được cả một đời tại tạo xanh đầu mặt trước đều không ngóc đầu lên được có tờ nước mắt đều tiến vào đi ra thế nhưng Thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy sản dị biến thành người ta sản dị ôn nhu vớt ve c ọ p tơ đầu yên tâm đi quẹ nhiều nhất cũng liền giống ta bạ giặt sư phụ dẹp như thế nhưng hai tay của ta vẫn còn còn có thể vì mọi người chế tác mỹ vị nấu nướng c ọ b c tơ nước mắt triệt để không kèm được mình ô minh khóc lên bất quá hắn vẫn không thể nào cố chấp qua sản dị chỉ có thể theo nghề thuốc dùng ba lô móc ra mình nghiên cứu chế tạo thuốc cao cho sản dị mắt cá chân đắp lên đồng thời dùng công cụ cố định trụ mấy phút c ọ p tơ liền làm xong hết thạy sau năm phút chân của ngươi liền có thể thời gian ngắn vận động nhưng chỉ có không đến m ộ ư ơ i năm phút với lại động tác không thể q u á kịch liệt không phải ta khả năng không cứu lại được đến san di chính mình nhìn xem xử lý có một tờ l ê n l ặ ạ g dặn dò xong quay đầu liền hướng s ô rộ bên kia chạy tới s ô rộ đã đánh bại đầu chọc l ã o nhân triệt để cầm tới sô đài c ả i tes nhưng bây giờ thương thế cũng rất nặng cho nên nhất định phải đạt được khẩn cấp trị liệu có một tờ lúc này cũng không o á i hoài tới chiến đấu mà là hóa thân bác sĩ chiến trường cái này cũng tương tự thuộc về bác sĩ chiến trường san di trung điệp gật đầu thì tay đánh ra mấy đạo dòng điện đem muốn thừa dịp cháy nhà cấp của g a hỏa điện ngược lại con mắt thì là chằm chằm vào ạ kỳ gì cùng tóc vàng lao nhân chiến đấu ạ kỳ gì tại s ả n gì chạy đi thời điểm liền chủ động phát động công kích trước đó cùng hai cái giờ entry còn nhau lúc ạ kỳ gì liền cố ý quan sát toàn bộ chiến trường cho nên đối với rất nhiều đ ị c h nhân phương thức chiến đấu đều có hiểu rõ cái này tóc vàng lao nhân không phải trái ác quỷ năng lực giả bất quá lại có được đỉnh tiêm hạ kỳ cùng thể thuật đặc biệt là đã ký lại còn tại bờ lách lệ sàn dị phía trên sàn dị càng là tại người này trên tay lấy không đến bất luận cái gì chốt ố t có thể thấy được thực lực của người này cực mạnh cho nên ạ kỳ dị không dám chút nào chủ quan phi ạ sàn bị ác đi lên liền là tuyệt chiêu ạ kỳ gì thế nhưng là tuyệt không muốn lưu tay tóc vàng lão nhân cũng hết sức t r i n h trọng vậy mà vọt thẳng trời né tránh không có cùng ạ kỳ gì một chiêu này đ ố i cứng ngược lại là ngoài ạ kỳ gì đoán trước ạ kỳ gì phỉ ạ sản b ì ạ không chỉ có rất mạnh vật lý công kích còn cuốn theo kinh khủng hà khí tùy tiện tiếp chiêu tuyệt đối sẽ không dễ chịu còn không bằng lựa chọn né tránh nếu như đ ổ i thành ạ kẹ nụ hoặc là ạ sờ ngược lại là có thể đón đỡ dù sao có trái cây tương khắc loại t u y ế t pháp này nhưng mại cảm giác chính là tóc vàng lão nhân cũng không phải là năng lực giả băng cầu ạ kỳ di cũng đi theo vật lên trên không liền đánh ra một cái băng c tóc vàng lão nhân lần này lại là không còn né tránh trên chân quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ một cước liền đem băng cầu quét thành m ả n h vỡ chỉ bất quá còn không đợi tóc vàng lão nhân thu chân ảo kỳ di liền vọt đến trước mặt một chiêu băng cước tiến thẳng đến tóc vàng lao nhân mặt tóc vàng lão nhân giật nảy mình tựa hồ không nghĩ tới ảo kỳ di động tác nhanh như vậy hai tay lập tức quấn quanh hạ kỳ ngăn trở mặt thành công đem băng cước tiến ngăn lại sau đó phân bụng ở giữa m ộ t c ước cả người nện vào trong đất không hổ là nguyên hải quân đại tướng thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp san di nhịn không được cảm thán nhưng trong lòng lại lo lắ Chân của mình còn mình h kém vài p ú trên mới năng động, nếu như t o lao ảo n gian này tóc vàng lao nhân bị kỷ dị đánh bại như vậy, mình chẳng g hướng thời tóc phải bại là vậy bị kỷ Thung, thùng. Thung, thùng. Thung, thùng. Thung thùng. Trên chiến trường tiếng tim đập càng lúc càng lớn để cho người ta nhịn không được c h ú m ụ lúc này phí không còn là hấp hối k h í tức trở nên càng phát ra cường đ ạ i lên nhưng phí lại không hề hay biết bây giờ đang đắm chìm trong bóng đêm tinh thần còn có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời còn vẫn chưa tỉnh lại ta đây là thế nào đúng ta thua rồi thậm chí ngay cả các lao sư cùng rét lao sư đều không có thể bảo vệ được thế nhưng ta cảm giác hai vị lao sư cũng còn không chết với lại không biết vì cái gì rõ rệt bị đánh bại lại hết sức vui vẻ nhịp tim tần suất cũng rất thú vị ta cảm giác chỉ cần ta nghĩ ta liền có thể làm đến không sai đây là ta một mực tại truy đuổi tự do tự h ồ nghĩ thông suốt cái gì vì tinh thần bắt đầu trở về đại não thậm chí trực tiếp mở mắt mà liền là tại lúc này thân thể của hắn vậy mà bắt đầu hòa tan trong nháy mắt phảng phất biến thành chất lỏng cả xem xét lập tức lộ ra tiếu dung z lao sư nhìn thấy không ân thấy được chúng ta có thể nghĩ tạo rét tự nhiên hiểu được phỉ biến hóa như thế là có ý gì với lại lấy rét cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tự nhiên có thể cảm giác đạt được vì hiện tại khí tức trở nên thập phần cường đại Ha ha ha ha. Hip hop ha ha. ha ha ha ha. Thời khắp thậm chí phó thể nghe nhất thời hai nhìn nhau. chừng không nghĩ khẩn như chiến như ánh hóa chặt thấy A ngay Sau tiếng cười mọi người tại lại người cười vui mọi mọi người toàn trong truyền tất mặt trương trên trường, mắt mở mạ mạ đến, đến nệ Đoán gì, gì cả có được, lúc cả có đều Luffy, vậy vậy. là bộ đó, vẻ mẫu chốt lúc này vì còn lộ ra thật to khuôn mặt t ư ơ i cười cười đến thật thập phần vui vẻ trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng im lại muốn rách cả mí mắt gõ mù gõ mù no mi vậy mà đã t h ứ c t ỉ n h đáng chết ta lại muốn lần thứ hai đối mặt nghỉ cả loại kêu biến thái sao rất hiển nhiên im đối nghỉ cả vô cùng k i ê n kỵ dù là đã từng thắng qua nghỉ cả nhưng lại không có nghĩa là nghỉ cả không có uy hiếp ngược lại từ im đến thần thái đó có thể thấy được nghỉ cả uy hiếp cực lớn